Ông chủ, có thể hay không cho ta một cái túi ni lông A? Lúc này, một tên thiếu niên xem ra giống như là học sinh giáng dấp, đứng ở lâm Phàm trước mặt mở miệng nói. Lâm Phàm không biết đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn là lấy ra một cái túi ni lông. Thiếu niên đem bánh cầm tay xé mở một nửa, sau đó đi tới vương mẫu trước mặt, a di, này cho ngươi. Vương mẫu nhìn trong tay nửa đoạn bánh cầm tay, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Thiếu niên nhưng là cười cận, a di, gặp lại. Không có lưu lại. xoay người rời đi. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, cũng là cười cận, có lúc, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, nhân sinh không có không qua được chuyện khó, liền giống như bây giờ, người hảo tâm kỳ thực còn là không ít. Mà Lâm Phàm hạn chế 10 phần bánh cầm tay, cũng là vì bảo vệ mình, không muốn cuốn vào vòng xoáy này bên trong, nếu như mở một cái khẩu, nhưng là thật sự không ổn. Nô Thiên Hà chẳng biết lúc nào đi tới Lâm Phàm bên người, đứa nhỏ này, sẽ có một kiếp, hẳn là tử kiếp. Lâm Phàm cười nói, Sống sót sau tai nạn, tất có hậu phúc, thiện phân thật giả, người phân hai mặt, có thi tất có báo, chuyển vận, phúc lộc không ngừng. Điện thần côn lắc đầu, các ngươi còn có tâm tình nhìn cái này a còn không suy nghĩ một chút chính mình đây. Lâm Phàm cười cợt, được rồi, không sao rồi, những tình huống này chỉ là tạm thời mà thôi, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Bên trong xe, Trương Tổng, bánh cầm tay nghiên chế ra được, ngươi có thể tới thử một lần. Trương Tổng còn đang phiền não, tập trung vào to lớn như thế nhân lực, nếu như không thành công nhưng là thật sự thiệt thòi lớn, lúc này nhận được điện thoại, đó là rất hưng phấn. Tốt, tốt, ta hiện tại sẽ trở lại. Tin tức này, để Trương Tổng cảm giác đỉnh đầu mây đen toàn bộ tiêu tán, tốt đẹp chính là mặt trời mới mọc chiếu vào, không kịp chờ đợi muốn phải đòi về nhìn, tình huống đến cùng làm sao. Nếu quả như thật nghiên chế ra được, nhưng là thật sự giàu to. mươi 148, cái này rất thực tế. Ngày mai. phố vân lý điền thần côn khẽ như mày hôm nay là tình huống thế nào xếp hàng người thật giống như thiếu rất nhiều a lâm phàm giơ lên đầu lộ ra vẻ tươi cười rốt cuộc là vị nào bồ tát ở phù hộ ta à hiếm có này loại nhàn nhã thời khắc a điền thần côn liếc mắt ngươi làm sao lại một chút không đội a thiếu hơn phân nửa người đâu a lâm phàm cười nói này không phải là rất tốt sao ngược lại mỗi ngày chỉ bán mười phần đến nhiều người như vậy làm gì a điền thần côn sững sở Hán dĩ nhiên không có gì để nói, không biết làm sao phản bác, cảm giác này nói được làm có đạo lý A ngược lại mỗi ngày cũng chỉ bán 10 phần, chỉ phải giữ vững 10 người là được. Nô U Lan cầm điện thoại di động, lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lâm Đại Sư, ngươi mau nhìn tin tức này. Thượng Hải Duyệt Hải đại tiểu điếm, toàn thể đầu bếp nghiên cứu nửa tháng lâu dài, nghiên cứu ra không thua cùng phố vân lý Lâm Đại Sư bánh cầm tay. Nô U Lan từng chữ từng chữ đọc giả, phảng phất rất là kinh ngạc. Nghe được tin tức này. Lâm Phạm đúng là không có chút nào lo lắng, hắn biết này bánh cầm tay căn bản không khả năng dáng vẻ đi ra, mà bách khoa toàn thư khả năng của há là người khác có thể vượt qua. há nhìn tới đây chính là hôm nay xếp hàng nhân, phát hiện vật phẩm lụn, số giảm nhiều nguyên nhân A. Lâm Phàm nhàn nhã tự đắc nói rằng, đúng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Điên thần côn sững sở, không thể nào, thật bị nghiên chế ra được không được Ngươi nói này có phải là thật hay không A. Lâm Phàm cười cợt, quản hắn thật không thật đây. Cùng ta không hề có một chút quan hệ, phát thẻ số đi thôi. Điên thần côn gật gật đầu, thế nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này đây, này duyệt hải đại tiểu điếm hắn là biết đến, thậm chí cái kia trương tổng hắn còn ký ức chưa phai đây, không phải là muốn cùng lầm phạm hợp tác người đại lao kia bản mà, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy ngày, còn thật bị hắn nghiên cứu chế ra, đồng thời còn trắng trận tuyên truyền, tin tức bay đầy trời a. Phía ngoài thị dân thảo luận, hôm nay người này đều đi nơi nào, có chút không khoa học a. Nghe nói trước mặt cái kia duyệt hải đại tiểu điếm nghiên cứu ra bánh cầm tay, mùi vị cùng cậu chủ nhỏ như vậy có so sánh, đoàn người đều đi nơi nào mua. Không thể nào, thiệt giả? Ta nào có biết, ta cũng không có đi ăn xong, bất quá tin tức này đều báo cáo, hẳn là sẽ không quá giả đi. Ta không quan tâm những chuyện đó, ta liền nhận thức cậu chủ nhỏ nơi này bánh cầm tay, bọn họ thích làm cái gì phải đi làm gì đi, ta cái nào đều không đi. Ta cũng là, bọn họ thật sự là quá không quyết tâm, vừa nghe nghe nơi đó có tốt lập tức không người, Điền thần côn đem thẻ số phát ra, xếp hàng người tuy rằng thiếu hơn phân nửa, nhưng này xếp hàng nhân số, đối với một loại mặt tiền cửa hàng tới nói, vẫn là rất sôi động. Lúc này, một bầy từ duyệt hải đại tiểu điếm bên kia người đi ra ngoài, cầm trong tay bánh cầm tay, tân tân hữu vị ăn, ăn ngon thật, ăn quá ngon. Mặc dù không có lâm đại sư làm ăn ngon như vậy, thế nhưng mùi vị này còn thật đừng nói, tuyệt. Này bánh cầm tay có thể đứng hàng đệ nhị, ta chưa từng ăn lâm đại sư bánh cầm tay. cũng không biết tay hắn bắt bánh mùi vị làm sao, thế nhưng ta cho rằng này Duyệt Hải Đại Tiểu Điếm bánh cầm tay mới là ăn ngon nhất. Nhưng luôn cảm giác thật giống thiếu đi một chút gì, cái cảm giác này không nói ra được a. Cái kia chút xếp hàng người, nhìn trong tay bọn họ bánh cầm tay, hơi nghi hoặc một chút, có người không nhịn được hỏi, này Duyệt Hải Đại Tiểu Điếm bánh cầm tay thật sự ăn ngon như vậy. Đi ngang qua người dừng bước lại, đương nhiên ăn ngon, thật là đẹp vị, bất quá so với cậu chủ nhỏ nơi này còn kém một tí tẹo như thế. cũng ít một chút cảm giác khác thường, bất quá toàn thể tới nói, thật sự rất tuyệt. Một ít thị dân là lâm thị bánh cầm tay trung thực người ủng hộ, theo rồi nói ra, làm sao có khả năng, tiểu lão bản bánh cầm tay thiên hạ nhất tuyệt, liền này cái gì duyệt hải đại tiểu điếm, căn bản không có thể có thể so sánh cùng nhau. nay có thể không nhất định à, cậu chủ nhỏ có thể làm ra đến, không có nghĩa là người khác cũng làm không được a Ngược lại ta không tin, ta sẽ chờ tiểu lão bản bánh cầm tay. Đối với bên ngoài những này lời ra tiếng vào, Lâm Phàm căn bản không có để ở trong lòng, muốn sánh vai bách khoa toàn thư bánh cầm tay, các ngươi là ở nói với ta cười không được. Bất quá này duyệt hải đại tiểu điếm có thể làm ra bực này bánh cầm tay, hắn đúng là không thể không khâm phục a, có chút lợi hại a. Lấy số báo ra ngoài, có chút không có xếp tới người có chút thất vọng rồi, đồng thời có cũng hết sức oán giận. Quên đi, sau đó cũng không tới nữa, ta đi duyệt hải đại tiểu điếm nơi đó mua, tất cả mọi người nói cẩn thận ăn, khẳng định không kém. Ta cũng là... Sau đó ta cũng không xếp hàng, ngày ngày đứng hàng, xếp hàng lụy nhân. Đi, đi, mọi người cùng nhau đi, cậu chủ nhỏ dáng dấp như vậy đều là chúng ta nuông chiều, chúng ta cũng không tới mua, nhìn hắn có còn hay không sức sống. Những câu nói này có chút tổn thương lòng người, một ít thị dân phản bác. Các ngươi có còn hay không một chút lương tâm, lúc đó nhân ra cậu chủ nhỏ vốn là không chuẩn bị bán bánh cầm tay, là chúng ta đến náo động đến, nhân ra cậu chủ nhỏ mới tiếp tục bán bánh cầm tay, các ngươi phải đi, thì đi đi. ngược lại ta cũng sẽ không đi một người trung niên nam tử nói rằng ta cũng là bánh cầm tay liền nhận thức tiểu lão bản một vị thanh niên nói rằng vậy các ngươi chậm rãi xếp hàng đi duyệt hải đại tiểu điếm bánh cầm tay mùi vị đó là thật động, ta cảm giác không thua cùng tiểu lão bản bánh cầm tay một ít thị dân đem hình ảnh trước mắt đánh xuống sau đó phát đến internet lâm đại sư bánh cầm tay bi thảm hoàn cảnh duyệt hải đại tiểu điếm đẩy ra mỹ vị bánh cầm tay tranh đoạt lâm đại sư tám phần mười sức sống từng tấm hình xuất hiện ở trên internet đồng thời còn có trước kia bức ảnh lẫn nhau bắt đầu so sánh tự nhiên là tạo thành rất lớn chênh lệch dân trên mạng bình luận thích nghe ngóng này loại chính là tìm đường chết ta ta chỉ muốn hỏi một chút này cái gì lâm đại sư còn dám mỗi ngày mười phần không có người này khí đều chạy sạch hiện tại sợ rằng phải khóc đi ha ha vui chết ta rồi ta thích nhất nhìn này loại duệ hay cùng phi thiên tựa như cuối cùng bị người đẻ xuống một màn không phải là một phần bánh cầm tay mà Còn thật sự cho rằng người khác nghiên cứu chế tạo không ra không được duyệt hải đại tiểu điếm bánh cầm tay ta ăn rồi, mùi vị là thật tốt, ai nha, với các ngươi tán gấu ngày cái này sẽ, ta đột nhiên lại muốn ăn, ta phải tiếp tục mua một phần đi, không ăn toàn thân không thoải mái à. Ngồi đợi lâm đại sư mặt tiền cửa hàng bước phát triển mới là chiến lược, còn có không biết bệnh kén ăn chứng người bệnh có thể ăn được hay không xuống. Không biết đây, ta bây giờ đang ở duyệt hải đại tiểu điếm, thật giống đến rồi không ít phóng viên, đều chuẩn bị thí nghiệm một hồi đâu. Ta nghĩ nên sẽ thành công. Duyệt hải đại tiểu điếm cửa. Người đến người đi, xếp hàng thật dài đội ngũ. Một phần lại một phần bánh cầm tay mới mẻ ra nổi. Một phần 30, so với lâm phàm nơi đó bán còn phải tiện nghi. Trương Tổng đứng ở một bên, hài lòng nhìn tất cả những thứ này, tâm tình khỏi nói cao hứng biết bao. Đây là bọn hắn quán cơm một bảy bếp trưởng nỗ lực đi ra kết quả, a, đủ để trở thành quán rượu bảng hiệu thức ăn. Thậm chí hắn cũng đã nghĩ xong, mở xưởng, đi dây chuyển sản xuất, ra thị trường. Đi ra hoa hạ, mặt hướng toàn thế giới. Nhưng là nếu như cho hắn biết, này cái gọi là nghiên cứu chế ra bánh cầm tay bên trong có những thứ đó lời, còn thật không biết nghĩ như thế nào đây. Trương 149, Lâm Đại Sư suy bại. Trương Tổng nhìn một bên các phóng viên, mang trên mặt nụ cười, hắn rốt cục được như nguyện nghiên cứu ra bánh cầm tay, bên cạnh mình những này bếp trưởng quả nhiên có chút tác dụng, cũng không hưởng chính mình mỗi tháng hơn một vạn lương cao mời mọc ca. Phóng viên vây quanh. Phóng viên hỏi, Trương tổng. Xin hỏi tay ngươi bắt bánh cùng lâm đại sư bánh cầm tay trong đó, còn hơn kém nhau bao nhiêu? Trương Tổng khó che vui sướng trong lòng, vấn đề thế này ta không nên trả lời, không bằng để các thị dân trả lời một chút đi. Một vị đang ở ăn bánh cầm tay thị dân bị chọn chúng, sau đó vui vẻ nói, ta cảm giác khác biệt không lớn, duyệt hải đại tiểu điếm bánh cầm tay thật sự rất mỹ vị. Phóng viên, nếu như cùng lâm đại sư bên kia lựa chọn, ngươi sẽ chọn cái nào một bên? Thị dân, ta khẳng định lựa chọn duyệt hải đại tiểu điếm a Nơi này bánh cầm tay lo ăn, mặc kệ mua bao nhiêu phần, đều có thể mua được. Lâm Đại Sư nơi đó mấy ngày cũng không thể ăn được một phần, sau đó cũng không tiếp tục đi tới. Các phóng viên đem các loại lời thu lại hạ xuống, theo sau kế tục phỏng vấn Trương Tổng. Phóng viên, Trương Tổng, xin hỏi ngươi bước kế tiếp sẽ làm thế nào? Trương Tổng cười nói, ta đã cùng nhân hòa bệnh viện bên kia liên lạc xong, chuẩn bị mang theo chúng ta đoàn đội nghiên cứu chế ra bánh cầm tay đi khiêu chiến một hồi bệnh kén ăn chứng người bệnh, nhìn hiệu quả làm sao. Phóng viên, ngươi cho rằng sẽ thành công sao? Trương Tổng tự tin gật đầu, ta nghĩ ta sẽ thành công, bởi vì chúng ta này bánh cầm tay cũng không so với lâm đại sư bánh cầm tay kém. Phóng viên, nếu như thành công, đó thật đúng là bệnh kén ăn chứng người mắc bệnh phúc âm, liệu sẽ có toàn diện mở rộng? Trương Tổng liền phía sau tình huống cũng đã nghĩ xong, làm sao có khả năng không mở rộng? Đương nhiên, mặc kệ thành công hay không thành công, ta đều sắp thành lập chuyên môn hàng hiệu, sau đó mở xưởng, đi vào quốc nội mỗi một nhà siêu thị. Để càng nhiều hơn các thị dân thưởng thức được này Mỹ vị bánh cầm tay Phóng viên Trúc Phúc nói Hy vọng Trương Tổng có thể thành công Trương Tổng gật đầu, cảm tạ Lúc này, cái kia chút đám đầu bếp Trong lòng nhưng là bị dọa cho sợ rồi Mở xưởng Đi vào quốc nội mỗi một nhà siêu thị nay cái quái gì vậy là sẽ ra đại sự A Sau đó mấy người hai mặt nhìn nhau Cái này sao có thể được Bọn họ vừa bắt đầu chỉ cho là Là ở trong tiệm cơm bán ra Có thể sao có thể nghĩ đến Lại muốn hướng đi toàn quốc, đây nếu là bị phát hiện, nhưng là thật sự xong đời. buổi chiều, nhân hòa bệnh viện. Trương Tổng mang tay của chính mình bắt bánh, còn có đoàn đội đi tới bệnh viện. Số 3 phòng bệnh, trọng độ bệnh kén ăn chứng người bệnh. Các phóng viên gánh thiết bị, không muốn bỏ qua bất kỳ một giây. Trương chủ nhiệm cùng đi ở một bên, hắn đều có chút hỏng mất, thế giới này đến cùng là thế nào. Bệnh kén ăn chứng người bệnh khi nào thì bắt đầu thích ăn bánh cầm tay. Nếu như một cái nho nhỏ bánh cầm tay là có thể để bệnh kén ăn chứng người bệnh ăn đồ ăn, như vậy còn muốn bọn họ làm gì? Trực tiếp cuốn gói về nhà kéo đến. Nóng hổi bánh cầm tay lấy ra. Vương Lị Lị đòi muốn ăn bánh cầm tay, giờ khác này nhìn thấy này bánh cầm tay lập tức đoạt vào tay bên trong. Trương Tổng đứng ở nơi đó cùng đợi, gương mặt chờ mong, nếu như thành công, như vậy nhưng là phát tài mà các phóng viên cũng là như thế. Đây chính là tin tức lớn a nếu như tiểu cô nương này thật đem bánh cầm tay ăn vào. Như vậy dính dáng đến nhưng là phức tạp. Vương Lị Lị một cái cắn ở trong miệng cắn cán cắn Thành. Trương Tổng nội tâm ngưng lại, phảng phất là đang mong đợi. Nôn mửa. Vương Lị Lị không nhịn được nôn phun ra ngoài. Trương Tổng thấy cảnh này, bên trong lòng có chút thất vọng, quả nhiên chưa thành công sao. Các phóng viên cũng đều biết, này e sợ đã thất bại. Vương Mẫu thở dài một tiếng, muốn đem còn thừa lại bánh cầm tay lấy tới, có thể trong trước mắt, Vương Lị Lị nhưng đem bánh cầm tay gắt gao lấy ra. Ta muốn ăn Vương Lị lỵ vừa phun ra ngoài, nhưng là có một loại cảm giác, đó chính là nàng muốn ăn, thế nhưng ăn vào, lại sẽ phun ra. Trương Tổng tâm tình lại vui thích đứng lên, nay còn giống như có chút hy vọng a. Nôn mửa. Liên tục mấy lần sau, Trương Tổng trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là hết sức hưng phấn, xem ra này bí phương vẫn không có đạt tiêu chuẩn, ta nghĩ trở lại đổi nữa lương một hồi, thành công này tính liền sẽ rất lớn. Các phóng viên gật gật đầu, tình huống hôm nay bọn họ đều thấy ở trong mắt. Thật sự không có vấn đề gì, đây là một cái tiến bộ rất lớn a. Trương chủ nhiệm không rõ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, không khoa học, thật sự là không khoa học. Có thể hay không đem còn dư lại bánh cầm tay cho ta, ta nghĩ nhìn một chút. Trương chủ nhiệm hôm nay hãy cùng này bánh cầm tay hao tổn nữa, nếu như không làm rõ được trong đó nguyên do, hắn trong lòng bất an a. Trương tổng tự, phát hiện vật phẩm lụn, nhưng là không sao, có thể còn chưa mở lời, một bên một vị bếp trưởng mở miệng nói, này bí phương còn có chút vấn đề. E sợ không được, chờ đem bí phương thay đổi sau, lại cho bệnh viện đưa tới một phần. Trương chủ nhiệm gật gật đầu, không có để ý những thứ này. Làm người đều đi phía sau, trương chủ nhiệm nguyên bản cũng muốn ly khai, có thể trong chớp mắt cùng hộ sĩ lương viện nói rằng, đem cái kia nôn chơi đùa đứng lên, đưa đi xét nghiệm một hồi. Lương viện điểm đầu, biết rồi, chủ nhiệm. Buổi tối, một cái nào đó tiểu khu. Hai người đang nghỉ ngơi bên trong, đột nhiên nam rời giường. Nữ, lao công. Ngươi làm sao vậy, đêm nay đều rời giường tốt bốn lần. Nam lắc đầu, không biết, liền đặc biệt nhớ ăn bánh cầm tay, ăn không được trong miệng làm. Nữ cười, ngươi à, cũng quá tham ăn đi, hôm nay một ngày ngươi liền ăn 5 phần bánh cầm tay, liền cơm tối cũng không ăn. Nam, khà khà, ngươi là không biết cái kia bánh cầm tay ăn ngon bao nhiêu, coi như so với cậu chủ nhỏ cũng không kém là bao nhiêu. Một cái khác tiểu khu. Ngươi vợ, ngươi đại buổi tối ăn cái gì bánh cầm tay à? Muốn ăn. Đói bụng rồi. Há, ăn xong điểm tâm ngủ, ngày mai còn muốn đi đi làm đây. Một nhà lại một gia đình, đều khó mà ngủ, trong lòng đều là nghĩ cái kia mỹ vị bánh cầm tay. Ngày mai. Phố Vân Lý. Hôm nay xếp hàng người càng thêm thiếu, so với ngày hôm qua còn ít hơn một nửa. Tất cả mọi người đi duyệt hải đại tiểu điếm nơi đó mua đi tới, có người một mua chính là 10 phần, 20 phần. Cái kia chút các thị dân, đến nơi đó thời điểm, liền bắt đầu chia bí nước miếng. Phảng phất có chút không thể nhẫn nại giống như vậy, không ngờ vực bên trong liền không thoải mái, chỉ có ăn phía sau, mới có thể khoan khoái rất nhiều. Trương Tổng nhìn trước mắt cái kia sôi động cảnh tượng, trong lòng đó là tràn đầy tự hào a, này chính là mình bánh cầm tay, còn cái gì đó Lâm Đại Sư bánh cầm tay cũng phải đứng ở bên. Hắn vốn cho là Lâm Đại Sư bánh cầm tay cũng sẽ không hạn chế bán, nhưng sao có thể nghĩ đến đối phương vẫn là mỗi ngày mười phần, căn bản là không có thay đổi. Lâm Đại Sư bánh cầm tay còn không có thay đổi. Sau đó coi như cải biến, ta cũng không đi ăn. Ta cũng là, nơi này bánh cầm tay liền rất tốt, tối hôm qua trước khi ngủ, ta đều ăn rồi hai cái. Người mới ăn hai cái A, ta nhưng là ăn ba cái đây. Lợi hại. Trương Tổng nghe những này dân thành phố tiếng khen ngợi, trong lòng tự nhiên là rất cao hứng A. Mà cái kia chút bếp trưởng nghe đến mấy cái này, nội tâm một trận, cảm thấy không lành, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cảm giác đồ vật trong này chỉ sợ là thả hơi nhiều. nay viên tốc độ cũng quá nhanh đi. Xem ra phía sau lại muốn thiếu thả một chút mới được. Phố Vân Lý. Cậu chủ nhỏ, nhanh phát thẻ số A, đoàn người cũng chờ đây. Đúng đấy, hôm nay vận khí thật tốt, mọi người đi chỗ đó duyệt hải đại tiểu điếm, thật hy vọng bọn họ vĩnh viễn đừng tới đây cùng ta cướp. Ồ, chúng ta xếp hàng vừa vặn 10 người, này bánh cầm tay chúng ta chia đều A. Điền thần côn nhìn thấy Lâm Phàm còn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, thực sự là cũng lên, ngươi thật không nghĩ một chút biện pháp A, hôm nay xếp hàng vừa vặn 10 người a. A. chuẩn như vậy lâm phàm cười nói đạo không chút nào đem tình huống bây giờ để ở trong lòng mỗi ngày bản chỉ bán mười phần bây giờ không phải là vừa vặn khoái khoái lạc lạc một chút tật xấu cũng không có điền thần côn thật không biết nên nói những gì này tâm thái cũng quá tốt rồi đi nhân khí đều bị đoạt hết xung quanh thương điếm lao bản lắc đầu bọn họ chứng kiến lâm đại sư huy hoàng một màn cũng chứng kiến lâm đại sư suy bại một màn quả thật là biến đổi thất thường a chương một trăm năm mươi đây là muốn làm gì ngày mai Mạng lưới bình luận. Các ngươi là không nhìn thấy Lâm đại sư mặt tiền cửa hàng bây giờ là có bao nhiêu thảm à, ngày xưa cái kia phồn bình cảnh tượng một đi không trở về. Ngày hôm qua ta ngay ở hiện trường, Lâm đại sư mặt tiền cửa hàng thật sự rất quạnh quẽ, cơ bản không bao nhiêu người mua, cũng là mười mấy đi. Duyệt Hải đại tiểu điếm nghiên cứu chế ra bánh cầm tay thật sự là nóng nảy, ta cảm giác ta đều ăn có vẻ, buổi tối không ăn, liền đọc hết sức à. Trên tổ tít ngươi bị bệnh đi, không sẽ là cái kia bánh cầm tay có vấn đề đi. Trên lầu trên, lâm đại sư bánh cầm tay ăn ngon chứ. Nhưng cũng không có cái kia loại tác dụng à, ngươi không ăn được, trong lòng mặc dù sẽ nhớ, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc nhớ nhung à. Hơn nữa lâm đại sư bánh cầm tay không chỉ có mùi vị mỹ vị, mấu chốt nhất chính là lại ăn được lâm đại sư bánh cầm tay thời điểm, tâm tình dường như thăng hoa. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, duyệt hải đại tiểu điếm nhưng là thượng hải hàng đầu khách sạn, có thể sẽ có vấn đề à. Ngươi cho rằng là quán ven đường a Không từ mà biệt. Lâm Đại Sư buôn bán thật là thảm hết sức a sức sống đều bị xung kích không còn. Ta là thật phục rồi, nhân ra Lâm Đại Sư mỗi ngày chỉ, phát hiện vật phẩm lụn, bán mười phần, ít người có thể làm sao vậy. Cũng không phải bán không được. Nói thì nói như thế, nhưng lấy trước kia loại rầm rộ nhân khí đã không có, không thể không nói là một loại tổn thất vô cùng lớn. Ngược lại sau đó cũng không tiếp tục ăn Lâm Đại Sư bánh cầm tay, sau này sẽ là duyệt hại đại tiểu điếm. Không sai. bay cái gì kêu căng a con li mịtít, ta nhìn hắn li đến cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì? vô hạn chống đỡ duyệt hải đại tiểu điển bánh cầm tay, không nói lại muốn ăn bánh cầm tay, ta phải đi mua hai cái viết lấp bao tử. người miền nam dân phát tới điện báo, tước giao ăn bánh cầm tay đều có thể ăn như thế hưởng thụ các ngươi. người phương bắc dân phát tới điện báo, tước giao cuộc sống của các ngươi. truyền thông, duyệt hải đại tiểu điển bánh cầm tay khiêu chiến bệnh kén ăn trứng người bệnh, mặc dù có một vài vấn đề. nhưng người bệnh rõ ràng bị bánh cầm tay cho hấp dẫn. Không cũng chỉ có Lâm Đại Sư bánh cầm tay đối với bệnh kén ăn chứng người bệnh hữu dụng, duyệt hải đại tiểu điếm cũng có thể được. Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng lành lạnh không người, để người thổn thức. Tất cả đều là mình làm, các thị dân cũng không công nhận. Nơi đầu sóng ngọn gió. Như vậy tin tức ở trên internet xảo sôi sùng sụp, để rất nhiều người không biết rất là không hiểu, một cái bánh cầm tay leo lên tin tức vì là sao như thế hừng hực. Bất quá đáp lại câu kia. Mạng lưới to lớn không gì không có, người vĩnh viễn không biết tin mới gì lại đột nhiên nổi giận nổ lên đến. Nô U Lan nhìn những tin tức này, quả thực so với Lâm Phàm còn phải tức giận, bọn họ những người này làm sao có thể nói như vậy, một chút lương tâm cũng không có. Lâm Phàm cười nói, hiện tại này không phải là rất tốt sao? Huống hồ này nhiều chuyện trên người người khác, còn có thể hạn chế người khác nói cái gì không được. Nô Thiên Hà gật gật đầu, nhân tâm liền là như thế, làm chỉ cái này một nhà thời gian, đảm nhiệm quy củ gì bọn họ đều sẽ bị. nhưng khi có so sánh sau, thì sẽ đứng ra nói nói xấu ngươi U Lan à, tâm bình khí cùng Điền thần côn lắc đầu, hai người các ngươi đúng là có thể tâm bình khí cùng ta cùng U Lan giống như, không có cách nào chịu đựng bị vô cùng tức giận, những người này, không có chút nào biết cảm ơn. Lâm Phàm xì một tiếng bật cười, được rồi, được rồi, bên ngoài không phải có người ở xếp hàng à. Còn không mau phát thẻ số đi, ngươi xem một chút hiện tại nhân số ít, bên ngoài các thị dân nhiều vui vẻ. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Lâm phàm thanh âm không nhỏ, phía ngoài các thị dân tự nhiên là nghe được, sau đó một cái lại một cái phụ họa Khẳng định vui vẻ, hiện tại không ai cùng chúng ta cướp, mỗi ngày đều có thể ăn được một phần bánh cầm tay, những ngày tháng này thật tốt. Những tên kia cũng không biết nói thế nào, mang bọn họ đi lại không giới khẩu, nếu không phải là bọn họ ly khai, chúng ta sao có thể ngày ngày mua đến tay bắt bánh A. Không sai, bánh cầm tay ta liền nhận thức Lâm Đại Sư. Cái gì đó duyệt hải đại tiểu điếm ta đây mới không lọt nổi mắt xanh đây. Những người này a chính là gặp nơi nào tốt bỏ chạy chạy đi đâu. Phía ngoài các thị dân, giờ khác này tâm tình thật sự rất tốt, cái gì đó duyệt hải đại tiểu điếm rất hot, bọn họ đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy cửa kia khẩu người ta tấp nập quả thực đáng sợ, so với Lâm Đại Sư khi đó còn muốn nóng nảy, nhưng là trong lòng bọn họ có thể không lọt mắt, bọn họ liền là ưa thích Lâm Đại Sư bánh cầm tay. Lâm Phàm trong lòng nghi ngờ, Này trương tổng rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Này có chút không khoa học, không phải lâm phàm không tin trên đời có ngưu nhân, mà là không tin có người so với bách khoa toàn thư còn lợi hại hơn. Bách khoa toàn thư làm được bánh cầm tay mùi vị nhất tuyệt, chủ yếu nhất đó là có thể dẫn dắt nội tâm của người, đem dẫn dắt đến tươi đẹp nhất một mặt, làm cho đối phương tâm tình sung sướng, ngay ngắn một cái ngày bảo hiểm tất cả nắm một viên vui thích tâm. Mà bây giờ này duyệt hải đại tiểu điếm bánh cầm tay giản làm cho người ta ăn mê ly phản phất không ăn liền toàn thân không thoải mái giống như. Nghĩ nhiều như vậy làm gì đây, này là chuyện của người khác, cùng chính mình có quan hệ gì. Bệnh viện, trương chủ nhiệm nhìn trong tay xét nghiệm tờ khai, trên mặt lộ ra một mặt vẻ giận dữ, xuất sinh, cầm thú, không phải người a Hắn vì bánh cầm tay chuyện này đã suy nghĩ nát óc, nhưng là để hắn không nghĩ tới đúng là, này duyệt hải đại tiểu điếm dĩ nhiên tại bánh cầm tay bên trong thả những thứ đồ này. Như anh Túc, mọ phìn, thuốc in, cỏ in, cọ n thệ bại nạ, trương chủ nhiệm hoàn toàn nổi giận, này cái quái gì vậy là muốn ăn chết người a Nếu như không phải hắn ngày hôm qua để ý, đem vương lị lị nôn mửa ra lấy ra đi xét nghiệm, e sợ mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, lại có người sẽ lớn mật như thế, hơn nữa còn là một nhà khách sạn năm sao đây là muốn làm không chết được. Giờ khắc này, hắn xem như là rõ ràng duyệt hải đại tiểu điếm bánh cầm tay đến cùng là nguyên nhân gì, để các thị dân như vậy làm nóng thổi phồng, đây căn bản cũng không phải là mỹ vị không ngon vấn đề. Mà là trực tiếp để cho ngươi nghiện, đúng là sẽ an quyền đồ vật ta. Lâm Đại sư bánh cầm tay hắn hóa nghiệm qua, bên trong không có bất cứ vấn đề gì, hắn đây yên tâm, cũng chịu phục, thế nhưng này duyệt hải đại tiểu điếm bánh cầm tay nhất định chính là nguy hại dân thành phố Ma Tuy A. Thời khắc này, trương chủ nhiệm cầm điện thoại lên. Phố văn Lý Lâm phàm đem 10 phần bánh cầm tay bán xong sau, liền nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, những ngày tháng này nhưng thật ra là thật là khá, hưởng thụ mỗi một ngày không khí mới mẻ. Nhưng là này loại tốt thời gian, cũng không có trải nghiệm bao lâu, đứng ở cửa điển thần côn lôi kéo giọng hô. Cơ mơ nở, phóng viên lại tới nữa rồi. Lâm Phàm sững sở, này xong chưa, làm đi tới cửa thời gian, thình lình nhìn thấy Trương Tổng ở ký giả bao vây xuống, ngẩng đầu đưỡng ngực đến, đến rồi. Đây là muốn làm gì? Lâm Phàm có chút không rõ, nhiều ký giả như vậy, còn có cái này Trương Tổng lại đây là muốn làm gì? Xung quanh thương điếm lao bản nhóm, đứng ở cửa, sau đó vây tụ lại đây. Bọn họ biết Lâm Đại Sư gần nhất gặp phải sự tình, trong lòng cũng quan tâm hết sức ca Lâm Đại Sư làm ăn không khá, đối với bọn họ xung kích cũng rất lớn, trong lòng bọn họ tự nhiên là hy vọng Lâm Đại Sư kéo dài không suy, vĩnh viện hừng hực xuống. Một ít đã bị duyệt hải đại tiểu điếm bánh cầm tay chết phục các thị dân, đứng ở trương tổng phía sau, gương mặt hài lòng. Lâm Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt. Trương tổng đường làm quan rộng mở, mặt tươi cười. Lâm Phạm gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Hắn là thật không biết cái tên này muốn tới làm gì Chẳng lẽ là muốn trào phúng chính mình không được Nhưng chắc là không thể Người còn không có ngốc đến trình độ như thế này Trương Tổng khép cười một tiếng Chết ở bên thai Lâm Đại Sư ngượng ngùng, Không cẩn thận đoạt người khách hàng Lâm Phạm Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video Để nghe chọn bộ chuyện nhé mươi 151 Tự có người thu hắn Trương Tổng tới nơi này Không phải là muốn khoe khoang chứ Lâm Phạm hỏi Trương Tổng cười nói Dĩ nhiên không phải, các vị phóng viên đồng chí đều muốn biết, ta duyệt hải đại tiểu điếm bánh cầm tay ăn ngon, cũng là người Lâm Đại Sư bánh cầm tay ăn ngon, đương nhiên kết quả này tự nhiên là để các vị các thị dân bình chọn. Lâm phàm lắc đầu, xoay người tiến nhập gian nhà, kẻ nhạt. Trương Tổng vẻ mặt sững sở, sau đó cười nói, Lâm Đại Sư ngươi đây sẽ không là sợ chưa đây chỉ là đồng hành giữa một lần so sánh mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Lâm phàm dừng bước lại, nhìn Trương Tổng, ta tại sao muốn với ngươi so sánh? trương tổng thần thái khó chịu cảm giác tiểu tử này rất cuồng ngạo chẳng qua hiện nay phóng viên ở đây đúng là biểu hiện rất phát hiện vật phẩm lụn đại độ lâm đại sư phối hợp một chút được không được phóng viên còn có các thị dân cũng đều là rất mong đợi a các phóng viên gánh máy quay phim lâm đại sư tới một lần đi đoàn người đều muốn biết là của ngươi bánh cầm tay ăn ngon vẫn là trương tổng bánh cầm tay ăn ngon trương tổng bánh cầm tay đi bệnh viện cho bệnh ké ăn chứng người bệnh thí nghiệm qua tuy rằng không phải như vậy hoàn mỹ nhưng cũng có thể để bệnh kén ăn chứng người bệnh động khẩu. Nói vậy Trương Tổng trở lại thay đổi một hồi bí phương, liền có thể thành công. Đúng đấy, đến một hồi Lâm Thị cùng Trương Thị bánh cầm tay thi đấu liệu cũng cho chúng ta mở mang. Các phóng viên chính là xem trò vui không chê chuyện lớn, sự tình náo động đến càng lớn, bọn họ càng là vui vẻ, dù sao tin tức cần doanh số bán hàng, nếu như không có doanh số bán hàng, làm sao có thể hấp dẫn đại chúng nhãn cầu đây. Trương Tổng tìm đến Lâm phàm, chỉ có hai cái mục đích. đệ nhất. Chính là mình trước đây đến đề cập với hắn hợp tác, hắn nhưng cự tuyệt mình, này để trương tổng rất không cao hứng, bởi vậy chính mình cái kia chút bếp trưởng đem bánh cầm tay nghiên chế ra được sau, nội tâm hắn rất là hưng phấn, mà tới đây bên trong, chính là muốn để lâm đại sư biết, ngươi không cùng ta hợp tác, cuối cùng tổn thất chính là ngươi, coi như bây giờ hối hận cũng không kịp. Thứ hai, chính là vì trương thị bánh cầm tay tạo thế, làm tốt mở xưởng, đi dây chuyển sản xuất chuẩn bị, lấy các mối quan hệ của mình quan hệ. Mở ra mỗi cái con đường tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đây là một cái quảng cáo hiệu ứng, so với dùng giá cao ở trên TV làm quảng cáo, càng thêm hữu dụng. Thương nhân sẽ không làm chuyện không có lợi. Bây giờ chỉ cần đem Lâm Đại Sư bánh cầm tay làm hạ thấp đi, này vô hình trong đó, là có thể đem Trương Thị bánh cầm tay cất cao đi tới, cớ sao mà không làm đây. Trương Tổng đối với tay của chính mình bắt bánh rất tin tưởng, bởi vì hắn chính mình sau khi ăn xong, đều thời thời khắc khắc nhớ. càng không cần phải nói những khác thị dân. Hơn nữa các thị dân biểu hiện cũng không có để hắn thất vọng, mỗi ngày mở cửa, cửa tiệm rượu cũng đã chật ních người, có người ngồi ở trong tiểu điểm dùng cơm, những khác không ăn, liền ăn bánh cầm tay, đôi này Trương tổng tới nói là một loại rất lớn của vũ. Đối với Trương thị bánh cầm tay nắm giữ lòng tin tuyệt đối, hắn biết mình bánh cầm tay muốn phát hỏa. Nếu như Trương thị bánh cầm tay ra thị trường, như vậy kiếm được tiền, đem so với mình mở khách sạn nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là để hắn khó chịu chính là Chính mình cùng những này bếp trưởng muốn bí truyền thời điểm, những này bếp trưởng dĩ nhiên ấp á đúng, cho tới cuối cùng chính là các loại ở cho mình, những vấn đề này, hắn làm sao có thể không hiểu, trực tiếp lập tức với bọn hắn ký rồi hợp đồng mới. Đưa bọn họ cho trói chặt gắt gao, bánh cầm tay bí phương cũng là thuộc về chính mình sử dụng. Cái kia chút đám đầu bếp đứng sau lưng Trương tổng, bọn họ hung hăng không nổi, bọn họ biết này bánh cầm tay bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào, nhìn Trương tổng kiêu căng như vậy, trong lòng bọn họ cũng là bị sợ gần chết. nhưng là bọn hắn cũng không dám nói cho trương tổng a chờ chuyện này đi qua bọn họ liền chuẩn bị nghỉ việc tuyệt đối không tham dự chuyện này nếu như chỉ muốn khách sạn vì là bình đài bán ra bọn họ cũng không phải sợ hãi nhưng trương tổng muốn mở xưởng muốn lên thành phố đây quả thực là đáng sợ có được hay không lâm phàm không ứng chiến gây nên trương tổng bất mãn các phóng viên trong lòng cũng cảm giác này nếu như không tìm được tin tức điểm nhưng là không có ý nghĩa phóng viên lâm đại sư Xin hỏi ngươi là có hay không là sợ hãi tỷ thí? Hoặc có lẽ là tay ngươi bắt bánh không bằng Trương Tổng bánh cầm tay? Lâm phàm nhìn bên ngoài những phóng viên này, ta sẽ không theo sẽ có lao ngục thai hương người tỷ thí, bởi vì này căn bản cũng không có cần phải. Ngay vừa mới rồi, hắn hiện này Trương Tổng chán suối quẹo quấn quanh, có lao ngục thai hương. Hiện tại hắn là không muốn nói nhiều, vô vị mà thôi. Trương Tổng nghe nói như thế, nhất thời sững sở, trong lòng không thích, Lâm Đại Sư, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Lâm Phàm lắc đầu, không để ý nữa, mà là trở lại trong cửa hàng, ngồi ở chỗ đó, uống trà, chơi điện thoại di động, thật không làm rõ được, bây giờ người là thế nào, làm sao lại như thế chỉ vì cái trước mắt đây. Ta bàn tay của ta bắt bánh, lại không chọc giận người, tất yếu cắn cùng với chính mình không tha sao. Điện thần côn khó chịu, còn thật không có người khi dễ như vậy, này cái gì trường tổng nghiên cứu ra bánh cầm tay rất ghê gớm à, còn có mặt mũi tới cửa khiêu khích, này cũng thật là say rồi. Làm phiền ngươi nhóm ly khai đi. Trong cửa hàng còn muốn làm ăn. Điền thần côn nói rằng. Thế nhưng mọi người trực tiếp đem điền thần côn làm như không thấy. Dù sao người nhỏ, lời nhẹ, không ai đem điền thần côn để ở trong lòng. Xung quanh cái kia chút đã trở thành trương thị bánh cầm tay nao tàn phấn các thị dân mồm năm miệng mới nói. Xem ra Lâm Đại Sư là sợ hãi. Vậy khẳng định, ta nhìn Lâm Đại Sư chính là biết mình bánh cầm tay không bằng người ta trương tổng A. Nhân ra trương tổng nói A, bánh cầm tay không lì mị tịt, ăn có thể thật sự sảng khoái. Với các ngươi tán gẫu ngày cái này sẽ, ta đột nhiên lại muốn ăn. Ha, còn thật đừng nói, ta cũng muốn ăn, chờ chút đã, nhìn tình huống của nơi này, nếu như vô vị, chúng ta liền nhanh đi mua bánh cầm tay. Kỳ thực ta nhìn à, tất cả những thứ này đều là Lâm Đại Sư chính mình làm, nếu như hắn không phải limited, nơi này sức sống khẳng định rất tốt, đáng tiếc à, có người à, chính là không quý trọng. Một ít vẫn kiên trì ở Lâm Đại Sư ở đây mua bánh cầm tay khách hàng bất mãn. Các ngươi có ý gì à? Trước đây các ngươi xếp hàng thời điểm, không đều là nói rất vui vẻ mà, Lâm Đại Sư bánh cầm tay có thể cho các ngươi mang đến vui sướng không phải là rất tốt sao? Chính là, chính là, từ khi ta ở Lâm Đại Sư ở đây xếp hàng sau, ta đột nhiên hiện ta nhân sinh thay đổi có ý nghĩa, mỗi sáng sớm đốt lên giường, hãy cùng mua vé số giống như, mỗi một lần bị chọn bên trong thời gian, tâm tình đó hãy cùng chúng rồi giải thưởng lớn tựa như, ngày ngày đều rất vui vẻ. Ừ, Lâm Đại Sư thực sự là trắng mắt bị mù. Làm sao sẽ để cho các ngươi xếp hàng, nếu như ta, trực tiếp đem các ngươi kéo vào danh sách đen, sau đó liền xếp hàng tư cách cũng không có. Cái kia chút thị dân phản bác. Tình huống bây giờ bất đồng, nhân ra trương tổng bên kia làm sao lại không lì mì thì ta. Đúng đấy, chúng ta bây giờ ăn trương tổng bánh cầm tay liền rất vui vẻ, so với xếp hàng thời điểm còn vui vẻ. Ngược lại chúng ta ủng hộ vô điều kiện trương tổng, trương tổng bánh cầm tay mới là đệ nhất. Trương tổng bánh cầm tay các ngươi có chưa từng ăn, mùi vị đó thật khủng khiếp. Còn rất thu tâm, mỗi ngày tối ngủ, đều sẽ không nhịn được muốn ăn Trương Tổng bánh cầm tay. Lâm Đại Sư bánh cầm tay, liền để cho các ngươi đi mua đi, chúng ta là xem thường với các ngươi cãi. Trương Tổng nghe đến mấy câu này, nhất thời lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn, muốn đúng là những này khen, cái gì đó Lâm Đại Sư bánh cầm tay có thể cùng mình so với sao? Nhất định là không thể. Các phóng viên cũng ghi chép, trang diện này náo như ta. Nô Thiên Hà Tựa ở lâm phàm bên người, không đi ra nói mấy câu. Lâm Phạm lắc đầu, không cần thiết, vừa bấm ngón tay tính toán, tự có người thu hắn. Lúc này, từng chiếc từng chiếc cảnh xe dừng lại, một bầy chế phục nhân viên đi tới. Trương chủ nhiệm tùy tùng mà đến, vừa nhìn thấy Trương tổng lập tức chỉ đạo, chính là hắn. Trương tổng hơi nghi hoặc một chút, sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười, xem ra liền cảnh sát đều kinh động, chính mình này bánh cầm tay không hỏa cũng cúng. Một bên đám đầu bếp, sắc mặt tái nhợt, hai chân bắt đầu run lên, bọn họ cảm thấy không lành. Các vị đồng chí, các ngươi Trương Tổng vừa muốn nói gì? Lưu Hiểu Thiên lưu đội trưởng một cái tắt nhấn ở Trương Tổng trên bả vai, duyệt hải đại tiểu điếm nhân viên tương quan, toàn bộ mang đi tiếp thu điều tra. Trương Tổng, phóng viên, quân chúng, mươi 152, đều bối rối. Bất ngờ mãi mãi cũng là như vậy để người không ứng phó kịp. Trương Tổng lôi kéo giọng hô, các ngươi làm gì? Ta làm sao vậy? Dựa vào cái gì muốn điều tra ta? Hắn hiện tại một mặt không biết gì hơn, mình rốt cuộc là thế nào? Những cảnh sát này dựa vào cái gì tới bắt chính mình? Chẳng lẽ dẫn dắt phóng viên đến tuyên truyền tay của chính mình bắt bánh còn có thể có lôi không được? Trương Tổng bây giờ chủ yếu trọng tâm chính là đặt ở này bánh cầm tay mặt trên, chính mình giá trị bản thân tuy có, nhưng đại đa số đều là tài sản cố định, ngân hàng vay cũng không ít, hiện tại này bánh cầm tay bị mình đám đầu bếp nghiên chế ra được, có thể nói là một vốn bốn lời, không ngoài một năm, nóng nảy toàn bộ hoa hạ, liền có thể làm cho mình trở thành hàng đầu phú hào một trong. Nếu như có thể đi ra biên giới, thành công ra thị trường, như vậy chính mình này của cải chính là lượng lớn. So với mở tiểu điếm phải kiếm càng nhiều. Lâm Phạm chắc mắt thấy tình huống bên ngoài, này ngươi tên gì? Vui quá hóa buồn. Này hạ bi kịch đến rồi đi, để ngươi lúc trước được nước, cũng thật là chuyển vần, báo ứng sắc đáng a Trương Tổng đến bây giờ cũng không biết xảy ra cái gì. Đám đầu bếp hạ thấp xuống đầu, gương mặt khiếp đảm, làm sao sẽ nhanh như thế liền xảy ra vấn đề rồi. Cái này không khoa học ga Các phóng viên xôi chảo, đây là tình huống gì? Đồng thời bọn họ cái kia náo động rất lớn đầu bắt đầu đi vòng vo. Chẳng lẽ là Lâm Đại Sư cùng cảnh sát quan hệ giữa rất tốt, mạnh mẽ hơn mang đi ly khai không được? Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có khả năng này, không phải vậy còn có thể có chuyện gì? Phóng viên, xin hỏi cảnh sát đồng chí, trương tổng hắn là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn mang đi điều tra? Phóng viên, mấy vị đồng chí, ta là Thượng Hải Tuần San phóng viên. Trương Tổng là Thượng Hải ẩm thực sĩ nghiệp gia, xin hỏi hắn phạm phải chuyện gì? Vậy xem các thị dân, nghị luận sôi nổi. Ta nghe nói Lâm Đại Sư cùng cảnh sát quan hệ rất tốt à, không sẽ là vừa gọi điện thoại lại đây, để cảnh sát đem Trương Tổng mang đi đi. Đúng đấy, dựa vào cái gì vô duyên vô cố bắt người a nhân ra Trương Tổng lại không phạm chuyện gì a Đập xuống, chúng ta đem tình huống này quay phim lại, đến Internet, đây là bạo lực chấp pháp. Vô duyên vô cớ liền đem người mang đi, này còn có vương pháp hay không? Trương Tổng ổn định tâm thần, mấy vị đồng chí, các ngươi dẫn ta đi có thể, nhưng ít ra cho ta một cái lý do đi, ta đường đường chính chính, từ không can phạm pháp quyền đến rũ, dựa vào cái gì bắt ta a Phi. Trương chủ nhiệm chỉ vào Trương Tổng, liền ngươi còn đường đường chính chính, ngươi nói ngươi ở tay ngươi bắt bánh bên trong, thả cái gì? Trương Tổng sững sở, một mặt vô tội, cái gì thả cái gì? Đó là ta độc nhất bí phương, ngươi nói có thể thả cái gì? trương chủ nhiệm từ trong túi công văn lấy ra một tờ tờ khai còn độc nhất bí phương ngươi ở bánh cầm tay bên trong thả mỗi bên loại là đồ cấm dẫn đến thị dân dùng ngăn nghiện ngươi thân là quán rượu lớn lao tổng biết rõ hậu quả còn dám tới hơn nữa ngươi xem một chút ngươi thả bao nhiêu đã hoàn toàn ngọn sử dụng phía sau người căn bản không cần thời gian lắng đọng ăn một lần liền lên nghiện ngươi còn dám nói là ngươi độc nhất bí phương làm sao có khả năng trương tổng ngây ngẩn cả người đoạt lấy tờ khai nhìn lướt qua Khi thấy là đồ cấm tên thời điểm, nội tâm đột nhiên run lên, sau đó ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở đám đầu bếp trên người, sau đó giận chỉ bếp trưởng, các ngươi cái quái gì vậy hãm hại ta. Hắn không dám tưởng tượng, những này bếp trưởng dĩ nhiên dám ở chỗ này mặt thả những đồ chơi này, đây không phải là muốn đòi mạng mà, khi nghĩ đến hậu quả này thời điểm, trương tổng bối rối, xong đời, hoàn toàn xong, phát hiện vật phẩm lụm, đời. Việc này e sợ không nói rõ ràng, dù cho không có quan hệ gì với hắn. chính mình cũng sẽ bị liên lụy đến a không liên quan chúng ta sự tình chúng ta không biết đám đầu bếp gân cổ lên hô đều là hắn để cho chúng ta làm ra chúng ta cái gì cũng không biết trương tổng nghe nói như thế suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết hắn không nghĩ tới tình huống sẽ là như vậy lúc này hắn nghĩ tới này bánh cầm tay vấn đề cái kia chút thị dân hãy cùng giống như bị điên lấp kín ở cửa muốn ăn bánh cầm tay cảnh tượng nghĩ tới đây trương tổng minh bạch đồng thời cũng sâu sắc hối hận Chính mình cũng là bị tình cảnh lúc ấy cho mê đầu góc mê muội, nếu là lúc trước, nhất định sẽ hiện này vấn đề trong đó, còn có chính mình đối với mấy cái này bếp trưởng quá tín nhiệm, căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này à. Các ngươi, các ngươi, Trương Tổng chỉ vào những này bếp trưởng, gương mặt háo sắc, chuyện này nếu như trốn tránh đến trên người mình, chính mình nhưng là thật sự song a vừa trên tờ đơn mặt đổ vật nếu như chỉ là bên trong giống như, ngược lại cũng thôi, nhưng là mấy tên này, dĩ nhiên thả nhiều như vậy chủng loại hình. Khi thực hắn không biết là, đám đầu bếp là sợ sệt các thị dân sau khi ăn xong, hiệu quả không đạt tới trương tổng yêu cầu, bởi vậy trực tiếp trộn, sinh ra rất mạnh ý lại cảm giác. Đám đầu bếp gào thét, chúng ta có hợp đồng, những thứ này đều là hắn muốn chúng ta thả, không liên quan chúng ta sự tình à. Trương tổng, Lưu Hiểu Thiên lắc đầu, với tay, đều mang đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thị dân, các phóng viên đứng tại chỗ, một mặt không biết gì hơn, bọn họ phản phất đắm chìm trong chuyện cổ tích bên trong giống như vậy. Đầy đầu toàn bộ là mới vừa mấy câu nói kia. Trương chủ nhiệm mở miệng nói, các vị thị dân, nếu như các ngươi có ăn xong duyệt hải đại tiểu điếm bánh cầm tay, tốt nhất đi nhân hòa bệnh viện kiểm tra một chút, chúng ta đã cho các vị khai thông đường dây đặc thủ, có thể trực tiếp kiểm tra, các không thể không để ở trong lòng, đôi này thân thể vẫn có ẩn bên trong nguy hại, sớm một chút trị liệu, sớm một chút khôi phục. Trương chủ nhiệm sau khi nói xong, liền rời đi, hắn hiện tại muốn đi cục giám sát thực phẩm cục. Hỏi thăm một chút này, bánh cầm tay bên trong đến cùng còn có cái gì? Bọn họ đây chỉ là bệnh viện, xét nghiệm kết quả khẳng định không thể cùng cục giám sát thực phẩm cục xét nghiệm bộ so sánh. Thị dân, tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Cơ mơ nở, hắn dĩ nhiên trong này thả những thứ đồ này. Ta một ngày chí ít ăn 10 cái, có phải là nghiện nữa à? Ta rời ạ, hắn tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? ủng hộ duyệt hải đại tiểu điếm các thị dân, bị dọa cho sợ rồi, sắc mặt tái nhuận cực kỳ. Phảng phất là thấy quỷ giống như vậy, bọn họ không thể tin được, chính mình vẫn ăn đều cũng có độc thực phẩm, hơn nữa còn ăn say xương ngon lành. Ha ha, cười chết ta rồi, các ngươi ủng hộ trương thị bánh cầm tay nguyên lai like chính là làm như thế à? Ai, không dám tưởng tượng a như thế đại tiểu điếm lao tổng dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Ta đã nói rồi, vẫn là Lâm Đại Sư ở đây an toàn. Khẳng định, bọn họ không tin trách ai, còn tới nói Lâm Đại Sư không tốt. Nhân ra Lâm Đại Sư căn bản là không có để ở trong lòng. Mỗi ngày 10 phần bánh cầm tay, liền coi như bọn họ cũng không tới, nhân gia Lâm Đại Sư cũng có thể bán ra đi à. Coi như không ai, ta một người cũng có khả năng đem chút bánh cầm tay toàn bộ bao rồi, đồng thời còn phải cảm tạ khẳng khái của bọn hắn. Đoàn ngươi thấy rõ à, nhìn ngày mai những người này ai tới xếp hàng A nếu tới xếp hàng, nhưng là thật sự quá không biết xấu hổ A Các ngươi nhìn, nhân gia Lâm Đại Sư một mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong lòng, mặc hắn nẻ nhót. cũng không ảnh hưởng được nhân gia Lâm đại sư tâm tình a. Lâm Phạm đứng ở cửa, đem gián sát bên kia cục giám sát thực phẩm cục xét nghiệm tờ khai kéo số đến, sau đó kể sát tới quầy hàng xe phía trên trên bảng hiệu. Một cái nho nhỏ động tác, chính là bá đạo cực kỳ. Thực phẩm hợp lệ chứng, hàng thật đúng giá, không cần ngôn luận đến biện giải. Thời khắc này, các phóng viên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm đại sư, mà Lâm Phạm liếc mắt nhìn, một mặt vẻ đạm nhiên trở lại trong phòng, sau đó bưng trà, lại là mị mị nhấp một miếng. Tình huống này còn có thể nói thế nào? mươi 153, tin tức lớn. Cái kia chút vì là trương thị bánh cầm tay tiếp xúc các thị dân không có gì để nói, một mặt vẻ xấu hổ, cảm giác mặt mũi này bị đánh đùng đùng văng lên, sau đó mỗi một người đều hướng về bệnh viện tiến đến. Bọn họ muốn đi kiểm tra thân thể, cũng không thể thật xảy ra chuyện gì a. Còn có một chút thị dân, mua bánh cầm tay cho hải tử ăn, giờ khác này cũng là đuổi tới trường học, đem hải tử tiếp đi bệnh viện, căn cứ lao sư phản ứng. hai tử vào học đi thẳng thần nghị cái kia mỹ vị bánh cầm tay căn bản vô tâm nghe giảng bài biết những ngày sau một ít dân thành phố tâm đều sâu sắc hối hận rồi sau đó cũng phải cần tìm trương tổng muốn một câu trả lời hợp lý phóng viên lâm đại sư chuyện này chuyển ngoặt rất lớn à, xin hỏi ngươi vừa là làm sao biết trương tổng sẽ có lao ngục thai hương phóng viên lâm đại sư làm phiền ngươi nói vài lời đi các phóng viên đều rất muốn biết bọn họ hiện tại đầu góc hỗn loạn hết sức a hôm nay chuyển ngoặt thật sự là quá Lâm Phàng ngồi ở chỗ đó, uống trà, lười nói thêm cái gì, sau đó liếc mắt nhìn Điền Thần Côn, Điền Thần Côn chân thành ghi nhớ ý hội, đứng ở cửa. Các ngươi không xem chiêu bài sao? Lâm Đại Sư có hiểu hay không? Nếu như ngay cả cái này cũng không thấy, còn có thể gọi là Lâm Đại Sư sao? Điền Thần Côn hiện tại rất đắc ý. Các phóng viên yên lặng không nói, liếc mắt nhìn bảng hiệu, muốn nhiều hơn nữa hỏi chút gì, nhưng khi nhìn Lâm Đại Sư căn bản không muốn nói chuyện với bọn họ, cuối cùng đều rời đi. Bọn họ hiện tại muốn đi cảnh cục, nhìn tình huống làm sao, nếu có tin tức đó là không quá tốt nhất, hôm nay tin tức điểm rất đủ, vốn là kinh thiên đại xoay ngược lại. Điền thần côn tâm tình rất tốt, ngươi có biết này Trương tổng muốn bị cảnh sát mang đi. Hôm nay nhìn thấy, liền biết rồi. Lâm Phàm đúng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng, coi như thật bị nghiên chế ra được, thì có thể làm gì, cũng tự có nửa xu quan hệ a. Chính mình bây giờ biết kỹ năng nhiều lắm, căn bản bận rộn không tới a. Nơi nào có thời gian rảnh rỗi cùng bánh cầm tay hao tổn nữa. Nô Thiên Hà cười nói, vẫn là lâm Lão sư kỹ cao một bậc A. Lâm Phàm cười cợt, mở điện thoại di động lên, nhìn một chút blog. Đao thu chém cá gần nhất hết sức kích động, thật giống hết sức phấn khởi. Huyết ảnh hồ điệp tay hoàn toàn bộ phát ra, ở blog phía dưới mỗi bên loại chê cười. Như vậy chuyên nghiệp bình xịt rất khó tìm A. Nếu như là có người dùng tiền tới được lời, lấy vừa kề sắt năm mau giá cả, liền này công phu mấy ngày. Đao thu chém cá ít nhất phải có mấy vạn khối nhập trướng. Nhưng hết sức đáng tiếc, không ai mời mọc đao thu chém cá. Bất quá tuy vậy đao thu chém cá vẫn làm không biết mệnh, mỗi thiên nhật thưởng tại blog hạ xuống giận hắc lâm phàm. Bấm ngón tay tính toán. Tư nhân tin vào đi. Lâm phàm, đừng văng, mau mau chuẩn bị cẩn thận một hồi, người nhân sinh thương cảm sắp tới, nhớ kỹ, đừng uống rượu. Trong căn phòng đi thuê, đao thu chém cá nhìn thấy tư nhân tin, vốn cho là đối phương là sợ hãi mình. Có thể khi thấy này tư nhân tin nội dung thời điểm, nhưng là giận phun nói. Cút! Cũng không lâu lắm, điện thoại văng lên. Đao thu chém cá nhìn tới điện thoại di động trên biểu hiện người, thật lâu không có chuyển được. Liệu giai tuệ! Đã từng ban đầu bên trong lúc mối tình đầu bạn gái. Nay một phần cảm tình vẫn vẫn ẩn nút trong lòng bên trong, cho dù là cho tới bây giờ, đao thu chém cá vẫn không có quên. Chuyển được! Bách kỳ, là ta, một tháng sau ta muốn kết hôn rồi, ngươi có thời gian tham gia sao? Trong điện thoại, âm thanh thất ổn, có chút ngọn Đao thu chém cá tên thật gọi Âu Bách Kỳ, thế nhưng danh tự này hắn không quá vui vẻ, càng yêu thích người khác gọi hắn thu đao. Thấy là lưu Giai tuệ điện thoại thời điểm, nội tâm của hắn là kích động, nhưng khi nghe được nội dung thời gian, thu đao ngây ngẩn cả người. Bách Kỳ, ngươi có đang nghe sao? Đao thu chém cá một mặt tay đắng, ta đang nghe, chúc phúc ngươi, có thể nói cho ta biết với ai sao? Đối phương do dự chốc lát. Võ Hào Vân. Ngươi sẽ đến không? nghe được cái tên này đao thu chém cái như xét đánh gương mặt không dám tin tưởng trường phát hiện vật phẩm lụn học thời gian một đôi mặc đồng phục học sinh lộ ra thuần thật nụ cười tình nhân ăn năm đồng tiền tay cái sau đó nhìn phương xa cái kia một người độc ăn cả nhà thùng bạn học trai ta không thích nhất chính là võ hào vân chuyên môn bắt nạt bạn học ân ân giai tuệ ngươi yên tâm đi ta ô bách kỳ mãi mãi cũng sẽ không biến thành hắn loại người như vậy không phải là trong nhà có một chút tiền mà ân thời gian không nữa thời điểm đó thu đao vẫn là rất miêu điều có thể năm tháng chính là một cái dao mổ lợn giết thu đao biến ảo rằng rớp biết mặc dù chỉ là một chữ nhưng để hắn đã tiêu hao hết có sức lực cúp điện thoại di động đao thu chém cái nhìn màn hình máy vi tính mười ngón đặt ở trên bàn gõ nhưng gõ không cái kế tiếp chữ khe run nước mắt không nhịn được chảy ra khóc giống một đứa bé giống như cảnh cục cảnh sát đồng chí chuyện này thật sự không liên quan chuyện ta Ta căn bản không biết bọn họ sẽ thả những thứ đồ này ở bánh cầm tay bên trong A. Trương Tổng vẻ mặt gấp màu đỏ bừng, tại sao có thể như vậy, đây là để chính mình mạnh mẽ có nổi A, nếu như sớm biết sẽ là như vậy, coi như đánh chết hắn, hắn cũng không dám A. Mình là có thân phận, có người giá cả người, căn bản không nhất định phải mạo hiểm A. Hắn là bị việc vui làm choáng váng đầu óc, căn bản không có nghĩ nhiều như thế, làm đám đầu bếp bảo hắn biết bánh cầm tay nghiên cứu chế ra thời điểm, hắn hưng phấn đều không ngủ yên giấc. Bởi vì này đại biểu chính là, hắn có thể có mình chuyên môn hàng hiệu, đồng thời có khả năng đem hàng hiệu đẩy về phía thế giới, hay cùng cái kia lão kiền mụ giống như, thành vì quốc tế nhiệt tiêu phẩm. Lâm phàm này bánh cầm tay, cái nào là người khác có thể học được, này bánh cầm tay vốn là vượt ra khỏi nhận thức, bách khoa toàn thư ban cho kỹ năng hạ, nhất định chính là người tiên, tăng thêm bách khoa toàn thư đặc tính, để tất cả nguyên liệu nấu ăn, phát huy ra tất cả không thể hiệu quả, người khác căn bản không học được. lưu hiểu thiên nhìn trương tổng. chuyện này không phải ngươi nói không có là không có hiện tại chúng ta đang điều tra đồng thời ngươi cái kia chút bếp trưởng đã cũng đã nói ra tất cả những thứ này đều là ngươi chỉ thị bọn họ còn có hợp đồng này đã chứng minh ngươi toàn bộ hành trình tham dự bánh cầm tay nghiên cứu chế tạo trương tổng cũng lên hận không thể đem các loại bếp trưởng toàn bộ chém chết có như thế vu hại người à đồng thời cũng sâu sắc hối hận tại sao mình muốn cất bước từ a lưu đội trưởng ngươi nói ta khả năng chính mình tìm đường chết sao ta có tiểu điểm ở cái kia Cũng không phải nghèo rất mùng tơi người, ta chiếm được lâm đại sư bánh cầm tay vật liệu tỷ lệ, vẫn luôn để cho bọn họ nghiên cứu chế tạo, sau đó bọn họ nói với ta nghiên chế ra được, bọn họ đều là tùy tùng ta hơn mấy năm bếp trưởng, ta đối với bọn họ đều rất tin tưởng, nếu như ta thật tham dự bên trong, ta mình tại sao khả năng ăn này bánh cầm tay a Hứa hồ, hồ ta biết ở thực phẩm bên trong tăng thêm những này là đồ cấm sẽ là bao nhiêu sự tình, ngươi nói ta khả năng à? Hơn nữa ta không có khả năng tự mình ăn những này bánh cầm tay a Trương tổng hiện tại thật không biết nên làm gì bây giờ. Chuyện này vốn là những này bếp trưởng vu hại chính mình à? Bất quá hắn cũng hối hận cực kỳ. Lúc đó làm sao lại không kiểm nghiệm một hồi, liền để cho bọn họ ký xuống này phần hợp đồng đây. Này không phải là mình muốn chết mà. Lưu đội trưởng gật gật đầu, cũng biết này bên trong điểm đáng ngờ tầng tầng. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ điều điều tra rõ ràng. Nếu như ngươi thực sự là bị che đậy, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cảm tạ, cảm tạ. Trương tổng cảm kích nói. Hắn hiện tại chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cảnh sát trên người. Các phóng viên đi tới cảnh cục, một mực ngoài cửa đợi đã lâu, cuối cùng được biết Trương Tổng bị khấu lưu, cũng liền rời đi. Chuyện ngày hôm nay biến đổi bất ngờ, có thể rất tốt viết bản thảo. Đây chính là tin tức lớn. mươi 154, lẽ ra có thể được thôi. Ngày mai, mới đoán được, gây nên chấn động. Dân trên mạng nhóm đều không thể tin được chính mình chỗ đã thấy tin tức. Duyệt Hải đại tiểu điếm bánh cầm tay nội tồn ở làm trái quy tác phẩm có thể làm cho người nghiện. Nhìn thấy tin tức này, dân trên mạng nhóm không biết gì hơn. Này vừa khen ngươi vài câu, ngươi liền tìm đường chết, bị người cho tận diệt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Cái kia chút nhìn có chút hả hê người giờ khắc này ngầm miệng. Bọn họ cảm giác mặt mũi này bị bùn bùn đánh đau quá. Ha ha, cười chết ta rồi. Lúc trước cái kia bảy Duyệt Hải thổi người đều đi đâu rồi? Mời các ngươi đi ra tiếp tục thổi. Thật sự quá kinh khủng. Quán rượu lớn như vậy dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Sợ, sợ hãi. Rốt cuộc biết nhân ra Lâm Đại Sư tại sao không chút phản ứng nào có, mà là căn bản cũng không có đem Duyệt Hải Đại Tiểu Điếm xem là đối thủ a? Ai cách Lâm Đại Sư bên kia hơi hơi gần một chút, nhanh đi chụp một tấm hình hiện trường lại đây, ta tới xem một chút, có bao nhiêu không biết xấu hổ lại đã trở về. Ta liền ở tại đối diện trên lầu, ta đi coi trộm một chút. Duyệt Hải Đại Tiểu Điếm bánh cầm tay bị cha ra vấn đề. làm cho tất cả mọi người đều trận mắt ngoắt mồm những duyệt hải kia thổi vào đúng lúc này toàn bộ ngầm miệng phố vân lý lâm đại sư trong cửa hàng lâm phàm ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động chính mình blog khôi phục lại bình tĩnh ngụm nước chín đoạn đấu chiến phún đế biến mất không thấy hiển nhiên là trong đời chuyện thương tâm để hắn không có tỉnh táo lại điền thần côn đứng ở lâm phàm bên người kha kha hôm nay xếp hàng thị dân thật giống so với trước đây nhiều hơn rất nhiều à bất quá mỗi một người đều đeo đồ che miệng mũi Chẳng lẽ Thượng Hải cũng có xương mù mai không được? Lâm Phàm cười cợt, nói mỏ gì lời nói thật đây, còn không mau đi phát thẻ số. Đúng vậy. Điên thần côn tâm tình không tệ, những này thị dân lại đã trở về, còn thật để người hơi nhỏ đắc y à, trước mấy ngày còn chưa phải là nói không ra mà, hôm nay lại từng cái đảng hoàng xếp hàng. Thị dân bên trong, vẫn cứng chắc lâm đại sư các thị dân, âm dương quái khí lên tiếng. Ai ô, ô hôm nay này mặt trời mọc từ hướng Tây A làm sao tới nhiều người như vậy đây? Ngày hôm qua thật giống chỉ có mười mấy người đi, hôm nay làm sao liền nhiều như vậy chứ? Còn đeo đồ che miệng mũi lâu à, còn thật cho là chúng ta không nhận ra à. Không phải nói duyệt Hải Đại tiểu điếm bánh cầm tay so với Lâm đại sư muốn ăn ngon mà, sau đó cũng không tới mua mà. Mang đồ che miệng mũi các thị dân cười cười xấu hổ, đem khẩu trang lấy xuống. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta đây không phải là bị ma túy cho độc hại mà, này nghiện. Hối hận hết sức a, sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì. chúng ta chỉ tin tưởng lâm đại sư bánh cầm tay các thị dân cũng là cười cận còn thật không có gì trách tội ai cũng là trêu chọc vài câu trải qua duyệt hải bánh cầm tay sự kiện này xếp hàng nhân số dĩ nhiên không giảm mà lại tăng xung quanh thương điếm lao bản nhóm đứng ở thương cửa tiệm nhìn lâm đại sư mặt tiền cửa hàng cái kia người đến người đi cảnh tượng trong lòng khỏi đề nhiều vui vẻ khách hàng lại đã trở về lâm đại sư chính là lợi hại a điểm này còn thật không thể không phục Điên thần côn phát thẻ số Lâm Phạm Báo Hảo bị chọn chúng thị dân đó là rất kích động à? Không có bị chọn chúng thị dân cũng không có ly khai. Lâm Phạm đứng ở trước gian hàng, thuần thục chuẩn bị một phần lại một phần mỹ vị bánh cầm tay. Lâm Đại sư, ngươi không nên tức giận. Chúng ta cũng là bị người cấp cho. Có thị dân mở miệng cùng Lâm Phạm giải thích, bọn họ cảm giác rất xin lỗi Lâm Đại sư. Bị cái kia bánh cầm tay gài bấy phía sau, dĩ nhiên sẽ nói Lâm Đại sư nói xấu. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút hối hận. Đúng đấy, Lâm Đại sư. Chúng ta sau đó tuyệt đối tin chắc người cái kia duyệt hải đại tiểu điếm thật sự là quá bấy người. Lâm Đại Sư ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần đối với chúng ta, phát hiện vật phẩm lụm, cố ý gặp a Các thị dân còn thật sợ sệt Lâm Đại Sư đối với bọn họ có ý kiến, thế nhưng Lâm Phàm có thể rất rõ ràng nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá, dù cho là không có bất kỳ ai, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí còn có thể thở ra một hơi. Nhưng sao có thể nghĩ tới những thứ này thị dân liền một chút động tác võ thuật cũng không có, bị ham hại xong sau liền đàng hoàng trở về xếp hàng. Bất quá bây giờ mỗi ngày chỉ bán 10 phần bánh cầm tay, đến nhiều hơn nữa người cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào à. Lâm phàm hướng về mọi người cười cận, ra hiệu không có để ở trong lòng. Cho tới duyệt hải đại tiểu điếm sự tình, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn xem qua trường tổng tướng mạo, tuy nói có lao ngục thai đường nhưng sẽ không quá dài, người này ý nghĩ rất nhiều, thủ đoạn cũng rất nhiều. Nhưng nếu như cho hắn biết ở bánh cầm tay bên trong thả những thứ đó, e sợ đánh chết hắn cũng không dám làm như vậy. Mà tình huống bây giờ cũng chính là cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ thôi. Điên thần côn đứng ở cửa, ánh mắt nhìn phương xa, hình như là đang suy nghĩ gì, lại không quá xác định. Lâm phảng hỏi, "Nhìn cái gì chứ?" Nhìn nhập thần như thế. Điên thần côn lắc đầu, "Không phải, ngươi nhìn bên kia trên lầu, rốt cuộc là treo thịt khô đây, vẫn là một đứa bé đây. Khoảng cách này quá xa, thấy không rõ lắm a." Thật sao? Lâm Phạm nhấc đầu nhìn tới, cũng không có thấy rõ, đúng là cảm giác bóng đen kia thật giống đang đung đưa. Mua bánh cầm tay các thị dân, cũng đều nhấc đầu nhìn tới. Ồ, hình như là một đứa bé A. Không đúng, ta nhìn có thể là thịt khô A, nhìn ra có lớn như vậy. Nhà ngươi thịt khô mùa hè ướp muối A, trời nóng bức này, còn không thúi. Cái kia đây không phải là thịt khô, cái kia chuyện này. Liên tại thị dân nhóm tham khảo thời điểm, thanh âm của xe cứu thương chuyển đến, còn có tiếng xe cảnh sát. Thị dân, đó là đứa nhỏ, có đứa nhỏ rơi ở nơi đó. Lúc này, các thị dân kinh hô lên. Đi xem xem, rốt cuộc là tình huống thế nào. Ai nha, nếu như là đứa trẻ lời, vậy coi như thằng A. Đúng đấy, xe cứu thương, còn có xe cảnh sát đều tới, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Người lòng hiếu kỳ đều là rất nặng, gặp phải một ít ngạc nhiên sự tình, đều sẽ đi xem một chút. Lâm phàm liếc mắt nhìn, sau đó đem để chén trà trong tay xuống, ta đi xem xem. Các ngươi trông trường tiệm. Ô, ô, ô. Điền thần côn nhắc đầu nhìn tới, hình như là sợ ngây người. Phố vân lý xung quanh có mấy tòa ba mươi mấy tầng trên tổ kịp hộ gia đình lầu. Nếu như là đứa nhỏ treo ở nơi đó, vậy thì quá kinh khủng. Làm tới nơi đó thời điểm. Dưới lầu đã sớm bu đầy người. Các cư dân nhìn mặt trên, chỉ chỉ trò trò, thượng hải bản địa lời. Lâm phẳng nghe không hiểu, nhưng đại khái ý tứ hắn hiểu được, chính là thật là doa người. Này khủng khiếp. 119 thế nào còn chưa tới A. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát đến rồi, cũng vô dụng thôi. Lúc này, một vị cô gái trẻ, vẻ mặt hoang mang, ở dưới lầu gấp kêu thảm, nhanh mau cứu hải tử của ta A. Người đầu A. Nay cô gái trẻ, gấp toàn thân cũng bắt đầu phát run. Từ lầu 28 rơi xuống, đầu cắm ở lầu 26 ở ngoài sân thượng trống trộm trên cửa sổ. Hiện tại này lầu 26 các gia đình, cũng không ở nhà A. Đừng nói lầu 26. Liền ngay cả lầu 27, 25 lầu cũng không có người a. Nay thật sự nếu không mau mau cứu được, đứa nhỏ này e sợ đều phải bị thẻ nghẹt thở a. Hình như là mẹ đứa bé xuống lầu vứt cái rất rưởi, không nghĩ tới liền xảy ra chuyện như vậy. Lầu dưới các thị dân cũng là sốt ruột, nhưng là bây giờ tình huống này, có thể thật không có bất kỳ biện pháp nào a. Xe cứu hỏa kẹt ở trên đường, còn chưa tới a. Lầu 26 các gia đình hiện tại đang khi làm việc, vừa nghiệp vụ đã gọi điện thoại, đang ở đuổi trên đường trở về. thế nhưng sợ không kịp a Người còn không mau trên đi xem xem, nhìn lầu bảy cửa, có còn hay không đánh mở. Hai tử tuổi trẻ mẫu thân, nghe nói sau, lập tức hướng về trong lầu chạy đi, hắn hiện tại là gấp hoang mang lo sợ, một chút chủ quan cũng không có. Lâm Phàm cảm giác mình đụng phải, không thể không nhìn một chút. mươi 155, hy vọng phía sau chính là tuyệt vọng. Lâm Phàm theo sát ở tại sau, trẻ tuổi này mẫu thân, đã bị sợ hãi đến đều nhanh điên. Thang máy đều ngừng ở lầu một Vào lúc này tự nhiên là muốn làm thang máy, nếu như chỉ có 4, 5 lầu, tuyệt đối là leo thang lầu so với thang máy nhanh, nhưng là bây giờ này lầu 28, thang máy tốc độ sẽ vững bước tăng lên, bởi vậy thang máy là nhanh chóng nhất. Lầu 26. Trong hành lang, đứng không ít người. Cảnh sát, bác sĩ. Thế nhưng giờ khắc này bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó, làm trận mắt. Tuổi trẻ mẫu thân cầm lấy một tên cảnh sát, khóc mắt đỏ, cũng còn tốt không có tốt. Cảnh sát nói, nhanh. phát hiện vật phẩm lụn hơn sắp rồi vương sư phó cửa mở ra không có cửa nơi đó ngồi sổm một đàn ông đây là chuyên nghiệp thợ mở khóa đã từng được mở khóa giải thi đấu vô địch lợi hại sư phụ được xưng có thể đánh mở bất kỳ một phiến cửa chống trộm vương sư phó đầu đầy mồ hôi đây không phải là bình thường chậm rằng giặc mở khóa mà là cứu mạng à mỗi một giây đều dị thường quý giá đối với cái này tuổi trẻ mẫu thân tới nói mỗi một giây đều là một loại giày vò càng là cầm lấy cảnh sát ống tay áo hai chân chặt chấm đất mặt đã khỏi chưa a giờ khác này tuổi trẻ mẫu thân càng là đẩy mở cảnh sát trực tiếp đập cửa để thợ mở khóa sư phụ căn bản không địa phương hạ thủ cảnh sát lập tức lên trước đưa nàng kéo mở bình tĩnh đi để vương sư phó mở cửa nhất định tới kịp vương sư phó vô luận như thế nào đều phải đánh mở nghe được không trong vòng một phút cảnh sát so với ai khác đều gấp tình huống bây giờ cấp bách bọn họ có thể thông cảm trẻ tuổi này mẫu thân lo lắng Nhưng là bây giờ chỉ có thể để nhân viên kỹ thuật đến A, nếu như xe cứu hỏa có thể kịp thời chạy tới, e sợ đều đã không là vấn đề. Trực tiếp dùng cưa điện đem cửa phá hoại, nhưng là bây giờ xe cứu hỏa kẹt ở trên đường, e sợ chờ xe cứu hỏa đến, đến rồi, tiểu hài này đã sớm chết rồi. Lâm phàm mở miệng, ta tới thử một lần đi. Nhưng là Lâm phàm trực tiếp bị không để ý tới, cảnh ngói nhìn tình huống chung quanh, nhân viên không quan hệ phiền phức tránh ra, duy trì ánh sáng đầy đủ. Một giây lại một giây trôi qua. Lâm Phạm cùng những khác thị dân giống như, đều bị đẩy tới một bên. Vương Sư Phó, còn không có được không? Cảnh sát lần thứ hai thúc giục, nếu như vẫn không có, trẻ tuổi này mẫu thân, e sợ đều muốn qua đời a Vương Sư Phó lau mồ hôi chán, đây là Nguyệt Mã Khóa, cần thời gian A. Bọn cảnh sát nghe được này Nguyệt Mã Khóa ba chữ, nội tâm ngưng lại, bọn họ thân là cảnh sát, đối với một ít khóa cụ vẫn tương đối quen thuộc, bởi vì từng cái thợ mở khóa sư phụ đều phải đến cảnh cục lập hồ sơ. bọn họ nghe nhiều nhất chính là một loại khóa cụ nguyệt mã khóa đây là bây giờ quốc nội khó khăn nhất mở khóa cụ một trong quang vinh lấy được quốc gia nhiều hạng phát minh độc quyền nhất định phải đem hết thể mảnh đạn danh chốt một lần tập hợp đủ với khóa tâm cái danh ham hại chỗ đứng hàng thành hình chữ nhất hàng ngang danh chốt dù sao thì là ngươi không có chìa khóa muốn mở ra ổ khóa này cụ e sợ không đơn thuần là vấn đề thời gian còn có tính kỹ thuật trên vấn đề a đây là so với siêu cấp b khóa cụ còn khó hơn mở tồn tại Bọn cảnh sát vẻ mặt có chút sốt sắng cần thời gian bao lâu. Vương sư phó là có chân tài thực học, hắn mở qua này loại khóa cụ, nhưng cũng hao tốn 300 phút, bây giờ tình thế khẩn cấp như vậy, tâm thái cũng không thể giữ tốt như vậy, muốn mở ra lời, e sợ rất khó a. Vương sư phó do dự, sau đó nhìn về phía cảnh sát, khả năng cần 300 phút. Cái gì? Bọn cảnh sát trợn tròn mắt, 300 phút. Khi đó hoàng hoa thái đều lạnh a. Tuổi trẻ mẫu thân dầm chân, gấp vừa khóc một bên này Hãy cùng điên giống như, hài tử của ta a a tránh ra. Lâm Phàm không do dự, trực tiếp đem ngăn cảnh sát đẩy mở. 300 phút, người sớm đã không có, để cho ta tới. Lâm Phàm cũng không lo cảnh sát ngăn cản, trực tiếp đem cái kia vương sư phó, đẩy lên một bên. Sau đó nhìn vương sư phó trong túi sách công cụ, trực tiếp cầm lấy 8 cái thanh sát, ngưng tụ thành bốn cái. Vương sư phó bị lui sang một bên, sắc mặt có chút hỏa khí, người muốn làm gì? Bây giờ không phải là quấy dối thời điểm. Cái môn này dùng thanh sắt căn bản không mở ra. Ngươi cho rằng đây là cái khác cửa chống chốt A, Đây là nguyệt mã khóa, đã hoàn toàn diệt sạch thanh sắt mở ra có khả năng. Ngươi có hiểu hay không? Đừng ngớ ý. Lâm Phàm nói rằng, sau đó đem từng cây từng cây thanh sắt nhét vào ổ khóa bên trong, cảm thụ được bên trong cái danh đạo. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn cảm giác ổ khóa này cụ bên trong tình huống, hãy cùng in vào ở đầu góc bên trong giống như vậy, mỗi một điểm, từng cái mặt đều chiếu cố được. Sau đó lại từ công cụ bên trong cầm lấy mấy cây thanh sắt, đem bưng đầu, ngưng tụ thành một vòng, lại nhét vào khóa cụ bên trong. Mười giây đồng hồ sau, khóa cụ bên trong đã chất đầy thanh sắt. sau đó trực tiếp đem các loại thanh sắt cuối cùng, vận thành một thể thống nhất, đột nhiên chuyển động đậy, sau đó lại đi trên nhấc lên. Xoạt xoạt một tiếng. Thanh âm này đối với chuyên nghiệp vương sư phó tới nói, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là cửa mở ra âm thanh. Vương sư phó một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu tử này. Quả thực cảm thấy đáng sợ, đây là người ạ. Đây chính là nguyệt mã khóa A, vượt qua siêu cấp B khóa cụ. Từ đầu tới đuôi, nhiều nhất 20 giây. Nay loại nguyệt mã khóa tuy rằng không phải được xưng không mở ra khóa cụ, thế nhưng nghĩ tại ngăn ngắn mấy trong vòng 10 giây đánh mở, nhất định chính là nằm mơ. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy, này làm sao không để vương sư phó khiếp sợ. Vương sư phó kích động nói, mở ra. Bọn cảnh sát giờ khắc này hương phấn cũng không biết nên nói những gì. bọn họ cũng đều biết nguyệt mã khóa là khó khăn nhất mở khóa cụ nhưng là bây giờ bọn họ gặp được cái gì một người tuổi còn trẻ tiểu tử dĩ nhiên ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem khóa cụ mở ra chuyện này quả thật khủng bố như vậy tuổi trẻ mẫu thân nguyên bản lâm vào bóng tối vô biên bên trong thế nhưng vào đúng lúc này nàng nhìn thấy hy vọng xung quanh cái kia chút vây xem thị dân phồng lên trưởng lợi hại thực sự là thật lợi hại lâm phàm đứng dậy sau đó tránh ra một lối chuẩn bị ly khai Phía sau chuyện còn lại, liền là cảnh sát chuyện của bọn hắn, hắn hiện tại đã là hết cố gắng lớn nhất của mình. Lúc này, cảnh sát ống nói điện thoại bên trong chuyển đến âm thanh. Cửa có hay không đánh mở, hai tử thẻ ở nơi đó, thật giống bất động, sắp không tức giận. Cảnh sát trả lời, mở ra, chúng ta bây giờ liền đi vào. Bọn cảnh sát nắm lấy tay cầm, trực tiếp đem cửa cho đánh mở. Lâm Phạm lộ ra vẻ tươi cười, làm việc tốt không lưu danh, vào lúc này nên rút lui, nhưng là tại hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi. một đạo tiếng đều thảm thiết chuyển đến đó là tuổi trẻ mẫu thân âm thanh cái môn này đã không phải là mở ra sao làm sao còn như vậy bị thương lâm phàm đã nắm đầu nhìn lại chỉ là cái nhìn này nhưng để lâm phàm hoàn toàn ngây ngẩn cả người nay cái quái gì vậy làm cái gì đây trong phòng này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối a? dĩ nhiên một cánh cửa còn chưa đủ còn có một đạo cửa thời khắc này không chỉ có là lâm phàm ngây ngẩn cả người liền ngay cả cảnh sát chung quanh còn có vương sư phó đều trợn tròn mắt Vương sư phó nhìn thấy cánh cửa này trên đóng cửa, mặt biến sắc trắng bệnh, đây là không lỗ tay văn cửa điện tử, hơn nữa còn là cái kia loại không có viễn trình điều khiển từ xa, không có mật mã cái kia loại, đây chỉ có bản người tới, mới có thể đánh mở A. Cảnh sát, mở này loại cửa phải bao lâu? Vương sư phó, không mở được, trừ không bạo lực phá cửa, nhưng này là cửa đồng, không có công cụ căn bản không khả năng A. Tuyệt vọng, sâu sắc tuyệt vọng. Cảnh sát lập tức nắm lấy lâm phàm. đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người lâm phàm vương sư phó đối với lâm phàm hết sức là bội phục thế nhưng đối mặt này loại không lỗ tay văn cửa điện tử đã không phải là vấn đề kỹ thuật mà là căn bản là không mở được đối với bất kỳ thợ mở khóa sư phụ tới nói chỉ cần có lỗ sẽ không có không mở được cửa nhưng là bây giờ này loại đóng cửa căn bản ngay cả một lỗ cũng không có ngươi cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng vô dụng thôi tuổi trẻ mẫu thân nghe đến mấy câu này trực tiếp có quắp ngã xuống đất Nguyên bản đánh mở một cánh cửa, tưởng hy vọng, nhưng khi nhìn thấy một cánh cửa khác thời điểm, nhưng là sâu sắc tuyệt vọng. mươi 156, Sưng không có trí giác. Bách Khoa toàn thư thợ mở khóa kỹ năng tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải chân chính vấn đề khó, cũng cần thời gian. 10 phút. Đây là lâm phạm lớn nhất nắm chặt, không lỗ tay văn cửa điện tử không giống như là một loại khóa cụ. Nếu có lỗ, không cần biết người là cái gì cửa, đều có thể đánh mở, thế nhưng này loại đóng cửa, thật sự vô cùng khó khăn. Dù cho là lợi hại nhất sư phụ già, É Sợ cũng không có chỗ xuống tay. 10 phút đêm này loại không lỗ tay văn cửa điện tử đánh mở, đã coi như là nghịch thiên rồi, cho dù là Vương sư phó sau khi nghe, đều biểu thị không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ tình huống này, căn bản là không cho được ngươi 10 phút thời gian, có thể sau 10 phút đêm đóng cửa đánh mở, cái kia treo ở phòng hộ trên cửa sổ đứa nhỏ, É Sợ đã sớm hít thở không thông. Cảnh sát, vậy phải làm sao bây giờ? 10 phút căn bản là không còn kịp rồi. Vương sư phó trầm mặc không nói, hắn cũng không thể ra sức. Tuổi trẻ mẫu thân đã gấp khóc, lôi kéo lâm phàm, van cầu ngươi, mau cứu ta đứa nhỏ A. Trung quanh bác sĩ cùng các thị dân, lắc đầu thở dài, xem ra đã là không có cách nào, 10 phút có thể phát sinh rất nhiều chuyện, thậm chí, bồi hồi ở bên bờ sinh tử một cái sinh mệnh, đều có khả năng rơi vào đến vực sâu bên trong. Cảnh sát vỗ lâm phàm vai vai, làm hết sức mà thôi, chúng ta đều lý giải. Bọn họ đều hiểu chuyện này căn bản trách không được ai. Trước mắt tiểu tử này đã tận lực, làm đánh mở đệ một cánh cửa thời điểm, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. nhưng khi nhìn thấy đệ nhị cánh cửa thời điểm, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng bên trong. Hiện tại tình huống này, coi như cuối cùng đánh mở khóa, e sợ cũng không kịp. Mình không phải là Bồ Tát, nhưng bây giờ tình huống này, chính mình chỉ có thể đủ khả năng. Lâm phàm lùi về phía sau mấy bước, làm phiền ngươi nhóm đều lùi đến phía sau đi. Cảnh sát đám người không biết trước mắt tiểu tử này muốn làm gì. nhưng là bây giờ bọn họ đem có hy vọng đều ký thắt vào người trẻ tuổi này trên người sau đó cũng là lùi mở vương sư phó đem chất đống ở cửa bao vây nhấc lên đến chung quanh bác sĩ cùng các thị dân nhìn đứng ở cửa người trẻ tuổi cũng không biết đây là muốn làm gì nếu mở khóa không kịp như vậy thì dùng bạo lực đi lâm phàm đứng ở nơi đó hít sâu một hơi toàn thân gân cốt còn như lôi minh giống như vậy bùng bùn nổ vang lưu thông máu để huyết dịch sôi trào mọi người xung quanh kinh dị một tiếng Thanh âm này hình như là từ trước mắt người trẻ tuổi này trên người chuyển tới, nhưng là bọn họ lại không biết thanh âm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm phàm hai chân đạp lên mặt đất, ngón chân nhấc lên, song trưởng luân phiên, một trận lôi minh hổ gầm từ yết hầu bên trong buộc phát ra. Thân thể mạnh mẽ động một cái, sức mạnh, tốc độ vào đúng lúc này, tăng lên tới đỉnh cao. Ẩm. Song trưởng vỗ vào cửa đồng trên, một luồng nặng nề thanh âm lại đi đạo bên trong chuyên mở, cửa kia khung nơi càng là đột nhiên run rẩy. từng kia một màu trắng tường hôi phiêu rơi xuống dưới, mà cái kia cửa đồng trên lại, phát hiện vật phẩm lụn, có điểm bên trong lom dấu hiệu, hình như là bị vô rơi vào đi. chấn mắt ngót mồm Vào đúng lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phảng phất là gặp được quỷ. Coi như là cái kia gào khóc, nóng nảy tuổi trẻ mẫu thân, cũng là ngây ngốc ngây tại chỗ. Một trường xuống, lâm phàm hơi lùi về sau, bàn tay khẽ run, bàn tay bằng thịt bề ngoài một mảnh đỏ chót. Hắn không phải siêu nhân. cũng không phải tiểu thuyết bên trong cái kia loại có nội lực cao thủ võ lâm mà là thể sát phản tục này lực tác dụng đều là lẫn nhau tự thân cũng sẽ bị thương tổn hơn nữa đây là cửa đồng không phải cái kia loại cửa gỗ nếu như là cửa gỗ đã sớm một trường đánh tan nát nơi nào còn sẽ giống như bây giờ hướng lần thứ hai một chủ cửa đồng càng là đung đưa trên vách tường xuất hiện vài đạo vết giản nước cảnh sát kinh hãi nhìn một màn trước mắt giản làm cho người ta không dám tin tưởng khủng bố thật sự là quá kinh khủng vây xem các thị dân phảng phất quên mất tất cả hai mắt trừng trừng nhìn trước mắt tất cả này dưới cái nhìn của bọn họ cũng thái hư giả đi lâm phàm chân phải một bước trán gân xanh đột xuất mồ hôi hột tích đáp chảy xuống lấy mánh hổ hạ sơn tư thế song trưởng đánh vào cửa đồng trên xoạt xoạt khuôn cửa bộ nước toát ra cùng vách tường chia lịa cái kia khảm nạm ở bên trong tường bé nhỏ thiết côn dĩ nhiên xuất hiện vết dạn nước đương nhiên những này người khác căn bản không nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được sắp rồi sắp rồi ẩm ẩm một trường lại một trường mỗi một trường sức mạnh đều hồn dày vô cùng đối với mọi người mà nói này đi ra mặt đất đều giống như chấn động lên cái kia nặng nề thanh âm nổ lỗ thai vang lên nong nong ống nói điện thoại các người bên kia tình huống thế nào làm sao ầm ầm hiện trường cảnh sát đần độn cầm lấy ống nói điện thoại kinh ngạc nói siêu nhân ở phá cửa ống nói điện thoại với anh cuối cùng một trường cửa đông một tiếng vang ầm ầm sụp đổ lâm phàm thở hổn hển liền quang thời gian này như dùng sức sức lực toàn thân giống như vậy hai tay run không ngừng thật giống đã tê dại giống như vậy đã không có bất kỳ tri giác lâm phàm nói được rồi còn nhìn làm gì còn không mau đi vào mọi người vào đúng lúc này phản ứng lại lập tức hướng về vào trong nhà ta ôm hải tử phần eo đi lên để các ngươi kéo chân bác sĩ mau mau tới xem một chút đến cùng thế nào rồi tránh ra một hồi để bác sĩ nhìn một chút trong phòng chuyên đến bận rộn âm thanh mẹ đứa bé tiếng khóc đê, cảnh sát gấp gáp tiếng. Thời khắc này, tất cả mọi người hướng về vào trong nhà. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Thiết trí hai đạo cửa chống chống ra, bên trong đường vàng son lộng lẫy, vừa nhìn giá trị liền không ít. Thế nhưng có cái quái gì vậy cần phải giả bộ hai đạo cửa chống chống sao? Hắn Tử Thang máy rời đi, ở đây đã không phải chuyện của hắn. Lâu một, Tiêu Phỏng Viên nhóm tay cầm công cụ, vội vã lên thang máy. Lâm Phàm lưng đeo tay, hai tay nắm chặt, vẻ mặt bình tĩnh rời đi. Đến rồi bên ngoài. Lâm Phàm nhìn mình song trường, thì có loại xung động muốn khóc. Sương lên. Sương chưa từng chi giác. Bách Khoa toàn thư cho kỹ năng xác thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải dùng để cùng cửa đồng đối kháng A. Tướng này cửa đồng trúng ngã, bàn tay khẳng định phế bỏ A. Liên tình huống này, không tính dưỡng mấy ngày, bàn tay này e sợ đều không tốt đẹp được A. Lầu 26 nghiệp chủ đến nhà. Nhìn thấy té xuống đất cửa đồng, cả người đều trận tròn mắt. Hắn ngược lại không phải là đau lòng cửa đồng. Mà là nghĩ đến tự mua này không lỗ tay văn cửa điện tử thời điểm, thương gia nói rồi, này loại cửa không ai có thể đánh mở. Nhưng bây giờ thì sao? Sắp tới liền thấy nhà mình cửa chống trộm rất là thê thảm té xuống đất. xung quanh các cư dân cảm thán. Cũng còn tốt đứa nhỏ này đầu rất lớn A, không phải vậy này hậu quả khó mà lường được A. Đúng đấy, chúng ta tiểu khu chống trộm cửa sổ không cho chưa ở bên ngoài, này nghiệp chủ mạnh mẽ xếp vào, không nghĩ tới còn cứu một đứa bé tính mạng. Đây chính là lầu 26A, ngẫm lại cũng làm người ta sợ sệt. Ồ, cửa hư kia tiểu tử đi nơi nào? Các ngươi có ai thấy không? Không có A, vừa vẫn còn ở nơi này, làm sao một cái chớp mắt người sẽ không có? Đây là làm việc tốt không lưu danh A, sống lôi phong A. Làm đứa nhỏ cùng xe cứu thương sau khi rời đi, cảnh sát bắt đầu thu thập tàn cục, làm đem chuyện nào nói cho lầu dưới đồng sự thời gian, mỗi một người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nay chẳng lẽ không phải là đang nói dỡn không được? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như nói cho người khác nghe, cũng sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng cũng may, hiện trường có người quay video, đem này kinh tâm động phách một màn, cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. mươi 157, không gì phá nổi. Đi ngang qua một cái nào đó phòng khám bệnh nhỏ. Bên trong lão bác sĩ mang theo kiếng lão, nhìn báo chí. phiên phức nhìn một chút ta đây tay nên uống thuốc gì. Lâm phàm đi vào, đem hai tay bẩy lão bác sĩ trước mặt, ngón này phải trị liệu A. Xương thành như vậy, liền nắm tay lái đều nắm không được. Lão bác sĩ đẩy một cái tiếng lão, làm sao làm? Xương thành như vậy. Lâm Phạm bình tĩnh nói, đập cửa. Lão bác sĩ đụng một cái, có đau hay không? Lâm Phạm gật gật đầu, đây không phải là phí lời mà, khai điểm thuốc tiêu viêm hẳn không có vấn đề chứ? Lão bác sĩ đứng dậy đi tới thuốc trước quầy, người này sưng không bình thường, có chút nghiêm trọng, bây giờ còn không thể bôi thuốc, trong 24 giờ cục bộ trường lạnh, 24h sau cục bộ trường nóng. này tam thất thương thuốc viên có thể lưu thông máu hòa ứ, tiêu tan sưng giảm đau đừng nóngội một loại bốn năm ngày là có thể tiêu tan sưng nếu có cái gì không thích đứng địa phương liền đi bệnh viện nhìn một chút đừng làm bất kỳ công việc gì duy trì ung dung trạng thái lâm phạm gật gật đầu ngón này sưng lên đến tuy rằng không tiện lắm nhưng cũng không hối hận chí ít còn cứu một đứa bé đây cũng coi như là đằng giá trả tiền rời đi phố văn lý điện thần côn kinh ngạc thốt lên một tiếng ngươi ngón này làm sao sưng cùng dụ đầu tựa như ngươi đã làm gì cứu người đi tới đem một phiến cửa đồng cho chúng ngã lâm phạm bình tĩnh nói Điền thần côn trố mắt ngoắt mồm đem một phiến cửa đồng cho đập nay để điền thần côn có chút không dám tin tưởng đây cũng quá nóng này đi tuy nói thực lực ngươi lợi hại nhưng cũng là người à cùng cái kia chút vật cứng đụng nhau đây không phải là tự tìm khổ ăn mà đúng rồi bên kia là không là con nít xảy ra vấn đề rồi điện thần côn hỏi Lâm Phạm gật đầu, ân, một đứa bé từ lầu 28 rớt xuống, bất quá số may, đầu lớn, cắm ở lầu 26 phòng hộ trên cửa sổ, nếu như không phải cái kia phòng hộ cửa sổ, cơ bản cũng không cứu, này lầu 26 nghiệp chủ cũng không ở, còn lấy một phiến tay văn, phát hiện vật phẩm lộn, điện tử cửa chống trộm, cái này không tình huống khẩn cấp, trực tiếp đẩy ra, đau gần chết. Điền thần côn chịu phục, ngươi lợi hại. Nội U Lan căng thẳng hỏi, đứa bé kia cuối cùng không có sao chứ. Lâm Phàm. Sẽ không có chuyện gì, một chút thương nhỏ đi. Nô Ulan Lan thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Lâm Phàm cũng là bội phục vô cùng. Lâm Đại Sư, ngươi thật sự thật lợi hại, chính là anh hùng. Lâm Phàm cười cận, anh hùng này cũng không tốt làm, nhìn, nguyên bản miêu điều tay, đều biến thành lợn béo tay. Nô Thiên Hà cười nói, Lâm Đại Sư, ngươi ngón này hiện tại cũng không tiện lắm, không bằng khoảng thời gian này, để u Lan chăm sóc ngươi. Lâm Phạm nguyên bản liền không hề nghĩ ngợi, đều muốn nói tiếng tốt. nhưng đột nhiên hiện này không được bình thường. Này ngô thiên Hà thật giống là cô IA, đây là muốn sáng tạo hai người đơn độc cơ hội không được. Ở đây một cái nóng bỏng buổi tối, hai người, rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện tình. Lâm Phàm cười nói, không có chuyện gì, ngón này còn chưa tới trình độ đó. Nội U Lan Đu nhìn cha một cái, phảng phất là lời này có chút quá đột nhiên, để người không hề có một chút chuẩn bị. Cục cảnh sát, một đám người vây ngồi ở chỗ đó, quan sát trong máy vi tính video. Ẩm Ẩm. Từng trận tiếng nổ ầm từ máy vi tính em hưởng bên trong tuân ra đến. Lợi hại, này cũng thật lợi hại đi. Một bầy bọn cảnh sát thảo luận, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Lưu Hiểu Thiên làm công trở về, cái kia điện tín nhóm người lường gạt đã có rất lớn đầu mối, hiện tại sẽ chờ cá lớn xa lưới. Các ngươi làm gì chứ? Lưu Hiểu Thiên đứng ở điều hòa phía dưới, mắt mẻ mắt mẻ. Đội trưởng, ngươi mau đến xem, người trẻ tuổi này thật là lợi hại, cái kia nguyệt mã khóa 20 giây đánh mở. Cuối cùng còn đem này cửa đồng cho đập nát. Một cái tiểu cảnh viên nói rằng lợi hại như vậy. Lưu Hiểu Thiên kinh ngạc nói, sau đó nhìn về phía vẽ mặt, trong hình còn thật có một người giận chủ cửa đồng, cuối cùng còn thật đem cửa đồng cho chúng ngã, làm vẽ mặt người kia xoay người lại thời điểm, hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, đây không phải là cậu chủ nhỏ sao? Chúng nhân viên cảnh sát sững sở, đội trưởng, người biết hắn? Lưu Hiểu Thiên cẩn thận liếc mắt nhìn, chính xác trăm nhận thức à? Hắn chính là phố vân Lý Lâm Đại Sư, các ngươi không thể nào không biết đi. a là hắn a Chúng nhân viên cảnh sát sợ ngây người. Lưu Hiểu Thiên hỏi, đây là thế nào? Cậu chủ nhỏ chẳng lẽ làm chuyện gì? Hắn đối với cậu chủ nhỏ vẫn là rất có hảo cảm, đồng thời cũng hết sức cảm kích. Nếu như cậu chủ nhỏ thật xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn khẳng định khổ sở. Không phải, không có phạm tội, mà là một cái cạn món chuyện tốt to lớn. Tiểu cảnh viên đem tình huống của hôm nay tố nói ra. Đồng thời cái kia kinh tâm động phách cảnh tượng cũng miêu tả rất đúng chỗ. Lưu Hiểu Thiên không nghĩ tới sẽ xảy ra đại sự như vậy, đây chính là cứu vớt một cái tính mạng A, nhìn trong hình cậu chủ nhỏ, hắn bội phục trong lòng hết sức A. Phố Văn Lý Lâm Phạm Để Ngô Ulan Lan đi công ty quảng cáo, đánh một tờ giấy trở về, trên đó viết Lâm Đại Sư thân thể ôm bệnh, tạm dừng bán bánh cầm tay một tuần. Đây là chuyện bất đắc dĩ, ngay bây giờ ngón này, còn bán cái gì bánh cầm tay? Thừa dịp khoảng thời gian này... Lâm Phạm đúng là muốn tùy tiện đi dạo một vòng, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, từ khi mở cửa tiệm tới nay, thật giống liền không có làm sao nghỉ ngơi qua đây. Cuộc sống này a vẫn phải là nhiều đi dạo một vòng tốt hơn. Đế hổ tay văn cửa điện tử nhà máy hiệu bơn. Bọn họ là nghiên cứu chế tạo cao cấp khóa cụ công ty, tại thị trường trên, bọn họ vẫn nằm ở dẫn trước địa vị, tuy rằng giá tiền này hơi cao, nhưng tính an toàn mười phần, vì lẽ đó rất được một ít người có tiền yêu thích. Quảng cao thông xoáy đạo. Gần nhất chủ quảng cáo đã cùng mấy cái đài truyền hình nói xong, đêm nay là có thể đối mặt thị trường. Công nhân, chúng ta lượng tiêu thụ vẫn luôn rất tốt, đặc biệt là lần này thêm vào một đường minh tinh quảng cáo, hiệu quả này tất nhiên sẽ rất tốt ta. Công ty trên màn ảnh lớn, đang ở truyền phát tin đế hổ tay văn cửa điện tử quảng cáo. Một cái vàng trói lọi tấm khiên xuất hiện ở trong hình, lấy một loại không có gì có thể thúc giục hình tượng thâm nhập nhân tâm. Sau đó chính là một đường minh tinh ra trận, giới thiệu đế hổ tay văn cửa điện tử chỗ tốt. Cuối cùng ở quảng cáo phân cuối, một hàng chữ càng là hấp dẫn người thâm. Đế hổ tay văn cửa điện tử tiếp thu bất kỳ khiêu chiến nào, thành công giải tỏa, khen thưởng 2 triệu, thành mời các vị võ lâm thợ khóa trước tới khiêu chiến. Quảng cáo này một đường minh tinh là một cái cực đầu, mà hai triệu chính là lớn nhất cực đầu. Đương nhiên đối với đế hổ tay văn cửa điện tử tới nói, này hai triệu tự nhiên là không có khả năng lấy ra, bởi vì bọn họ kiên tin đẳng cấp của mình, chính là trong nghề kiêu rõ. có thể tiếp thu bất kỳ hàng đầu thợ mở khóa sư phó khiêu chiến. Các công nhân viên cười nói, tin tức này thả ra ngoài, e sợ sẽ nên đón không ít người khiêu chiến, bất quá ta nghĩ sẽ không có người có thể giải khóa. Ban tuyên giáo lãnh đạo, không phải nên, mà là khẳng định, công ty bỏ ra lượng lớn tài chính tập trung vào nghiên cứu, đồng thời mời trăm vị thế giới hàng đầu mở khóa đại sư, cũng không có một vị có thể giải tỏa, người cho rằng còn có ai có thể có bản lãnh này. mà hôm nay không ngừng đế hổ tay văn cửa điện tử nhà máy hiệu buôn ra sân khấu mới quảng cáo. Liên ngay cả Nguyệt Mã khóa công ty cũng bắt đầu trắng trận tuyên truyền đứng lên. Càng cấp bên Nguyệt Mã hai đời khóa cụ, hơn 10 vị hàng đầu thợ rèn, cũng cần 500 phút, có thể bảo đảm ấm áp ra không bị bất kỳ quấy nhiễu. chương 158, Lên Men. Ngày mai, từ một tuyến minh tinh đại ngôn đế hổ cửa điện tử vân tay mặt hướng thị trường, TV quảng cáo, phố kinh doanh màn ảnh lớn, bắt đầu toàn diện di đối với các thị dân tới nói bọn họ ngược lại không phải là bị đế hổ cửa điện tử vân tay mà hấp dẫn mà là chú ý cái kia một đường đang hot minh tinh một đường đang hot minh tinh phèn số lượng rất đủ đặc biệt là này một đường đang hot minh tinh còn đẹp vô cùng vóc người có lồi có lõm nhìn thấy tin tức này các thị dân tự nhiên là nhìn một chút cũng có thể no nhìn đã mắt ta mà đế hổ cửa điện tử vân tay cuối cùng cái kia 2 triệu tiền thưởng cũng là một cái điểm nóng đối với phổ thông thị dân tới nói bọn họ nhìn chính là một cái náo nhiệt Tuy rằng biết rõ đây là xưởng một loại kinh doanh thủ đoạn, nhưng đối với 2 triệu vẫn là rất kinh ngạc. Một ít chuyên nghiệp thợ mở khóa rất là hưng phấn, nhưng đối mặt này đế hổ cửa điện tử vân tay, bọn họ đều bỏ qua. Muốn đánh mở cái môn này, căn bản không khả năng, ngay cả một lâu cũng không có, ngươi để người làm sao đánh mở. Sao có thể có chuyện đó? Các truyền thông cũng bắt đầu đăng lại, bố trí đến rồi các đại trên bình đài. Đối với cái này loại kinh doanh thủ đoạn, bọn họ càng để ý chính là có người hay không tới khiêu chiến này 2 triệu. Nguyệt mã khóa liền yên tĩnh không ít, bọn họ không cần trắng trận tuyên truyền, bởi vì bọn họ khóa cụ, tại thị trường trên vẫn bán đều rất tốt, rất là hứng hực, giá cả tiện nghi, thuộc về bình dân giá cả, cơ bản 10 nhà, thì có ba nhà dùng là Nguyệt mã khóa, bởi vậy không cần tập trung vào đại lượng tài chính. Cho tới đế hổ cửa điện tử vân tay, nó thuộc về cao cấp cửa chống trộm, đơn khóa không bán, muốn bán chính là bán toàn thể, cần làm riêng hàng, một loại các thị dân, còn thật không nỡ mua. Bởi vậy đế hổ cửa điện tử vân tay lần này dùng giá cao tuyên truyền, liền là muốn đánh vào dân chúng tầm thường ra. Đế hổ cửa điện tử vân tay tổng bộ. Cha nhìn một chút tìm tòi độ, lần này quảng cáo diện tích lớn doanh tạc, hiệu quả khẳng định rất tốt. Số liệu đã đi ra, ở quảng cáo đi ra ba h tìm tòi độ so với trước đây tăng lên hai ho ho Ấn. Rất tốt, đến rồi đêm nay, số liệu này e sợ sẽ càng cao hơn, đêm nay tổ chức một cái lễ khánh công. Đế hổ cửa điện tử vân tay tổng bộ công nhân, vui mừng không lấy, bọn họ thành công. Hơn nữa liền ngay cả khiêu chiến thợ mở khóa sư cũng không có mấy cái, cũng cũng đều là biết đế hổ cửa điện tử vân tay là biết bao khó mở ra. Lâm Phạm bị thương mang theo găng tay, ở Thượng Hải trong Thương Thành đi dạo, từ mở cửa tiệm đến bây giờ, chưa từng làm sao mua quần áo, hiện tại chính mình lại không thiếu tiền, tự nhiên là muốn mua một ít quần áo đẹp. Trên Internet, ngày hôm qua video xuất hiện, Khi đó các truyền thông không có đến hiện trường, tự nhiên không có cách nào trực tiếp được tư liệu, thế nhưng căn cứ các thị dân cung cấp một ít video, sau đó tổ hợp lại với nhau, bày đi ra ngoài. Với bắt đầu những video này chỉ là ở tin nhắn, gấp thượng lưu truyền, sau đó càng ngày càng hưng hực, trực tiếp leo lên blog làm nóng lục soát. Này nguyên nhân hay là bởi vì một cái tòa soạn báo ký giả nhỏ, vô sự thời điểm liếc nhìn blog, sau đó thấy được một người bình thường blog dân trên mạng chuyển video. Điểm mở vừa nhìn. tiếng người huyên áo, hẳn là ở một cái nào đó tiểu khu, điện thoại di động kính đầu nhắm ngay chỗ cao, vừa bắt đầu điện thoại di động lay động, mơ hồ không rõ, không biết treo lơ lửng ở nơi đó là cái gì, sau đó thấy rõ, dĩ nhiên là một cái một hai tuổi đứa nhỏ, cắm ở trống trộm trên cửa sổ A. Trong video độ cao, chỉ ít hai mươi mấy lầu A, đây nếu là rơi xuống còn có. Nhà bây giờ dài đều làm sao vậy, cũng dám yên tâm hải tử ở nhà một mình. Trong video truyền đến hải tử người nhà tiếng khóc, Hắn trong lòng cũng là tức giận hết sức, đồng thời trong lòng cũng là củ kết, vì là trong video này hài tử vận mệnh cảm thấy lo lắng, không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Sau đó vẽ mặt chuyển biến, chuyển biến đến rồi nhà lầu đi ra bên trong. Nhìn dáng dấp như vậy hẳn là nhị đoạn video, bị bỏ vào một hối, hơn nữa điện thoại di động giống tố cao không ít, vẽ mặt càng thêm rõ ràng. Trong hình, cái kêu mẹ của đứa bé khóc đó là chết đi sống lại, hắn nhìn nội tâm cũng là ngưng tụ thành một đoàn. Đặc biệt là xe cứu hỏa bị chặn ở trên đường, căn bản không có thể trễ chạy tới, này càng khiến người ta gấp gáp. Lầu 28 rơi đến lầu 26, nếu như không phải lầu 26 gia đình này trái với tiểu khu quy định, cài đặt chống trộm cửa sổ, như vậy này hậu quả khó mà lường được a. Ai nha, đây là cái gì chuyên nghiệp thợ mở khóa a, một cái cửa chống trộm làm sao lái chậm như vậy. Muốn gấp chết người a. Trong video, Vương sư phó đang đang toàn lực mở khóa. Nhưng là qua thời gian thật dài chưa từng đem khóa đánh mở. Ký giả nhỏ đồng sự vây quanh, nhìn cái gì chứ? Nhìn nhập thần như thế. Ký giả nhỏ, có đứa bé cắm ở trống trộm trên cửa sổ, còn không biết có thể hay không cứu được, chuyện như vậy những này làm ra trưởng cũng quá không chịu trách nhiệm. Sau đó một đám phóng viên vây chung chỗ nhìn. Nguyệt mã khóa. Nhà ta chính là nguyệt mã khóa, rất khó mở một loại khóa, coi như là mở khóa sư phụ cũng thời gian phải rất lâu. Ta xem qua kết quả này Thật giống muốn 300 phút đi. a, lâu như vậy, tiểu hài này còn có thể sống sao. Các phóng viên cũ kết tâm, tiếp tục xem tiếp, lúc này vẽ mặt chuyển biến, một người trẻ tuổi trực tiếp đem mở khóa sư đẩy lên một bên. Cơ mờ nờ, người trẻ tuổi này là ai a? đây cũng quá lợi hại không. Xem ra kết quả này không cần nhìn, đứa nhỏ nhất định là cứu về rồi. Nhìn video nhóm phóng viên mặc dù không có ở hiện trường, bọn họ tâm tình bây giờ, đều cùng trong video này giống như lúc, rất là xoắn suýt. Rất là lo lắng. Làm cửa đánh mở thời gian, rồi lại có một cánh cửa xuất hiện, phát hiện vật phẩm lụn, ở trong video. Chơi ạ, người nhà này có phải là có tật xấu hay không a? giả bộ hai miếng cửa chống trộm làm gì. Vừa nay thợ mở khóa thật giống không phải nói mà, cánh cửa này là không lỗ cửa điện tử vân tay, căn bản không mở được, trừ phi là bạo lực phá hoại. Ta biết ổ khóa này, có thể nói là khó nhất mở, cũng không ai mở ra qua khóa cụ, trừ phi bản thân về đến nhà, không phải vậy căn bản mở ra không được a? không nhìn video này cũng quá lo lắng nhìn khó chịu vây xem các phóng viên sáu lục tục tiếp theo rời đi bọn họ đã không muốn nhìn thấy tiêu diệt có thể trong trước mắt từng đạo từng đạo mãnh liệt đánh tiếng từ trong điện thoại di động truyền mở hãy cùng xét đánh giống như cái kia ký giả nhỏ mắt nhìn không chớp sau đó thần biến sắc trợn mắt ngoắt mồm những ly khai kia phóng viên nghe được thanh âm này lại đi trở về khi thấy trong video vẽ mặt thời gian mỗi một người đều sợ ngây người đây cũng quá mạnh đi tay không gõ cửa Sao có thể có chuyện đó? Và anh, cũng không lâu lắm, cái kia phiến cửa điện tử vân tay ầm ầm ngã xuống đất, không chỉ có những phóng viên này chấn kinh rồi, liền ngay cả trong video người bên kia, thật giống cũng ngây dại. Đứa nhỏ giải khai cứu lại, video cũng kết thúc, thế nhưng người trẻ tuổi kia nhưng biến mất không thấy. Nhìn video cửa các phóng viên, giờ khác này tỉnh táo lại, từng cái từng cái kinh hô, Đây cũng quá ngưu bước đi. Quả thực không phải người A. Nhanh liên hệ cái này blog người sử dụng. Hỏi một chút đây rốt cuộc là nơi nào sự tình, mau tới tin tức. Khủng khiếp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không dám tin tưởng A. Chính là bởi vì này kỳ diệu trùng hợp, để các phóng viên phát hiện như vậy tin tức lớn, cuối cùng đi qua tinh tù, còn có chữ viết miêu tả, đem đến rồi tin tức trên bình đài. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, để người không dám tin tưởng. Chờ sẽ ở Internet khẳng định cũng phải cần nhắc lên cơn sóng thần A. mươi Chứ 159, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Phố Vân Lý. A, cậu chủ nhỏ hôm nay làm sao không có tới A? Nhìn trên mặt tường đó tờ danh sách, cậu chủ nhỏ thân thể ôm bệnh, cần nghỉ ngơi thời gian một tuần đây. Ai, không có yêu. Có chút làm người tức giận, cậu chủ nhỏ tại sao có thể như vậy, có phải là gần nhất sinh sự tình, để cậu chủ nhỏ bành trướng A, bắt đầu muốn bán chỉ bán, không muốn bán liền không bán nữa à? Ta cũng cảm giác cậu chủ nhỏ bành trướng, ngươi nói ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay làm sao lại sẽ có vấn đề đây? các ngươi được rồi a, các ngươi biết nghỉ ngơi, nhân gia cậu chủ nhỏ liền không thể nghỉ ngơi a, không phải a, mỗi ngày 10 phần bánh cầm tay rất đơn giản a, nơi nào cần nghỉ ngơi a, có các thị dân không hiểu, nhưng có thị dân liền không vui, cảm giác những người này có chút được voi lòi tiền, nhân gia cậu chủ nhỏ muốn lúc nào bán liền lúc nào bán, hơn nữa nhân gia cậu chủ nhỏ nếu theo ra thờ khai, vậy khẳng định là có chuyện, nơi nào có bọn họ nghĩ tới như vậy không thể tả, một vị thị dân hỏi do Điền Thần Côn. Cậu chủ nhỏ có phải là đã xảy ra chuyện gì? Điên thân côn, không có chuyện gì, chính là tay bị thương, cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Thị dân, cậu chủ nhỏ có thể là cao thủ, hắn tại sao sẽ bị thương đây? Thị dân, đúng đấy, không sẽ là lừa người khác chứ gì. Điên thần côn nhữ nhữ mày đầu, cảm giác có thị dân cũng thật là vô lý à, lâm phàm tay vốn là bị thương, huống hổ coi như không có bị thương, vẫn chưa thể nghỉ ngơi không được. Thị dân, đừng để ý tới những người này. đều cái quái gì vậy tật xấu, cậu chủ nhỏ nếu bị thương, vậy khẳng định phải cố gắng dưỡng thương mới là, này một tuần chúng ta chờ được. Điên thần côn cười cợt, may là thị dân bên trong vẫn có không ít lý trí, đây nếu là cũng giống như cái kia chút thị dân vậy, vậy thật thật đáng buồn. Ồ, các ngươi nhìn, tin tức này người trên vật không phải cậu chủ nhỏ à? A, ta xem một chút, cũng thật là à, này cứu đứa trẻ sự tình thật giống ngay ở là ở chúng ta xung quanh sinh a, ta đi, đây cũng quá mạnh đi. Các ngươi nhìn, cái môn này cứ như vậy bị trục ngã. Các thị dân nghị luận sôi nổi, sau đó đem video tạm dừng, trong đó một cái vẽ mặt, chính là tiểu lao bản diện bạo, đoàn người nhìn tới nhìn lui, cuối cùng xác định, đây chính là cậu chủ nhỏ A. Các thị dân đem ánh mắt nhìn về phía Điền Thần Côn, phản phất là ở tuần hỏi rốt cuộc là có phải hay không thật sự. Điền Thần Côn ngậm thuốc lá, giơ lên đầu, bình tĩnh nói, chính là các ngươi trong miệng cậu chủ nhỏ, đây không phải là cứu người mà, cửa kia quá khó khăn mở ra Thời gian cấp bách, hay dùng tay đem cửa cho đẩy ra, ngón này cũng là bị thương, xương cùng cây cải củ tựa như, hắn sợ mất mặt, liền tạm thời không đến trong điếm. Các ngươi e sợ không biết, bệnh viện bác sĩ tất cả nói, may là ổn định, không phải vậy đôi tay này sẽ phải phế bỏ, ai? Điền thần côn vẻ mặt rất là đúng chỗ, rất là đau lòng, câu nói kế tiếp, đều là nói bừa. Trung quanh các thị dân ha to miệng, rất là kinh ngạc. Chuyện này bọn họ là biết đến, nhưng lúc đó người vây xem nhiều lắm. bọn họ căn bản không biết cậu chủ nhỏ cũng đi càng không biết cậu chủ nhỏ đem cửa cho đẩy ra thị dân các ngươi nhìn nhân ra cậu chủ nhỏ đây là vì cứu người đem tay của chính mình cho lộng thương thiếu chút nữa phế bỏ các ngươi ngược lại tốt còn nói nhân ra cậu chủ nhỏ bành trướng ta cũng không biết lòng của các ngươi sao cứ như vậy hắc cắm đây đem người nghĩ xấu như vậy đây thị dân sự tình ngày hôm qua ta cũng đều ở hiện trường tình huống kia khẩn cấp a đứa trẻ đầu kẹt ở chống trộm bên cửa đây nếu là đã muộn Nhưng là thật sự hít thở không thông, không nghĩ tới dĩ nhiên là cậu chủ nhỏ cứu đứa bé kia, ta nghe nói gia đình kia rất muốn đang tìm cậu chủ nhỏ đây, muốn làm mặt cảm tạ cậu chủ nhỏ. Những một kia bắt đầu còn hoài nghi lâm phàm các thị dân, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thì ra là vậy a, cũng là hiểu lầm cậu chủ nhỏ. Một ít thị dân hạ thấp xuống đầu, vừa lời đã nói ra, để cho bọn họ rất là hối hận, cảm giác quá mất mặt, nhân ra cậu chủ nhỏ làm chuyện tốt, chính mình bị thương. Bọn họ dĩ nhiên nói nhân gia cậu chủ nhỏ không chân chính, thực sự là rất xin lỗi nhân gia tiểu lão bản. Thương Thành Lâm Phàm nhìn lên trước mặt quần áo, rất là hài lòng gật gật đầu, cái này không sai, mặc vào khẳng định tuổi trẻ vài tuổi A. Một bên nhân viên bán hàng thổi phù một tiếng bật cười, anh chàng đẹp trai, người nếu như trẻ lại, cũng đều có thể tham gia thi tốt nghiệp trung học A. Lâm Phàm cười cợt, liền này vài món đi. Nhân viên bán hàng có thứ tự cầm quần áo đóng gói tốt, làm tính tiền thời điểm. Mang theo găng tay không tốt bỏ tiền, trực tiếp đem găng tay cho cầm, cái kia phỉ phỉ bàn tay vừa mới hiện ra, nhân viên bán hàng đều dọa sợ. Lâm Phàm chú ý tới nhân viên bán hàng cái kia ánh mắt đồng tình, nhất thời mau mau giải thích, mị nữ, ngươi đừng loạn tưởng, ta đây tay là có nguyên nhân. ân ân nhân viên bán hàng điểm đầu, biểu hiện rất là thông cảm. Lâm Phàm thở dài một tiếng, quên đi, vẫn là chớ giải thích, luôn cảm giác càng giải thích càng phức tạp, bất quá so với ngày hôm qua muốn hơi khá hơn nhiều. Chí ít tiêu tàn sưng lên. Internet. Ai tới nói cho ta biết, cái này có phải hay không bỏ thêm đặc hiệu. Đặc hiệu cái giám A, không thấy đây là tin tức sao. nay mở khóa độ quá nhanh, đặc biệt là cuối cùng gõ cửa một đoạn kia, quả thực đáng sợ. Đúng đấy, này được sức khỏe lớn đến đâu, mới có thể làm đến A. Hạnh con ngoan cứu được, vì cái này tiểu từ điểm cái khen. Khâm phục, thật sự quá bội phục. chờ đã, các ngươi có chú ý đến hay không tình huống bên trong. Nguyệt mã khóa. Đế hổ cửa điện tử vân tay, đang hót một đường minh tinh đại ngôn, trăm vị hàng đầu thợ rèn đánh không mở được, tiền thưởng 2 triệu. Nguyệt mã khóa, 500 phút. Đế hổ cửa điện tử vân tay. Lễ khánh công, rất nhiều công nhân nở nụ cười, bọn họ tháng gần nhất nỗ lực, rốt cục có kết quả. Đang hót một đường minh tinh đại ngôn, 2 triệu tiền thưởng cực đầu, ở trên internet toàn diện nở hoa, tìm tòi độ tăng lên trên diện rộng, ở quảng cáo đi ra ngoài không bao lâu, liền nhận được rất nhiều thay quyền điện thoại. Toàn quốc các nơi, thành thị cấp 1 đều có doanh nghiệp đại lý, mà hạng hai cùng tuyến 3 thành thị, cũng bắt đầu có không ít người gọi điện thoại lại đây hỏi dò. Đây là một trông vào bước, cũng chính là quảng cáo mang tới hiệu ứng. Đế hổ cửa điện tử đi tuy là cao cấp con đường, nhưng tính an toàn rất cao, chiếm được thị trường người mua cực đại tán thành. Từ bán ra đệ một cánh cửa cho đến bây giờ, chỉ cần cài đặt đế hổ cửa điện tử, sẽ không có sinh quá đồng thời, nhập thất an trộm sự tình. Thậm chí còn chiếm được chuyên nghiệp giải thưởng. Các thị dân đang giá nhất yên tâm cửa điện tử. Lễ Khánh Công, những người lãnh đạo đều ở đây, giờ khác này cũng đều nở nụ cười, mời mọc một đường mình tinh đại ngôn, hao tốn không ít tiền, thế nhưng hiệu quả rất tốt, hết thể đều đăng giá. Đế hổ cửa điện tử chủ tịch đứng ở trên đài, nở nụ cười, tiến hành lời dạo đầu. Lãnh đạo, mọi người mời xem màn ảnh lớn, từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ, đã qua 10 tiếng, phía dưới để cho chúng ta chứng kiến kỳ tích thời khác. đế hổ cửa điện tử vân tay tìm tòi độ cùng ngày hôm qua so với tăng lên bao nhiêu lãnh đạo có lưu lại hồi hộp sau đó ngón tay ở trên bàn gõ gõ phía sau màn ảnh lớn hơi nhảy động đậy xuất hiện bài đủ c ở lũy thừa hoa wow. tăng lên cao như vậy không dám tưởng tượng đây chính là một ngày tìm tòi lũy thừa a nếu như ở để cho diếu mấy ngày như vậy nhiều lắm cao a ha ha hai mươi hai đầy đủ tăng lên 22 mươi hai chúng ta kinh doanh phương án thành công đúng đấy Nhiều như vậy trời nỗ lực, cuối cùng không có bổng phí. Lãnh đạo, ở đây cảm tạ ban tuyên giáo toàn thể nhân viên nỗ lực, nếu như không có các ngươi một tháng này nỗ lực, thì sẽ không có hôm nay hiệu quả như vậy. Phía dưới đem tiến hành một vòng có thưởng đoán đánh giá, bài đủ 10 vị trí đầu tìm tòi vấn đề, nhiệt độ cao nhất sẽ là cái gì, xin mời các vị đem chính mình nghĩa viết xuống, từng cái bộ ngành giao ra một cái, phát hiện vật phẩm lụn đáp án cuối cùng. Mỗi cái ngành các công nhân viên lẫn nhau thảo luận, đáp án cũng đều tương tự đế hổ cửa điện tử vân tay tại sao như thế an toàn đế hổ cửa điện tử vân tay tính an toàn quốc nội số 1, không gì phá nổi cửa điện tử liền chọn đế hổ cửa điện tử vân tay chờ chút vấn đề lãnh đạo giờ khắc này tâm tình rất tốt hiện tại mỗi cái bộ ngành cũng đã đem đáp án đệ trình tới như vậy hiện tại liền để cho chúng ta toàn thể công nhân chứng kiến kỳ tích thời khắc đế hổ cửa điện tử vân tay nhiệt độ cao nhất tìm tòi sẽ là cái gì để cho chúng ta quan sát màn ảnh lớn đưa vào chữ mấu chốt Chuột một chút, vẽ mặt biến đổi. Tất cả mọi người ngừng thở, kỳ tích thời khắc đến, đến rồi, bọn họ đã làm xong tất cả chuẩn bị, đế hổ cửa điện tử vân tay, nhất định sẽ trở thành ngành nghề bên trong đánh giá cao nhất cửa điện tử. sáu 160, chút lòng thành. Ha! Cái gì? Làm sao biết? Màn ảnh lớn hiện ra mới nhất số liệu. Ở lễ khánh công trước, lãnh đạo cũng đã chuẩn bị xong bản thảo, đế hổ cửa điện tử vân tay tại thị trường trên, nhất định là khen ngợi như nước thủy triều gây nên rộng khắp quan tâm, nhưng bây giờ, đế hổ cửa điện tử vân tay thật là tệ a, bị người liền chụp mấy lần, gục. Đế hổ cửa điện tử vân tay cái này bức giả bộ không sai, nhưng trong nháy mắt bị mất mặt. Cái môn này có thể coi số 1, không cửa dám xưng thứ hai. Lâm Đại Sư ra tay, quản nguyên là đế hổ vẫn là mèo hổ, toàn bộ ngã xuống đất. Đế hổ cửa điện tử vân tay, thật sự có thể chống đỡ 10 phút sau. Mười trường đánh vỡ một cái cửa điện tử thần thoại Một đường đang hot minh tinh biểu thị ta hết sức vô tội, ta thật không biết đế hổ cửa điện tử vân tay yêu ớt như vậy. Nguyên bản rất là sung sướng lễ khánh công, vào đúng lúc này đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người phảng phất bị người bóp cái cổ, một câu nói đều không nói được. Đế hổ lãnh đạo kinh ngạc đến ngây người, trước tiên trước chuẩn bị xong diễn thuyết, toàn bộ mất đi hiệu lực, căn bản không dùng. Cái này cùng mình nghĩ không giống nhau à? Tại sao lại như vậy à? Ồ lên! Các công nhân viên tức giận nói, nhất định là có người hãm hại chúng ta. không sai chúng ta đế hổ cửa điện tử vân tay chính là tốt nhất những này làm nóng lục soát vấn đề quả thực không hiểu ra sao nhất định là đồng hành đỏ mắt ở trên internet vu hại chúng ta chúng ta muốn cáo bọn họ cáo bọn họ mạng lưới bạo lực ban tuyên giáo lãnh đạo càng là tức giận chủ tịch đây nhất định là có người hãm hại chúng ta nhưng vấn đề này đều là vấn đề gì chúng ta đế hổ cửa điện tử vân tay chất lượng là quá rõ ràng bọn họ đây là nói xấu Trần chùi nói sâu à đế hổ chủ tịch đã bối rối Tại sao lại như vậy? Cái này không thể nào a. Sau đó đi xuống lật xem một lượng, có một thiên văn trường, nhiệt độ rất cao, nói chính là đế hổ cửa điện tử vân tay. Điểm mở, ta chính là video bên trong cài đặt đế hổ cửa điện tử vân tay nghiệp chủ. Ta hiện tại rất tức giận, ở đây ta phải nói một câu, cái môn này cũng quá rác dưới đi, bên ngoài cánh cửa kia cửa, cài đặt được xưng 300 phút mới có thể giải tỏa nguyện mã khóa, mười mấy hai mươi giây bị người giải khai, ta không nói, dù sao cửa còn hoàn hảo vô khuyết. Nhưng là bây giờ này đế hổ cửa điện tử vân tay, ta bỏ ra hơn một văn mua nhưng là cái quái gì vậy 20 giây chưa từng chống đỡ, trực tiếp bị. Người cho đẩy ra, lúc mua nói được lắm tốt, đế hổ cửa điện tử vân tay ngành nghề số 1, an toàn tin cậy không người nào có thể giải khai. Hiện tại thế nào, này hay là ngành nghề môn thứ nhất, biến thành này điếu dạng, vẫn còn bị người lấy tay cho chụp mở, cái này còn có tê. Hề để ta nói cái gì? Có đồ có chân tướng, không đồ không nói lời nào. Đế hổ chủ tịch trận tròn mắt, để tay ở chỗ trên, cũng không biết hướng về điểm nào. Dưới đài, một tên công nhân kinh hô, chủ tịch, ngươi mau mau tìm tòi một hồi video, ta vừa nhìn điện thoại di động, có một video, chính là theo chúng ta này đế hổ cửa điện tử vân tay có liên quan. Đế hổ chủ tịch không do dự, lập tức tìm tòi, quả nhiên xuất hiện một ít tin tức, còn có video. Điểm mở video, toàn thể không có lên tiếng, mà là nhìn màn ảnh, video phát hình. Nguyệt Mã Khóa bị người dây mở, mất hết mặt mũi. phía sau thình lình xuất hiện chính là đế hổ cửa điện tử vân tay, một trận lại một trận gõ cửa tiếng, quả thực đáng sợ, sắc mặt của mọi người đều thay đổi một mảnh kinh ngạc. Đặc biệt là cửa bị đạp nát một khắc đó, đế hổ chủ tịch cảm giác toàn thân đều hết hơi. Sao có thể có, phát hiện vật phẩm lụn, chuyện đó, trong video người rốt cuộc là ai vậy, tại sao có thể biến thái như vậy? Đồng thời video bên trong câu có lời, càng để cho bọn họ cảm thấy lung túng. Đánh mở ổ khóa này cần 10 phút. Đế hổ chủ tịch trong lòng bi ai, 10 phút em gái ngươi à, cái môn này vốn là khó giải, làm sao có khả năng 10 phút là có thể đánh mở đây. Đế hổ chủ tịch chậm một hồi nội tâm, nhìn hết thẻ công nhân, chuyện này đối với công ty ảnh hưởng rất lớn, cần phải giải quyết nhanh một chút quyết, các ngươi nghĩ một chút biện pháp đi. Công nhân. Nguyệt mã khóa chính thức blog phía dưới bình luận. Ha ha, cười chết cha, này mới ra đến trang cái bức. đã bị người không kịp chờ đợi đánh cái mặt. Chúng ta Nguyệt Mã Khóa rất lợi hại, muốn đánh mở đời thứ nhất đều cần 300 phút, còn này đời thứ hai, ta dám cam đoan chỉ ít 500 phút. Trên tổ tiệp, soạt soạt một tiếng, 10 giây đồng hồ, mở ra. Ha ha. Hiện tại Nguyệt Mã Khóa chính thức cùng đế hổ cửa điện tử vân tay khẳng định rất là đoán giận trong video người kia à, người muốn tinh tướng người liền trang, nhưng ít ra sớm báo cho một tiếng a như ngươi vậy thần xuất quỷ một, sẽ hù chết người Nguyệt mã khóa tổng bộ công nhân toàn bộ dạy ra, video này bọn họ đều thấy, quả thực mê chi lung túng, nói xong 300 phút, cuối cùng cũng là mười mấy hai mươi giây, đời thứ hai nói xong rồi 500 phút, càng là trở thành chuyện cười. Cuối cùng Nguyệt mã khóa tổng bộ đem cái kia đời thứ hai 500 phút block thủ tiêu, sau đó yên lặng phát ra một cái thông cáo. Nguyệt mã khóa tổng bộ đang điều tra bên trong, xin mời quảng đại thị dân yên tâm, Nguyệt mã khóa tuyệt đối đáng giá tin cậy. Đế hổ cửa điện tử vân tay cũng vội vàng làm sáng tỏ Đối phương là bạo lực phá cửa, khóa là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, xin mời quảng đại các thị dân yên tâm. Tuy rằng phát một cái làm sáng tỏ thông cáo, thế nhưng đối với hiện tại dân trên mạng nhóm tới nói, càng là thổi phù một tiếng bật cười. Khóa không thành vấn đề, thế nhưng ta gõ cửa là được, mở cái gì khóa? Trên lầu chân lý, một lời nói toạc ra huyền cơ trong đó. Chuyện ngày hôm nay, thực sự là kỳ diệu. Chuyện này để hai nhà khóa cụ công ty, sức đầu mẹ chán, người nọ là từ đâu ra? Không khoa học à, thật sự không khoa học à, nhà mình cửa không thể yếu ớt như vậy à. Chẳng lẽ là công nghệ trên có vấn đề không được, hay hoặc là những này cửa là đạo bản không được. Ngày mai, Lâm Phạm không có tim không có phổi ngủ lấy lại sức, sau đó đến rồi trong cửa hàng nhìn một chút, Trung quanh thương điếm lao bản nhìn thấy Lâm Phạm, đó là rất nhiệt tình, tán thưởng Lâm Phạm cái kia anh hùng sự tích, đối với cái này chút Lâm Phạm biểu hiện rất là bình tĩnh, chút lòng thành, ngoài miệng tuy nói chút lòng thành, Thế nhưng cái kia mập xương tay, nhưng là bán đứng hắn, này không phải chút lòng thành A, nhất định chính là muốn chết có được hay không. Nếu không phải mình lợi hại một chút, ngón này còn thật phế bỏ, sau đó cũng không tiếp tục cùng cửa đồng chống lại, chụp một lần là đủ rồi, tuyệt đối sẽ không lại chụp lần thứ hai. Lâm Đại Sư lợi hại A. Cậu chủ nhỏ châu bò, khâm phục A. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên có thể cùng cậu chủ nhỏ làm hàng xóm, quả thực quá may mắn. Lâm Phạm gật đầu cười, biểu thị đáp lại. chuyện này để lâm phàm tại mọi người trong lòng địa vị lại cao thêm đến rồi trong cửa hàng điền thần côn cười nói ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào lâm phàm cười nói không sai đi dạo một chút mua ít thứ nô thiên hà cùng nô Vũ lan cũng lại đây nói rồi mấy câu nói phía ngoài các thị dân vây ở cửa cậu chủ nhỏ không nghĩ tới ngươi như thế dũng cảm này có thể muốn nghỉ ngơi cho khỏe a muôn ngàn lần không thể không thèm để ý đúng đấy cậu chủ nhỏ ngươi không biết Cái kia video ta đều thấy nhiều lần, thật sự là bội phục hết sức, nếu không phải là người, đứa bé kia chỉ sợ cũng không còn. Cậu chủ nhỏ cố gắng dưỡng thương, tranh thủ sớm ngày tu dưỡng tốt, chúng ta có thể chờ ăn bánh cầm tay đây. Lâm Phàm cười nói, đa tạ mọi người quan tâm, ngón này còn phải từ từ đi a. Mà lúc này, phương xa có người đến. mươi 161, khiêu chiến. Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng, một nam một nữ, một người cầm lấy Lâm Phàm một cái tay, cảm tạ. Cảm tạ. Đừng. Biệt, buông tay, đau. Lâm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, ngón này đau. Trung quanh thị dân vội vàng nói. Các ngươi nhanh buông ra tiểu lão bàn tay, cậu chủ nhỏ ngón này vì mở cửa, có thể đều xưng vù. Một nam một nữ nghe nói, lập tức buông ra, sau đó vội vàng xin lỗi, xin lỗi, chúng ta là thật sự không biết. Lâm Phàm xua tay, không có chuyện gì, những thứ này đều là việc nhỏ, các ngươi không cần khách khí như thế. Hán tuy là nói như vậy, nhưng đối với người ta tới nói. Nhưng là khắc rồi, người trước mắt này nhưng là cứu con cái của bọn họ A, sao có thể không cố gắng cảm tạ A. Hơn nữa vì cứu bọn họ hải tử, ngón này đều xương thành như vậy, chỉ cần có chút lương tâm, nhất định là ban con A, bất quá cõi đời này không có lương tâm còn thật không ít. Coi như cứu, chính mình bị thương, nhân ra cũng chưa chắc sẽ cảm tạ người, có buồn nôn một chút, thậm chí sẽ nói, lại không xin mời người cứu. Đương nhiên này loại người cũng là số ít, nếu như đều là như vậy. Cái kia xã hội này nhưng là kinh khủng. Hai vợ chồng này cũng không thiếu tiền, có thể ở đây mua nhà, có thể có mấy người người nghèo, giờ khác này đó là lại phải cho tiền, lại muốn mời ăn cơm, muốn phải cố gắng cảm tạ Lâm Phàm này làm hắn ngược lại có chút lung túng, cảm giác không có cái kia cần phải. Đến cuối cùng, ở Lâm Phàm luôn mãi chối từ hạ, hai vợ chồng này mới rời đi, hai vợ chồng này cũng không nghĩ tới, ở tại bọn hắn tiểu khu phố cách vách đạo, dĩ nhiên sẽ có người tốt như vậy, thật sự quá ngoài ý muốn. Nhìn theo hai vợ chồng này ly khai, lâm phàm thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống này à, có lúc có thể thú vị hơn nhiều, sau đó đến rồi trong cửa hàng, nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, nghỉ ngơi khoảng thời gian này, hắn đúng là phát hiện, nguyên lai like cuối cùng vẫn là ở trong cửa hàng thú vị nhất, đi chỗ khác, cũng không biết làm gì, còn không bằng ở trong cửa hàng với bọn hắn tâm sự trời ơi. Trên nét tin tức hắn là nhìn, hắn cũng không biết nên nói cái gì, cảm giác mình từ khi được bách khoa toàn bộ trên đường chế tạo tin tức. Trên gia tăng rồi không ít hơn nữa blog phía dưới bình luận nhất trí khen ngợi đều là đối với mình khâm phục những này hắn đã quen thuộc từ lâu dù sao bị người khâm phục cũng không phải một ngày hai ngày sự tình cho tới cho cái kia hai nhà khóa cụ công ty mang tới dư luận hắn cũng biểu thị bất đắc dĩ cái này căn bản không có thể tự trách mình à này bách khoa toàn thư kỹ năng thật sự là thật lợi hại huống hồ khi đó tình huống lại khẩn cấp như vậy đương nhiên là muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết ta mấy ngày sau lâm Phàm tay khá hơn nhiều cũng là hơi hơi còn có chút sưng đỏ, nếu như nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy được có bất cứ vấn đề gì. Các thị dân mỗi ngày đều sẽ đến trong cửa hàng nhìn bên này nhìn, mặc dù biết bánh cầm tay tạm thời không bán, nhưng đối với các thị dân tới nói, thật giống đã trở thành quen thuộc giống như vậy, mỗi ngày không xếp hàng, cả người liền không thoải mái giống như. điện Thần Côn cầm điện thoại di động, ngươi nhìn, này đế hổ cửa điện tử vân tay, thật giống muốn hướng về ngươi khởi sướng khiêu chiến a. Lâm Phạm giơ lên đầu, nắm quá điện thoại di động nhìn một chút, Một chút thành ý cũng không có, còn muốn để ta đi qua, không đi. Điên thần côn điểm đầu, ta cảm giác cũng là, làm sao có thời giờ đi tìm bọn họ à, huống hồ hiện tại lại không phải chúng ta xuất ruột, y theo ta nhìn à, đối phương gấp đều nhanh không biết rõ làm sao làm. Nay một mấy ngày, đế hổ cửa điện tử vân tay có thể nói là nổi danh, tin tức này một ngày một cái, tất cả đều là đối với đế hổ cửa điện tử vân tay chất lượng tranh luận, có khi là đế hổ công ty lấy ra quan hệ xã hội, nhưng ở tuyệt đối sự thực trước mặt. Này bất kể thế nào tắm, vẫn luôn chưa giặt trắng, dù sao video này ở cái kia cũng là trần trụi một cái chứng cứ a Đúng là Nguyệt Mã khóa hết sức ổn, căn bản không có ra đến nói chuyện, cũng không biết là đang làm gì, nhưng nói vậy hẳn là đang đợi đế hổ khóa cụ mở miệng đi. Đế hổ cửa điện tử vân tay công ty, thành mời Lâm Đại Sư đến tổng bộ, ở các ký giả chứng kiến hạng, khiêu chiến đế hổ cửa điện tử vân tay, nếu như có thể giải tỏa, khen thưởng 2 triệu. Đây là mỏng manh trên thông cáo, đồng thời cũng ngại rất lâm phàm gặp dân trên mạng nhóm rất náo nhiệt, đều rất muốn gặp chứng lần này khiêu chiến thi đấu. Đối với đế hổ cửa điện tử vân tay tới nói, nếu như không có thể vì chính mình chính danh, như vậy này điểm đèn sẽ vĩnh viên theo bọn hắn cả đời, sau đó cũng sẽ trở thành người khác trò cười A. Bởi vậy lần này đế hổ cửa điện tử vân tay chủ tịch, trực tiếp lên tiếng, hắn muốn khiêu chiến Lâm Phàm Lâm Phàm hồi phục, không có thời gian. Hồi phục phía sau, Lâm Phàm liền tắt đi blog, tiếp tục nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt. đế hổ cửa điện tử vân tay tổng bộ phóng viên xin hỏi trọng tổng người đối với đế hổ cửa điện tử vân tay bị người mười trường chụp mở có muốn nói cái gì sao đồng thời trong nghề đồn đại đế hổ cửa điện tử vân tay cũng không như tuyên truyền trong tốt như vậy trong tổng đối mặt phóng viên đây là một hồi quan hệ xã hội nguy cơ chuyện này chúng ta đã biết được đế hổ cửa điện tử vân tay là công ty chúng ta át chủ bài sản phẩm nó chất lượng là có bảo đảm đi qua quốc gia nhận chứng tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì Phóng viên, trọng tổng, căn cứ thị trường điều tra, gần nhất mấy ngày quý công ty công trạng mức độ lớn giảm xuống, cho phép nhiều người dùng đều yêu cầu trả hàng, các ngươi là giải quyết thế nào. Trọng tổng đối với việc này nhức đầu không thôi, vị phóng viên này đồng chí, công trạng của công ty chúng ta cũng không có mức độ lớn giảm xuống, bất qua có chút thị dân bởi vì đối với sản phẩm không biết, tin trên net bình luận, do đó yêu cầu lùi khoản, mà chúng ta nhưng là hướng về cái kia chút thị dân bảo đảm qua, trước tiên có thể không cần tiền trả. Thử nghiệm sử dụng buồn công ty cửa điện tử, nếu như đang sử dụng trong lúc trong vòng một năm, ra bên trong gặp phải ăn cáp, buồn công ty. Đồng ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Các phóng viên gật đầu, đối với trọng tổng hành vi cảm thấy khâm phục, xin hỏi trọng tổng, quý công ty, phát hiện vật phẩm lụn, hướng về Lâm Đại Sư khởi sướng khiêu chiến, hết hạn đến bây giờ, Lâm Đại Sư đã hồi phục, không có thời gian, các ngươi có bước kế tiếp hành động sao? Trọng tổng gật đầu, công ty chúng ta chuẩn bị mang theo dạng bản tự mình đến thượng hải hướng về Lâm Đại Sư khởi sướng khiêu chiến. Nếu như Lâm Đại Sư có thể đủ kỹ thuật đánh mở, chúng ta đem chuẩn bị 2 triệu khen thưởng cho Lâm Đại Sư. Phóng viên, xin hỏi trọng tổng đối với sản phẩm của mình có lòng tin sao? Dù sao Lâm Đại Sư nhưng là lấy tay liền đem cửa cho chụp ngã. Trọng tổng do dự chốc lát, sau đó cười nói, chúng ta đối với sản phẩm của mình rất tin tưởng, căn cứ chúng ta điều tra, Lâm Đại Sư là nắm giữ chân thực công phu người, lấy tay đem chúng ta cửa chủ mở Hiển nhiên cũng không là chuyện không thể nào, nhưng Lâm Đại Sư nói 10 phút có thể giải mở công ty chúng ta sản phẩm, điểm này không chỉ có ta không tin, công ty chúng ta trên dưới công nhân cũng đều không tin, vì lẽ đó lần này, ta biết ở ký giả chứng kiến hạng, chứng minh công ty chúng ta cửa. Điện tử, là ngành nghề bên trong đứng đầu, tuyệt đối không phải Internet nói thứ đẳng hàng. Internet. Các phóng viên đem lần này phỏng vấn tin tức phát ra đi tới, đối với dân trên mạng nhóm tới nói, chuyện như vậy đó là thích nghe ngóng à. So với chuyện khác cũng phải có thú Cho phép biết nhiều hơn Lâm Đại Sư dân trên mạng nhóm Vẫn luôn đang chăm chú chuyện này Bọn họ chính là muốn biết Kết quả cuối cùng sẽ là hình dạng gì Lâm Đại Sư đến cùng có thể hay không Ở trong vòng 10 phút giải khai cửa điện tử Do đó thắng 2 triệu mươi 162 Biết gọi 666 fans Bệnh viện Đối với triệu Trung Dương tới nói Hôm nay là một ngày tốt lần cảm thấy hưng phấn thắng này Đi qua giải phâu phía sau Hắn rốt cục có thể xuất viện Bác sĩ, tiểu tử chúc mừng ngươi, ngươi có thể xuất viện." Triệu Trung Dương nằm trên giường bệnh, vẻ mặt tốt hơn, trên mặt tươi cười, sau đó đối với điện thoại di động tính đầu quát, "Đoàn người nghe được không? Các ngươi Dương ca có thể xuất viện." Trực tiếp trong phòng những người hái mộ, lập tức sôi chào lên, bọn họ từ Triệu Trung Dương làm giải phẫu đến bây giờ, vẫn đi theo ở bên người, từng bước một nhìn Dương ca chiến thắng ma bệnh. Hỏa mũi tên đi lên, chúc mừng Dương ca giành lấy cuộc sống mới a. Thời khắc này, ta có loại xung động muốn khóc. Chúng ta Dương ca quả nhiên là con rán bất tử, vẫn như vậy cứng chắc. Dương ca, chúng ta sau đó đi trực tiếp lâm đại sư đi, lâm đại sư nơi nào gần nhất có thể náo nhiệt. 6.666 Chống đỡ Bác sĩ đứng ở nơi đó, trong lòng cũng vì tiểu tử này cảm thấy cao hứng, tâm thái tốt như vậy bệnh nhân, đã rất ít gặp. Tiểu tử, sau đó phải nhiều vận động, còn phải chú ý ẩm thực, định kỳ đến bệnh viện Phúc Cha biết không. Triệu Trung Dương gật đầu, đa tạ bác sĩ. Khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Triệu Trung Dương cha mẹ của, mừng đến phát khóc, bọn họ khoảng thời gian này, vẫn bám vào tâm, nơi nào có thể giống nhi tử như vậy không có tim không có phở chơi đùa à. Ra viện, vẫn là phía ngoài không khí mới mẹ à. Triệu Trung Dương hít sâu một hơi, gương mặt hưởng thụ, sau đó chuyển qua đầu, cha, mẹ, các ngươi đi về trước đi, ta sẽ tự bỏ ra đi đi dạo một vòng. Dương Dương, ngươi này vừa mới xuất viện, nên nghỉ ngơi nhiều. Triệu Mẫu lo lắng nói. Mẹ, ngươi yên tâm, bác sĩ không đều nói rồi mà, muốn ta nhiều rèn luyện, không có chuyện gì. Triệu Trung Dương nói rằng, cuối cùng ở phí đi rất nhiều miệng lươi phía sau, mới đưa cha mẹ trò khuyên đi rồi. Triệu Trung Dương hướng điện thoại di động hô, hiện tại ra, chỗ cần đến, Lâm Đại Sư, Phố Vân Lý. Lâm Phàm tay đã tốt gần như, găng tay cơ vốn không dùng mang, bất quá có lúc dùng sức quá mạnh, còn sẽ có loại cảm giác đau đớn, bánh cầm tay tự nhiên là hoán lại một chút. Mua bánh cầm tay các thị dân cũng hết sức thông cảm, cũng không có dục mỗi ngày cũng đều sang đây xem vọng chính mình, cái cảm giác này còn thật đừng nói, rất tốt. Lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Đoàn người nhóm nơi này chính là phố Vân Lý, Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng ta đã đến. Lâm Phàm giơ lên đầu, hướng về bên ngoài nhìn tới. Triệu Trung Dương kích động chạy vào, nở nụ cười, Lâm Đại Sư, còn nhớ ta không? Lâm Phàm cười nói, nhớ, hoặc nào viên mà, thân thể khôi phục thế nào? Có phải là tốt hơn rất nhiều? Lâm Đại Sư, đa tạ lần trước ngươi nhắc nhở ta, không phải vậy ta nhất định phải bị kịch. Triệu Trung Dương rất là cảm kích, sau đó đưa điện thoại di động kính đầu nhắm ngay Lâm Phạm, đoàn người nhóm, vị này chính là Lâm Đại Sư, các ngươi có hay không cảm thấy hết sức kích động? Trực tiếp trong phòng, lễ vật soát lên, một loạt 6.666. Có sau đó du khách, không biết này Lâm Đại Sư có gì đáng xem, thế nhưng rất nhiều tay giả đời dạy dỗ hạ. Rốt cuộc biết này Lâm Đại Sư rốt cuộc là thần thánh phương nào? Triệu Trung Dương vây quanh ở Lâm Phàm trước mặt Lâm Đại Sư, sau đó ta có thể hay không ở ngươi bên này trực tiếp à? Lâm Phàm nghi hoặc, trực tiếp. Triệu Trung Dương lập tức gật đầu, đúng đấy, chính là trực tiếp, chính là để mọi người xem nhìn ngươi mỗi ngày sinh hoạt, ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không quay rối đến công tác của ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ trong cửa hàng bất kỳ cơ mật. Ta đây mỗi ngày không có công việc gì, cũng không có bất kỳ cơ mật. Lâm Phàm cười nói. Sau đó tiếp nhận triệu trung dương điện thoại di động, hướng về kính đầu khoát tay háo một cái. Chào mọi người, ta là Lâm Đại Sư. Trong trước mắt, trực tiếp trong phòng náo nhiệt. 666, Lâm Đại Sư theo chúng ta chào hỏi. Thật kích động, tốt hương vấn thiết khẩu tính toán tài tình Lâm Đại Sư theo chúng ta chào hỏi. Lâm Đại Sư thật là đẹp trai, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Không từ mà biệt, hoan nghênh Lâm Đại Sư, 50 hỏa mũi tên đi lên. Lâm phàm tuy rằng lần thứ nhất trực tiếp, nhưng một chút cũng đều không sốt sắng Sau đó mở miệng nói, đa tạ tiểu đệ cũng muốn làm thần hào vị bằng hữu này 50 hỏa mũi tên, không bằng đưa ngươi ngày sinh tháng để báo ra đến, ta đến coi cho ngươi một quẻ, cho là ngươi lễ vật phần thưởng. Hoa, thần hào ca, ngươi vận khí cũng quá tốt rồi đi. Ta đi, lâm đại sư tự mình làm ngươi xem bói, ngươi đây là muốn nghịch thiên A. Tiểu đệ cũng muốn làm thần hào, đa tạ lâm đại sư, ngày sinh tháng để ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta là năm 1991 ngày mùng ngày 9 tháng 6. Sớm hơn 7 giờ ra đời. Lâm Phàm cười nói, vậy là được rồi. Triệu Trung Dương ở một bên nhìn, cảm giác Lâm đại sư thật là lợi hại, không chỉ có đoán mệnh lợi hại, liền trực tiếp đều lợi hại như vậy, nếu như Lâm đại sư tiến nhập trực tiếp giới, nơi nào còn có chính mình kiếm cơm địa phương a. Lâm Phàm giờ khắc này giả vờ giả vịt, bấm ngón tay tính toán, tình cảnh này bị trong màn ảnh tiểu đồng bọn nhìn thấy, từng cái từng cái kinh hô, màn đạn bay ngang. Lâm đại sư vừa nhìn chính là cao nhân. Cái này thủ thế không phải bình thường A. 666, cảm giác hết sức khủng khiếp bộ dạng A. Phát hiện vật phẩm lụn. Lâm Phàm cười nói, sáng sớm cựu nhỏ, mệnh lý không sai, không lo ăn không lo uống, kiên trì bây giờ chức nghiệp, 30 tuổi sau sẽ có rất lớn báo lại, bất quá những này có chút xa xôi, gần nhất mấy ngày, không bận rộn đi công viên đi dạo một vòng, ngươi sẽ gặp phải ngươi một cái khác dê mẹ nha. Xì xì, ta một cái 82-500 tuổi núi nước suối điên cuồng phun ra ngoài. Này dê mẹ là cái gì quỷ? Ha ha, chẳng lẽ Thần Hào ca muốn giận thảo dê mẹ không được? Các ngươi cái gì tâm thái, nhân gia Lâm đại sư nói là Thần Hào ca có số đào hoa, từ đây thoát ly độc thân chó ngành nghề. Tiểu đệ cũng muốn làm thần hào, Lâm đại sư, thiệt giả, ngươi cũng lửa phỉnh ta à, ta liền một cái viết tiểu thuyết, hết sức khổ bức cái kia loại, mỗi ngày buồn rầu ở nhà, cũng không nhận ra một cái tiểu tỷ tỷ. Lâm Phàm cười nói, đi thử một lần, coi như là lắc lư ngươi. cũng không phải có thể hô hấp không khí mới mẻ sao. Tiểu đệ cũng muốn làm thần hảo, cảm tạ Lâm Đại Sư, tiền xài vặt không bao nhiêu, trở lại 10 cái hỏa mũi tên. Lâm Phàm đưa điện thoại di động đưa cho Triệu Trung Dương, này trực tiếp đúng là hết sức thú vị à. Trực tiếp thời gian, một ít những người hái mộ, cũng là soạt nổi lên lễ vật. Lâm Đại Sư, cho ta cũng tính toán một chút đi, ta cũng tới 10 cái hỏa mũi tên. Ô ô, ô ta tốt nghèo rất dai à, chỉ có thể đưa một cái hỏa mũi tên. Lâm Đại Sư cũng giúp ta tính toán một chút đi. Triệu Trung Dương nhìn trực tiếp trong phòng tình huống, một mặt không biết gì hơn, sau đó làm bộ hết sức bộ dáng tức giận, các ngươi dĩ nhiên từ bỏ bản bảo bảo. Lâm Đại Sư vẫn truyền bá, các ngươi lễ vật, liền hào hào hào đưa, ta đây. Ai nha, Dương ca đừng nóng giận, ta tới cấp cho ngươi đưa hai o cái hỏa mũi tên. Triệu Trung Dương xua tay cười nói, được rồi, được rồi, đùa giỡn, tất cả mọi người quen như vậy, lễ vật cũng không cần. không nghĩ tới lâm đại sư cũng là trực tiếp tay giả đợi a chiêu thức ấy đùa qua sáu sau đó ta liền chú đóng ở lâm đại sư bên này đoàn người nhóm vui hay không vui vẻ chỉ cần đóng quân lâm đại sư bên này sau đó đúng giờ lọ gìn rất hưng phấn muốn là lúc sau bị lâm đại sư nhìn bên trong thuận miệng chỉ điểm một chút vậy còn không phi thiên a triệu trung dương cười nói các ngươi nghĩ tới tốt như vậy nhưng cũng phải lâm đại sư đồng ý đây nếu như lâm đại sư không đồng ý ta cũng không thể ở đây a Đoàn người nhanh tới đây khen khen Lâm Đại Sư, để Lâm Đại Sư đồng ý các ngươi dương ca ở chỗ này trực tiếp. Sau đó Triệu Trung Dương nỡ nụ cười nhìn Lâm Đại Sư, Lâm Đại Sư, ta sau đó liền trực tiếp ngươi có được hay không? Yên tâm, ta hết sức nghe lời, hơn nữa ta còn có thể chịu khổ nhọc, nếu như gặp phải phiền phước, ta tuyệt đối người thứ nhất lên, liền mắt cũng không nháy một cái, tuyệt đối bảo đảm an toàn của ngươi. Lâm Phàm cười cợt, cảm giác này cũng rất có ý, có thể. Triệu Trung Dương rất hưng phấn, đoàn người nghe được không? Lâm Đại Sư đồng ý, 666, ta nhưng là sẽ gọi 666, chứ 163, ta không bằng hắn, ngày mai, bởi vì có triệu trung dương cái này hoặc náo viên gia nhập, trong tiệm bầu không khí cũng náo nhiệt không ít, nội Ú Lan rất đẹp, làm xuất hiện ở trực tiếp thời gian thời điểm càng là đưa tới một mảnh tiếng giống giận dữ. nữ thần, đây chính là nữ thần A, so với trên bình đài một ít đỏ thấm nữ chủ bá xinh đẹp hơn. Triệu Trung Dương cảm giác cảm giác về sự tồn tại của chính mình đột nhiên thay đổi thật thấp à. Trước đây những người hái mộ thích nhất chính là nhìn chính mình khoác lác, nhưng là bây giờ, những người hái mộ đều phải nhìn Lâm Đại Sư, còn có trong lòng bọn họ trong nữ thần, đáng sợ hơn đúng là, những này fan lại vẫn yêu thích cái kia yên lặng ngồi ở cửa hút thuốc điển thần côn. Chính mình không có Lâm Đại Sư cùng Ngô Ú Lan được hoan nghênh hắn cũng chịu phục, nhưng là hắn không nghĩ ra, mình tại sao khả năng không sánh được điển thần côn đây, cái kia hé miệng. liền sẽ lộ ra một loạt răng vàng thần côn, thật sự không nghĩ ra à, trong lòng không phục. Những người hái mộ yêu cầu nhìn điền thần côn, triệu trung dương đi tới cửa, đem kính đầu nhắm ngay điền thần côn. Nguyên bản một mặt ngốc dạng điền thần côn hiện kính đầu, ánh mắt biến đổi, thay đổi thâm thúy đứng lên, trong tay đại tiền môn bây giờ còn xuất lại cuốn thuốc lá. Triệu trung dương nhìn điện thoại di động màn đạn, còn có những lễ vật kia, cũng không biết nên nói những gì, bây giờ những người hái mộ, đến cùng thích xem cái gì à. Điền Thần Côn rõ ràng một câu nói chưa nói, thế nhưng những người ái mộ cũng rất là hưng phấn. Hoa, thật đẹp trai, này hút thuốc la tư thế quá ngang ngược. Ánh mắt kia tiết lộ ra một loại cảm giác tang thương, phảng phất đã trải qua trong nhân thế loại loại. Không nói, hỏa mũi tên đi lên. Điền Thần Côn hít sâu một cái thuốc lá, đem cuống thuốc lá đạp ở dưới chân, phun ra một mảnh bạch vân. Sau đó âm thanh khẳng hẳn, phá thiên hoang mở miệng nói, đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mỹ nhân ôm ấp, bây giờ thời đại biến thiên. Không có đất dụng võ A. Lao rồi. Trực tiếp trong phòng xôi trào, bọn họ là lần đầu tiên nghe được Điển Thần Côn nói chuyện. 666, ta đã nói, hắn nhất định là một cao nhân, các ngươi nhìn hắn ánh mắt ưu buồn kia, trước kia trải qua nhất định hết sức phong phú. Ta đều có loại muốn bái sư kích động. Đây là một loại đối với thời đại biến hóa bất đắc di A, chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng không có đất dụng võ, đây là một loại bi a thần tượng, không nói, lễ vật soạt lên. Triệu Trung Dương một mặt không biết gì hơn, này lưu thổi cũng quá không hề sơ hở đi, nhất định chính là diễn đế phụ thể a. Điền thần côn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, hướng về trong phòng đi đến. Này một cái liền xuyên qua tạo hình, để trực tiếp trong phòng những người ái mộ nhìn say rồi, mà Triệu Trung Dương nhưng là trợn tròn mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, tinh tướng ta không bằng hắn. Lúc này, Triệu Trung Dương dư quang nhìn thấy bên ngoài có một đám phóng viên đi tới, sau đó hướng về trong phòng gọi lên. Bên kia có phóng viên đến rồi. lâm Phạm đang đùa điện thoại di động vương giả vinh quang trò chơi này hại người rất nặng để chính mình cũng mê mội mất cả ý chí giờ khác này nghe được triệu trung dương thanh âm cũng là xứng sở phóng viên lại tới làm gì làm các phóng viên khi đi tới cửa hắn đã xác định những phóng viên này lại là hướng về phía mình tới hơn nữa còn có không ít các thị dân vây xem lại đây lâm phàm mở miệng nói các ngươi đây là lần này phóng viên tới trận thế có chút không giống thiết bị tê toàn hơn nữa cũng không có chen chúc tới phỏng vấn chính mình phảng phất là đang lộng tiết mục gì. Lúc này, một người trung niên nam tử đi vào, nhìn thấy lâm phàm, lên trước nắm tay. Lâm phàm hơi kinh ngạc, nhưng cũng là cùng đối phương nắm tay, sau đó nghi ngờ hỏi nói, ngươi là? Trọng tổng khách khi nói, Lâm đại sư ngươi tốt, ta là đế hổ cửa điện tử vân tay chủ tịch trọng rõ. Lần này lại đây là muốn hướng về Lâm đại sư lên thiêu. Phát hiện vật phẩm lụn, chiến. Lâm phàm phản ứng lại, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên tự mình lại đây, này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Dựa theo tình huống bình thường, chuyện này nên điểm đến thì ngưng. Trọng tổng tiếp tục nói, Lâm Đại Sư, ngươi ở video bên trong nói 10 phút có thể đánh mở đế hổ cửa điện tử, điểm này ta không tin, vì lẽ đó lần này ta tự mình mang theo bản mẫu cửa lại đây, chính là muốn để cho ngươi thử một lần, nếu như ngươi có thể đem đế hổ cửa điện tử đánh mở, như vậy này 2 triệu, chính là khen thưởng. Phóng viên, Lâm Đại Sư, lần này là trực tiếp, trọng tổng hướng về ngươi phát triển chiến đấu, ngươi tiếp thu sao? Lâm Phạm giờ khắc này có chút bối rối, vẫn thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mà ở mạng lưới một cái nào đó trên bình đài. Rất nhiều dân trên mạng nhóm quan sát trực tiếp. Lần này đế hổ cửa điện tử vân tay tự mình tới cửa khiêu chiến, các ngươi cho rằng sẽ như thế nào. Ha ha, còn có thể thế nào, khẳng định thua à, Lâm Đại Sư là ai, thế gian này còn có cửa có thể ngăn cản được bước chân của hắn không được. Cái kia video ảnh hưởng quá, đối với đế hổ cửa điện tử vân tay có ảnh hưởng rất lớn. Khi thực ta hiện, cái này cùng Lâm Đại Sư không có bất cứ quan hệ gì, ta nhìn nhất định là những khắc khóa cụ công ty xào làm. Ta nhìn cũng là, không phải vậy cái kia video coi như rất hot, cũng không thể đến cuối cùng làm cho như vậy hừng hực A. Nhất định là có người ở phía sau mặt đổ thêm dầu vào lửa, đây là muốn chèn ép đế hổ cửa điện tử vân tay. Này đế hổ cửa điện tử vân tay cũng coi như là xui xẻo, ngành nghề hàng đầu sản phẩm, nhưng là gặp Lâm Đại Sư này nhân vật khủng bố A. Trực tiếp trong phòng. 666 Rốt cục có cảm xúc mãnh liệt sự tình sinh, Dương ca hiện trường trực tiếp, chúng ta thật sự là quá hạnh phúc. Này đế hổ cửa điện tử vân tay muốn bi kịch, lại vẫn tự mình tới cửa khiêu chiến, này lao tổng vừa nhìn chính là không chịu thua người a Các ngươi đều đang nói gì đấy. Ta là manh mới, vừa quan tâm Dương ca, đây không phải là Dương ca trực tiếp sao. Bây giờ là tình huống thế nào? Manh mới lại đây, để cho ta tới cho ngươi phổ cập khoa học một hồi. Lâm Phạm nhìn trọng tổng, lại nhìn một chút những phóng viên kia. đây là muốn khiêu chiến đến cuối cùng a hơn nữa còn hết sức nhận thức thật này đế hổ cửa điện tử vân tay tại hành nghiệp nội đích thật là đứng đầu tồn tại thế nhưng mở nó ra cũng không khó hơn nữa này hai triệu tự mình đưa tới cửa không kiếm lời trắng không kiếm lời lâm phàm cười nói tốt, ta tiếp thu khiêu chiến trọng tổng gật đầu lâm đại sư ngươi yên tâm hai triệu ta đã mang tới mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao ta đều có thể tiếp thu bất quá ta tin tưởng sản phẩm của ta nay trọng tổng thái độ rất tốt Lâm Phàm không có khả năng để người ta lung túng, Huống hồ trên nết tình huống hắn cũng biết một ít, thật giống ảnh hưởng xác thực là có chút đại. Sau đó, Đế Hổ công nhân viên nhắc đến một phiến mới tinh Đế Hổ Tay Văn điện tử đặt ở mặt tiền cửa hàng cửa, xung quanh càng nhiều hơn thị dân vây tới, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Các phóng viên rất kích động. Phóng viên, trọng tổng, xin hỏi ngươi bây giờ căng thẳng sao? Nếu như Lâm Đại sư thật sự đem Đế Hổ cửa điện tử vân tay đánh mở, đối với công ty ngươi ảnh hưởng sẽ rất lớn. Trong tổng, căng thẳng là có chút khẩn trương, thế nhưng ta tin tưởng công ty ta sản phẩm, còn ảnh hưởng đây là mỗi cái công ty đều sẽ trải qua, chỉ cần biết rằng vấn đề chỗ ở, chúng ta mới có thể tiến bộ. Mà lúc này, có mấy nhà khóa cụ công ty lão tổng đều ở đây nhìn trực tiếp. Duyệt tâm khóa cụ, cũng là một cái khóa cụ công ty lớn, giờ khác này rất mong đợi, chỉ cần Lâm Đại Sư đem đế hổ cửa điện tử vân tay đánh mở, như vậy đối với đế hổ cửa điện tử vân tay đả kích đem sẽ rất lớn, thị trường số lượng sẽ hạ thấp rất nhiều vậy bọn họ đuổi cơ hội cũng đã tới rồi lần này đế hổ cửa điện tử vân tay ra chuyện này bọn họ tự nhiên là không có buông tha cơ hội lần này hung hăng đẩy một trận để chuyện sức ảnh hưởng thay đổi càng to lớn hơn điên thân côn chắc chắn không có lâm Phàm cười cận không nói gì mà là sờ sờ đế hổ cửa điện tử vân tay cái kia cửa đồng cảm xúc để lâm phàng có chút lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời trọng tổng đem mở khóa hộp công cụ tử đều chuẩn bị xong bày ra ở bên cạnh đế hổ công ty các công nhân viên cũng đều ngừng thở bọn họ đang đợi kết quả cuối cùng chương 164, tình huống không phải như thế a phóng viên quan sát truyền trực tiếp khán giả các bằng hữu lâm đại sư đang đang sở đế hổ cửa điện tử vân tay hiện ở không khí của hiện trường rất nặng nề trọng tổng mặc dù đối với sản phẩm của mình rất tin tưởng nhưng giờ khắc này hắn cũng không thể không lộ ra vẻ xuất sáng bởi vì bây giờ mở khóa người chính là lâm đại sư phóng viên lâm đại sư thực sự là đa tài đa nghệ đoán mệnh lợi hại bánh cầm tay lợi hại võ thuật trung hoa cũng lợi hại bây giờ lại liền mở khóa đều lợi hại như vậy chỉ là không biết đế hổ cửa điện tử vân tay có hay không có thể đem lâm đại sư chống lại phóng viên xin hỏi lâm đại sư ở video bên trong ngươi lấy tay đem đế hổ cửa điện tử vân tay chụp mở là không phải là bởi vì đế hổ cửa điện tử vân tay chất lượng phát hiện vật phẩm lụn không tốt trọng tổng nghe được phóng viên hỏi vấn đề này nội tâm ngưng lại hắn dám thể với trời cái môn này chất lượng tuyệt đối không có một chút vấn đề Vật liệu chọn đều là tốt nhất, chưa bao giờ ăn bất nguyên vật liệu. Lâm Phàm chuyển qua đầu cười nói, làm sao có khả năng không được, nếu như là một loại cửa đồng, ta cũng sẽ không phí lớn như vậy sức lực. Trọng tổng này đế hổ cửa điện tử vân tay tài liệu xác thực rất tốt, tuy rằng ta chưa quen thuộc những này cửa đồng, thế nhưng cùng ta gặp qua cửa đồng đem so sánh đứng lên, này đế hổ cửa điện tử vân tay vật liệu, có thể nói là đứng đầu. Trọng tổng xứng sở, sau đó mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, Hắn đúng là không nghĩ tới Lâm Đại Sư lại vẫn tán dương hắn cửa đồng chất lượng, này ngược lại là hắn không có nghĩ tới, lấy trọng tổng xã hội trải qua đến xem, ở vào thời điểm này, người bình thường đều sẽ làm thấp đi đối thủ một cái, do đó để cao mình, nhưng là Lâm Đại Sư nhưng không có, này để trọng tổng đối với Lâm Đại Sư ấn tượng, thật to đổi cái nhìn. Trực tiếp trong phòng. Ồ, tại sao ta cảm giác tình huống này có chút không đúng đây? Lâm Đại Sư thật giống đang khen ngợi đế hổ cửa điện tử vân tay ha. Ha ha. Các ngươi biết cái gì, đây không phải là khen, mà là ở ăn ngay nói thật mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng Lâm đại sư giống những khác những người kia giống như, chỉ biết là làm thấp đi người khác do đó nâng lên người của mình à? Không biết Lâm đại sư có thể hay không giải tỏa, mặc dù biết Lâm đại sư giận quay phim lại, nhưng này bằng kỹ thuật, e sợ còn có chút nguy hiểm a. Lúc này, Lâm Phàm cầm lấy công cụ, một cái thật dài mở khóa cánh tay, sau đó đem trên cửa mắt mèo vẫn mở, từ trong mắt mèo nhét vào, trọng công ty chính sản phẩm rất tốt. Ở một ít chi tiết nhỏ trên xử lý đều rất tốt, cũng sắp mỗi bên loại khả năng tính đô quay múi, một loại này loại mở khóa cánh tay từ mắt mèo bên trong nhét vào, cơ bản 10 cửa có 9 cái cửa đều có thể từ nội bộ đánh mở, thế nhưng này đế hổ cửa điện tử bên trong nhà tay cầm, thiết kế thành hình bầu dục một là có thể phòng, ngưa sùng vật chó mở cửa, hai là có thể ngăn chặn này loại mở khóa cánh tay từ trong nhà mở khóa. Trong tổng lúc này nở nụ cười, lúc đó nghiên cứu chế tạo sản phẩm thời điểm Hắn chính là cân nhắc đến rồi khả năng này, bởi vậy đem bên trong nhà tay cầm thiết trí thành hình bầu dục, có thể lẩn tránh khả năng này phát sinh, giờ khác này bị Lâm Đại Sư nói ra khen một phen, trong lòng cũng rất cao hứng. Các phóng viên ghi chép hình ảnh trước mắt, đồng thời trừng mắt nhìn, cảm giác hiện tại tình huống này có chút kỳ diệu a, này thật giống không phải lại mở khóa, hình như là đang khen ngợi đế hổ cửa điện tử vân tay a. Trực tiếp, cơ mơ nở, này động tác võ thuật cũng quá nhiều đi. Ta còn lần đầu tiên nghe nói có thể từ mắt mèo mở khóa A. Này nếu không phải là nhìn lần này trực tiếp, ta e sợ cũng không sẽ nghĩ tới chỗ này A. Này đế hổ cửa điện tử vân tay cũng không giống là Internet nói như vậy không còn gì khác A. Các người có cảm giác hay không tình huống bây giờ thật giống nơi nào có gì đó không đúng A. Không có không đúng A, ta nhìn hết sức sung sướng A. Lâm phàm đem mở khóa cánh tay thả xuống, sau đó cầm lấy một bên xả nước xuống, trực tiếp giải thích, giống cửa điện tử bên trong đều là mạch điện liên tiếp. Bởi vậy sợ nhất chính là nước, bởi vì nước có thể phá hoại bên trong con đường, có thể để mạch điện đường ngắn, do đó tự động mở khóa, thế nhưng ta phát hiện đế hổ cửa điện tử bịt kín rất mạnh, coi như là xả nước súng, cũng vô dụng. Xả nước súng đánh mở, quay về cửa điện tử khóa mặt bên trúng kích, thế nhưng không có một chút tác dụng nào, các ngươi nhìn, ngón này văn quang điểm vẫn sáng, biểu thị bên trong không có bị bất luận ảnh hưởng gì, trọng tổng e sợ ở đóng cửa phong kín phương diện cũng xuống không ít công phu a đúng không, trọng tổng vẫn đứng ở nơi đó trọng tổng lập tức gật đầu theo rồi nói ra đúng đấy liền kỹ thuật này trong công ty nhân viên kỹ thuật nghĩ đến rất nhiều biện pháp cuối cùng mới tìm được này loại kín gió biện pháp có thể ngăn chặn xả nước xuống phá hoại bên trong mạch điện hắn cảm giác lâm đại sư không hổ là đại sư vẻn vẹn nhìn đều có thể nhìn ra đế hổ cửa điện tử vân tay kỹ thuật ở chỗ đó lâm phàm cười nói sau đó cầm lấy một bên điện giật súng cửa điện tử không chỉ có sợ nước hơn nữa còn sợ điện này đế hổ cửa điện tử vân tay mặc dù là không lỗ thế nhưng điện giật súng nhưng là có thể phá hoại trong đó đường bộ bất quá căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm ta phát hiện đế hổ cửa điện tử ở ngăn cách ngoại bộ điện giật phương diện làm rất lớn nỗ lực e sợ cái này cũng là đế hổ cửa điện tử một cái mấu chốt tính kỹ thuật có thể ngăn cách điện giật thương xung kích ở kính phía trước lâm phàm đánh mở điện giật súng quay về tay văn nghiệm chứng cái kia màn hình điện mấy lần các ngươi nhìn tay văn màn ảnh đèn vẫn sáng liền biểu thị không có bị đến bất luận ảnh hưởng gì Liên hạng kỹ thuật này e sợ ở quốc nội chính là thế giới đều thuộc về đứng đầu trọng tổng các ngươi nghiên cứu loại kỹ thuật này e sợ cũng phi đi không thiếu thời gian đi trọng tổng hiện tại càng ngày càng kích động cảm giác đây là gặp chi kỳ a sau đó vỗ đùi hướng về lâm phàm giơ ngón tay cái lên lâm đại sư ngươi ánh mắt quá độc ác loại kỹ thuật này lúc đó chúng ta nghiên cứu 6 tháng cuối cùng vừa nghĩ đến biện pháp hơn nữa còn thân thỉnh quốc gia độc quyền hiện ở quốc nội chỉ chúng ta đế hổ nắm trong tay bực này kỹ thuật Làm bạn ở trọng tổng bên người công nhân, cũng đều tự hào dơ lên đầu, đây chính là bọn họ nỗ lực đi ra kết quả, bây giờ bị Lâm Đại Sư khen, bọn họ cũng là rất tự hào a Các phóng viên trường mắt nhìn, đột nhiên cảm giác này không khí của hiện trường thật giống thay đổi có chút không giống, còn trong nơi này không giống nhau còn thật bất hảo nói, nhưng luôn cảm giác hiện tại càng giống như là đế hổ cửa điện tử kỹ thuật triển lãm trực tiếp biết. Hơn nữa từ nhân sĩ chuyên nghiệp Lâm Đại Sư, tự mình giải thích. Trực tiếp. Cơ Ta bây giờ mới phản ứng, này cái quái gì vậy ở đâu là tình tướng A, đây quả thực là Lâm Đại Sư cùng đế hổ cửa điện tử giữa lẫn nhau thổi phương A. Ta đi, ta cũng phát hiện, đây là ngươi khen ta kỹ thuật giỏi, ta khen ngươi ánh mắt độc tiết ấu. ngựa chứng, che mặt khóc giống, là ta muốn quá tốt đẹp, nguyên vốn còn muốn cố gắng nhìn một chút Lâm Đại Sư làm mất mặt đây, nhưng bây giờ là lại nhìn song phương lẫn nhau tình tướng, hơn nữa đừng còn thiên ý vô phùng, không hề có một chút kẽ hở A. Rơi ạ. nghe xong lâm đại sư giải thích ta đều muốn đem nhà cửa cho thay đổi đổi lâm đại sư thổi phòng đế hổ cửa điện tử cái kia chút ngồi đợi đế hổ cửa điện tử vân tay đeo xấu cửa điện tử xưởng nhóm cũng đều trận tròn mắt này tình huống thế nào nói xong 10 phút mở cửa đây sao bây giờ biến thành tính kỹ thuật phân tích trong nơi này sẽ để đế hổ cửa điện tử vân tay trên lương dư luận do đó hạ thấp thị trường số lượng a đây hoàn toàn liền là đang khen đế hổ cửa điện tử chỗ tốt ta chương một nên khóc nên cười Trọng tổng hiện tại không có chút nào căng thẳng, thậm chí còn hết sức tự hào, phảng phất là đang đợi Lâm Đại Sư chọn gặp sự cố. Nếu như Lâm Đại Sư có thể chọn gặp sự cố, trọng tổng phản phất sẽ càng thêm hưng phấn. Hắn cảm giác Lâm Đại Sư chính là chuyên nghiệp Đại Sư A, bị Đại Sư chọn gặp sự cố, đó là không có chút nào chuyện mất mặt. Trước mặt tính kỹ thuật đều bị Lâm Đại Sư moi ra, trọng tổng cũng cảm giác mình không nên ẩn dấu, nhất nhất giải thích một chút, những này kỹ thuật là thứ thiệt. Bọn họ đế hổ cửa điện tử vân tay là một cái tập hợp nhiều loại kỹ thuật cao cấp cửa, tuyệt đối không như một loại nhà máy hiệu buôn như vậy, lắc lư người tiêu thụ. Trực tiếp trong phòng nốn nháo loạn tung phèo. Động tác võ thuật rồi, chúng ta bị xáo lộ. Nhìn thấy bây giờ, ta chỉ biết là hai chuyện. Số một, Lâm Đại Sư rất lợi hại. Thứ hai, đế hổ cửa điện tử vân tay cũng rất lợi hại. Nói ta đều muốn mua một bộ đế hổ cửa điện tử vân tay, chỉ là bây giờ có thể hay không mở khóa nữa à Phóng viên lên trước. Lâm Đại Sư, này có thể hay không trước tiên mở khóa? Dù sao đoàn người đều đang chờ đây. Được, vậy thì mở khóa đi. Lâm Phàm điểm đầu, sau đó nhìn về phía Trọng Tổng. Trọng Tổng, ta hiện tại cần phải mở khóa, ngươi có thể chớ sốt sáng. Trọng Tổng cười nói, Lâm Đại Sư, ngươi mở, đối với ngươi này loại Đại Sư Phụ, ta chịu phục bất quá vẫn là câu nói kia, 10 phút căn bản không khả năng. Lâm Phàm cười cận, tìm tìm công cụ, này loại cửa điện tử vân tay không có khóa lỗ. Đối với Thợ mở khóa sư phụ tới nói, đó chính là không có chỗ xuống tay a, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Bách khoa toàn thư cho kỹ năng xác thực thật lợi hại, bất quá này kỹ năng mở khóa cùng đoán mệnh còn có bánh cầm tay đem so sánh đứng lên, tự nhiên là có chênh lệch rất lớn, nhưng năng lực vẫn là rất cường đại. Các phóng viên đem kính đầu tới gần một chút, đem hình ảnh trước mắt vô càng biết rõ. Trọng tổng cũng tới trước, đứng ở một bên nhìn Lâm đại sư động tác thuần thục như vậy, tâm tình còn hơi sốt sáng. Bất quá đúng là không có lúc trước như vậy khẩn trương. Lâm Phàng một bên mở khóa vừa nói, Trọng Tổng, các ngươi này sản phẩm là thật không tệ. Trọng Tổng tự tin cười, Lâm Đại Sư, đây là dĩ nhiên, chúng ta đế hổ cửa điện tử vân tay nhưng là chân chính lương tâm cửa. Lâm phàm gật đầu, xác thực, không có bất kỳ khe hở, rất khó ra tay, hơn nữa còn là tay văn khóa, này độ khó so với mật mã khóa phức tạp hơn không ít ta. Phóng viên, Trọng Tổng, tay văn khóa cùng mật mã khóa khác nhau ở chỗ nào sao? Trong tổng quay về phóng viên, tự hào nói, khóa bằng dấu vân tay là độc nhất vô nhị, tính an toàn vô cùng cao, mà mật mã khóa tuy rằng tính an toàn cũng rất cao, nhưng dù sao cũng là mật mã, rất khó bảo đảm mật mã sẽ không tiết lộ. Hơn nữa này bên trong cũng có khác biệt rất lớn, mật mã khóa mức độ phức tạp cao hơn khóa bằng dấu vân tay, vì lẽ đó thời gian dài sử dụng xuống, mật mã khóa bên trong sẽ càng thêm dễ dàng xảy ra vấn đề. Trong tổng thao thao bất tuyệt, hắn đối với sản phẩm của mình, đó là rất có lòng tin Dù sao đây là tâm huyết kết tình A, còn Lâm Đại Sư đến cùng có thể hay không ở trong vòng 10 phút giải khai khóa, hắn cảm giác này là không có khả năng. Xung quanh vây xem các thị dân, nhìn thời gian. Đã 4 phút, không biết Lâm Đại Sư có thể thành công hay không. Ha, ta là phi thường tin tưởng tiểu lão bản, hắn nhất định có thể thành công, không được chúng ta sẽ chờ nhìn. Cậu chủ nhỏ hiện tại không có chút nào gấp, chậm răng rặc, nhất định là nắm bắt 10 phần A. Trực tiếp trong phòng. Ta đi. Này liên tiếp bộ động tác, ta làm sao lại xem không hiểu đây? Ta cũng xem không hiểu này thao tác, nhưng cảm giác vô hình thật giống rất cao cấp bộ dạng. Cao cấp có tác dụng chó gì a, được thực dụng mới được, ta cảm giác Lâm đại sư nguy hiểm. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, trực tiếp trong phòng màn đạn, như bay cổ động. Ta cá là 10 cái hỏa tiễn, Lâm đại sư nhất định có thể đủ mở khóa. Ta cũng đánh cược 10 cái, nhìn động tác này, biết bao trôi chảy, nhìn sát mặt kia, biết bao hở hững. điền thần côn đứng ở một bên nhìn lâm phàm ở cái kia lanh lẹ mở khóa trong lòng ngược lại có chút tiếc nuối nếu như từ lúc mười mấy năm nhận thức lâm phàm thật tốt ta như vậy thì có thể học được cái môn này kỹ thuật đánh mở lão quả phụ cửa phòng thế nhưng ngẫm lại mười mấy năm trước tiểu tử này vẫn là một người mặc quần yếm thằng nhóc đây phóng viên khán giả lâm đại sư đang đang toàn lực mở khóa hiện tại thời gian đã qua 7 phút không biết muốn bao lâu mới có thể đánh mở phía dưới để cho chúng ta nhìn một chút trọng tổng như thế nào Phóng viên, Trọng Tổng, hiện tại 7 phút trôi qua, ngươi cho rằng còn có thể tính sao. Trọng Tổng cười nói, không thể, Lâm Đại Sư thủ pháp ta xem không hiểu, thế nhưng lấy kinh nghiệm của ta đến xem, trong vòng 10 phút là không thể nào, bất quá coi như không có đánh mở đế hổ cửa điện tử vân tay, ta còn là rất khâm phục Lâm Đại Sư kỹ thuật. Phóng viên, Trọng Tổng, lần này ta nghĩ ngươi cũng có thể yên tâm, ngươi sản phẩm, đã chia vào Lâm Đại Sư áp lực. Trọng Tổng cười nói, đúng. ta hiện tại cũng là thở phào nhẹ nhóm mà lâm đại sư tay không chụp mở đế hổ cửa điện tử vân tay cái này cũng là lâm đại sư chân chính bản lĩnh dù sao mọi người đều biết lâm đại sư là một vị sẽ chân chính võ thuật trung hoa cao thủ lấy lâm đại sư thực lực nếu như muốn đánh mở một cánh cửa cũng không cần mở khóa trực tiếp một trường gác cửa chụp mở là được các phóng viên cười cận bọn họ không thừa nhận cũng không được lâm đại sư lợi hại xoát ở nơi này cái thời gian một cái kỳ diệu âm thanh truyền đến lâm phàm đứng lên vậy vậy chân ngồi xôm chân đều có chút đã tê dần mở ra đối với mình tin tưởng vô cùng trọng tổng giờ khắc này sắc mặt xương sở không dám tin nhìn lâm phàm trực tiếp tình huống gì ta đều không thấy rõ ràng đâu a ta cũng là ta vừa không phải là phát cái ngốc mà cái môn này liền mở ra cợt mờ vị nào đại huynh đệ nói hiểu một chút đến cùng lái thế nào a châu bò thật sự là châu bò ta xem như là phục rồi các phóng viên lập tức lên trước Lâm đại sư, ngươi mở cửa ra. Tự xem mà. Lâm Phàm lôi kéo cửa, đế hổ cửa điện tử vân tay thật sự được mở ra. Trung quanh các thị dân kinh hô lên nhất thành, cảm thấy không thể tưởng tượng được a, bọn họ toàn bộ hành trình nhìn, cũng không biết cậu chủ nhỏ là thế nào mở cửa. Lâm Phàm cười nói hiện tại gần như hẳn là 8 phút đi, không nghĩ tới cũng không cần 10 phút. Cái kia chút quan sát truyền trực tiếp các đại cửa điện tử nhà máy hiệu buôn nhóm đều nở nụ cười, bọn họ không nghĩ tới 8 phút liền mở cửa ra, nơi nào dùng 10 phút a. Này hạ đế hổ cửa điện tử vân tay, nhưng là không nói được lạc, có thể ở tại bọn hắn vẫn không có nhiều kích động thời điểm. Này trong trực tiếp chuyển tới âm thanh, nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Giờ khác này trọng tổng đã trợn tròn mắt, cũng không biết nên nói những gì. Phóng viên, Lâm Đại Sư, này đế hổ cửa điện tử vân tay thật sự tốt như vậy mở. Lâm Phạm sửng sốt một chút, sau đó cười nói, nơi nào tốt mở ra, khó mở hết sức A. Phóng viên, nhưng là người 10 phút không tới, chỉ dùng 8 phút liền mở cửa ra A. lâm phạm lắc đầu trọng tổng này đế hổ cửa điện tử vân tay không bình thường như là những khác cái kia chút cửa điện tử nhiều nhất cũng là một hai phút mà thôi nhưng là trọng tổng này đế hổ cửa điện tử có thể đem ta ngăn cản 8 phút là ta gặp được cửa điện tử bên trong chất lượng tốt nhất không thể không khâm phục trọng tổng kỹ thuật đoàn đội a phóng viên lâm đại sư ý của ngươi là đế hổ cửa điện tử vân tay đã rất lợi hại lâm phạm gật đầu đúng là ta gặp được cửa điện tử bên trong chất lượng cao nhất một cái phóng viên lung túng Nhưng là ở ngươi trong tay, chỉ chống đỡ 8 phút ta. Lâm Phạm lạnh nhạt nói, có thể ở tay ta bên trong chống đỡ 8 phút, đã rất là lợi hại, dù sao cho đến bây giờ, vẫn không có một phiến cửa điện tử có thể giống trọng tổng này đế hổ cửa điện tử giống như vậy, chống đỡ lâu như vậy. Trọng tổng giờ, phát hiện vật phẩm lụn, khắc này nghe Lâm Phạm, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Chỉ cản 8 phút, có ở Lâm Đại Sư miệng bên trong, nhưng là tốt nhất, cái này cần khó lường hình thái mới có thể nói ra như vậy mà nói a Trọng Tổng cười khổ một tiếng, cũng không biết là vui vẻ đây, vẫn là khổ sở. Sau đó nhìn Lâm Phạm giơ ngón tay cái lên, Lâm Đại Sư, ta khâm phục, xem ra sản phẩm của ta còn rất nhiều không đủ a. Lâm Phạm đàng hoàng trịnh trọng, khoát tay nói, Trọng Tổng khiêm nhường, ngươi cửa điện tử không có vấn đề gì, có thể đem ta ngăn cản đến 8 phút thời gian, ngươi này cửa điện tử có thể nói là quốc nội đứng đầu. Coi như đến thời khắc này, cũng không quên thổi phồng nhau. Nhưng đến cuối cùng, này phần kết vẫn phải là để ta làm phần kết. Chương 166: Hy vọng lần sau tiếp tục hợp tác. Trung quanh các thị dân tán phục, khâm phục tiểu lão bản Bản Lĩnh, vừa đi qua tiểu lão bản thí nghiệm, nhiều loại biện pháp cũng không thể đem cửa đánh mở, bọn họ đối với này đế hổ cửa điện tử vân tay sinh ra hứng thú thật lớn. Một tên thị dân hiếu kỳ hỏi, "Cậu chủ nhỏ, nhà ta cửa chống trộm là duyệt tâm điện tử cửa chống trộm, ngươi cần thời gian bao lâu?" Lâm Phàm cười nói, nhưng là không biết cho người chấn động, "nên một hai phút đi, hay là cũng không cần." Các thị dân kinh ngạc. bọn họ phát hiện thật giống bất kỳ cửa đều không thể chống đối tiểu lão bản bước chân ngẫm lại cũng thật là khủng bố nếu như cậu chủ nhỏ làm ăn cắp e sợ không có một gia đình có thể đem cậu chủ nhỏ phòng ở ngoài cửa đang đang quan sát truyền trực tiếp duyệt tâm khóa cụ công ty một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài bọn họ thật sự rất muốn đem này đặt câu hỏi thị dân cho chém chết ta bất quá đối với lâm đại sư bọn họ không lời nào để nói cũng sẽ không giống trọng tổng như vậy tự mình tới cửa khiêu chiến bọn họ không có cái này sức mạnh a Sản phẩm của mình là cái gì chất lượng, chính bọn hắn chẳng lẽ còn có thể không biết? Các phóng viên ở một bên ghi chép, tình huống của hôm nay căn bản không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này khiêu chiến, định có một phe thất bại. Nếu như Lâm đại sư thất bại, thì bị nói thành mạnh miệng hết bài này đến bài khác. Nếu như Đế Hổ cửa điện tử vân tay thất bại, nhưng là bị nói thành chất lượng không được. Nhưng là bây giờ Đế Hổ cửa điện tử vân tay tuy rằng thất bại, nhưng thật giống kiếm càng nhiều a, đạp loại loại cửa điện tử thượng vị. trở thành có thể chống đối Lâm đại sư thời gian dài nhất cửa điện tử. Bây giờ mạng lưới như thế phát đạt, lại là ở trực tiếp, này vô hình bên trong đánh liền một cái hoàn mỹ quảng cáo a. Trọng tổng lên trước nắm Lâm Phạm tay, Lâm đại sư kỹ thuật ta bội phục hết sức, nếu như có thể mà nói, còn muốn Lâm đại sư lưu số điện thoại. Lâm phàm cười nói, được. Sau đó hai người hố lưu điện thoại, đối với trọng tổng tới nói, lần này tuy rằng bại bởi Lâm đại sư, thế nhưng hắn thua tâm phục khẩu phục, đồng thời trong lòng còn rất cao hứng. Có thể có được lâm đại sư tán thành, này có thể so với bất kỳ quảng, phát hiện vật phẩm lụn, cáo hiệu quả cũng muốn giỏi hơn A. 8 phút tuy rằng không dài, nhưng chỉ có ta đế hổ cửa điện tử vân tay có thể chống đối lâm đại sư 8 phút thời gian A, những thứ khác cửa điện tử cũng là 1-2 phút mà thôi, giá cao thấp vừa nhìn liền biết. Bên cạnh hai vị công nhân, một người tay xách một cái màu đen cái dương, đứng ở trọng tổng phía sau, này hai trong thùng, chính là 2 triệu. Điện thần côn mắt nhỏ nhìn lên, mặt lộ vẻ vui mừng. này cũng đều là tiền a trong lòng đối với Lâm Phảng, cái kia là bội phục vô cùng. Người không chỉ có tuổi trẻ kiếm tiền còn nhanh chóng như vậy, để người ước ao đố kỵ. Trọng tổng cười nói nói, Lâm đại sư, nguyện thua cuộc, này hai triệu còn xin vui lòng nhận. Trọng tổng, cái này coi như khách khí a. Lâm Phảng con mắt đều nhanh híp thành nửa tháng, cùng Trọng tổng nhìn nhau, ánh mắt bên trong tiết lộ ra một kia giao lưu, vô nhẹ Trọng tổng ngu bàn tay, ngỏ ý cảm ơn. Trọng tổng cười không nói, trong lòng cũng là cảm thán. Lâm Đại Sư quả thật là người hiểu chuyện. Lâm Phạm mặt lộ vẻ nụ cười, này hai triệu thu không thẹn với lương tâm, dù sao làm cho này đế hổ cửa điện tử vân tay thổi phồng không ít, so với quảng cáo hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Nếu như là người khác, khẳng định đem cửa sau khi mở ra, đem đế hổ cửa điện tử vân tay làm thấp đi không đáng giá một đồng, nhưng là mình có thể đem đế hổ cửa điện tử vân tay ưu điểm toàn bộ thổi phồng đi ra, đương nhiên đây cũng không phải là thổi phồng, mà là ăn ngay nói thật. Dù sao này đế hổ cửa điện tử vân tay xác thực có bản lãnh này. Phóng viên, Lâm Đại Sư, xin hỏi này hai triệu tới tay, có cảm tưởng gì? Lâm Phàm cười nói, cảm tưởng đúng là không có, bất quá trọng tổng người này thật không tệ, nói lời giữ lời, nguyện thua cuộc, chỉ có nhân tài như vậy có thể sản xuất ra giống đế hổ cửa điện tử vân tay tốt như vậy hàng hiệu A. Trọng tổng khiêm tố tổ nói, nơi nào, nơi nào, Lâm Đại Sư khách khí, mặt đối với quảng đại người tiêu thụ lợi ích, ta tự nhiên không thể buông lòng yêu cầu A. Chờ sau đó lần sản phẩm mới đi ra, ngươi có thể vô luận như thế nào đều phải giúp chúng ta kiểm nghiệm một phen A, cũng từ chối. Lâm Phạm Vô Trọng Tổng vai vai, đây là tự nhiên, chuyện đủ khả năng, chắc chắn sẽ không từ chối. Trọng Tổng cười nói, chỉ cần sau này sản phẩm, có thể kiên trì đến 9 phút, đây chính là ta công ty lớn nhất tiến bộ. ha ha Hai người nở nụ cười. Phóng viên nhìn hai người thời khắc này vẻ mặt, không biết nên nói cái gì, đây chính là trong truyền thuyết thương mại lẫn nhau thổi không được. Chúng ta nói xong tin tức lớn đây. Trực tiếp, ta xem như là chịu phục, này từ bắt đầu chính là động tác võ thuật A. Ta cảm giác rất tốt, ta liền chuẩn bị đổi đế hổ cửa điện tử vân tay, này xưởng ông chủ người xem ra không sai, hơn nữa sản phẩm có thể chống đối Lâm Đại Sư 8 phút, liền thành tích này, đáng tin tuệ. Ta chỉ muốn còn có cái gì là Lâm Đại Sư sẽ không. Trên tổ tiết, Lâm Đại Sư hắn sẽ không xảy ra đứa nhỏ. Ta biết gọi 666, câu bắt đuổi mang ta thượng đoàn vị. Trung quanh các thị dân vây tụ lại đây. Các ngươi cửa phải bao nhiêu tiền a? Ta muốn làm riêng một phiến. Nhà ta cái kia cửa chống trộm dùng 10 năm, hiện tại cũng cũ kỹ, ta cũng chuẩn bị đổi cửa. Các ngươi cửa kia, Thượng Hải có cửa hàng không có? Ta cũng tới mua một cánh cửa. Các thị dân mồm năm miệng mới hỏi. hiển nhiên đối với đế hổ cửa điện tử vân tay cảm thấy rất hứng thú a. Trong tổng cười lớn, tốt, tốt, đa tạ các vị cổ động. Thượng Hải chúng ta có cửa hàng, các ngươi cầm cái tên này mảnh. Đến thượng hải cửa hàng có thể hưởng chiết khấu 70% ưu đãi, đồng thời miễn phí lắp đặt, nếu như thái độ phục vụ có bất cứ vấn đề gì, các người hết thể có thể gọi điện thoại cho ta. Sau đó Trọng tổng lấy ra danh thiếp, ở danh thiếp sau lưng ký xuống tên, tỏa ra cho chúng quanh thị dân, các thị dân tự nhiên mừng rỡ hết sức, chiết khấu 70% ưu đãi đúng là đánh động bọn họ, cũng là chuẩn bị chờ xe đi xem một chút. Nguyên bản cầm Trọng tổng này 2 triệu, Lâm Phàm còn có chút tiếc nuối, chuẩn bị xin mời Trọng tổng bọn họ ăn một bữa cơm. Thế nhưng trọng tổng bọn họ vé máy bay đều định xong, vậy thì lần sau. Cuối cùng, trọng tổng cùng các công nhân viên hài lòng rời đi, mà các phóng viên cũng tất cả giải tán. Hôm nay cái này tin tức có chút khó tả, động tác võ thuật cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn, sau khi trở về rất tốt cấu tứ mới được. Trong cửa hàng, đêm nay nhất định phải mời khách ra. Điên thần côn thì thầm đạo, 2 triệu tới sổ, tiểu tử này đều trở thành tiểu phú ông. Lâm Phàm cười nói, tốt, mời khách, đêm nay đều đến. Điền thần côn rất kích động, có thể ăn một bữa tiệc lớn. Triệu Trung Dương đem kính đầu nhắm ngay Lâm Phàm, Lâm Đại Sư, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Đối với trực tiếp trong phòng các bằng hữu nói một chút đi. Lâm Phàm nhìn kính đầu, cười yếu ớt một tiếng, hết thảy đều ở dự liệu bên trong. Trực tiếp trong phòng. 666 Lâm Đại Sư này xong bước, ta cho mãn phân. Lợi hại, ta lao sát, lễ vật nhất định phải đi đến A. Lâm Đại Sư, ngươi nói cho chúng ta, cái này có phải hay không động tác võ thuật? Tại sao kết quả cuối cùng theo chúng ta nghĩ tới không giống nhau a Mở khóa đại sư lâm đại sư, sau đó ai cùng lâm đại sư làm hàng xóm cũng đều phải cẩn thận. Không phải vậy ngươi không lúc ở nhà, lâm đại sư nhưng là đến nhà ngươi cùng vợ của ngươi cố gắng tán gẫu một chút. Quỳ cầu lâm đại sư thu đồ đệ a. ta nguyện ý làm lâm đại sư đồ đệ, chỉ cầu lâm đại sư đem môn tuyệt kỹ này truyền thụ cho ta. chương 167, Trang chi Thức Thứ Năm mở ra. Tối hôm qua mang theo điển thần côn bọn họ hải ăn hải uống. ăn một bữa đại báo, này 2 triệu đến xác thực rất nhanh chóng, hoặc giả nói là dễ như ăn cháo, bất quá kiếm lời yên tâm thoải mái. Đế hổ cửa điện tử vân tay quan hệ xã hội vấn đề giải quyết, song phương cùng có lợi, cũng không có phát sinh không chuyện vui. Ngày mai, trên internet xuất hiện liên quan với ngày hôm qua tin tức. Đế hổ cửa điện tử vân tay rất lợi hại, có thể chống đỡ 8 phút. Cửa điện tử quy củ đại chỉnh đốn và cải cách, có thể chống đỡ Lâm đại sư 8 phút chính là hàng đầu cửa điện tử. Hoa Phúc đúng nhớ Đế hổ cửa điện tử vân tay nhân họa đắc phúc. Lợi hại, nay sau đó còn có nhà ai cửa xưởng dám nói có thể chống đỡ mấy trăm phút ta, có thể chống đỡ 8 phút chính là nghịch thiên rồi. Ta đem trực tiếp video nhảy ra đến xem một lần, nhìn ta sửng sốt một chút. Này Lâm Đại Sư rốt cuộc là ai vậy, thật giống không phải minh tinh đi, tốt như thế nào nhiều người đều biết giống như. Trên tổ tiệm huynh đệ, ngươi là mới tới đây phải không, liền Lâm Đại Sư cũng không biết. Đi bãi đủ xe một hồi. Lợi hại, chịu phục. đây mới là ngưu nhân a ngưu bức tồn tại không cần giải thích a chuyện này đúng là không có trước kia sự tình như vậy hừng hực thế nhưng cũng đưa tới rất nhiều dân trên mạng nhóm quan tâm đối với dân trên mạng nhóm tới nói không thú vị tin tức tự nhiên hấp dẫn không được nhãn cầu nhưng nếu như bên trong thú vị vị tính nhưng là khắc rồi đồng thời có phát hiện vật phẩm lụn chút dân trên mạng đem lâm đại sư thân phận đều bái đi ra lâm đại sư tên thật lâm phạm phố vân lý lâm đại sư mặt tiền cửa hàng chủ quán đoán mệnh đại sư Bánh cầm tay đại sư, võ hiệp bắt quái trưởng chuyên nghiệp chủ ủy, hàng đầu mở khóa đại sư. Một chuỗi lớn nói rõ, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, đều là bội phục hết sức a Đối với đế hổ cửa điện tử vân tay tới nói, thật đúng là nhân họa đắc phúc, nguyên bản chuyện này đối với bọn họ tới nói là có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là ở sự tình ngày hôm qua phát sinh sau, nhưng là có thay đổi cực lớn, trọng tổng đối với lâm đại sư đó là thật hết sức cảm kích, không có tháo rỡ bọn họ đài còn thổi phông bọn họ đế hổ cửa điện tử vân tay. Nay nguyện thua cuộc cho 2 triệu, không có chút nào đau lòng, thậm chí cảm giác thấy hơi thiếu. Đế hổ bộ tiêu thụ, len ken, tất cả đều là tiếng điện thoại thanh âm. Chào ngài, nơi này là đế hổ cửa điện tử vân tay. Ta muốn thay để ý đến các ngươi đế hổ cửa điện tử vân tay, cần gì thủ tục không có. Ta là cao cấp biệt thự khai phá thương, ta muốn đặt hàng 100 bộ đế hổ cửa điện tử vân tay. Trọng tổng biết những chuyện này sau, đều nhanh hưng phấn khóc Này cái quái gì vậy so với làm quảng cáo còn muốn trâu bỏ a sau đó nhất định phải cùng Lâm Đại Sư nhiều tiếp xúc một chút. Thậm chí hắn đều muốn lương cao mời mọc Lâm Đại Sư đến làm phát ngôn viên. Dù sao nếu như không phải Lâm Đại Sư, bọn họ đế hổ cửa điện tử vân tay không có khả năng náo nhiệt như vậy à. Đương nhiên, trọng tổng cảm kích Lâm Đại Sư, hiện tại gặp một cái để hắn rất là khẩn trương sự tình. Thương Hải, vùng ngoại thành, nơi này có mênh mông vô bờ đất ruộng, phong cảnh rất là ưu mỹ. Giờ khác này một chiếc xe con ngừng ở bên kia. Lâm Phạm đứng ở ven đường, nhìn trước mắt đất ruộng, tâm tình rất tốt, này kỹ năng mở khóa nhiệm vụ không biết có thể hay không hoàn thành. Hắn tuy rằng không rõ lắm, thế nhưng náo xảy ra chuyện như vậy, nổi tiếng nhất định là đánh ra, cho nên để lý do an toàn, hắn rời xa phố Vân Lý, rời xa Điển Thần Côn cái kia bấy cha ra hỏa, đến nơi này. Đối với Điển Thần Côn hắn là bội phục, biết kỹ năng nhiều lắm, nhưng lúc này kỹ năng bên trong, có nhiều lắm vua hố kỹ năng. liền nói cái kia tắm kỳ nếu như vận khí không được trực tiếp chọn bên trong này tắm kỳ kỹ năng nhiệm vụ liền là trở thành người người kính nể tắm kỳ lâm đại sư vậy mình nên làm gì chẳng lẽ còn có thể cái mông trần đến trong phòng tám cho người ta trả lương không được vì lẽ đó vì mình an toàn nhất định phải rời xa điển thần quân a gâu gâu phương xa truyền đến tiếng chó sủa một con bộ lông trắng như tuyết tiểu cái đuôi trung hoa điển viền cậu chậm ràng giặc đi tới cái kia bình tĩnh ánh mắt cũng không có sợ sệt lâm phạm mà là đi tới lâm phàm trước mặt dơ lên chó đầu liếc mắt nhìn chó con đi sang một bên chơi đi lâm phàm dậm chân một cái nói rằng bất quá này màu trắng chó con không một chút nào sợ sệt còn hé miệng rội ra lưới đầu hà hơi lâm phàm không có đem chó con để ở trong lòng vẫn đang lẳng lặng cùng đợi mà chó con cũng là ở lâm phàm xung quanh đi dạo sau đó đi tới chạy băng băng trước xe chân sau vừa nhấc xanh tại xăm lốp xe trên tắt ngâm nước phát điệu lộ vẻ rất là an nhàn lúc này lâm phàm tâm thần chấn động đến rồi rốt cuộc đã tới quả nhiên thật mình nghĩ giống như lúc, này bách khoa toàn thư nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành đệ tứ trang tri thức nhiệm vụ hoàn thành bách khoa giá trị tăng cường 20 điểm mở ra đệ ngũ trang tri thức bởi vì đệ ngũ trang tri thức bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan sở trường điền hán danh đối với ký chủ rất là sùng bái có thể người trong cuộc cũng không tại bên người bởi vậy không cách nào mở ra lựa chọn lần nữa nghe đến đó lâm phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm Chính mình quả nhiên là có dự kiến trước a rời xa điển thần côn, rời xa nguy hiểm kỹ năng. Nhưng là thời khắc này, Bách Khoa toàn thư tiếng nhắc nhở để Lâm Phàm có chút không biết gì hơn. ni cố lạc cầu ra đối với ký chủ rất tò mò, bởi vậy mở ra ngôn ngữ tiểu phân loại tri thức thú ngữ. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì? ni cố lạc cầu ra lại là vị nào đại thần, này cái quái gì vậy làm sao còn có thú ngữ? Chơi ạ! Tuyên bố nhiệm vụ, vẫn trở thành tiếng tâm lừng lẫy Lâm Đại sư Cơ thường, bách khoa giá trị 20, có thể mở ra thứ 6 trang tri thức. Ghi chú, bởi mở ra là tiểu phân loại tri thức, bởi vậy không cần tập trung vào trước mặt chức nghiệp bên trong. Bách khoa giá trị, 118 điểm. Lâm phàm ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi này nhì cổ lạt cẩu ra rốt cuộc là ai vậy, nhưng khi nhìn nửa ngày, dĩ nhiên không nhìn thấy một cái quỷ ảnh. Cơ mờ nở, cổ lạt cẩu ra, người rốt cuộc là ai vậy, có muốn hay không bấy người như vậy a? Lâm phàm hô to một tiếng. Gâu gâu. Tiếng chó sủa chuyển đến. Lâm phàm sững sở, cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở vừa ở xăm lốp xe bên tắt đi tiểu màu trắng trung hoa điền viên cầu, hắn trong lòng sững sở, không thể nào. nay loại bấy cha sự tình đều có thể làm cho mình đụng tới không được. Rời xa điền thần côn, nhưng trốn không thoát sự an bài của vận mệnh. Lâm phàm dò xét tính hô một tiếng, nghi cộ lạt cầu ra. Gâu gâu. Tiểu bạch chó đáp lại hai tiếng, nguyên bản đây là tầm thường tiếng chó sủa. nhưng là lâm phàm đột nhiên phát hiện chính mình thật giống nghe rõ nị cổ lạt cầu ra, làm sao ngươi biết tên của ta lâm phàm kinh hãi chỉ vào tiểu bạch chó lại hô một tiếng nghỉ cổ lạt cầu ra. nị cổ lạt cầu ra, go go ngươi muốn làm gì lâm phàm giờ khắc này vô hót một cái chịu phục trốn tránh điển thần côn dĩ nhiên không có trốn tránh một con chó này thú ngữ có thể muốn ta làm gì a thời khắc này lâm phàm thở dài thôi thôi hết thể đều là mệnh a không cưỡng cầu được Sau đó kéo mở cửa xe, tiến nhập bên trong xe, đạp cần ga chuẩn bị trở về trong cửa hàng. Xuyên thấu qua bên trái xe kính, hắn nhìn thấy cái kia tiểu bạch chó đứng ở nơi đó, động cũng không động, không tính quá lớn thân thể, lộ vẻ có chút cô độc a, Đậu xe. Chuyển xe trở lại. Mở cửa xe. Cậu ra, mời lên xe. mươi 168, tốt muốn trở thành con chó kia a, Phố văn Lý. Điên thân côn, hôm nay làm sao muộn như vậy? Các thị dân có thể thật nóng lòng chờ, ồ, chó chết bầm này ở đâu ra, hôm nay ăn thịt chó. Nì cổ lạt cẩu ra đối với địa phương xa lạ cũng không có cảm thấy sợ sệt, mặt chó mờ mịt, sinh tử coi nhẹ, có thể nghe được điền thần côn lời này, nhất thời nghe rằng trận mắt gâu gâu. Ha, thú vị. Điền thần côn lên trước mang theo nì cổ lạt cổ thịt mềm, để nơi tay bên trong cười nói, không nghĩ tới còn là một công, đêm nay ta tới xuống bếp, mua chút rượu, bồi bổ thân thể. Gâu, gâu. Nhi cô lạt cầu ra nổi giận, thế nhưng tứ chi ngắn nhỏ, căn bản không phải là đối thủ của Điền Thần Côn. Sau đó chó treo vung một cái, đi tiểu phun về ra, trực tiếp phát liệu ở Điền Thần Côn trên mặt. Điền Thần Côn lập tức đem tiểu bạch chó thả xuống, cầm giấy lên khăn lau chùi, chó chết bầm này, dĩ nhiên phát liệu ta một mặt. Nô ú Lan đem chó con ôm lấy, thật đáng yêu chó con, bộ lông không công, thật đáng yêu. Lâm đại sư, này ở đâu ra? Lâm Phạm đối với bách khoa toàn thư có chút đoán nghiệm. Nhưng ván đã đóng thuyền còn có thể có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp nhận rồi, trên đường nhặt, sau đó liền phóng trong cửa hàng ngôi. Triệu Trung Dương đang ở trực tiếp, giờ khác này cười ha ha, đem kính đầu nhắm ngay điền thần côn, điền ra bị vạ vạ dạ dị văng một mặt. 6.666 Cao nhân không cẩn thận trúng đạn rồi. Chó này thật thô bạo, liền cao nhân đều dám trêu chọc. đêm nay khó thoát khỏi cái chết ta. Câu vấn cầu ca tên A. Triệu Trung Dương hỏi, Lâm Đại Sư. Này tiểu bạch chó tên gọi là gì a Nếu như không có lấy, chúng ta có thể cho hắn lấy một cái tên. Trực tiếp trong phòng sôi trào khắp trốn. Ta kiến nghị gọi cầu đàn. Cầu đàn quọng lông tuyến, còn không bằng gọi nhị cầu đây. Cầu ca tương đối dễ nghe. Lâm Phạm nói rằng, có tên tuổi, gọi nhỉ cổ lạt cầu ra. Xì. Sì. Triệu Trung Dương lạnh không được xì sì một tiếng bật cười, các anh em nghe được không? Cầu ca tên gọi nhỉ cổ lạt cầu ra, danh tự này thô bạo a Lâm Đại Sư 666, không hổ là Lâm Đại Sư, làm cái tên đều như thế thô bạo. Mọi người đang đang thảo luận tiểu bạch tên của con chó, mà Lâm Phàm nhưng là đang suy nghĩ nhiệm vụ này nên làm sao hoàn thành, thế nhưng nghĩ đến hồi lâu, cũng không nghĩ tới, cuối cùng còn chưa tính, không muốn cái vấn đề này, từ từ đi đi, ngược lại cũng không gấp. Hơn nữa này thú ngữ bách khoa tri thức, còn thật bất hảo kiếm lấy bách khoa giá trị. Cuối cùng, Lâm Phàm ra kết luận chính là, nhiệm vụ của lần này tri thức. thật ra thì vẫn là rất bây cha. Lúc này thì cổ lạt cẩu ra nằm Ngô u Lan trên đùi, hơi hơi hít mắt, phảng phất là đang hưởng thụ này ngắn ngủi an bình. Điên Thần côn đối với này Tiểu Bạch chó phát liệu chính mình một mặt vẫn còn có chút ý kiến, sau đó quay chúng quanh ở một bên, một tiếng lại một tiếng Tiểu Bạch chó hô, gâu gâu. Tiểu Bạch chó từ Ngô Uy Lan trên đùi nhảy xuống, mắt chó lập loè hung quang, nghe răng trợn mắt gầm nhẹ. Đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên không hiểu Tiểu Bạch chó gọi thanh âm là có ý gì. Thế nhưng Lâm phàm nghe rõ, đây là đang vì mình chính danh. Ta gọi nhì cô lạt cậu ra. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Lần này tới hơi chậm một chút, một ít các thị dân bởi vì phải đi làm, liền sớm rời đi, nhưng cửa vẫn sắp xếp lao dáng dấp đội ngũ. Lâm phàm mở miệng nói, đừng đùa hắn, mau mau phát thẻ số. Điền thần côn quay về tiểu bạch chó khiêu khích mấy lần, sau đó bắt đầu phát thẻ số, triệu trung dương cầm điện thoại di động trực tiếp, trực tiếp trong phòng dân trên mạng nhóm tháng phủ. Đây chính là truyền thuyết bên trong bánh cầm tay sao. Trước đây Internet sao rất là lửa nóng bánh cầm tay, có thể nói là thiền kim khó cầu A, bất quá ta cách Thượng Hải qua xa, còn không biết này bánh cầm tay đến cùng có gì mà lực đây. Vận khí thật tốt, không nghĩ tới có thể nhìn thấy này trong truyền thuyết bánh cầm tay, Dương ca, ngươi có thể nhất định phải chụp rõ ràng A. Không nói, ngay bây giờ người này số lượng, ta là chịu phục lễ vật đi một trận. Triệu Trung Dương chưa từng ăn này bánh cầm tay, trong lòng cũng là hiếu kỳ cực kỳ. không biết này trong truyền thuyết bánh cầm tay rốt cuộc là bực nào mỹ vị. Lâm Phạm đứng ở trước gian hàng, hai tay không ngừng mà bận rộn. Nì cỗ lạt cầu ra nhưng là nằm út sấp ở cửa, lặng lẽ nhìn trước mắt tất cả. Lúc này, một luồng hương vị lặng lẽ bay vào đến rồi nì cỗ lạt cầu ra trong lỗ mũi, nhất thời đứng lên, một đôi mắt chó trừng trừng nhìn cái kia quầy hàng. Chó mũi đều rất bén nhạy, mọi người có thể ngửi được hương vị, bọn họ có thể thả lớn đến gấp trăm lần, nghìn lần. Người khíu giác tế bào một loại chỉ có 5 triệu cái, mà chó nhưng là có 220 triệu cái, này sự tranh lệch, rất là khổng lồ. Bây giờ này mới ra lò bánh cầm tay, tản mát ra mùi, liền để các thị dân có chút không chịu được nổi. Đối với khíu giác so với nhân loại còn bén nhảy hơn cho tới nói, vậy càng là không cách nào nhịn được. Gâu gâu, nì cỗ lạt cẩu ra, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Đồng thời nỉ cỗ lạt cẩu ra ở lâm phảng chân một bên đi tới đi lui, thật giống rất là nôn nóng. Thị dân. Cậu chủ nhỏ, nuôi chó nữa à? Lâm Phàm cười nói, trên đường nhặt, rất khả ái. Thị dân cười nói, đây cũng là chó đất, cậu chủ nhỏ có thể nuôi một ít tương đối khá chó loại. Lâm Phàm cười cợt, không hề trả lời, trước đây khi còn bé, nhà bà nội thì có một con chó sói, rất nghe lời, đối với chủ nhân rất là trung thành, bất quá sau đó bị người đọc chết, cũng sẽ không có. Một ít thị, phát hiện vật phẩm lụn, dân phát hiện con chó nhỏ động tác, cũng cười. Xem ra cậu chủ nhỏ này bánh cầm tay liền ngay cả chó đều biết ăn ngon à, một mực tê Một phần phần bánh cầm tay làm xong. Trực tiếp giữa đám bạn trên mạng, sợ ngây người. Cơ mờ nở, có cần thiết hay không khuyết đại như vậy, vẻ mặt này cũng quá ma tính đi. Nếu như không phải ta tin tưởng lâm đại sư, ta đều cho rằng những thứ này đều là chuyên nghiệp vai quần chúng. Ai u ta đi, vẻ mặt này, thần thái này, quả thử. Nhìn ta đều muốn ăn, này bánh cầm tay rốt cuộc là mùi vị gì a Dương ca ngươi ăn xong không có. Triệu Trung Dương nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng là chịu phục, ta cũng chưa từng ăn a. Làm 10 phần bánh cầm tay sau khi làm xong, lâm phàm lại làm vài phần, cho Triệu Trung Dương bọn họ một người làm một phần, còn cái kia nỉ cổ lạt cậu ra, nhưng là chỉ cho nửa phần. Triệu Trung Dương bắt vào tay bắt bánh không kịp chờ đợi cắn một cái, nguyên bản đã làm xong chuẩn bị, nhưng là ở cắn xuống một cái phía sau, vẻ mặt đó trong nháy mắt thay đổi. Trực tiếp giữa đám bạn trên mạng, đều sợ ngây người. Dương ca ngươi đừng như vậy có được hay không, đến cùng như thế nào a? Dương ca, không mang theo diễn trò a, như ngươi vậy để cho chúng ta rất khó khăn. Triệu Trung Dương nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, nhất thời thay đổi khoa trương đứng lên, ánh mắt kia càng là trận lao đại, chỉ cảm giác mình nhũ đầu hoàn toàn nổ tung, một luồng chưa bao giờ có hương vị, tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng bên trong, tâm linh càng là chiếm được thăng hoa, đó là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác. Triệu Trung Dương dần dần phản ứng lại, quay về kính đầu khuyết đại nói, Ăn ngon, thật sự ăn quá ngon, đời này chưa từng có ăn xong ăn ngon như vậy bánh cầm tay à, thậm chí ta đều có loại nhanh khóc kích động. Bạn trên mạng, Ni cỗ lạt cẩu ra đem nửa phần bánh cầm tay sau khi ăn xong, con chó kia mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ, lưỡi đầu liếm liếm, sau đó nằm ở cửa, tứ chi chưng mở, đem tròn vo cái bụng lộ ra ngoài, rồi ra lưỡi đầu, hà hơi một hồi, cái kia nhàn nhã răng rớp, để rất nhiều thị dân rất hâm mộ. Một ít không có mua đến tay bắt bánh thị dân cảm thán. Tốt muốn trở thành con chó kia. a Lâm Phạm mươi 169, không cần thị phí. Lâm Phạm bánh cầm tay là đẹp nhất vị mỹ thực, không chỉ các thị dân thích ăn, coi như là điển thần côn bọn họ cũng là yêu thích không buông tay. Bây giờ càng là gia tăng rồi Triệu Trung Dương còn có nghỉ cổ lạt cầu ra hai vị người bị hại, từ đây đều phải sống ở bánh cầm tay không chế bên trong. Đem bánh cầm tay bận rộn xong phía sau, Lâm Phàm nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, Triệu Trung Dương nhưng là ở trực tiếp, cùng nước hưu nhóm thổi châu bò. Các ngươi không biết à, vừa cái kia bánh cầm tay là bực nào mỹ vị, nếu như không thân tự nếm một chút, cũng là nhân sinh một tổn thất lớn à. Trực tiếp, 666, Dương ca lại bắt đầu độ người đi đường. Bị Dương ca nói, ta đều muốn đi cố gắng nếm một chút. Ồ, nì cổ lạt cẩu ra đi đâu rồi? Chúng ta muốn nhìn nì cổ lạt cẩu ra. Triệu Trung Dương nhìn một chút, không tìm được tiểu bạch chó, nì cổ lạt cẩu ra cũng không biết đi nơi nào, tạm thời biến mất không thấy. Lúc này... bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm gừ đây là nhà ai cho đất ta làm sao chạy đến trong tiệm nhà ta làm bẩn nhà ta hoa hoa à? Lâm Phạm Giơ lên đầu hướng về bên ngoài nhìn lại nghỉ cô lạt cẩu ra bốn chân lao nhanh phía sau theo một cái vóc người hơi hơi mập mạp phụ nữ này phụ nữ hắn biết là đối diện cửa tiệm kia bà chủ tính khí rất là nóng nảy bất quá đối với mình rất là khách khí bà chủ đi vào trong điếm, cái kia thần sắc tức giận đột nhiên thay đổi nỡ nụ cười nói rằng hóa ra là Lâm đại sư cho a lâm phàm nhìn nỉ nhì cổ lạt cẩu ra chạy đến ngô ưu lan bên chân nằm xuống phảng phất rất là sợ sệt giống như vậy làm sao vậy bà chủ xua tay không có gì việc nhỏ chính là ngươi già chó này tìm tới nhà ta hoa bỏ ra bà chủ trong miệng hoa hoa là một con quý khách cẩu giờ khác này đi theo ở ông chủ bên người của mẹ con mắt hướng về bên trong nhìn tới phảng phất là đang nhìn nỉ nhì cổ lạt cẩu ra mà bây giờ bà chủ thật đúng là không biết nói cái gì lâm đại sư nhưng là bọn họ phố vân lý đại minh tình Phố Vân Lý có thể có lớn như vậy lưu lượng khách cũng đều là Lâm Đại Sư công lao, bọn họ đối với Lâm Đại Sư cái kia là ưa thích khủng khiếp. Lâm Phàm liếc mắt nhìn nỉ cổ lạt cầu ra, sau đó xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta có cơ hội dẫn hắn đi cắt một hồi, tiết kiệm gieo vạ chó khác. Bà chủ lập tức xua tay, không có nghiêm trọng như thế, này thiến đối với chó rất nguy, ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là chó hoang đây, không nghĩ tới là Lâm Đại Sư, này thì không có sao. Ngôi sổm ở ngô U, làn chân bên nỉ cổ lạt cẩu ra nghe được cắt hai chữ, nhất thời trận to mắt chó, phảng phất rất là sợ sệt giống như vậy, ô ô vài tiếng, biểu thị sợ sệt. Đưa đi bà chủ, lâm phàm liếc mắt nhìn nỉ cổ lạt cẩu ra, cơm no nghĩ âm ớn, còn thật không an phận. Trực tiếp cười văng. 666, cẩu ra bá đạo, này ngày thứ nhất đến tân địa bàn còn không có hai tiếng, liền biết nối roi tông đường, chim lĩnh địa bàn, chịu phủ. Cho nỉ cổ lạt cẩu ra một cái to lớn đặc tả. ta chính là như vậy chảnh có thể có biện pháp gì lần này làm bẩn là thất bại bị người ta chủ nhân cho đổi tới cửa thật thế thảm chỉ cầu cầu ra ám ảnh trong lòng cầu ra bá đạo yêu nàng liền lên nàng không cần biết ngươi là cái gì chó bị cầu ra nhìn bên trong chỉ có ngoan ngoãn bị cầu ra truyền bá loại làm đối phương đi rồi phía sau nghi cộ lạt cầu ra thay đổi lúc trước cái kia kinh sợ dạng lại bước bốn cái chân nhỏ đi ra ngoài bắt đầu đi dạo lâm phàm liếc mắt nhìn cũng không có để ở trong lòng chó có cuộc sống của chính mình để hắn vui a đi thôi nỉ cỗ lạt cẩu ra đi tới đối diện bà chủ ngoài quán nhìn vậy cùng bé gái chơi đùa hoa hoa mắt bên trong lập lòe một tia tinh quang đồng thời khét kêu vài tiếng nếu như lâm phàm ở đây nghe được thanh em này tuyệt đối sẽ lập tức thiến hắn ta nỉ cỗ lạt cẩu ra nhìn chúng ngươi ngươi cũng chạy không thoát cẩu ra chân chó vậy cùng bé gái chơi đùa quý khách cẩu nhìn thấy ngoài quán nỉ cỗ lạt cẩu ra nhất thời sợ ồ ồ vài tiếng đến gần rồi tiểu chủ nhân lúc này Trong cửa hàng, nên đón hai cái khiến Lâm Phàm rất ngạc nhiên khách nhân. Võ hiệp Giang Phi, còn có cái kia trong truyền thuyết bảo vệ cửa Ngưu đại gia. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi nói, lao Giang, các ngươi đây là?" Giang Phi cười cợt, "Lâm lão sư, vị này chính là Ngưu đại gia." Lâm Phàm gật đầu, "Ta biết." Giang Phi ngại nói đạo, Ngưu đại gia cũng là hiệp hội hội trưởng, lần trước ngươi không phải để ta giải quyết cho ngươi lui ra hiệp hội chứng minh mà, ta vẫn luôn cho ngươi kéo." Lâm Phàm biết Giang Phi, phát hiện vật phẩm lộn khẳng định không có cho chính mình công việc, nhưng là bây giờ Hiệp hội cùng mình đã không có quan hệ, chủ yếu là này Hiệp hội cũng không có gì để chính mình lưu niệm địa phương, này Quách hội Phó cùng Vương Vân Kiệt đều bị ngưng trước, hơn nữa còn đang tiếp thu điều tra, cũng coi là cho Hiệp hội thanh trừ một ít ú ác tính, này lưu đại gia đến Hiệp hội thời điểm chính là môn vệ đại gia, bây giờ nghĩ lại phải là vi phục tư phóng, từ tầng dưới, chót nhìn trong Hiệp hội vấn đề. Mà bây giờ vấn đề này đều kết thúc, còn muốn lưu cùng với chính mình làm gì? hiện tại liên ngưu hội trưởng đều đích thân tới này để lâm phàm thì càng không nghĩ ra một mặt tường hoàng như đại gia mở miệng nói lâm lão sư à ta đại biểu hiệp hội cảm tạ ngươi ở đoạn thời gian đó vì là hiệp hội hành động ta là thật tâm cảm tạ tiểu giang đưa ngươi muốn lùi biết ý nghĩ nói cho ta biết vì lẽ đó hôm nay liền tự mình đến bái phỏng bằng vào ta này mỏng mặt muốn mời lâm lão sư tiếp tục lưu lại không muốn lui ra hiệp hội hiệp hội cần như ngươi vậy làm thực sự người lâm phàm khách khí đưa đến cái ghế ngưu hội trưởng Mời ngồi. Ngưu Đại Gia cười cận, ta còn là hy vọng Lâm Lão Sư, có thể cho ta Ngưu Đại Gia, danh sưng này thân thiết. Lâm Phàm cười cợt, Ngưu Đại Gia, này Hiệp hội cũng không có ta chuyện gì, ngươi xem ta hiện tại cũng có việc làm ăn của mình, còn có những nhân viên này chờ ta nuôi sống, ngươi nói ta nơi nào còn có thời gian ở Hiệp hội có phải hay không. Lâm Phàm là thật không muốn ở Hiệp hội đợi, ở đây mặt vấn đề nhiều lắm, không cẩn thận là có thể chọc một thân tao, nơi nào còn tất yếu tiếp tục tiếp tục chờ đợi. sớm một chút đi ra sớm an toàn ngưu đại gia tự nhiên không thể thả lâm phàm ly khai đồng thời cũng biết lâm phàm trong lòng lo lắng lâm lão sư ngươi đây yên tâm nhân tài đặc thù đặc thù xử lý chỉ cần ngươi còn ở lại hiệp hội ngươi có thể không phải tới chỉ là hy vọng có thể ở hiệp hội treo cái tên nếu như để người khác biết liền lâm lão sư nhân tài như vậy đều rời đi hiệp hội cái kia hiệp hội còn không bị người đâm tích lương cốt mắng lâm phàm xua tay ngưu đại gia xin mời ngươi để ý hiểu một chút Ta là thật muốn lui ra, dù sao tinh lực có hạn, căn bản không giúp được, lòng tốt của ngươi ta tâm lĩnh, hơn nữa ta đối với hiệp hội tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì giống có Ngưng như đại gia như vậy lao tiền bối quản lý, tuyệt đối sẽ để người bên ngoài sĩ đối với hiệp hội ấn tượng có chút đổi mới. Giang Phi đứng ở một bên, không nói gì, hắn tin tưởng như hội trưởng, nhất định sẽ dùng chân thành đánh động lâm Lão sư, giống lâm Lão sư người như vậy, thực sự là hiệp hội thiếu ta. ngưu đại gia ngữ trọng tâm trường lôi kéo lâm phạm tay lâm lão sư ta biết quách thần cùng vương vần kiệt này hai cái con sâu làm dầu nổi canh để cho ngươi buồn lòng thế nhưng ngươi yên tâm từ nay về sau tuyệt đối sẽ không có xảy ra chuyện như vậy huống hồ hiện tại hiệp hội phó hội trưởng vị trí chỗ trống ta đầu tiên nghĩ tới chính là lâm lão sư ngươi tổng bộ hướng về ta người để cử ta một cái đều không coi trọng chỉ có ngươi lâm lão sư mới là lòng ta mắt bên trong người được chọn tốt Lâm Phạm đều cảm giác này như đại gia rất có thể thổi phồng mình, đây là ở thổi phồng đến chết chính mình à. Lâm Phạm thở dài, "Ai, như đại gia ngươi đều đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Nay phó hội trưởng vị trí ta tự biết năng lực không đủ, thế nhưng ngươi như vậy ưu ái, nếu như ta cự tuyệt, ngược lại cũng không giống như nói, thôi, vậy thì treo cái phó hội trưởng đi, nếu có thời gian, ta biết về đi xem một chút." Nưu đại gia nở nụ cười. Giang Phi nở nụ cười. Lâm Phạm cũng cười. Phó Hội trưởng tên tuổi, không cần thị phí, ngược lại lại không đi, treo cái danh hiệu, sau đó nói ra cũng có chút mặt mũi a, trước 170, hết sức chính nghĩa Ngô U Lan, Giang Phi cùng như Hội trưởng đi rồi, lần này chính mình nhưng là từ chối qua, nhưng là đối phương thịnh tình không thể chối từ, đều lấy ra Phó Hội trưởng chức vụ này, mình còn có thể nói cái gì, đương nhiên là đồng ý. Điền Thần Côn vui cười hớn hở lên trước, Lâm Hội trưởng, sau đó có thể phải chăm sóc nhiều hơn. Lâm Phàng bày mặt. siêng năng làm việc. Điền thần côn túi đầu không lưng, hội trưởng yên tâm, ta sống rất tốt, nhất định để cho ngươi hài lòng. Nhất thời hai người liếc mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh cười ha hả Thật đáng ghét. Lúc này, Nô Ú Lan đoán giận âm thanh truyền đến. Lâm Phàm cùng Điền thần côn lẫn nhau toe toét đầy, lúc này nghe được thanh âm này nhất thời hơi nghi hoặc một chút, làm sao vậy? Nô Ú Lan nhìn điện thoại di động, trên mặt lộ ra đoán giận vẻ mặt, sau đó đưa điện thoại di động lấy tới, các ngươi nhìn. Những này vi nhân sư biểu cũng thật là ác tâm, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, bây giờ lại còn phát sinh luật sư hàm nói Internet đều là bịa đặt, còn muốn truy cứu gây chuyện người trách nhiệm. Tình huống thế nào, ta tới xem một chút. Lâm Phàm nói rằng, Nô U Lan tức giận nói, ta đem liên tiếp phân phát người, chính là blog tin tức gần nhất hết sức lửa nóng cái kia. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn mở điện thoại di động lên, đem liên tiếp điểm mở, cẩn thận nhìn. Điền Thần Côn không thấy bao lâu, nhất thời thở phì phó quát. cái quái gì vậy làm người tức giận, xinh đẹp như vậy em gái, lại bị một cái lao cầu cưới. Lâm phàm đúng là bình tĩnh rất nhiều, này nội dung xác thực là có chút làm người tức giận a, Ta là bị người hại bằng hưu tốt nhất, ta biết ta tại nghiệp nội, ta cũng yêu ta trường học cũ, nhưng là nơi nào đều có cặn bã, ta không sợ đắc tội bất luận người nào, ta chỉ muốn vì là bạn thân ta tìm lại công đạo. Ánh sao điện ảnh học viện giáo sư tương lập cùng Trần Quyên việc công trả thù riêng lấy giam giữ bằng tốt nghiệp cùng trượt làm lý do dọa dẫm học sinh. đồng thời cũng sẽ đối với học sinh làm ra không bị kiểm chế hành vi, bạn thân ta Hoàng Diệu Diệu bị học viện giáo sư tương lập dụ. dỗ về đến nhà xâm phạm, bị uy hiếp, nếu như dám nói ra, đem không cho bằng tốt nghiệp, đồng thời lớp lao sư Trần Quyên cấm chỉ bất kỳ học sinh cùng Hoàng Diệu Diệu tới gần. Trở lên nói tới những câu là thật, nếu như giả tạo, ta đồng ý gánh chịu pháp luật trách n. Hiện, Nô U Lan vẫn là rất có tinh thần trọng nghĩa, giờ khác này tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ chót, những người này quá ghê thởm. Những học sinh này đem chuyện thật nói ra, nhưng không có một người dám đưa tin, cũng không có những học sinh khác đứng ra, chuyện này nếu như không có người hỗ trợ, liền sẽ từ từ lắng đọng xuống, cuối cùng biến mất ở sông dài bên trong. Lâm Phạm nhìn tin tức này, đúng là không nói thêm gì, sau đó mở điện thoại di động lên, tò mò ở trên bài đủ tìm tòi tương lập cùng Trần Quyên hai người kia. Nay vừa nhìn, còn thật khủng khiếp, ở ánh sao điện ảnh học viện địa vị xác thực rất cao, hơn nữa tại nghiệp nội càng là có thêm năng lượng rất lớn. Không ít bây giờ đang họt mình tinh đều là hai người bọn họ học sinh, hơn nữa này tương lập bối cảnh cũng rất sâu, phụ thân là đã từng nổi danh đại đạo diễn. Bức ảnh có, ngày sinh tháng đẻ cũng có, đây coi là một quẻ cũng có thể tính ra một cách đại khái. Căn cứ này báo cáo nội dung trên miêu tả, này Trần Quyên là bị người hại Hoàng Diệu Diệu lao sư, đồng thời này Trần Quyên cùng tương lập trong đó có thương mại hợp tác, mà tương lập làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, lấy trước kia một số người bị làm hại học sinh, cơ bản đều nuốt giận vào bụng. hoặc là chiếm được đầy đủ chỗ tốt nhân nhượng cho yên chuyện lâm Phàm cuối cùng được ra kết luận chính là quả thật là hai cái lao xúc sinh A. một nam một nữ đôi tiện kết hợp người bình thường còn thật không đánh được ánh sao điện ảnh học viện hoàng diệu diệu ngồi ở học viện trên sân cỏ vẻ mặt có chút dại ra gần nhất nàng thừa nhận rất lớn áp lực tinh thần phương diện càng là có chút tan vỡ hạ y mạc chính là hoàng diệu diệu bạn tốt giờ khác này đem hoàng diệu diệu ôm vào trong lòng diệu diệu ngươi yên tâm chuyện này ta nhất định cho ngươi đòi cái công đạo Hoàng Diệu Diệu thấp giọng nói, Y Mạc, ngươi sẽ đắc tội người, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, chuyện này quên đi thôi, ta không muốn ngươi cũng bị liên lụy vào. Hạ Y Mạc lắc đầu, không có chuyện gì, ta cũng không sợ, ta có muốn hay không bằng tốt nghiệp cũng không sao cả, ta hiện tại đã có làm trò nhận, bọn họ không thể làm gì ta, ngươi đem chuyện nào nói cho ta biết, thân ta là ngươi bằng hưu tốt nhất, thì sẽ không ngồi xem mặc kệ, nếu như ta với bọn hắn giống như, ta sau đó chắc chắn sẽ không an tâm. Mặc kệ chuyện này kết quả cuối cùng làm sao, cho dù là bị khai trừ, sau đó vào không được cái vòng này, nhưng ít ra sau đó, ta có thể tự hào đối với. Hai từ nói, mẹ đời này không thẹn với lương tâm. Lúc này, điện thoại văng lên. Hạ Y Mạc nhận điện thoại, chào ngài, Lý Đạo. Lý Đạo, bộ phim này ngươi không thích hợp, vai nữ chính đã có người khác chọn. Tụi cục, điện thoại cút. Hoàng Diệu Diệu dơ lên đầu, Y Mạc, vừa điện thoại này. Hạ Y Mạc trong lòng có chút khổ sở. Bất quá cũng không có biểu hiện ra, không có gì, một cái ngu ngốc đánh tới, ta treo. Lúc này hai nữ sinh từ mặt cỏ đi ngang qua, sau đó quay về Hoàng Diệu Diệu chỉ chỉ trò trò. Chính là nàng, thật là có bệnh, tương lập giáo thủ cũng không phải lần một lần hai, làm sao lại nàng thành ngày léo nha léo nhéo, đã nghĩ gây ra chuyện. Một người dáng dấp tốt hơn, vô qua mấy cái quảng cáo nữ học sinh khinh thường nói. Hạ y mạc đứng lên, các người đứng lại, có ý gì à các người, dao không có đâm ở trên người các người. Các ngươi khẳng định cảm thấy tức tức oai oai, nha đúng, coi như đâm ở trên người các ngươi, các ngươi đều có khả năng đây là hạnh phúc, hai cái trả xanh kỹ nữ. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Hai nữ sinh tức giận nói. Hạ y mạc cuốn tay háo lên, phát hiện vật phẩm lụn, làm sao? Muốn đánh lộn à, có gan đến à, ta không đem các ngươi mặt phá vỡ, lao nương liền không họ hạ. Hai nữ sinh có chút sợ sệt, sau đó rời đi. Lúc này, điện thoại lại tới nữa rồi, là viện chủ nhiệm điện thoại. viện chủ nhiệm. Hạ Y Mạc, ngươi có hết sức có khả năng, chuyện gì đều muốn thò một chân vào. Ngươi bây giờ lập tức lập tức đem blog ngôn luận cho thủ tiêu, ngươi có biết hay không ngươi những này giả tạo ngôn luận đối với học viện tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Hạ Y Mạc tức giận nói, ta đây không phải là giả tạo ngôn luận, đây là sự thực. Viện chủ nhiệm, ta bất kể ngươi đây là giả tạo vẫn là sự thực, ngươi bây giờ lập tức cắt bỏ, bằng không ngươi thì không muốn muốn bằng tốt nghiệp, tương lập giáo thụ cùng Trần Quyền giáo sư, đã khởi động thủ tục pháp luật. đem đối với ngươi biểu đặt tiến hành truy cứu hạ y mạc không cho bằng tốt nghiệp liền không cho bọn họ còn có thể một tay che trời không được chuyện này blog sẽ có đại vê giúp ta đăng lại ta không sợ phiền phức tình làm lớn cũng không sợ bất cứ uy hiếp gì bởi vì sự thực chính là sự thực bọn họ sẽ phải chịu pháp luật nghiêm trị viện chủ nhiệm xem thường cười gằn sau đó cúp điện thoại văn phòng viện chủ nhiệm tưởng giáo sư trần giáo sư này nha đầu không biết điều còn muốn blog có đại vê đăng lại đem sự tình làm lớn Tương lập hơn 50 tuổi, đeo kính, ngoan ngoan biết điều, một mặt chính khí, nhưng đây chỉ là bề ngoài dấu hiệu mà thôi, giờ khác này cũng là không khỏi nợ nụ cười. Hắn ở đây trong ngành sản xuất lăn lộn mấy chục năm, không phải là trắng lăn lộn, một cái đầu phía tử, có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Còn muốn chờ đại vê đăng lại, ngược lại muốn xem xem có cái nào mấy cái đại vê dám đăng lại. Trần Quyên bảo dưỡng rất tốt, đối với chuyện này, nàng cũng không có để ở trong lòng, chuyện này kết quả cuối cùng chính là nhân nhượng cho yên chuyện. Sẽ không đối với nàng tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, một cái còn chưa đi vào xã hội tiểu cô nương muốn với bọn hắn phân cao thấp, còn kém xa lắm. mươi 171, cáo mẹ ngươi, Hạ Y Mạc cùng Hoàng Diệu Diệu về tới ký túc xá. Trong túc xá cái khác hai vị bạn cùng phòng, nhìn thấy hai người đều tránh được, hình như là không muốn cùng hai người bọn họ có bất kỳ quan hệ gì, không phải vậy liền sẽ vận xuôi trên người. Chuyện này đã sớm tư không kiến quán, bất quá giống các nàng tình huống như vậy cũng thật là hiếm thấy. Một người trong đó nhìn có chút hạ hê nói rằng, vừa chủ nhiệm lớp đến đến rồi, hai người các ngươi bởi vì bịa đặt giả tạo lời đồn đối với trường học có ảnh hưởng trọng đại, vì lẽ đó hai người các ngươi hôm nay liền muốn rời ra ngoài. Hạ y mạc chuyển đầu, các ngươi có ý gì? Không là ý của chúng ta là, là chủ nhiệm lớp ý tứ, nếu như ngươi có vấn đề, có thể đi tìm chủ nhiệm lớp. Sau đó này hai học sinh dường như tránh né như bệnh dịch, mang theo bao đi ra, bất quá đến rồi cửa, nhưng là quái gợ nói. còn lớn hơn V chuyển đi, si nhân nằm mơ, chẳng lẽ không biết blog đại V cấm chỉ chuyển đi việc này à? Hoàng Diệu Diệu không nói gì, chuyện này căn bản không dùng, cuối cùng khẳng định chính là đến đây là kết thúc, bởi vì chuyện này đã qua đã mấy ngày, nàng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, coi như là các phóng viên cũng sẽ không để ý, phát hiện vật phẩm lộn tới chuyện này, bởi vì tương lập cùng Trần Quyên năng lực, không phải hai người bọn họ có khả năng tưởng tượng. Hạ Y Mạc nhìn điện thoại di động, nhất thời kinh hô, Diệu Diệu ngươi nhìn. Đại V chuyển đi. Hoàng Diệu Diệu nhìn điện thoại di động, khỏe mắt lộ ra nước mắt, này mấy ngày, đối với nàng mà nói, dường như sống một ngày bằng một năm giống như vậy, chịu đủ tàn phá, ngoại giới áp lực nặng nghề áp chế ở trên người. Phố văn Lý. Nô Ú Lan hướng về Lâm Phạm dơ ngón tay cái lên, Lâm Đại Sư, ngươi quá tuyệt vời, chuyện như vậy, chúng ta nên dối ra cứu viện. Lâm Phạm cười cận, đủ khả năng mà thôi. Một cái nho nhỏ chuyển đi đối với người khác mà nói, hay là chính là một cái lớn lao cổ vũ. Mà lâm phàm blog, số lượng cũng có triệu, hơn nữa này trăm vạn fans, cũng đều hay sống phấn, không có một cường thi phấn, này một cái nho nhỏ chuyển đi, tự nhiên có thể tạo thành sức mạnh rất lớn. Quả thật là hai cái lao xuất sinh. Đây là blog văn tự nói rõ, sau đó đem cái kia công khai thanh minh bức ảnh chặn lại đây, thuận tiện ngại rất một hồi tương lập cùng Trần Quyên. Khi này cái blog chuyển phát ra ngoài thời điểm, bình luận cũng là hỏa nóng lên. Ồ, lâm đại sư đây cũng là từ nơi nào thấy tin tức. cũng quá để cho người ta tức giận đi. Xem xong những nội dung này phía sau, ta cảm giác Lâm Đại Sư nói rất tốt, quả thật là hai cái lao suốt sinh a Mọi người động động tay nhỏ chuyển đi một hồi. Vẫn vật này còn thực là không tồi chỉ cần nhân khí đủ, chuyện gì đều sẽ trong nháy mắt bùng nổ ra đi. Đương nhiên tại chuyện phát chuyện này thời điểm, Lâm Phạm vẫn là rất cảnh giác, cố ý cho hai vị người trong cuộc tính một quẻ, cùng này xâm phạm tội đem so sánh đứng lên, đối phương còn có lớn hơn năng lực đây. Đồng thời này không có lửa làm sao có khói, tương đứng ở trên internet một ít tiểu bình đài cũng là có báo cáo, đồng thời còn có một cái biệt hiệu, gọi là tương hơn ba. Nhiều tiền, giao thiệp nhiều, nữ học sinh nhiều, được ở lên men. Một ít đại V nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, đều ngẩn ra, bọn họ cũng đều nhận được tin tức, không cho phép chuyển đi không thật tin tức, và không đóng kín blog. Đối với cái này chút đại V tới nói, bọn họ cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù sao bọn họ có thể tích lũy ra những người này khí nhưng là hết sức không dễ dàng, hơn nữa mỗi tháng tiền quảng cáo, đều có thể có mười mấy chừng hai trăm ngàn, nếu như bởi vì chuyện này bị đóng log, thật đúng là khóc không ra nước mắt. Nhưng bây giờ thấy một cái đại vê, dám chuyển đi, bọn họ cũng là bội phục hết sức ca. Buổi tối, tiệc rượu, Tương Lập cùng Trần Quyên thật một đám người đang dùng cơm, nâng cốc hát vang rất là náo nhiệt, lúc này Tương Lập mở điện thoại di động lên, nhìn log trong trước mắt, biến xác Trần Quyên nghi hoặc, chuyện gì? Tương lập đưa điện thoại di động đưa cho Trần Quyên, chính ngươi nhìn. Làm Trần Quyên nhìn thấy tin tức này thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi, nàng không nghĩ tới lại có đại vây chuyển đi. Hơn nữa này phía dưới bình luận, dĩ nhiên trong nháy mắt, đạt tới mấy trăm ngàn cái, chuyện này căn nay đã làm lớn lên A. Lâm Phàm Lọc tự nhiên không tạo được lớn như vậy ảnh hưởng, thế nhưng không chịu nổi nhiều như vậy fans đăng lại A, này một truyền mười, mười truyền một trăm, nhân số càng ngày càng đến nhiều. Thảo luận đề cũng càng ngày càng náo nhiệt, lại có trên làm nóng lục soát bảng xu thế. Tương Lập không nhịn được bắt đầu hồi phục blog. Ngươi đây là đăng lại không thật tin tức, đối với bản thân cùng Trần Quên giáo sư nói xấu, ta đem lấy pháp luật truy cứu trách nhiệm của ngươi. Khi này blog phát sau khi đi ra, phía dưới đưa tới một mảnh hồi phục. Ú A, lại dám cùng Lâm Đại Sư hò hét, cẩn thận Lâm Đại Sư dạy ngươi làm người A. Thật là ác tâm, nếu không phải là Lâm Đại Sư chuyển tái cái tin tức này. Ta còn không biết thế gian này lại có các người này hai cái lao xúc sinh a. Ta là vô điều kiện đứng ở lâm đại sư bên này. Thượng Hải Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương đang ở ăn bữa ăn khuya. Hai người có đoạn thời gian không có gặp mặt. Đêm nay chính là Vương Minh Dương gọi Lâm Phàm đi ra tụ họp một chút. Vương Minh Dương nghi hoặc hỏi, điện thoại di động có gì đáng xem. Lâm Phàm không ngẩng đầu, không có gì. Hôm nay chuyển đi một cái tin tức. Hiện tại người trong cuộc tìm tới ta, nói muốn cáo ta. Ta hiện tại đang đang hồi phục đây. Vương Minh Dương đem điện thoại di động lấy tới, thải hắn làm gì, để hắn đi cáo đi, ta tới cấp cho ngươi hồi phục, chúng ta uống rượu. Lâm Phàm cười cận, cũng không nói gì nhiều, đêm nay Vương Minh Dương cũng không mang vợ hắn, liền ngay cả tài xế đều chuẩn bị xong, chính là muốn cùng chính mình không say không về a Vương Minh Dương cầm điện thoại di động, trực tiếp bùm bùm a ấn một câu nói, liền đem lúc tắt, sau đó trả điện thoại di động lại cho Lâm Phàm. Có sự tình đừng động nhiều như vậy, chúng ta uống chúng ta. Cuối cùng không biết uống bao nhiêu. ngược lại nôn đến không nhẹ bên trong xe vương minh dương say huân huân ôm lâm phàm vai vai huynh đệ ta cái quái gì vậy muốn kết hôn rồi ngươi nói ngày gì tốt hơn lâm phàm hiện tại cũng không biết mình đang làm gì kết thúc cái rắm chờ ta đã kết hôn ngươi lại kết hôn vương minh dương cười ha hả phất phất tay được ngươi trước kết thúc bất quá ngươi ngay cả người bạn gái cũng không có ngươi được để chúng ta tới khi nào à lâm phàm đầu thật là chóng mặt mơ hồ hồ nói nhanh hơn sắp rồi Ta trước tiên nằm nằm, đến nhà ta dưới lầu, gọi ta một tiếng. Mơ mơ màng màng bên trong, thật giống có người đem chính mình dịu lên lầu. Hơn nữa còn nghe được vương minh dường say hân hân đối với tài xế nói. Đem huynh đệ ta nâng lên đi, chăm sóc tốt, ta ở đây trước tiên le le. Lâm Phàm mơ mơ màng màng cảm giác mình nằm ở trên giường của chính mình. Ở lúc ngủ, nhìn một chút lo con mắt này đã mơ hồ, điện thoại di động đều biến thành nhiều cái. Tinh thần hơi hơi một tụ tập bên trong, đã nghĩ nôn. bất quá vẫn là thấy được mỏng manh trên vương minh dương cho mình phát ra ngoài blog cáo mẹ ngươi thượng hải đông hán tập đoàn chờ ngươi lên cáo cuối cùng hắn có chút không chịu nổi này đầu góc quá hôn mê chương 172, trăm bị đóng sáng sớm Lên keng điện thoại vang lên lâm phàm đầu hỗn loạn ở giường một bên lung tung vớt sau đó tìm tới điện thoại di động chuyển được này sáng sớm làm gì a âm thanh hơi khô còn chưa có tỉnh ngủ đây Điện thoại cái kia đầu rất nhanh truyền đến điện thần côn thanh âm, còn làm gì chứ, đều mấy giờ rồi, 10 giờ rưỡi à, ngươi không tới nữa, cửa hàng đều phải bị người phá hủy. Vừa nghe 10 giờ rưỡi, Lâm Phạm nhất thời lên tinh thần, sau đó nhìn một chút điện thoại di động, cợt mờ nờ còn thật 10 giờ rưỡi, này uống rượu xong, dĩ nhiên ngủ đến bây giờ. Biết rồi, biết rồi, đợi lát nữa liền đến. Cúc điện thoại. Lâm Phạm vô đầu một cái, này rượu còn thật không có thể uống say, một uống say liền không biết thời gian. Còn tối hôm qua là làm sao trở về, đã toàn bộ quên mất, ngược lại tối hôm qua cùng Vương Minh Dương thật giống uống có hai cách biệt đi, nhìn một chút y phục của chính mình, vẫn là ngày hôm qua quần áo, có chút mùi vị, có chút không chịu được. 8. Đổi thân quần áo sạch sẽ, cả người đều tinh thần không ít. Xuống lầu, lái xe, đi trong cửa hàng. Đến phố Vân Lý thời điểm, phía ngoài các thị dân đều ở đây đứng xếp hàng. Bánh cầm tay mỗi ngày thì nhiều như vậy, thế nhưng các thị dân làm không biết mệt. Go, go. làm lâm phàm xuất hiện thời điểm nghị cộ lạt cẩu ra vừa nhìn thấy lâm phàm nhất thời chạy như điên tới sau đó quay trúng quanh ở lâm phàm chân một bên đôi súy lai súy khứ phảng phất là đang đợi bánh cầm tay lâm phàm cười nói các vị ngượng ngùng tối hôm qua uống nhiều rồi tỉnh quá muộn. các thị dân cậu chủ nhỏ khỏi nói nhiều như vậy mau tới đi chúng ta cũng đã đợi không nổi uống rượu tổn hại thân thể cậu chủ nhỏ sau đó cần phải ít uống rượu a cậu chủ nhỏ ngược ta trăm ngàn lần ta chờ cậu chủ nhỏ như mối tình đầu. Điền Thần Côn cùng Nô U Lan vội vàng phát thẻ số. Lâm Phạm nhưng là làm nhanh lên bánh cầm tay, cho các thị dân mười phần bánh cầm tay. Sau khi làm xong, hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nỉ cổ lạt cậu ra, phát hiện chủ nhân không có chuẩn bị cho hắn bánh cầm tay, lập tức cắn Lâm Phạm ống quần, đôi bày tới bày lui, phảng phất là ở lấy lòng một chút. Lâm Phạm liếc mắt nhìn nỉ cổ lạt cậu ra, cuối cùng chỉ làm nửa phần bánh cầm tay. Triệu Trung Dương đứng ở Lâm Phàm bên cạnh. Quá nghiêm khắc ánh mắt nhìn hắn, cũng là đang đợi, thế nhưng ánh mắt này trực tiếp bị lâm phạm làm như không thấy. Trực tiếp trong phòng những người ái mộ, cười ha hả ha. ha ha, Dương ca cái kia khao khát ánh mắt, trực tiếp bị lâm đại sư làm như không thấy. Người không bằng trò à, Ni cộ lạt cậu ra mỗi ngày đều có thể có cố định nửa phần bánh cầm tay, đáng tiếc Dương ca nhưng không có. Triệu Trung Dương quay về trực tiếp hô, cậu ra không hổ là cậu ra, cuộc sống này an bình à, an xong trực tiếp nằm chết, đi đâu hưởng thụ cuộc sống như thế à. Ô, ô. nì cô lạt cẩu ra nằm ở cửa, rũi ra lưỡi đầu, nhàn nhã tự tại. Đối với hắn mà nói, như vậy chó sinh mới là hạnh phúc nhất. Đối với một ít các thị dân tới nói, bọn họ có lúc cũng là ước ao nỉ cô lạt cẩu ra, ngày ngày có mỹ vị bánh cầm tay ăn, là biết bao hạnh phúc à? Lâm Phàm uống trà, chơi điện thoại di động, trong chớp mắt, một hớp nước trà phun ra ngoài, ai đem ta blog đóng cửa a Mọi người thấy Lâm Phàm, không thể nào, tại sao phong người blog ra? Lâm Phàm không nói gì. ta đi, đăng lại không thật tin tức, liền này phá lý do, liền đem ta block đóng cửa. nô u lan giờ khắc này cũng là tức giận nói, ta đăng lại tin tức bị che giấu. điền thần côn lấy điện thoại di động ra, cũng là sương sở, ta cũng phải a. nô u lan cùng điền thần côn cũng không phải là đại vệ, cũng chính là che giấu đăng lại tin tức, mà lâm phạm đã chứng thực đại vệ. phần trăm vạn cất bước, không chỉ có tin tức bị che giấu, liền block đều bị che giấu, này cái quái gì vậy, nhưng là hãm hại. lâm phạm chạy đến tương lập blog, này vừa nhìn nhưng là nổi giận. nào đó họ lâm đại về, đang lại không thật tin tức, đồng thời thái độ ác liệt, đã bị đóng kín lo. Vì là nảy lòng tham blog hiệu xuất điểm cái khen, chỉ có công bình công chính, nảy lòng tham blog mới có thể phát triển tốt hơn. Đối với một ít không thật bịa đặt, bản thân cùng trần Quyên giáo sư đem truy cứu pháp luật trách nhiệm. Phía dưới bình luận rất nhiều, có thật nhiều đều là quan tâm người hái mộ của mình. trời ạ, lâm đại sư lại bị làm. trời ạ, cầu vật, dĩ nhiên hại chúng ta lâm đại sư. ngươi cẩn thận lâm đại sư toàn chết ngươi chuyện này thật bất hảo nói chân tướng đến cùng làm sao chúng ta không biết thế nhưng ta ủng hộ vô điều kiện lâm đại sư thiên lý sáng tỏ tuy thưa nhưng khó lọt nên tới trung quy sẽ đến hoàng diệu diệu cùng hạ y mạc biết chuyện này sau rất là lờ mờ cái này căn bản là nhất gia chi ngôn không có bất kỳ người nào nói chuyện không gian truyền thông ngập, toàn bộ bị chào hỏi ai đưa tin ai xui xẻo cũng không ai đụng vào cái này lông mày đầu triệu trung dương xông tới lâm đại sư cho blog quầy phục vụ gọi điện thoại hỏi một chút là tình huống thế nào lâm phàm trực tiếp gọi điện thoại đi qua Quầy phục vụ chào ngài nảy lòng tham blog khách phục nhân viên không không số năm vì ngài phục vụ xin hỏi ngài có cần trợ giúp gì không lâm phàm ta blog bị các ngươi đóng cửa Quầy phục vụ chào ngài xin hỏi ngài blog tài khoản là bao nhiêu lâm phàm 137 trăm ba ý ngập tờ giỏ thì con. cũng không lâu lắm cũng chưa cho lâm phàm một cái đáp lời Này quay phục vụ dĩ nhiên trực tiếp cúp điện thoại. mờ nở. Lâm Phạm phục rồi, này block quay phục vụ cũng khi dễ người à, e sợ đã biết mình block tài khoản, trực tiếp không cho mình một cái hồi phục, trực tiếp đi đời, cái này coi như có chút vừa hồ nữa à. Triệu Trung Dương một mặt không biết gì hơn, này cũng quá đáng đi, che, liền một cái nguyên nhân cũng không cho. Nô Thiên Hà mở miệng nói, chuyện này không phải đơn giản như vậy, này bên trong dính rất lợi ích rất lớn, người bình thường nhất định là không có biện pháp. Lâm Phạm hiện tại khó chịu, cái này gọi là khinh người quá đăng à, chẳng lẽ ta ngay cả đăng lại cũng không cho không được còn đem ta block cho che giấu, này cũng quá đáng. Lúc này, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Vương Minh Dương, tối hôm qua uống nhiều rồi, hôm nay rỗi danh chứ. Lâm Phạm, hôm nay nguyên bản không có chuyện gì, vừa có việc. Vương Minh Dương, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phạm bất đắc dĩ, ta block bị đóng, còn không có địa phương thiếu nại. Bên đầu điện thoại kia Vương Minh Dương nổi giận, mẹ nhà nó, nảy lòng tham blog như vậy chảnh. Huynh đệ ngươi đừng nội ta hiện tại liền cho ngươi bận rộn đi, lập tức cho ngươi blog giải phong. Lâm Phạm hỏi, ngươi làm được hả? Đây chính là vượt ngành nghề. Vương Minh Dương, không được cũng phải được đó, người khác ta không còn được, làm đến huynh đệ ta trên đầu, ta còn không lấy lưới lê cùng hắn liều mạng a các ngươi tin tức ta. Cúp điện thoại phía sau. Lâm Phàm run lên vai, sẽ không có dùng. Đây là vượt ngành nghề. Hơn nữa nhân gia nảy lòng tham blog cũng không đơn giản, phong ngươi blog khẳng định cũng là có người chào hỏi, huống hổ Vương Minh Dương cũng chỉ là Thượng Hải Phú Hảo, này người ta nảy lòng tham blog không phải là Thượng Hải, cũng không nhất định liền sẽ treo Vương Minh Dương. Sau 20 phút, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi, ngữ khí có chút chấm thấp, có chút lúng túng. Huynh đệ, xin lỗi, ta tìm rất nhiều người, đối phương cũng không dựng một lời, khác ngành như anh chị em cùng cha khác mẹ à, bất quá ngươi yên tâm, thù này ta nhớ. nảy lòng tham blog không nể mặt mũi ta cũng chuẩn bị làm cái blog giết chết hắn không phải là so với tiền mà ta còn có thể sợ qua ai lâm phàm có chút cảm động không có chuyện gì đừng để ý ta lại nghĩ một chút biện pháp vương minh dương cú điện thoại đầu tiên chính là gọi cho thủ đô phu Hảo ngô vân cương có thể hai người đều không phải là làm blog này nghề nghiệp nghề chính đều là làm địa úc nghề phụ tại hành nghiệp nội cũng không phải hàng đầu tồn tại này người ta căn bản là không có treo bọn họ lâm phàm nằm trên ghế dựa có chút bất đắc dĩ này không có năng lực có lúc cũng đủ nhức đầu mọi người ở phát hiện vật phẩm lụn đây hết đường xoay sở thời điểm nô thiên hà chậm rằng giặc lên tiếng ta nên có thể rút lâm phàm chương 173, cầu ra xem thường lâm phàm sợ ngây người gừng quả nhiên vẫn là lao cay đây là giả vờ cùn tay giả đợi a tại mọi người hết đường xoay sở thời điểm nô thiên hà chậm rằng giặc nói mình cũng có thể hơn nữa lời nói này còn hết sức bảo thủ không có trăm phần trăm xác định Thế nhưng giọng nói kia nhưng để người có gan, tất cả tận đang nắm trong tay bên trong, các vị chớ hoảng sợ ý tứ. Trực tiếp xôi trào. 6.666, nguyên lai lâm đại sư trong cửa hàng, cao thủ chân chính nhận trốn ở chỗ này a Ngoại trừ sáu những khác ta thì sẽ không. Nhìn thần thái này liền biết hết sức ổn. Từ khi Dương ca giành lấy cuộc sống mới phía sau, này truyền trực tiếp chất lượng liền biến cao, dẫn dắt chúng ta tiến nhập một cái thế giới mới. Không nói, chỉ bằng mượn này động tác võ thuật. nhất định phải đến một trận lễ vật đến động viên một chút nội tâm nô Ú lan sững sờ cảm giác không thể tưởng tượng nổi ba ngươi có biện pháp gì ngươi nên không quen biết này lòng tham lo người chứ nàng tự nhiên biết mình phụ thân người quen biết rất nhiều nhưng đại đa số đều là lãnh đạo còn những phú hào kia đều là liền châu người địa phương vậy liền coi là năng lượng to lớn hơn nữa cũng vô dụng thôi huống hồ chuyện này nàng cũng rõ ràng coi như là gọi điện thoại cho những lãnh đạo kia những lãnh đạo kia cũng không nhất định xảy ra mà ta Ngô Thiên Hà cười nói, ta gọi điện thoại thử một lần. Lâm Lão sư sự tình, ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Lâm Phàm đám người nháy mắt, hắn còn thật không biết Ngô Thiên Hà có biện pháp gì. Lúc này, Ngô Thiên Hà điện thoại thông, Lâm Phạm vểnh tai lên, lặng lặng nghe. Nô Thiên Hà cười nói, Triệu Tông A, còn nhớ ta lão già này sao? Trong điện thoại, Triệu tổng âm thanh có chút khiêm tốn, đồng thời bên trong còn có vẻ tôn kính. Nô lão, ta đây cũng không đảm đương nổi a, gọi ta tiểu Triệu là được. Ngô Thiên Hà gật gật đầu. tiểu triệu a ta nha hôm nay là có một việc muốn xin ngươi giúp một chuyện a triệu tổng nô lão ngươi đây là chết sát ta ngài có việc ngài nói nếu như năm đó không có ngài chỉ điểm ta cũng sẽ không có hôm nay thành tựu như vậy tất cả những thứ này ta cả đời ghi nhớ trong lòng nô thiên hà cười ha ha có lòng ngươi cái kia này lòng tham blog a đem lão sư ta block đóng cửa ta nghĩ a còn có thể giúp đỡ giải khai sao a nô lão lao sư của ngài blog bị công ty ta che Ta hiện tại lập tức để người giải phong, đồng thời nhất định cố gắng điều tra, nhất định cho ngài một câu trả lời. Lâm Phàm có chút bối rối, này Ngô Thiên Hà cùng này lòng tham lo khi nào cũng có quan hệ. Giọng điệu này nghe tới, hình như là đang cùng một tên tiểu bối nói chuyện A, trong này vấn đề có chút lớn A, hắn là biết Ngô Thiên Hà năng lực tương đối lớn, nhưng này cũng không phải A, Ngô Thiên Hà một đời làm cho người ta đoán mệnh, này tiếp xúc người, cũng đều là quan lớn lãnh đạo, còn có một chút cường hào phu ông. Nhưng là bây giờ làm sao cùng mạng lưới kỹ thuật nghề nghiệp người dắt liên quan đến nhau đây? Cái này cũng có chút để người bách tư bất đắc kỳ giải. Phía sau Ngô Thiên Hà sẽ không có nói chuyện này, mà là xuất phát từ trưởng bối quan tâm, hỏi thăm một ít chuyện. Ngô Thiên Hà nâng chung trà lên, hơi nhấp một hớp, tiểu triệu a năm đó ta cho ngươi này lòng tham danh tự này, ngươi mới có thể hiểu chưa? Triệu Tổng, tiểu triệu Minh Trắng, Ngô lão Ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ngô Thiên Hà cười nói tiểu triệu a vậy thì cảm tạ ngươi ngươi đi làm việc trước đi nhớ kỹ người đang làm ngày đang xem cắt không thể đi trên ta đây đường lùi a triệu tổng sững sở không biết ngô lão chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là tôn kinh đáp lời cúc điện thoại nô ưu lan kinh ngạc hỏi ba ngươi mới vừa điện thoại là không phải gọi cho nảy lòng tham blog lão tổng a nô thiên hà cười gật đầu nhận rồi chuyện này sau đó giải thích 20 năm trước ta còn không giống sau đó khi đó chỉ cho quan to quyền quý đoán mệnh một loại chỉ cho người hữu duyên đoán mệnh một lần đi ngang qua một cây cầu thời điểm này tiểu triệu khi đó cũng hai mươi xuất đầu mới từ trường học tốt nghiệp nhân sinh mê man chuẩn bị kết thúc tính mạng của chính mình ta cũng là đi tới cho hắn khai đạo một hồi nghe Ngô Thiên Hà nói những này Lâm Phàm cảm giác này chỉ sợ không phải khai đạo chỉ đơn giản như vậy nếu như vẹn vẹn chỉ là khai đạo này cái gì triệu tổng tuyệt đối sẽ không giống như vậy cung cung kinh kính trong này cụ thể cố sự e sợ không đơn giản a này lòng tham lộc tổng bộ triệu minh không chịu trách nhiệm này lòng tham blog quản lý nhưng là bây giờ ngô lão gọi điện thoại lại đây nói sản phẩm của mình che lão nhân ra người lao sư blog vậy thì để triệu minh khẩn trương người khác có lẽ không biết ngô lão đối với cuộc đời của hắn có bao nhiêu ảnh hưởng thế nhưng hắn biết ta có thể nói như vậy không có ngô lão sẽ không có hắn triệu minh hôm nay có tất cả một cú điện thoại đi qua gấp đưa vào hoạt động người phụ trách khi biết muốn giải phong blog đích danh xương thời gian cũng là đem sự tình tầm quan trọng tố nói một lần Nhưng là đối với Triệu Minh tới nói, nô lão nhị 10 năm qua, lần thứ nhất gọi điện thoại lại đây, hắn làm sao có thể không làm nổi. 20 năm qua, hắn số điện thoại di động chưa từng đổi qua, chính là trong lòng có một phần chờ mong, mà càng để hắn không nghĩ tới chính là, nô lão dĩ nhiên cũng không có đem hắn dây số quên, này để Triệu Minh rất là kích động. Cũng không để ý này, blog đưa vào hoạt động người phụ trách nói cái gì, trực tiếp giận phun qua, nếu như sự tình không cố gắng giải quyết, liền quân cứ gói rời đi. Cuối cùng này lòng tham blog đưa vào hoạt động người phụ trách cảm giác triệu tổng rất tức giận, cũng không dám phí lời, trực tiếp phân phó, blog trên chuyện này ai cũng đừng quản. Phố Vân Lý. Lâm Phàm cười ha hà nói, blog giải phong, này hai cái lao xuất sinh, nguyên bản còn không, phát hiện vật phẩm lụn, muốn thế nào, hiện tại nếu là không cùng hắn hao tổn, còn thật không xong rồi. Chuyển đi, điên cuồng chuyển đi. Sau đó mở ra vương minh dương điện thoại, để hắn cũng chuyển đi, chúng ta không đánh người, cũng không mấy người. Chính là điên cuồng chuyển đi, động động tay nhỏ liền có thể giải quyết sự tình, còn có thể có chuyện gì khó xử không được. Tinh quang điện ảnh học viện. Hạ Y Mạc cùng Hoàng Diệu Diệu đi ở trường học trên đường, xung quanh một ít học sinh đối với hai người này chỉ chỉ trò trò. Học sinh nơi này so với một loại trường học học sinh đều phải hiện thực rất nhiều. Các nàng tự nhiên biết cùng hai người này đến gần sẽ có kết quả gì, bởi vậy cũng là chê cười, chế nhạo. Mà còn có một chút học sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, hỏi do người khác. Người khác tự nhiên cũng là nói ra nguyên do. Hai người kia nói xấu giáo sư, lẫn lộn chính mình chờ chút. Mà lúc này, Hạ Y Mạc nhìn điện thoại di động, vẻ mặt nhất thời sợ ngây người. Hoàng Diệu Diệu nghi ngờ hỏi nói, làm sao vậy? Hạ Y Mạc lập tức đem điện thoại di động đưa cho Hoàng Diệu Diệu, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn. Hai người nhìn điện thoại di động lọc, nhất thời sợ ngây người. Hoàng hôn Bika, bang lâm đại sư đăng lại. Đại mộng ngàn năm, bang lâm đại sư đăng lại. Lưu Mộc Ca. Bang Lâm đại sư đăng lại vô số phổ thông blog dân trên mạng nhóm điên cuồng đăng lại. Tuy rằng bên trong chỉ có Lâm đại sư một cái đại V, thế nhưng tìm kiếm đại V đăng lại cái kia cũng là bởi vì những này đại V có fans, có sức ảnh hưởng, mà chút đại V sức ảnh hưởng dựa vào đúng là từng cái phổ thông blog dân trên mạng. Bây giờ không cần những này đại vê, bởi vì hiện tại mỗi một người bình thường blog dân trên mạng sức mạnh bùng lên, đó là mênh ngông cực kỳ, trực tiếp đem blog trên bàn tán sôi nổi đề tài bao trùm, Lâm Phàm trực tiếp phát cái blog. Ngài rất tương lập còn có chân quên. Hai cái diêm rúa lao xuất sinh, nhà ta nỉ cổ lạt cẩu ra xem thường cùng các ngươi làm bạn. Sau đó Lâm phàm chụp một tấm nỉ cổ lạt cẩu ra bức ảnh. Bức ảnh bên trong, nỉ cổ lạt cẩu ra giơ lên đầu, ánh mắt bên trong tản ra xem thường. mươi 174, thả ngươi mẹ ơi chó má. 666, Lâm Đại Sư con chó này từ đâu tới A? Đây là xài cẩu đi, ánh mắt này thật sự thật là bá đạo. Xài cẩu em gái ngươi A, đây là chó đất. Chó đất em gái ngươi a đây là Trung Hoa Điền viên cậu, chớ xem thường chúng ta nghỉ cổ lạt cậu ra. Ồ, ngụm nước chín đoạn đấu chiến phún đế đi nơi nào? Gần nhất thật giống liền không thấy người khác ga. Đúng đấy, trước đây khẳng định ngay lập tức xuất hiện ở lâm đại sư blog phía dưới, hiện tại mọi người mất dạng. Trên lầu, các ngươi đừng nói trước những thứ này, lâm đại sư blog không phải là bị che mà, làm sao nhanh như vậy liền giải phong nữa à? Ha ha, lâm đại sư đó là người nào, gốc là ai đều có thể phong sao? Không nói, chuyển đi, chuyển đi. Lâm đại sư blog giải phòng, để blog trên rất nhiều đại vê đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. nảy lòng tham blog thông báo bọn họ, chuyện này không cho phép bất kỳ đại vê tham dự. Nhưng là bây giờ cái kia lâm đại sư blog lúc trước bị che đậy, bây giờ lại giải phóng, Này để rất nhiều người đều cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ lại có cái gì chính sách mới đi ra không được mà cái kia chút phổ thông blog dân trên mạng nhóm chuyển đi phía sau, cũng không có bị che đậy. Này bên trong khẳng định có gì kỳ. Hoặc sự tình A. Trong đó một cái đại vệ tìm đường chết chuyển đi thăm dò, phát hiện quả nhiên không có bất cứ vấn đề gì, sau đó còn lại đại vệ cũng theo sát phía sau, cứ như vậy việc này ở trên lại hỏa nóng lên. Ánh sao? Tường lập giận vũ bản, cái này lâm đại sư lại là nơi nào nhô ra miêu cầu, nảy lòng tham blog là tình huống thế nào? Chuyện này nảy lòng tham blog được cảnh cáo, không cho phép bất kỳ đại vệ chuyển đi việc này, đồng thời nếu như xuất hiện tương tự tin tức, nhất định phải toàn bộ cắt bỏ. nhưng là hiện đối với việc này ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi cho ngội phúc đốt đúng là để tưởng lập cùng trần Quyên hoàn toàn nổi giận đồng thời nội tâm cũng có chút bối rối bọn họ cũng không thể một tay che trời mà cái tay này che trời cũng chỉ là mặt đối với một ít không có sức trông cự quần chúng mà thôi nhưng sự tình nếu như chân chính làm lớn lên như vậy thì toán là bọn hắn cũng vô lực gánh chịu a trần Quyên trong lòng lo lắng nhưng giờ khắc này vẫn là ổn định đừng nóng nổi chuyện này nhất định phải làm ra chính diện đối ứng vừa liên lạc này lòng tham lo cái người phụ trách hắn nói chuyện này hắn không còn được lao tổng để cho bọn họ không cần phải để ý đến ta sẽ đi ngay bây giờ tìm tổ chức nói rõ việc này tuyệt đúng không có thể để chuyện này nào xuống tường lập gật gật đầu hiện tại tình huống này cũng chỉ có thể như vậy hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ sự tình dĩ nhiên gây ra lớn như vậy phong ba bây giờ gió đầu đối với bọn họ rất là bất lợi nhất định phải hòa nhau đến mà trên internet dân trên mạng nhóm không biết chân tướng nhưng đều muốn Người học sinh này cơ vốn liền này kết thúc, mặc kệ chân tướng của sự tình làm sao, nàng sự nghiệp này liền như vậy chung kết. Nay thực danh học sinh hạ y mạc cơ bản xong đời. Đúng, thật nữ tử, bội phục hết sức a. Chuyện này người khác đều tránh không kịp, nàng lại dám xông lên, này không thể không khâm phục a. Chuyện này mặc dù có đại vê đăng lại, thế nhưng được có chứng cứ mới được, không có chứng cứ, nói cái gì đều vô dụng. Duy chỉ trung lập đi, với bắt đầu nhìn thấy cái này tin tức thời điểm. Mọi người đều bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thế nhưng đang không có chứng cứ dưới tình huống, cũng không thể đại biểu cái gì. Chuyện này cũng không phải là một hai lần, thành mới bác đạo sự kiện cùng ánh sao sự kiện cảm giác giống nhau như lúc, bất quá đáng giá vui mừng chính là, thành mới sự kiện có một cái câu trả lời hoàn mỹ. Phố Vân Lý Lâm Phàm cho nỉ cổ lạt cẩu ra bảy tạo hình, hắn phát hiện nỉ cổ lạt cẩu ra thật sự là quá thích hợp làm tạo hình chó, có thể là mới vừa cái kia nhìn thoáng qua ánh mắt biến mất không thấy. Mặc kệ hắn làm sao cùng nỉ cổ lạt cẩu ra giao lưu, đều không có một chút tác dụng nào. Đến, tới một cái nữa ngang ngược ánh mắt. Lâm Phàm tay lấy điện thoại di động, để nỉ cổ lạt cẩu ra bảy cái tạo hình. Mà nằm ở nơi đó nỉ cổ lạt cẩu ra giơ lên đầu, nhìn Lâm Phàm một chút, rỗi ra màu hồng lưới đầu, đánh cái hà hơi, chân trước giao nhau, đầu đặt ở mặt trên, hình như là đang suy tư mình chó sinh. Triệu Trung Dương cười nói, ha ha, Lâm Đại Sư, cẩu ra rất cao lạnh gâu go go. Nị cỗ lạt cẩu ra kêu hai tiếng thế nhưng ý này lâm phàm xem như là rõ ràng người này thật nhàm chán luôn quay dối cẩu ra nghỉ ngơi lâm phàm gâu gâu đang lúc này ven đường truyền đến mấy trận tiếng chó sủa nị cỗ lạt cẩu ra đột nhiên giơ lên đầu hướng về bên ngoài nhìn tới ở xa như vậy mới một con thái địch nhàn nhã đi ở trên đường phố nị cỗ lạt cẩu ra không do dự lập tức đứng lên hướng về con kia thái địch chạy như điên lâm phàm thở dài cái tên này thật sự là quá không phối hợp mình ngày mai không cho bánh cầm tay điện thần côn cười nói ngươi cái này cùng chó nói chuyện hắn sao có thể nghe hiểu được a lâm phàm cười nói làm sao nghe không hiểu ta đều có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì nô Ú lan chơi điện thoại di động lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng các ngươi mau nhìn ánh sao phát blog thanh minh tức giận người a cái này căn bản là ở che lấp chân tướng lâm phàm đứng dậy này nỉ cô lạt cẩu ra không để mặt mũi lần sau lại cẩn thận giao hơn hắn sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn một chút Ánh sao chính thức blog, nên học sinh hạ y mạc từ nhỏ mắc bệnh trầm cảm, lần này báo cáo, xác nhận vì là bệnh trầm cảm phát tác, từ mà tiến hành phán đoán suy đoán, nghiêm trọng hư hao trường học cùng hai vị giáo sư danh dự, ở trong trường đã làm xử lý, thông cáo đã đuổi học xử phạt, do gió bác bỏ tin đồn. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy tin tức này, cũng không phải làm sao bất ngờ, thậm chí lưu ý đoán bên trong. Ánh sao nữ hãng tử, rốt cục vẫn là bồi thêm tiền trình của mình, có thể một số năm sau. Nàng sẽ trở thành giới phim ảnh biến nặng thành nhẹ nhàng nhân vật, thế nhưng này hết thảy đều đã kết thúc, nàng nên thu dọn đồ đạc về nhà, không đơn thuần ánh sao khai trừ rồi nàng, nghiệp giới đối với nàng đuổi ra khỏi, mới là lớn nhất công xiềng. Chuyện này còn không có kết thúc, chúng ta đang tìm kiếm chân tướng. Tìm kiếm cái giám a, chân tướng liền là chuyện này, ánh sao không có bất cứ vấn đề gì, chính là này Hạ Y Mạc chính mình bệnh trầm cảm phát tác, đối với hai người nói xấu. Trên tổ tí, người đang không có chứng cứ dưới tình huống, là như thế nào xác định? trên lầu trên tổ đi không nói nhiều nam long vừa kể sát không nói nhiều lâm phàm không do dự trực tiếp chuyển tài ánh sao này thanh minh thả ngươi mẹ ôi cho má này blog vừa phát ra đi lập tức gây nên quảng đại dân trên mạng quan tâm 666 lâm đại sư thô bạo chuyện này ta là vô điều kiện tin tưởng lâm đại sư tuyệt đối với cùng lâm đại sư chiến đấu đến cùng lâm đại sư quên đi thôi ngươi tuy rằng rất lợi hại nhưng là chuyện này ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào đúng đấy Chân chính hậu trường chắc là sẽ không cho phép ánh sao xuất hiện loại chuyện như vậy, Huống hồ chuyện này căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, không ngóc đầu lên được. Ta tán thành trên tổ tiệp quan điểm. Tường Lập cùng Trần Quyên nhìn thấy Lâm Đại Sư blog, nhất thời đáp lại, bọn họ cho rằng người này vốn là bệnh thần kinh, chuyện này mắc mớ gì đến hắn. Tường Lập, xin mời vị này Lâm Đại Sư chú ý lời nói của ngươi, đối với ngươi vô hại, chúng ta đã góp nhặt chứng cứ, sẽ đi thủ tục pháp luật. Trần Quyên, kết quả của chuyện này đã đi ra. Kết quả cuối cùng chính là Hạ Y phát hiện vật phẩm lộn, mặc bệnh trầm cảm phát tác, phán đoán suy đoán, xin mời ngươi cắt bỏ nội dung tương quan, bằng không đem tiến hành pháp luật truy cứu. Lâm Phàm, Tưởng Lập Trần Quyên, tha các ngươi mẹ ơi chó má. Dân trên mạng. Tưởng Lập, Trần Quyên. Chương 175: Đi vào tu luyện thành tinh thế giới. Về đông bắc động trên xe, Hạ Y Mạc bị người nhà tha duệ đi trở về, nàng trong lòng không phục, ba mẹ, các ngươi làm gì à? Hạ phụ trong lòng phẫn nộ Nói lời vô ích, ngươi có ngốc, việc này ngươi ra cái gì đầu? Ngươi có bao nhiêu năng lực? Liên ngươi lợi hại nhất, hiện tại ánh sao đã đem ngươi khai trừ rồi, ngươi 20 vị trí đầu năm nỗ lực toàn bộ bị ngươi cho hủy, sau khi trở về cho ta ra mắt kết hôn đi. Hạ mẫu một bên yên lặng rơi lệ, chuyện này gọi chuyện gì? Nàng không được oán trách khuê nữ, nàng biết mình khuê nữ ở là một cái chính nghĩa sự tình, nhưng là chuyện này há lại là các nàng này loại dân chúng bình thường có thể làm ra. Hạ y mạc mắt đỏ. nhìn bên ngoài nhảy vọt qua cảnh sát ta không thân cận các ngươi không hiểu người không thể chỉ lo chính mình nhường nhịn chỉ có thể để tà ác càng thêm càng rỡ dỡ hạ mầu an ủi khuê nữ cha ngươi là doa ngươi đừng nghĩ nhiều như thế sang năm ngươi tham gia nữa một lần thi đại học vẫn là có thể trở về có ý gì hạ y mạc sững sờ trong nháy mắt ngươi dại trong lòng nàng đột nhiên có loại dự cảm xấu hạ phụ xua tay ngươi đừng hỏi ngươi chỉ cần nghe ta và mẹ của ngươi là được hạ y mạc tính cách bạo nổ Liên quan đến đến chuyện của chính mình, nàng phải biết, không được, ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta biết, không phải vậy ta sẽ không trở về. Hạ phụ vẻ mặt nghiêm khắc, ngươi nghe lời là được, chuyện này ngươi đừng xen vào nữa, cũng đừng trêu chọc bất cứ chuyện gì. Ta nhớ được lãnh đạo gọi ngươi qua, ngươi đến cùng cùng lãnh đạo bọn họ nói cái gì. Hạ y mạc đuổi sát không vô hỏi. Hạ phụ nhắm hai mắt, không hề trả lời, mà hạ mẫu nhưng là ở một bên ăn ủi, không có gì, chính là ngươi ba cùng lãnh đạo văn mải. Lãnh đạo cũng đồng ý để cho ngươi sang năm lại đây. Nàng không tin, lúc này, điện thoại di động lọc có nhắc nhở, sau đó nhìn thấy chính thức blog thời điểm, nhất thời bị tức khóc, bọn họ tại sao có thể như vậy, ta lúc nào từng có bệnh trầm cảm. Bọn họ đây là nói xấu, không được, ta phải làm sáng tỏ. Hạ phụ đem điện thoại di động đột lại, sau đó nhìn khuê nữ, ngươi có muốn tức chết ta và mẹ của ngươi. Có phải hay không các người đáp ứng rồi lãnh đạo chuyện gì? Không phải vậy bọn họ là không có khả năng để ta trở về, ba ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi rốt cuộc là có phải hay không đáp ứng bọn họ cái gì? Hạ y mạc nhìn phụ thân hỏi, nếu như ngươi không muốn ta chết, ngươi liền nói cho ta biết. Đúng. Một cái tắt văng lên. Phân xưởng bên trong hành khách nhìn sang, không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi làm gì a? Hạ mâu biến sắc, hướng về lão công thì thầm nói. Hạ phụ nhìn quê nữ, đau lòng hết sức, nhưng giờ khắc này hắn không được không làm như vậy, đúng. Là ba không được, là ba không có bản lĩnh, đáp ứng rồi lãnh đạo thừa nhận ngươi có bệnh trầm cảm, thế nhưng ngươi phải hiểu được, chuyện này không phải ngươi có thể chọc, ngươi hành động, ba đều biết, cũng vì có thể có ngươi con gái như vậy cảm thấy kiêu ngạo, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây không phải là ngươi một cái không xã hội tiểu cô nương có khả năng trọng Sau đó ngữ khi ôn hòa nói rằng, nghe ba, chuyện này đừng tiếp tục thăm dự, ta và mẹ của ngươi cũng không dễ dàng, không treo chọc nổi việc này, nghe ba được không? Hạ y mạc nhìn phụ thân, hai tay nắm thật chặt quần áo, hạ thấp xuống đầu, nước mắt ào hào hào chạy. Hạ phụ thở dài, sau khi trở về cố gắng khai đạo, hay là liền sẽ tới. Ba, ngươi đem điện thoại di động cho ta. Hạ y mạc nói rằng, không được. Hạ phụ lập tức từ chối. Ba, ngươi cho ta, ta bảo đảm không phát bất kỳ tin tức gì, ta sẽ nhìn một chút blog. Hạ y mạc luôn mãi nói rằng, cuối cùng, hạ y mạc lấy vào tay máy móc, mở ra blog. Vẹn vẹn chú ý một cái blog Lâm Đại Sư Nàng tin tưởng, chính nghĩa sẽ không có Chỉ là nó đến muộn mà thôi Phố Vân Lý Triệu Trung Dương nhìn tình huống bây giờ Lắc đầu nói rằng, chuyện này cơ vốn liền này kết thúc Nô Ú Lan không tin Làm sao có khả năng Sự tình náo động đến lớn như vậy Khẳng định có lời giải thích ra Điền thần côn thở dài một tiếng Thuyết pháp không phải đã đi ra mà Bệnh trầm cảm, phán đoán suy đoán Nô Thiên Hà kiến thức phi phạm Này loại những chuyện tương tự tự nhiên thấy nhiều rồi, dính dấp càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn, nó càng là không cho phép có nửa điểm điểm đen, bởi vì này liên quan đến đến một cái danh dự, không phải đơn giản như vậy. Lâm Phàm Nâng cầm lên, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ gì. len khen. Nô Thiên Hà điện thoại vang lên, nhìn cú điện thoại này, hắn lắc đầu, xem ra cũng không xê xích gì nhiều, tiểu triệu cũng là tận lực. Triệu Minh, Nô Lão, thật sự xin lỗi. chuyện này ta chỉ có thể bàn tới đây góp mặt trên nội dung tương quan muốn toàn bộ che đậy ngài lao sư lao, ta biết bảo lưu lại nhưng là không thể lại chuyển phát nội dung tương quan nô thiên hà sớm đã biết cũng không nhiều lắm luận sóng tiểu triệu a đa tạ ngươi phát hiện vật phẩm lụn a triệu minh nô lão ta đây đảm đường không nổi a ta cũng chỉ có thể bàn tới đây cúp điện thoại phía sau trong cửa hàng hoàn toàn yên tĩnh nô u lan không dám tin tưởng việc này kết thúc như vậy triệu trung dương mắng Thật cái quái gì vậy ha? ca? Điền thần côn nhìn Lâm Phạm, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Kết thúc như vậy. Lâm Phạm phục hồi tinh thần lại, cười cận, không có cách nào nha, người nhỏ, lời nhẹ, không có gì năng lực, không đánh được đối phương ai. Điền thần côn liếc mắt nhìn, cái này không giống phong cách của ngươi a? Lâm Phạm cười cận, thế nhưng trong lòng có chút khí, sau đó mở điện thoại di động lên blog. Quả nhiên, vừa mới lên làm nóng lục soát tiêu đề, lại bị che giấu, điểm mở vô hiệu. cái kia chút đại blog mặc dù không có bị phòng thế nhưng đăng lại tin tức toàn bộ biến mất chuyện này trong nháy mắt toàn bộ bãi bình trực tiếp biến mất không ẩn không còn hình bóng hay cùng chưa từng xuất hiện một ít phổ thông blog dân trên mạng nhóm giận phun thế nhưng không có một chút tác dụng nào hơn nữa lâm phàm lúc trước đăng lại tin tức cũng đều bị che giấu bất quá blog còn giữ rất nhiều dân trên mạng nhóm tràn vào đến rồi lâm phàm blog tại hạ mặt bình luận ta rời ạ lâm đại sư vậy phải làm sao bây giờ a lại bắt đầu che giấu Không một may mắn thoát khỏi à, bất quá may là không có phong hào, không phải vậy nhưng là thật sự khóc không ra nước mắt. Ha ha, sự thực thắng hùng biện, nắm ra chứng cứ nói chuyện, không phải vậy hết thể đều là nói xấu. nay cái gì chó má Lâm Đại Sư chính là mang tiết tấu à, ta cho là hắn là địch ở ngoài phần tử, ở địa đặt là không phải. Trên tổ tiên, ngươi cái quái gì vậy có thể cút sao? Lâm Đại Sư thúc thủ vô sách, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, Lâm Đại Sư không thể ra sức, bất quá ta vẫn là rất kính nể Lâm Đại Sư. lại không người nào dám đăng lại thời điểm chỉ có lâm đại sư dám đăng lại mà mọi người ở đây cảm khái vạn phần thời điểm lâm đại sư blogger vừa sợ chính bọn họ sửng sốt một chút lâm phàm tưởng lập trần quên ha ha ha ha ha, ha. lâm phàm tưởng lập trần quên thảo rời ạ lâm phàm tưởng lập trần quên chín tuần lao thái vì sao trần chửi chết đường phố đầu mấy trăm đầu mẫu lửa vì sao nửa đêm kêu thảm thiết quay bán đồ lặt và táo mưa an toàn vì sao lũ lần hát thủ Nữ sinh trong túc xá quần vì sao liên tiếp mất trộm. Liên hoàn cường tráng lợn cái án kiện, rốt cuộc người phương nào gây nên. Lao ni cô cửa hàng đêm bị gõ, đến tột cùng là người hay quỷ. Mấy trăm con tiểu mẫu cầu bất ngờ bỏ mình sau lưng lại ẩn giấu đi cái gì. Đây hết thể sau lưng, là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có. Là tính bạo phát vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Kính xin quan tâm lâm đại sư blog hàng năm lớn trình diễn miễn phí tưởng lập cùng Trần quên không thể không nói bí mật. Để cho chúng ta tùy tùng kính đầu đi vào tưởng lập cùng Trần Quyên Ha. Y cái lao xuất sinh tu luyện thành tinh thế giới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, phải chết dập đầu xuống. Dân trên mạng nhóm sợ ngây người, Lâm Đại Sư đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là điên rồi phải không? Triệu Trung Dương nhìn tin nhắn, trận mắt ngoát mộm, Lâm Đại Sư, ngươi cũng quá ngưu, đây là muốn cứng rắn răng A. Nội Ú Lan nhìn thấy cuối cùng này một đoạn văn nhưng là thổi phù một tiếng bật cười, nàng phát hiện này bình tĩnh Lâm Đại Sư, có lúc cũng hết sức hài hước. Gặp trên. Hoàng hôn Bika, 666, Lâm Đại Sư năng lực này nghịch thiên rồi. Chu thơ nghiên mực, Lâm Đại Sư, người đây là muốn cười chết ta, tốt kế thửa ta con kiến hoa thôi sao. Gió từ người điên, ta ngay cả tường đều không dịu, liền dịu Lâm Đại Sư. Lâm Phàm hiện tại tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp tốt làm sao chơi đùa đổ đối phương. Thú hồ hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, thế nhưng hắn biết này hai cái lao xuất sinh không phải người tốt, người khác túng, mình tại sao có thể kinh sợ. Nguyên bản tay nhỏ chuyển đi một hồi, cũng là ra phần lực, nhưng là bây giờ có thể không giống nhau, không với các ngươi ăn thua đủ, ta liền không họ lâm. Tường lập cùng Trần Quyên An gối vô ưu, chuyện này đến bây giờ thì cũng nên kết thúc, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy block thời điểm, nhưng là nổi giận, cái tên này có phải bị bệnh hay không, quả thực không thể nói lý. Hơn nữa bây giờ lại chỉ mặt gọi tên nhục mắng bọn họ, này cái gì Lâm Đại Sư cũng quá tiêu ngạo. Tường lập, xin mời vị này Lâm Đại Sư lập tức đem mỏng manh ngôn luận cắt bỏ, bằng không bản thân cùng Trần Quyên đem đối với ngươi tiến hành pháp luật truy cứu. Hắn không muốn cùng này loại người có bất kỳ tranh cãi, chuyện này rốt cuộc là tình huống thế nào, chỉ có hai người bọn họ biết, đồng thời bởi vì nguyên nhân đặc thù, chuyện này đã phát hiện vật phẩm lụn hoàn toàn áp chế xuống, đồng thời sự tình xảy ra vài ngày, liền một chút chứng cứ cũng không có Bọn họ cũng không sợ, nhưng là bây giờ này cái gì Lâm Đại Sư cắn chặt bọn họ không tha, bất quá bọn hắn cũng không sợ, chỉ là cảm giác này loại người nếu như không cho một chút giáo hấn, e sợ. Còn thật không biết trời cao đất rộng. Làm tường lập đem này block phát sau khi đi ra ngoài, Lâm Phàm trong nháy mắt đáp lại. Lâm Phàm, tường lập trần quên, đã từng có hai người uy hiếp ta, nhưng là bây giờ bọn họ mộ phần đầu cỏ đã có cao một mét, còn có đường truy cứu truy cứu, lấy ra chút hành động thực tế, ta chờ các ngươi cáo. Không, cáo các ngươi đều là cháu của ta. Lâm đại sư, đây là cứng rắn giang hai người a. Khâm phục Lâm đại sư, nhưng là trừ khâm phục, liền thật sự không có biện pháp. Đúng đấy, chuyện này đã kết thúc, Lâm đại sư giáng dấp như vậy cũng vô dụng. Ai? Tuy rằng năng lực không lớn, nhưng vô điều kiện đỉnh một trận. Lâm Phạm ở mỏng manh trên giận phun hai người, hắn biết đối với hai người này tới nói, lại sẽ không rơi một miếng thịt, nhưng là bây giờ tâm tình khó chịu, ngoại trừ phun chính là phun. Ánh sao? tường lập khí sắc mặt tái xanh hắn cũng không biết này lâm đại sư là từ nơi nào nhô ra hay cùng chó điên giống như cắn của bọn hắn không tha sau đó trực tiếp gọi điện thoại đi qua này lâm đại sư blog đối với ta cùng trần quyên giáo sư tiến hành rồi nhục mạ ta hy vọng các ngươi có thể đem cho che giấu tường giáo sư ngượng ngùng chúng ta blog có thể tự do lên tiếng đồng thời chỉ là lên tiếng giả cá nhân ngôn luận nảy lòng tham bên này cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà phong điệu đối phương blog nếu như có thể mà nói tưởng giáo sư có thể cáo đối phương. Tưởng lập. Trần Quyên nói rằng, không cần để ý tới chút ít này bác người điên, chuyện này đã kết thúc, trên nét dư luận đã bị áp chế lại, sẽ không nhắc lên gió to sòng lớn hơn gì. Tưởng lập không phục, vậy thì không cáo hắn. Trần Quyên cười gằn, ai nói không cáo, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, hắn không phải mang hết sức vui mừng sao. Chúng ta sẽ thuê chút nước quân, đăng lại hắn ngôn luận, chỉ cần hình thành một mảnh ảnh hưởng, khi đó chúng ta lại lấy tổn hại danh dự cáo hắn. tường lập vô đuổi, lộ ra nụ cười biện pháp này tốt vậy thì để hắn mắng đi thôi buổi tối mặt tiền cửa hàng đóng cửa đoàn người tâm tình đều có chút buồn bực chủ yếu chính là chuyện ngày hôm nay để cho bọn họ rất buồn bực thủ đoạn của đối phương thật sự là quá bá đạo vốn là nhất môn đường không cho bất luận người nào lên tiếng cơ hội đóng cửa thời điểm nghị cổ lạt cẩu ra đã trở về chậm rằng giặc đi vào trong cửa hàng điên thân côn đừng quá tức giận chuyện này ngươi đã tận lực nô u lan cũng là điểm đầu Nàng cảm giác Lâm Đại Sư mạnh thật, mặt đối với tình huống như thế cũng không ý kỵ tí nào. Lâm phàm cười nói, ta không có tức giận à, chuyện này sẽ có kết quả, này chính nghĩa sao, có lúc cũng sẽ ngủ nướng, chúng ta các loại là tốt rồi. Ha ha. Mọi người cười to, cảm giác Lâm Đại Sư nói thật là có chút để ý. Lâm phàm khoát tay, được rồi, đi trước. Đương nhiên, Lâm phàm biết, này chính nghĩa mà có lúc cũng sẽ không đi tới, dù sao được có người đẩy động đại à. Nhưng là bây giờ... Hắn cũng không biết nên làm gì à, chuyện này có lúc cũng thật là đủ thao đản Trên xe, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi, điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Vương Minh Dương tiếng cười. Hôm nay ta nhưng khi nhìn một ngày blog a, ngươi cũng thật lợi hại. Lâm phẳng cười, lợi hại cái gì à, tùy tiện mắng mắng mà thôi, Huống hồ cũng không thể đem đối phương như thế nào à. Vương Minh Dương, đừng quá bi quan, chuyện này ngươi cũng đã tận lực, xã hội này cứ như vậy, có sự tình không phải một bầu máu nóng liền có thể giải quyết ta. xuống hổ cái kia ánh sao lại không đơn giản, nhưng là nhiều cái bộ ngành nắm trong tay A. Sao có thể ra như vậy thiêu thân A? ô đúng rồi, ngươi chớ để cho sử dụng như thương A, hiện tại này Internet một chút chứng cứ sẽ không có. Rất khó nói sự tình sau cùng tình huống là dạng gì. Người này A hiện tại cũng rất âm hiểm, nhìn thấy được rõ ràng hình như là người bị hại, nhưng cuối cùng đều có thể trở thành người được lợi. Phức tạp, rất phức tạp A. Lâm Phàm cười nói, yên tâm đi, này ta minh bạch, tính qua một quẻ. Cái kia hai cái không phải là cái gì hảo điều. Vương Minh Dương sợ ngây người, còn có thể có khả năng này. Lâm Phàm, ngươi nói xem, được rồi, không nói, lái xe đây, này gọi điện thoại ảnh hưởng không tốt. Được. Cúc điện thoại, chuyên tâm lái xe. Đến nhà, mở TV, bị hôm nay chuyện này làm cho đủ buồn bực, tám, nằm trên ghế sa lông xem TV. Đại tin tức. Hôm nay quốc nội tên là phi thiên lang chó hacker, bởi vì phi pháp xâm lấn máy vi tính điện thoại di động. Đánh cắp người khác tư liệu, bị mạng lưới giám sát cục bắt được, trở xuống là hôm nay tin tức. Lâm Phạm vừa nhắm hai mắt, chuẩn bị tiểu ngủ một hồi thời điểm, đột nhiên bị tin tức này cho kinh trụ, cờ mờ nở, hacker như thế treo. Đều biến thái như vậy không được. Sau đó cẩn thận nhìn tin tức, tin tức này cũng chính là nói đại khái, đúng là không có tình huống cụ thể. Bất quá hắn mình ngược lại là vào internet tìm tòi một hồi, này vừa nhìn nhưng là khủng khiếp. Nay phi thiên lang cho hacker quả thật là lợi hại. Không chỉ ăn cắp tư liệu của người khác, còn khống chế máy vi tính, điện thoại di động chức năng quay phim trực tiếp chụp được người trong cuộc tình huống lúc đó, kỹ thuật này cũng quá biến thái đi. Bất quá này phi thiên lang chó cũng là đủ bị kịch, dựa theo nói trên internet ý tứ chính là, này phi thiên lang chó xâm lấn một cái của mình thích nữ minh tinh máy vi tính. Lúc đó mở ra máy thu hình thời điểm, này nữ minh tinh đang thay quần áo, hắn trực tiếp nhìn ly, nhưng lại không biết lưới giam đang tìm hắn, cuối cùng tìm được hắn ID, trực tiếp tận diện mà đây cũng nói phi thiên lang cho xâm lấn lợi hại tự vệ không đủ đương nhiên tình huống thật làm sao cũng cũng không biết được lệch cạch. lâm phàm vỗ đùi chính mình nhưng là có bách khoa toàn thư a này mặt trên khẳng định có hacker kỹ năng a sau đó lập tức đánh mở bách khoa toàn thư bắt đầu tìm kiếm bất quá khi tìm tới bách khoa toàn thư mặt trên hacker kỹ thuật thời điểm hắn nhưng là chịu phục. này cần bách khoa giá trị cũng quá mắc đi căn bản hối đoái không nổi a hơn nữa này hacker kỹ thuật căn bản không có tiểu phân loại Chính là một cái đại phân loại, đổi bách khoa giá trị dĩ nhiên đạt tới 1.000 điểm. Bất đắc dĩ. Bất quá lúc này, Lâm Phạm sững sở, phát hiện cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy a. nay bách khoa toàn thư vẫn là rất nhân tính hóa. mươi 177, đều là cháu của ta. Bách khoa toàn thư đại phân loại mạng lưới hacker kỹ thuật, thuê bằng 100 bách khoa giá trị, bách khoa toàn thư điều khiển, có thể hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Lâm Phạm nhìn này nói rõ, trong lòng hơi nhỏ kích động. Thuê bằng chức năng này vẫn là rất nhân tính hóa Bất quá nhìn một chút Quy củ rất nhiều 100 bách khoa giá trị có thể nói là hắn hiện tại toàn bộ tài sản Bây giờ chính mình chỉ có 118 điểm bách khoa giá trị Tiêu một 100 bách khoa giá trị là một cái Cùng chính mình không có nửa xu quan hệ sự tình Này đáng ra không Đối với một ít người tới nói Cái kia là chuyện của người khác Nhưng có đôi lời nói đúng Giao không có đâm đến trên người mình thời điểm Mãi mãi cũng là chuyện của người khác Hơn nữa Lâm Phàm cũng biết Làm chính nghĩa chậm chạp không lúc tới, chỉ có chính mình đánh ra, tuy rằng này hacker phạm pháp, nhưng cũng phải xem tình huống A. Lâm Phàm không có chút gì do dự, hắn quyết định, 100 bách khoa giá trị đăng giá, có thể cho một vị hoa quý thiếu nữ dôi trương chính nghĩa, đây là một cái đại lao ra chuyện nên làm. Bách khoa giá trị không còn có thể lại từ từ tích lũy, thế nhưng người này vẫn phải là chính nghĩa điểm. Thuê cái phòng này thời điểm, chủ nhà trọ vẫn là rất tốt, phối trí một máy vi tính, mặc dù hơi già cũ. nhưng cũng có thể dùng một chút ngồi ở máy vi tính trước mặt lâm phàm trực tiếp tiêu hao 100 trăm bách khoa giá trị bố trí xuống nhiệm vụ quản chế tưởng lập còn có trần quyên đùng đùng lâm phàm ngồi ở chỗ đó cũng chưa hề đụng tới hắn không biết à thế nhưng phảng phất có một đôi tay vô hình đang thao túng máy vi tính bàn phím trên màn ảnh máy vi tính vẽ mặt không ngừng biến hóa xuất hiện đồ vật hắn một chút cũng xem không hiểu đến cuối cùng vẽ mặt tất cả đều là tiếng anh hắn tiếng anh cấp ba b cũng không có thi đậu nơi nào nhận thức những đồ chơi này nhưng nhìn trước mắt tình huống này nhưng cảm giác thật giống rất lợi hại tựa như một cái bổ đoop lại một cái bổ bụp rất là phức tạp cuối cùng máy vi tính trang trên mặt tất cả đều là bổ đoop mà máy vi tính trưởng máy ông ông văn vọng thật giống quá tải giống như hắn còn thật sợ sệt này cũ kỹ máy vi tính bởi vì không chịu nổi này vận chuyển tốc độ cao trực tiếp nổ tung bất quá cũng không lâu lắm trong phát hiện vật phẩm lụn máy vi tính còn thật xuất hiện hình ảnh trong hình hình như là ở nhà Sau đó truyền đến thanh âm của nam nhân, còn có giọng của nữ nhân, nhưng đều là đang nói chuyện một ít vật vanh sự tình, đúng là không có nói tới trọng điểm sự tình. Nhìn sắp tới nửa giờ, ngay cả một treo sự tình cũng không có, Lâm phàm trực tiếp đi rửa giấy đi ngủ, hiện tại cũng không dùng chính mình mang hoạt, bỏ ra 100 bách khoa giá trị, bách khoa toàn thư nên sẽ cho mình lấy ra đi. Đây chính là biển rộng đào xa, được đào được hữu dụng mới được. Ngày mai, Lâm phàm rất sớm đã thức dậy, liếc mắt nhìn vẽ mặt, Vẽ mặt cấm chỉ bất động, còn có tiếng hít thở, nhìn dáng vẻ hẳn là xâm lấn đến điện thoại di động. Ngôi trốn hổm cái kia nhìn một hồi, cũng không thấy hữu dụng, sau đó đi ra cửa trong cửa hàng. Mặc dù bây giờ đã bắt đầu điều tra, nhưng còn không biết lúc nào có thể có kết quả, trước hết chậm như vậy chậm chờ xem. Bất quá này blog mỗi ngày một giờ nhất định là muốn giận phun một cái. Phố Văn Lý Lâm Phàm đến rồi trong cửa hàng, đem bánh cầm tay bận việc song sau, ngay ở cái kia nghỉ ngơi. Tường Lập cùng Trần Quyên phát ra mấy cái thanh minh, đều là cái kia loại không đến nơi đến chốn vì chính mình giặt trắng thanh minh. Bất quá để Lâm Phạm kinh dị chính là, ở tường lập cùng Trần Quyên blog phía dưới, có không ít dân trên mạng ở giận phun, hơn nữa phun nội dung đều là mình ngày hôm qua phát ra ngoài nội dung. Đồng thời mỏng manh trên, một ít phổ thông dân trên mạng chuyển tái chính mình phun hai người kia nội dung, tình huống này đúng là để Lâm Phạm hơi kinh ngạc, hắn cảm giác này bên trong có chút vấn đề à, những người này hình như là có tổ chức tính tự như Bất quá cũng không để ý, tùy tiện bọn họ đến, ta còn có thể sợ phải không? Lâm Phàm nằm ở nơi đó, trong lòng ngực ôm nỉ cổ lạt cậu ra, hôm nay cậu ra hết sức cán ổn, nằm trên đùi không núp ních, thật giống ngày hôm qua quá mức mệt nhọc, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Lôi U Lan tinh thần mười phần, liếc nhìn điện thoại di động, sau đó nhìn thấy blockchain trên tình huống thời gian, nhất thời sợ ngây người, Lâm đại sư, ngươi mau nhìn blockchain trên có thật nhiều mình tinh liên danh má ngươi. Lâm Phàm mở mắt ra, đúng là không có để ở trong lòng sau đó mở điện thoại di động lên chính mình blog phía dưới có thêm thật nhiều xa lạ dân trên mạng trên căn bản đều là ở giận phun chính mình sau đó nhìn một cái những minh tinh ca cái này không nhìn không biết vừa nhìn còn thật khủng khiếp có thật nhiều minh tinh đều rất nổi danh một vị trong đó minh tinh dương nguyệt thần nàng ở quốc nội là tiểu hoa đán một trong tiếng tăm rất cao có thật nhiều fans giờ khác này phát một cái blog có thật nhiều người đăng lại dương nguyệt thần trần quên giáo sư là ân sư của ta bây giờ tốt nghiệp sáu năm Không nghĩ tới ân sư lại bị một ít tiểu nhân vô hại, lâm vào dư luận bên trong, ân sư học thuật năng lực mạnh, sư rất tốt, ta lấy cá nhân ta danh nghĩa đảm bảo, ân sư chắc là sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Đồng thời vị kia họ lâm đại sư, xin mời ngươi không muốn lại không hạn cuối xuống, không muốn lại lẫn lộn, muốn hồng, nhất định phải dựa vào bản lãnh thật sự. Đương nhiên, ta đi xem qua ngươi blog, ngươi tự xưng mình là đoán mệnh đại sư, thế nhưng mọi người đều biết, bây giờ là khoa học xã hội, tất cả đoán mệnh đều là giả tạo. Vì lẽ đó hy vọng ngươi điểm đến thì ngưng, không muốn lại làm mạng lưới trong thằng hề Nói thật hay, ta đã sớm nhìn lâm đại sư khó chịu, nhất định chính là một tên hệ. Không sai, không có bất kỳ chứng cơ nào, người khác nói cái gì nên cái gì, hắn một chút đầu óc cũng không có, ta nhìn chính là muốn xào hồng chính mình. Vẫn tính mạng lớn sư, ta nhìn chính là tên lừa đảo, vì lẽ đó mọi người tuyệt đối không nên bị gạt, ta tin tưởng hàng tháng, cũng tin tưởng Trần Quyên giáo sư. Cầu vật Lâm Đại Sư là các ngươi có thể đeo sâu à? Lâm Đại Sư là người có bản lĩnh thật sự, có thể không phải là các ngươi những này vai hề có khả năng đánh giá. Trên lầu ngốc niết cho đến rồi, đoàn người cẩn thận. Giờ khắc này, không chỉ này Dương Nguyệt Thần phát ra blog, cũng không có thiếu đang hot nổ gà con cũng phát ra blog. Giang Thần Vũ là hiện tại so sánh hot nổ gà con, biểu diễn qua không ít điện ảnh, tích lũy rất nhiều fans. Giang Thần Vũ, ta đã từng thành tích rất kém cỏi, tính cách cũng hướng nội. Lấy tình huống như thế ta là không có khả năng ở thế giới giải trí lẫn vào, thế nhưng tưởng lão sư khai đạo ta, trợ giúp ta, thường cho ta cơ hội để ta chậm rãi vượt qua chính mình hướng nội tính cách, tưởng lão sư thực sự là hảo lão sư, không nên bởi vì một ít người ngôn luận, liền chửi bới này hai thầy giáo tốt, còn cái kia hay là Lâm đại sư, ta hiệu triệu ta những người hái mộ, còn có đám bạn trên mạng chống lại. Hán, chống lại này loại mạng lưới trong gieo vạ. Đỉnh, ta đỉnh. Nhất định phải chống đỡ. Ta sẽ đi ngay bây giờ giận phun con chó kia giám Lâm Đại Sư. Lâm Phàm hiện tại thế đơn lực bạc, bị mọi người quần công, đặc biệt là những này đang họt minh tinh sức ảnh hưởng không phải bình thường, không phải là Lâm Phàm có thể sánh được, bởi vậy hắn block trực tiếp bị những minh tinh này những người hái mộ cho công chiếm. Thậm chí một ít quan tâm Lâm Phàm dân trên mạng nhóm, cũng là phản quay đầu lại bắt đầu giận phun Lâm Phàm Ngày hôm qua ta nghĩ một đêm, ta cảm giác ta có thể bị này Lâm Đại Sư cấp cho, hắn cùng cái gì đó người bị hại không hề có một chút quan hệ. So với ai cũng quan tâm, ta nhìn nhất định là muốn mượn chuyện này lẫn lộn chính mình a, vì lẽ đó ta hy vọng tất cả mọi người đừng bị gạt. Chống lại thần côn này. Ha ha, ta cũng không biết chuyện này cùng hắn có quan hệ gì, có tư cách gì mắng người ta. Thủ tiêu quan tâm, chân tướng của sự tình đã đi ra, hắn còn ở đây mắng, là muốn biểu đạt cái gì sao? Ta ủng hộ vô điều kiện lâm đại sư. Trên tổ tiệp, ngươi là biệt hiệu đi, hiện tại đến cho mình tầy điện. lâm phàm đối với cái này chút bình luận cũng không có để ở trong lòng sau đó phát ra mỏng manh lâm phàm dương nguyệt thần giang thần vũ tưởng lập trần quên, một bầy đại ngu ngốc bán trên mương vị nô u lan dơ lên đầu kinh hai nói lâm Lão sư ngươi đây là muốn hoàn toàn dẫn chiến đấu à? lâm phàm trừng mắt nhìn cười cợt mà dương nguyệt thần cùng giang thần vũ chờ một ít minh tinh nhìn thấy này bình luận giận thật từng cái từng cái buông lời muốn cáo hán lâm phàm không cáo ta các ngươi mỗi một người đều là cháu của ta làm người chính là như thế thô bạo như thế treo dương nguyên thần giang thần vũ dân trên mạng chương 178, mở bản đồ pháo thẳng tiếp dẫn chiến đấu nhắc lên đông đảo minh tinh bất mãn đối với những minh tinh này trong vòng người mà nói bọn họ nào dám a nhưng là người khác không dám không có nghĩa là lâm phạm không dám mời các ngươi tiếp tục bất đát hoặc là nhảy ra càng nhiều người đến bất đát hắn đây là ở xoa nắm càng trà càng lớn chuyện này bởi vì một số nguyên nhân bị áp chế lại nảy lòng tham lóc che giấu tất cả tương quan tin tức đồng thời ánh sao cho ra cuối cùng kết luận đó chính là vị kia báo cáo tinh danh thần có vấn đề xuất thân từ tinh thần thất thường hạ phát ra đồng hồ đi ra ngôn luận đồng thời không có đến tiếp sau đưa tin đối với nhật tân nguyệt dị mạng lưới tới nói này loại tin tức chỉ cần một hai ngày không có đưa tin như vậy thì dần dần mai danh nhận tích cuối cùng sẽ không ai quan tâm từ đây tan thành mây khói lâm phạm nhìn blog trên tình huống hiện tại tình huống này còn còn thiếu rất nhiều sau đó trực tiếp tìm tòi một ít đang hot minh tinh chỉ cần là ánh sao tốt nghiệp quảng ngươi là cái nào hệ toàn bộ mở phun mãn đỉnh siêu đang hot nam tài tử biểu diễn quá rất nhiều đại ập đi điện ảnh đưa qua ảnh đế tuy rằng qua tuổi 40, nhưng là rất nhiều các tiểu cô nương thích nhất nam minh tinh một trong lâm phạm mãn đỉnh siêu ngươi dĩ nhiên là hai cái lao xúc sinh học sinh xem thường ngươi mãn đình siêu đang ở cho mình phim mới tuyên truyền lúc này phát hiện này blog nhất thời ngây ngẩn cả người cái tên này là ai a có ý gì a hắn tìm phát hiện vật phẩm lụn tòi một hồi phát hiện này cái gì lâm đại sư cùng tưởng lập cùng trần quên mắng không thể tách rời ra chính mình mặc dù là ánh sao đi ra thế nhưng cùng hai người này căn bản không có quan hệ a mãn đình siêu ngươi có ý gì a hắn muốn hỏi rõ này rốt cuộc là ý gì thế nhưng lâm phạm nơi nào lưu ý những này đã sớm bắt đầu tìm kiếm những khác minh tinh blog đi tới lâm phạm Hạ Hải Hoa, ngươi dĩ nhiên chống đỡ này hai cái lao xuất sinh, xem thử ngươi. Hạ Hải Hoa thân là nổi danh nữ minh tinh, dáng dấp lại rất đẹp, rất được những người hái mộ yêu thích, giờ khác này không giải thích được bị cái gì đó lâm đại sư một mắng, nàng cũng là ngây dại, cái tên này làm gì. Chẳng lẽ là ngốc nghếch bình sĩ không được. Ta rất sao lúc nào chống đỡ quá hai người này. Lục tục tìm mười mấy đang họt minh tinh, cũng không phân tốt xấu, đưa bọn họ cùng cái kia hai cái lao xuất sinh dính liễu quan hệ. Chuyện này kết cục chính là triệt triệt để để đắc tội rồi cái kia chút đỏ thân minh tinh fans. Hắn blog mặc dù có trăm vạn quan tâm, nhưng căn bản không dùng, đại đa số đều là xem náo nhiệt, chính mình giận phun nhiều như vậy minh tinh, khẳng định gây nên những minh tinh này fans đánh trả. Liên liếc mắt nhìn chính mình blog bình luận, sau đó liền không nhìn, vô cùng thê thảm, bị những minh tinh ca fans mắng cũng không biết nên nói những gì. Bất quá con mắt của nó đã đạt đến. ha, ha. đem tin tức gáp chế lại. Để sự tình lạnh nhạt xử lý, làm sao có khả năng cho các ngươi cơ hội như vậy? Đối với chống đỡ Lâm Đại Sư những người hái mộ xem ra, bọn họ cảm giác Lâm Đại Sư đây là điên mất rồi. Tường Lập cùng Trần Quyên nhìn thấy chút ít này bác thời điểm, nhưng là nở nụ cười, thực sự là một người điên, quả nhiên là muốn hợt muốn điên rồi, ngay bây giờ tình huống này căn bản không cần bọn họ thu thập đối phương, tự có những minh tinh ca phèn trường trị hán. Nội ú lan giờ khắc này đều sợ ngây người, Lâm Đại Sư, ngươi này mở bản đồ pháo Sẽ không xảy ra chuyện đi Lâm Phàm cười cợt, muốn chính là cái này hiệu quả Nô Thiên Hà cười nói Có lúc không cho báo cáo thời điểm Liền muốn từ mặt bên xuất kích Hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn Ngươi không sẽ là có chứng cơ chứ Lâm Phàm lắc đầu, tạm thời vẫn không có Mắng hơn 10 vị đang hot minh tinh Đưa tới một hồi blog mắng chiến đấu Hắn mắng xong sau liền đóng lại blog Chuyện này hiệu quả đã đạt đến Chính mình cũng sẽ không dùng quan tâm Hiện tại quan trọng nhất đó là có thể hay không được chứng cứ cũng không biết đạo gia trong tiêu tiểu cũ máy vi tính tình huống thế nào, cũng không biết có hay không thu thập được hữu dụng chứng cứ. Buổi tối, lâm phạm về đến nhà bên trong, đi tới lao thức trước máy vi tính, trong lòng phù hộ nhất định phải có chứng cứ a. khi thấy trên màn ảnh máy vi tính vẽ mặt thời gian, hắn hơi sững sờ, cái kia chút bụt toàn bộ biến mất rồi, chẳng lẽ là thất bại không thành? này 100 trăm bách khoa giá trị cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, nếu như không có chứng cứ, chuyện này căn bản cũng không có cơ hội trở mình. Chính mình ban ngày làm tất cả, liền thật sự hoàn toàn làm không công A. Ồ! Lâm Phàm kinh ngạc một chút, trên màn ảnh máy vi tính có thêm hai cái video văn kiện, hơn nữa còn viết lên tên. tưởng Lập. Chân Quyên. Hắn không kịp chờ đợi ngồi xuống, bên trong lòng có chút kích động, sau đó điểm mở một cái video. Nhìn một chút thời gian, chỉ có 10 phút nội dung, còn nội dung bên trong, hắn hiện tại cũng không biết là dạng gì, chỉ có thể nhìn một lần. Vẽ mặt xuất hiện. Này kính đầu là ở trong phòng làm việc, hơn nữa hẳn là tưởng lập đang ở tay kia máy móc nhìn đồ vật, vừa vặn kính đầu nhắm ngay Trần Quyên. Trần Quyên, chuyện này ánh sao đã giúp chúng ta áp chế lại, những này điêu dân còn thật sự cho rằng hữu dụng không được. Tưởng lập, mỗi bên tạp chí lớn cũng không dám yêu sách, là hắn một cái blog chỉ có trăm vạn chú ý thần côn cũng dám theo chúng ta giang, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Trần Quyên, hạ y mạc phụ thân đồng ý yêu cầu của ngươi, thừa nhận nàng có bệnh trầm cảm. ngươi còn thật chuẩn bị sang năm lại đem nàng chiêu đi vào. Tường lập, ngươi cho rằng khả năng sao? Đến rồi sang năm hoàng hoa thái đều lạnh, huống hồ ta có nói qua câu nói này sao? Ta có đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì sao? Bất quá ngươi nói nếu như sang năm đem nàng chiêu đi vào, ta trở lại mạnh hơn, ngươi nói đây không phải là càng tốt hơn. Trần Quyên Tiếng cười chuyển đến, sau đó sắc mặt nghiêm túc, lao tương, sau đó những chuyện xấu này bất làm, lần này gặp phải một cái không sợ chết, nếu không phải là nguyên nhân đặc thủ. Thật có khả năng sẽ xảy ra chuyện A Yên tâm đi, có thể xảy ra chuyện gì? Trừ phi các nàng cũng không muốn ở trong hội này lan lộn. Nhìn video, Lâm Phàm có chút phẫn nộ, thật cái quái gì vậy tàn bã? Bất quá hưng phấn nhất đúng là, rốt cục có chứng cứ, bách khoa toàn thư không hổ là bách khoa toàn thư, hiệu suất này quả nhiên lợi hại, trực tiếp đem hết thể có lợi video đóng gói tốt. Đồng thời video này phía sau còn có càng nhiều để người tức giận nội dung, ở nơi này dạng trên đầu sóng ngọn gió. Trường lập lại vẫn không có thu tay lại, và buổi tối lại vẫn mang theo học sinh đi mướn phòng. Đương nhiên bách khoa toàn thư đem này nữ học sinh khuôn mặt đánh lên bạch men, cũng coi là cho này nữ học sinh một cơ hội. Đồng thời một cái khác video chính là Trần Quyền, buổi tối xin mời lãnh đạo ăn cơm, đồng thời sau khi cơm nước xong, còn ăn bài một ít việc không muốn để cho người khác biết. Hiện tại những video này chính là chứng cơ có lợi nhất, đủ bọn họ uống một bầu. Nếu như cái này còn không dùng, như vậy thì thật sự không có biện pháp. sau đó lâm phàm đem video đao loạt đến trong điện thoại di động ngày mai sẽ là nổ tung lúc hài lòng trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm liên lụy vào chuyện này hắn không có chút nào hối hận cũng không sợ cho dù có người tìm tới cửa thì có thể làm gì lao tử bắt quái trưởng là ngồi không không được đương nhiên cái này cũng là suy nghĩ một chút mà thôi sau cùng còn phải ổn định còn video này nơi nào đến đương nhiên là đao loạt màn ảnh nhỏ trong lúc vô tình đao loạt xuống Ai biết đây là tên khốn kiếp nào thả? Nhọc nhằn khổ sở đao loạt mấy cái dê, cuối cùng liền cho ta chỉnh đến những đồ chơi này. Đương nhiên, bách khoa toàn thư vẫn là rất nhân tính hóa, máy vi tính đồ tiêu quả nhiên có một xét đánh, hơn nữa còn tại hạ mang theo chí ít mười mấy dê màn ảnh nhỏ. Cho tới cái kia chút màn ảnh nhỏ tên, thật sự là quá khó coi. Không nhắc cũng được. mươi 179, đủ khả năng. Sáng sớm, không khí mới mẻ. Lâm Phàm mở bản đồ pháo. Dẫn phun mười mấy vị đang họt mình tình sự kiện bị báo cáo đi ra. 666, này Lâm Đại Sư rốt cuộc là ai vậy, tại sao có thể như thế treo, rút khí từ đâu tới? Thực sự là một người điên, không nghĩ tới vẫn còn có truyền thông báo cáo ra. Này cái gì Lâm Đại Sư nói hai cái lao súc sinh rốt cuộc là ai vậy? Trên tổ kịp ngươi đi tìm tòi một hồi hai cái danh tự này liền biết rồi, một ít trên đường nhỏ vẫn có không ít tin tức. Cơ mờ nở, ta đi tìm tòi, này chuyện khi nào? Ta làm sao lại không biết? Này rơi ạ thực sự là xuất sinh a. Bất quá cùng những minh tinh ca có quan hệ gì a? Cái đề tài này bị xào tác, đương nhiên chuyện này cũng không có nói tới ánh sao sự tình. Thế nhưng này hai cái lao xuất sinh, nhưng là để quan tâm đến chuyện này dân trên mạng nhóm tò mò, bọn họ không biết này hai cái lao xuất sinh đại biểu là ai. Sau đó lục soát một chút nhưng là sợ hết hồn, vẫn còn có chuyện như vậy. Sau đó căn cứ đủ loại con đường, góp nhặt tương quan nội dung, bọn hắn cũng đều bán tín bán nghi. Không biết này chân tướng của chuyện đến cùng làm sao, thế nhưng có không ít dân trên mạng đứng ở ánh sao ở đây. Dù sao ánh sao lấy ra đầy đủ chứng cứ, chứng minh Hạ Y Mạc đích thật là có vấn đề. Tường lập bọn họ đem Hạ Y Mạc phụ thân video, phát hiện vật phẩm lộn, phát ra, cũng là chứng thực tình huống này, vì lẽ đó đại đa số dân trên mạng nhóm tin ánh sao, do đó nhận thức vì cái này lâm đại sư chính là có tật xấu. Nay mười mấy vị đang hot minh tinh, có thể đẩy lên nửa bên này. Bây giờ lại có người vô duyên vô cố giận xịt hàn nhóm, tự nhiên là gây nên những người hái mộ bất mãn. Dễ bạ bên trong. Các ngươi có biết hay không sự tình ngày hôm qua? Này Lâm Đại Sư nhất định chính là muốn chết à? Ha ha, người này chính là muốn hót muốn điên rồi. Ánh sao sự tình hắn cầm một cước, sau đó chân tướng đi ra, hắn lại không tin. liền bắt đầu giận phun những minh tinh ca, ngươi nói có phải bị bệnh hay không? nay loại người nhìn nhiều lắm rồi, hiện tại người muốn hót, chuyện gì không làm được a. cái kia mười mấy vị đang hót minh tinh đã bắt đầu chuẩn bị cáo cái gì đó lâm đại sư ta nhìn tốt nhất cáo chết hắn để hắn rời xa mạng lưới tiết kiệm trở thành trên mạng sâu mọt chống đỡ tán thành phố vân lý nam tiểu la lụy bà chủ đi tới cậu chủ nhỏ này trên nết sự tình có thể chọc không được a lâm phàm cười cợt đa tạ quan tâm ta tâm lý nắm chắc điền thần côn cười cợt hồng ngội a ngươi này tiểu khuê nữ đáng yêu a đứng ở bà chủ sau lưng tiểu la lụy Manh manh trong trường tiệm bên trong người, sau đó trốn ở mụ mụ phía sau. Bà chủ điếp môi, ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi hồng tỷ. Điền thần côn cười cận, hướng về tiểu la Lệ tìm tìm, đến, khuyên nữ. Lâm Phàm cười nói, ngươi quá dọa người, nhân ra người bạn nhỏ, nào dám tới gần ngươi. Hồng tỷ khoát tay háo một cái, đi trước, phải đến đưa hải tử đi học. Đang hót tỷ sau khi rời đi, điền thần côn vui cười hớn hở đạo, này hồng tỷ còn thật là lợi hại a, lớn như vậy. còn có thể toàn bộ hai thai đi ra lâm Phàm cười cợt sau đó nhìn blog chính mình này blog đã bị bình xịt chiếm lĩnh đi xuống lôi kéo toàn bộ đều là thoá mạ quả thực vô cùng kinh khủng để người sợ hãi a ngày hôm qua trực tiếp mở phun mười mấy đăng hoặc mình tinh sự kiện cũng lên làm nóng lục soát tuy rằng bình luận toàn bộ đều là giận phun chính mình thế nhưng này hết thể đều đã không sao mục đích đã đạt đến gây nên càng nhiều dân trên mạng quan tâm chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp liền là tự mình ra tay thời khắc Lúc này, tưởng lập phát ra một cái thanh minh. Tưởng lập, xét thấy nào đó họ lâm đại sư, bởi vì phát không thật ngôn luận, đối với bản thân cùng Trần Quyên giáo sư danh dự tạo thành nghiêm trọng tổn thương, bởi vậy đã hướng về tòa án để trình tương quan chứng cứ. Tốt, chống đỡ tưởng giáo sư. nay loại người nên để hắn trả giá thật lớn, trên internet bẩn thỉu xấu xa, cũng là bởi vì người như vậy ở. Chống đỡ một, tưởng giáo sư cùng Trần giáo sư, đức cao vọng trọng, há lại là này loại người có thể chửi đối Muốn hót quá nhiều người, thế nhưng giống này loại không biết xấu hổ người, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Đang hót tiểu hoa đán Dương Nguyệt Thần cũng phát ra tiếng rõ, vô điều kiện nâng đỡ tưởng giáo sư còn có trần giáo sư. Đồng thời lại có mấy người minh tinh chuyển đi tưởng giáo sư blog, cũng là tỏ rõ lập trường. Chuyện này càng lúc càng nóng, đưa tới rất lớn quan tâm. Dân trên mạng nhóm đại đa số đứng ở tưởng giáo sư bên này, mà Lâm phàm tình huống bên kia cũng là không ổn. Thủ tiêu chú ý, trước đây còn rất ưa thích Lâm Đại Sư Bây giờ nhìn lại chính là cố tình gây sự vai hề Một, thủ tiêu quan tâm, để một mình hắn đi bật đắt đi, không có người để ý tới, nhìn hắn còn có thể bật đắt bao lâu. Ha ha, thực sự là khôi hải, hóa ra là muốn hót. Ngắm lại hắn trước kia hành động, hay là chính là cùng người khác thông đồng, đến hấp dẫn chúng ta con mắt. Các ngươi đừng như vậy, Lâm Đại Sư hắn không phải là người như thế. Hắn không phải là người như thế, đó là người nào. Thất vọng, cũng không biết Lâm Đại Sư làm sao sẽ biến thành như vậy. thật sự quá khiến người ta thất vọng giờ khác này lâm Phàm bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió nhục mạ một mảnh tất cả mọi người cảm nhận được phiền chán đối với tình huống như vậy hắn không hề có một chút nào để ở trong lòng nên tới chung quy sẽ đến nhưng là bây giờ liền để báo táp tới càng thêm mãnh liệt một ít đi này lòng tham log này mỏng manh trên cái kia lâm đại sư khiến mọi người nổi giận có phải là muốn phong điệu hắn log người phụ trách không cần phong cái này log không thể động Này lòng tham blog các công nhân viên cũng đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới sẽ có người gây nên như vậy nhiều người tức giận, đây quả thực là khó gặp à. Trước đây blockchain cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống như vậy, nhưng một loại cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng, nhưng là giống này lâm đại sư như vậy, trực tiếp giận phun một bầy đang họt mình tinh cái này căn bản là muốn chết. Mãi cho đến buổi trưa, lâm đại sư cũng không có trở lại một câu nói, tất cả mọi người cho rằng này lâm đại sư đã sợ lui ra blog. hoặc là sợ hai đến không biết nút ở chỗ nào đi tới. Dù sao đông đảo đang hot minh tinh đều chuẩn bị khởi tố, nhiều như vậy minh tinh khởi tố, hậu quả này nhưng là không phải bình thường a Hơn nữa này Lâm Đại Sư blog quan tâm cũng thật là thê thảm, ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ, độ chú ý trong nháy mắt thấp xuống trăm ngàn. Những người khác lẫn lộn đó là càng xào càng nóng, bởi vì muốn bình luận, đều phải quan tâm mới có thể bình luận. Mà Lâm Đại Sư đúng là tốt, căn bản không có mở ra này bình luận quy tắc, dẫn đến bình luận đếm so với độ chú ý còn cao hơn. Nô Ú Lan lo lắng hỏi, Lâm Đại Sư, ngươi liền thật sự không một chút nào gấp. Lâm Phàm nhìn đồng hồ, gấp cái gì, vừa mới bắt đầu mà thôi, gần đủ rồi, nên hành động. Lúc này, từ tối hôm qua đến bây giờ, khoảng cách mười mấy tiếng, điều thứ nhất blog đi ra. Tối hôm qua loạt hai cái màn ảnh nhỏ, nói xong gợi cảm, thật không nghĩ đến dĩ nhiên là cái này. Blog phát ra ngoài, lên một lượt truyền hai cái video. Ở blog phát ra ngoài một khắc đó, Bình luận bay lên. Ngu ngốc, thực sự là số ngu ngốc. Lâm đại sư ta là nhìn là ngươi. Lâm đại sư ngươi thật cái quái gì vậy buồn nôn. Bình luận hào hào hào tốc độ tăng. Nhưng trong trước mắt, đông đảo đám bạn trên mạng thật giống sớm nói xong rồi giống như vậy, bình luận đột nhiên dừng lại. phảng phất tất cả mọi người biến mất rồi. Mà Lâm phản biết, chính mình nên làm cũng đã làm, còn chuyện về sau làm sao, liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Trong cửa hàng, Nô Ú Lan điểm mở video. Cái kia nguyên bản vẻ mặt kỳ quái, đột nhiên thay đổi. tám 180, sự tình xoay ngược lại. Tường Lập ở trong phòng làm việc nhàn nhã uống trà, nhìn máy vi tính, chuyện gần nhất xác thực có hơi phiền thoái, nhưng cuối cùng là quá khứ, còn lộc trên chó điên, hắn cảm giác cũng nên thu lưới, không cho hắn một bài học, e sợ còn thật không biết, ai làm mảnh trời này ra. Trong máy vi tính, tất cả đều là mỗi một vị học sinh tài liệu cá nhân, tuy rằng nhìn thấy được hình như là đang làm việc, Nhưng tưởng lập ánh mắt này nhưng như cùng là đang chọn phi tử. Cái này có thể, bất quá trên mặt có đậu tử. Cái này không sai, khắp nơi mỉ sợi món đều rất tốt. Điện thoại di động vang lên, là Trần Quyên điện thoại. Tưởng lập lắc đầu, hắn biết con mụ này trong lòng khẳng định hết sức lo lắng, chuyện này còn có cái gì thật lo lắng cho. Hết thảy đều đã bái bình, căn bản không cần lo lắng, muốn lo lắng cũng là đối phương. Điện thoại truyền được, bên trong lập tức truyền đến Trần Quyên tiếng gầm gừ, ngươi mau nhìn lọ Tên kia phát ra hai cái video, ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, có phải là ngươi đợp, không đúng, ta chuyện này làm sao cũng sẽ có, rốt cuộc là ai. Tường Lập hơi nhúng mày, nói cái gì cùng cái gì, liền thất bắt tao, hoàn toàn không biết nói cái gì. Tình huống thế nào? Cái gì video? Chính ngươi đến xem video. Trần Quyên nói xong câu đó, liền cúp điện thoại, hình như là đang bận rộn cái gì. Tường Lập lắc đầu, sau đó đánh mở blog, không có tình huống thế nào à. Chẳng lẽ là cái kia Lâm Đại Sư bên kia? Sau đó đánh mở Lâm Đại Sư blog, khi thấy cái kia tiêu đề thời điểm, cũng là khinh thường nở nụ cười, đây là muốn nói sang chuyện khác sao. Đáng tiếc tất cả cũng không kịp. Làm điểm mở trong đó một cái video thời gian, bên trong truyền đến hắn thanh âm quen thuộc. Những chuyện này đã. Những này điều dân còn thật sự cho rằng hữu dụng không thành. Nhìn trong máy vi tính video, chén trà trong tay trong nháy mắt rơi xuống đất, cả người đều cùng choáng váng một chút. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Trên Internet, hoàn toàn yên tĩnh, tạm thời không có nhắc lên bất cứ rung động gì. Đã trở lại quê nhà Hạ Y Mạc, trầm mặc không nói, ngày ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng. Lâm Đại Sư blog hắn vẫn quan tâm, chỉ là Lâm Đại Sư hành động nàng thật sự xem không hiểu. Đặc biệt là vừa, cái kêu blog phát lại là có ý gì? Sau đó tự dễu một tiếng, cũng đúng, người khác làm sao có khả năng sẽ ban xuống, cái này tự nhiên là ở nói sang chuyện khác ca. Cái kia hai cái video làm cho nàng không hề có một chút hứng thú điểm mở. Nàng nghĩ tới rồi Hoàng Diệu Diệu, nàng không biết Diệu Diệu hiện tại thế nào rồi. Có thể quỷ thần xui khiến, không biết vì sao, Hạ Y Mạc điểm mở video ra. Khi thấy trong video nội dung thời gian, nàng ngây ngẩn cả người. "Ánh sao?" Một tên lão sư đang ở soạt blog, chuyện gần nhất rất hot làm nóng, tất cả mọi người biết, này Lâm đại sư hắn là bội phụ, đồng thời đối với Lâm đại sư ngày hôm qua hành vi, hơi nghi hoặc một chút. hắn không hiểu này lâm đại sư rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ đúng như nói trên internet truyền ra như vậy chỉ là vì chính mình hòa sao lúc này hắn nhìn thấy lâm đại sư blog hai cái video tò mò điểm mở khi thấy nội dung bên trong thời gian nhưng là sợ ngây người tường lập cùng trần quên thanh Âm từ trong máy vi tính truyền ra chung quanh lão sư đều giơ lên đầu không biết là tình huống thế nào người phát hiện vật phẩm lụn lão sư kia sợ ngây người sau đó tự nhủ xảy ra chuyện lớn người chung quanh hỏi làm sao vậy xảy ra đại sự gì chính các ngươi nhìn lâm đại sư này mỏng manh trên video tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại điểm mở blog video sau đó nhìn thấy nội dung bên trong thời gian cả đám trận mắt há mồm bọn họ biết đây là thật xảy ra vấn đề rồi sau đó có người lập tức cầm điện thoại lên viện trưởng xảy ra vấn đề rồi thật sự xảy ra vấn đề rồi viện trưởng chuyện gì ngươi mau nhìn lâm đại sư blog video Tưởng giáo sư cùng Trần giáo sư video chạy ra, hiện tại đã bị cái kia Lâm Đại Sư tuyên bố đến log. Điện thoại vẫn còn ở truyền được, thế nhưng hắn nghe được trong điện thoại, viện trưởng nơi đó truyền tới vô bản âm thanh. Lâm Phạm ở mỏng manh trên đã trở thành không được hoan nghênh nhất người, rất nhiều dân trên mạng đối với hắn đều vô cùng phản cảm, đặc biệt là phát sinh này hai cái video thời điểm, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái tên này còn có thể xảy ra chuyện gì. Nếu như ở mỏng manh thượng tán phát màn ảnh nhỏ, cái kia có thể chính là mình muốn chết. Mà khi dân trên mạng nhóm điểm mở video này phía sau, mỗi một người đều trận tròn mắt. Trong video tưởng lập cùng Trần Quyên giữa đối thoại, đem Hoàng Diệu Diệu sự tình nói rõ rõ ràng ràng, đồng thời cái kia hạ y mạc tình huống cũng nói ra đi ra, đồng thời tưởng lập một câu nói, càng là để vô số người bán giận. Mảnh trời này lao tử chính là ra. Nội dung phía sau càng là để dân trên mạng nhóm bán giận, tưởng lập lại mang nữ sinh đi môn phòng, Trần Quyên càng là làm cho lãnh đạo tốt. Buổi tối sắp xếp hạng mục một cái lại một cái cảnh tượng để hết thể dân trên mạng đều nhìn nổi giận bọn họ phát hiện mình đám người hay cùng kẻ ngu si giống như bị những người này đùa nghịch xoay quanh video là lâm phát phát ra ngoài thế nhưng vào đúng lúc này bị điên cuồng đăng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi triệt để ở blog trên truyền ra này lòng tham blog người phụ trách biết được cái tình huống này thời điểm thật sự một mặt bối rối vậy phải làm sao bây giờ cắt bỏ này đừng nói dỡn Liên này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liên bị khủng bố chuyển tái 6 triệu lần, hơn nữa còn đang điên cuồng dâng lên. Này lòng tham blog nếu như vào lúc này đem video che đậy, chỉ sợ là cũng bị mắng chết ta. Truyền thông công ty. Công nhân, các ngươi mau nhìn blog trên video, đây là đem tình huống thật cho lộ ra ngoài nữa à. Không thể nào, nay chuyển ngoặt cũng quá lớn. Chủ biên vội và dặn dò mau mau viết bản thảo, tranh thủ trước tiên, đem tin tức này cho ta làm được. Công nhân, chủ biên. Có thể là chuyện này là không cho phép truyền thông đúc kết ta. Các công nhân viên bắt đầu bắt đầu bận túi bụi, đồng thời trong lòng cũng là nghi ngờ, này lâm đại sư rốt cuộc là ai? Làm sao có khả năng sẽ có những thứ đồ này? Dựa theo blog trên nói, loạt dưới màn ảnh nhỏ năm đến những này. Này cái quái gì vậy gạt quỷ hả Toàn bộ hoa hạ nhiều người như vậy, liền người loạt đến rồi, người khác đều lấy xuống không tới. Mạng lưới. cờ mờ nở, quá cái quái gì vậy kẻ đáng ghét đi. Thật sự hơi quá đáng. chúng ta vẫn như thế tin tưởng không nghĩ tới sự thực dĩ nhiên là cái bộ dáng này các ngươi này bày sú ngu ngốc còn chạy đến lâm đại sư blog phía dưới mắng hiện tại cái quái gì vậy bị mất mặt không có ta hiểu được lâm đại sư không phải lên cơn chuyện này bị che đậy không cho phép đưa tin lâm đại sư đi mắng nhiều như vậy đang họt mình tinh liền là muốn đem sự tỉnh xào đứng lên bởi vì chỉ quan tâm độ đạt đến độ cao nhất định lâm đại sư mới sẽ đem video thả ra trên lầu ngươi bây giờ làm sao thông minh như vậy Lúc trước đầu góc đi nơi nào? Lâm Đại Sư bên kia thật giống là thuộc ngươi mắng hung hăng nhất ta. Mọi người mau mau bảo tồn, nảy lòng tham lốc chẳng mấy chốc sẽ đem video che đậy. Thêm một, ta đã giữ. Nảy lòng tham blog chính thức nhân viên nhìn thấy những này bình luận, nhất thời hết chỗ nói rồi, che đậy cái mụn à, chứng cứ tất cả đi ra, lại che đậy không phải là bị mắng sao. Mà lúc này, Lâm Đại Sư lại phát một cái blog. Ngày hôm qua thực sự là phiền muộn a nhọc nhằn khổ sở đao loạt mấy tiếng màn ảnh nhỏ. Lại chính là này thứ đồ hư, thương tâm hết sức, thế nhưng hôm nay khí trời rất tốt, hết sức quang minh, hết sức sáng sủa. Mà phía dưới bình luận càng là điên cuồng chất lên thành đống. Lâm Đại Sư đừng khóc, ta có một ngàn dê hạt giống, ta có thể miễn phí đưa ngươi. Hạt giống có tác dụng chó gì à, ta có một phần cứng, bên trong có một ngàn bộ màn ảnh nhỏ, ta hiện tại cũng nhanh đưa cho Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư, ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi. Một lần nữa quan tâm, sau đó ai cũng đừng muốn lửa bị ta. Trần Chính Dũng Sĩ A, chương 181, đều hoàng rồi. Dương Thần Nguyệt chống đỡ tưởng lập cùng Trần Nguyệt, khi thấy cái video này thời điểm, lập tức đem chính mình lúc trước phát blog viên lặng thủ tiêu, thế nhưng quảng đại đám bạn trên mạng nhưng không có buông tha nàng. Cắt bỏ cũng không có A, ta đều chặn đổ. Trần Quyên là người hân sư, xem ra người năm đó cũng không có chạy trốn tưởng lập tay A, sau đó đừng giả bộ ngọc nữ minh tinh, chúng ta đoàn người rõ ràng trong lòng là được. ta dương thần nguyệt lấy cá nhân ta danh nghĩa đảm bảo ân sư chắc là sẽ không làm ra chuyện như vậy hôm nay xem như là thấy rõ nguyên lai không làm món hàng tốt gì dương thần nguyệt bây giờ hối hận không kịp mình đương thời chỉ là muốn chụp một chụp ân sư nịnh nọn nơi nào sẽ có biến cố như vậy à cuối cùng đem bình luận đóng mắt không thấy tâm không phiền mà bị dân trên mạng nhóm đen thảm nhất chính là giang thần vũ nó cũng thủ tiêu nhưng vẫn là bị người chặn đồ đặc biệt là nội dung trong đó càng bị phát hiện vật phẩm lụn đám bạn trên mạng lấy ra lời bình tưởng lão sư giúp ngươi vượt qua hướng nội tính cách xem ra là dùng vật gì đó giúp ngươi vượt qua a ngứa cát ta liền nói ngươi người này nương nương hóa ra là dựa vào bán cái mông cho tưởng lập mới nổi danh a thật là nhìn không ra a thật là ác tâm đã phấn biến thành đen cái kia chút vì là tưởng lập cùng trần Quyên đứng ra nói chuyện các minh tinh đều hẳn rồi bọn họ không nghĩ tới sự tỉnh tới nhanh như vậy hơn nữa kết quả sẽ là bộ dáng này bọn họ vội vàng bôi bọc lo Biểu thị chính mình cùng chuyện này không có quan hệ Tuy rằng liên lụy vào chuyện này Trong buổi họp một trận tin tức Thế nhưng tin tức này cũng là bê bôi a, Trước đây dựng nên hình tượng rất có thể đổ nát Thời khắc này Thật nhiều liên lụy vào minh tinh toàn bộ đều hận chết Đặc biệt là cái kia chút đã từng từ Tưởng lập cùng Trần Quyên trong tay tốt nghiệp Nữ minh tinh nhóm Mỗi một người đều gửi công văn đi bác bỏ tin đồn Các nàng cũng không muốn liên lụy vào chuyện này a, Tưởng lập cùng Trần Quyên Hai người giờ khắc này đã bối rối Bọn họ không nghĩ ra video này rốt cuộc là đang ở tình huống nào đánh ra, hai người lẫn nhau đối lập, nhưng kết quả cuối cùng nhưng để cho hai người không thể làm gì. Video này đi qua chuyên gia kiểm nghiệm, chân thực tin tuyệt. video càng truyền càng nóng, ánh sao những người lãnh đạo gấp hay cùng con kiến trên chảo nóng tựa như. Bọn họ đối với chuyện này vừa bắt đầu liền nắm giữ hoài nghi ý nghĩ, nhưng tưởng lập cùng Trần Quyên ở ánh sao địa vị không thấp, bởi vậy lựa chọn tin tưởng bọn hắn, do đó đem sự tình áp chế lại. Dù sao chuyện này mặc kệ thật hay giả, ảnh hưởng đều sẽ lớn vô cùng. Hiện tại này bằng chứng đi ra, trong miệng cũng không thể bảo chữa. Hiện trường, ánh sao lãnh đạo chỉ vào hai người, tức giận một câu nói đều không nói ra được, toàn bộ cái quái gì vậy bị hai người này bẫy chết. Sau đó ánh sao lập tức bắt đầu phát ra tiếng rõ. chuyện này nguyên buồn đã thở bình thường, nhưng bây giờ video xuất hiện, trực tiếp đeo sao ánh sáng đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió, nếu như không cho xã hội một cái hài lòng trả lời chắc chắn. thật có thể bị hai người này cho hại chết ta. Hơn nữa hiện tại mặt trên càng là nghiêm ngặt quan tâm, bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, Video đã khuyết tán ra, muốn bổ cứu đã không còn kịp rồi, nếu như ở vào thời điểm này, còn muốn áp chế xuống, cuối cùng xảy ra hiện hậu quả gì, ai tới gánh chịu. Tường lập cùng Trần Quyên đã bị khống chế lại, ở kết quả chưa hề đi ra, hai người cấm chỉ cùng bất luận người nào tiếp cận. Bất quá dân trên mạng nhóm đang nhìn đến tiếng này rõ thời điểm, nhưng là bắt đầu giận văng. Thật cái quái gì vậy ham hại, bằng chứng như núi, còn nói muốn điều tra, điều tra quạng lông tuyến A. Trên tổ tiệp huynh đài chớ vội, này quy trình chính là như vậy, kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Hiện tại ánh sao so với chúng ta còn gấp, bọn họ không thể là hai người kia, để ánh sao danh dự sẽ không. Liên bởi vì chuyện này, người của mọi tầng lớp toàn bộ lên tiếng. Thủ đô điện ảnh học viện, hy vọng ánh sao có thể công chính xử lý. Thượng hải hí kịch học viện, học thuật giới không cần này hai cái hại trùng. phố Vân lý Nô Ú Lan hưng phấn nhảy lên, Lâm Đại Sư, ngươi thật lợi hại, những video này từ đâu tới A Lâm Phạm run lên vai, ta nói thật là đau loạt xuống, các ngươi tin không? Nô Ú Lan không tin, Điền Thần Côn cũng là không tin. Thổi phồng đâu a? Bất quá chuyện này để cho bọn họ rất là hưng phấn, bởi vì sự tình có khả năng chuyển biến tốt, cuối cùng khẳng định có cái công chính xử lý. Lâm Phạm nhìn mình lo, Lâm Đại Sư ngượng ngùng, ta thật sự là quá xung động, nghĩ đến ngươi là vì hồng mới sẽ làm như vậy. Lâm Đại Sư tại sao có thể là loại người như vậy đây, hắn làm mỗi một chuyện, nhất định là có lý do của chính mình a. Nhìn thấy cái video này thời điểm, ta đều nổi giận, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người bậc này tồn tại. Vừa biết được, cái kia một số người bị Lâm Đại Sư phun cái kia chút đang họt minh tinh, đều lựa chọn tha thứ Lâm Đại Sư, đồng thời còn cho Lâm Đại Sư điểm cái khen. Bất quá Lâm Đại Sư, người video này đúng là đào loạt xuống sao. Tại sao ta cảm giác không tin a? Trên lầu nói bậy gì đấy? Video này chính là loát xuống, người muốn Lâm Đại Sư xui xẻo a. Mà lúc này, một cái blog đưa tới Lâm Phạm chú ý. Mạng lưới giám sát, Internet hai cái video chúng ta đã nhìn, Lâm Đại Sư điểm xuất phát rất tốt, thế nhưng này bên trong e sợ kẻ khả nghi trái pháp luật, bằng vào chúng ta đã liên lạc Thượng Hải lưới giam, đem đối với Lâm Đại Sư tiến hành điều tra, hy vọng Lâm Đại Sư có thể đủ tốt tốt hợp tác. Quan này mới blog phát ra tiếng này rõ thời điểm, dân trên mạng nhóm nổ. Cơ MN, có hay không sửa lại? nhân ra lâm đại sư tất cả nói là đao loạt màn ảnh nhỏ vô ý đao loạt xuống các ngươi muốn thế nào ngựa chứng coi như là lâm đại sư xâm lấn bọn họ mạng lưới thì có thể làm gì này là một chuyện tốt bằng cái gì điều tra a không sai đồ chó lưới giam chống đỡ một lâm phàm nhìn thấy này block thời điểm bất đắc dĩ thở dài tình huống này quả nhiên là xảy ra cũng không lâu lắm mặt tiền cửa hàng bên trong đưa tới một bầy mặc đồng phục lên lưới giam nhân viên một tên nam tử trong đó lên trước lâm đại sư ngươi tốt ta là thượng hải lưới giam lý hướng về quang vinh liên quan với internet cái kia trộm quay video chúng ta muốn biết một chút những này lưới giam nhóm đều biết chuyện này đối với lâm đại sư cái kia là bội phục vô cùng nhưng là bội phục thuộc về khâm phục pháp luật hay là muốn nói lâm phàm cười nói được không thành vấn đề nhất định cố gắng phối hợp lý hướng về quang vinh xin hỏi video này là từ đâu tới lâm phàm ở một cái trong trang web nhỏ tải xuống Vốn cho là là màn ảnh nhỏ đây Nơi nào có thể nghĩ đến là những này a? Lưới giam nhóm đều không tin Nhưng quy trình hay là muốn đi Sau đó hỏi thăm một hồi đề tài Cuối cùng đều đến Lâm Phàm cho ở trong phòng Trong phòng Lâm Phàm chỉ vào bộ kia láo thức máy vi tính Liền là dùng máy vi tính này tải xuống Hiện tại chắc còn ở đao loạn một ít điện ảnh Chỉ là không biết thật là không có tốt Một tên lưới giam tra xét máy vi tính Nhìn thấy cái kia chút xét đánh trên đao loạn nội dung Cũng là sương sở cảm giác này lâm đại sư có chút lợi hại a mắt thử xem chỉ ít mười mấy giây nhân viên kỹ thuật lục lọi lâm phạm máy vi tính căn cứ hậu trường truy lùng một hồi đối với bách khoa toàn thư năng lực xử lý lâm phạm vẫn là rất tin tưởng cuối cùng cũng không lâu lắm nhân viên kỹ thuật hồi báo một chút tình huống xác thực cùng lâm đại sư nói giống như là một cái tiểu trên trang mạng video liên tiếp thế nhưng lưới giam tất cả mọi người biết này là không có khả năng bất quá bọn hắn đối với lâm đại sư hành động rất là tán thành Hai xúc sinh này nên trói lại. Lý hướng về Quang Vinh, "Được rồi, đa tạo phối hợp, đích thật là từ trang web nhỏ trên tải xuống, bất quá phải nhớ kỹ, những video này là quốc gia cấm chỉ, nếu như truyền bá lời, chính là vi pháp. Lâm Phàm gật đầu, "Rõ ràng, rõ ràng." Ken, một trận linh lảnh "Video đao download được rồi. Nhân viên kỹ thuật đã đem trang web này nhớ kỹ, sau khi trở về, liền muốn phong cấm này trang web, sau đó nhìn một chút này đao download tốt video, tiêu đề hết sức bá đạo." điểm mở vừa nhìn cũ ký âm hưởng bên trong truyền đến cái kia làm người hỏng mất âm thanh hồ lô hoa hồ lô hoa một cái đằng hơn bảy bá hoa gió táp mưa xa cũng không sợ lặp lạp lạp lặp rồi chương 182, cũng không thể cùng cậu ra cướp lễ vật một bài hồ lô hoa chi bài hát phá hủy bao nhiêu người thanh xuân để bao nhiêu người đầy cõi lòng mấy tiếng hy vọng trong nháy mắt phá diệt bách khoa toàn thư đích xác rất đáng tin đường lui đều chuẩn bị xong hay cùng biết sẽ có này vừa ra tựa như Hắn biết lưới giam bọn họ cũng không có thật sự muốn điều tra đi, chỉ là đi cái hình thức, bọn họ sâu trong nội tâm cũng là người mang chính nghĩa người, bọn họ quản lý mạng lưới, biết nhiều lắm khiếu nại không cửa sự tình chính là dựa vào mạng lưới tìm về chính nghĩa, chuyện này bọn họ lén lút vỗ tay kêu sướng. Nếu như thật điều tra đi, chắc chắn sẽ không như là như bây giờ nhắc nhở mấy câu. Lưới giam nhóm lúc rời đi, lý hướng về quang vinh vỗ lâm phạm vai vai, ý vị thâm trường nói rằng, cố lên. tuyệt đối không nên học cái kia phi thiên lang cho chỉ có một thân kỹ thuật nhưng dùng ở bảng môn tà đạo trên phi thiên lang cho vô tội nằm súng lâm Phàm cười nói ta vẫn luôn là một tên tốt thị dân đưa đi lưới giam hắn nằm trên ghế sa lông thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra nụ cười tuy rằng bách khoa giá trị bây giờ chỉ còn 18 điểm nhưng tất cả những thứ này đều đằng giá lúc này vương minh dương điện thoại đến rồi vương minh dương ta huynh ngươi không sao chứ ta nhìn blog lưới giam tìm tới ngươi Lâm Phạm cầm điện thoại cười nói, không sao rồi, ta là tốt thị dân có thể có chuyện gì. Vương Minh Dương, không có chuyện gì là tốt rồi, ta đều chuẩn bị đi quan hệ mò người đi. Lâm Phàm cười nói, mò cái rắm, ta đây loại tốt thị dân có khả năng những chuyện phạm pháp kia tình sao. Những thứ này đều là vô ý tải xuống. Vương Minh Dương cười rất là tiện, ta tin ngươi, liền thật sự chúng ta. Cúc điện thoại, cái này còn cũng không lâu lắm, lại có điện thoại đến rồi. Điền thân côn, thế nào? Không có sao chứ? Lâm Phạm đến rồi một kia hứng thú, ai, bi kịch, ta có thể phải đi ngồi tù. A, điền thần côn sợ ngây người, sau đó bất đắc dĩ nói, ai, quên đi, ngươi đi đi, yên tâm, cửa hàng ta biết phòng thủ. Lâm Phạm, này thần côn dĩ nhiên không có chút nào lo lắng, thậm chí ngay cả một chút muốn doanh cứu ý nghĩ của chính mình cũng không có, thật đúng là ngày chó. Ngày mai, gặp trên sự tình Lâm Phạm cũng không còn quan tâm, chuyện này kết quả cuối cùng thì nhìn những người trong cuộc kia xử lý như thế nào. hắn cũng chỉ có thể bàn tới đây bất quá cái kia hạ y mạc phát tới một cái tư nhân tin không thể nghi ngờ chính là cảm kích mấy lời đồng thời còn hồi báo một ít chuyện nàng bị tưởng lập cùng trần quyên vô hại bị khai trừ rồi học tịch ánh sao điều điều phát hiện vật phẩm lụn cha rõ ràng phía sau thông báo nàng có thể trở lại trường học đồng thời dành cho bồi thường thỏa đáng đồng thời chính thức blog phát ra tiếng rõ đối với hạ y mạc tạo thành tổn thất ánh sao gánh chịu tất cả trách nhiệm tường lập cùng trần quyên xử lý cũng rất nhanh chóng Trong video lượng tin tức khá lớn, liên lụy đến không ít người, bất quá vì lắng lại dư luận, ánh sao không dám có bất kỳ kéo dài. Ở hiện vào lúc này, không phải người muốn áp chế là có thể áp chế xuống, mà là cần cho quan tâm chuyện này người một câu trả lời thỏa đáng. Đồng thời người ở phía trên đối với chuyện này rất là coi trọng, này đối với ánh sao có rất lớn áp lực, tưởng lập cùng Trần Quyên bị đôi mở, đồng thời tiếp thu đến tiếp sau. Điều tra, hai người này cơ bản xong đời, mặc kệ hậu trường lớn bao nhiêu, cũng đều vô dụng. ở tình huống như vậy, không ai dám mạo hiểm. trong cửa hàng, lụy cỗ lạt cầu ra nằm lâm phạm trên đùi, khi mắt ngoan ngoãn nằm út sấp. lâm phạm chơi điện thoại di động, nguyên bản block chú ý đến hàng rất nhiều, nhưng là bây giờ cửa này chú tăng lên rất nhiều, trực tiếp đạt tới 3 triệu. kha, hiện tại ca cũng là một cái lưới hot. bất quá hắn biết, cửa này chú nhất định sẽ rơi, chủ yếu là chuyện lần này đưa tới quảng đại dân trên mạng chú ý. chờ qua một thời gian ngắn, sự tình kết thúc, cửa này chú é e sợ sẽ rớt xuống không ít. Hắn không phải minh tinh, cũng không phải cái kia chút nắm giữ tài nghệ, hoặc là rất biết tìm đường chết lưới hồng, ở không có bất kỳ dẫn người nhãn cầu sự kiến hạ, tự nhiên sẽ bị dân trên mạng nhóm lãng quên. Triệu Trung Dương giờ khắc này cầm điện thoại di động vây quanh, Lâm Đại Sư, ta đây fans phải cảm tạ ngươi. Hắn hiện tại cũng không tán gẫu, ngược lại là có thể trực tiếp chơi một chút, làm xuất hiện ở trực tiếp trong hình thời điểm, trực tiếp trong phòng khán giả đột nhiên soạt nổi lên lễ vật. Ta rốt cục lại nhìn thấy ta Lâm Đại Sư, thật kích động. không nói, lễ vật đưa lên, chuyện này Lâm Đại Sư thật sự là quá bá đạo. 666, ta toàn bộ hành trình quan tâm việc này, từ đầu tới đôi, chỉ có Lâm Đại Sư một người với bọn hắn cứng rắn răng, quả thật là manh nam. Lâm Đại Sư, ta là mỹ nữ, ta hết sức thích người, ta vóc người rất đẹp, ngực dê, có thể để cho ngươi rất thoải mái, có thể hay không làm bạn trai ta a 666, manh em gái, Lâm Đại Sư không muốn, ta đồng ý a Tiểu đệ cũng muốn làm thần hào. lâm đại sư thật sự rất cảm tạ ngươi ta ở công viên đi dạo hai ngày ta thật sự gặp phải nửa kia từ nay về sau ta thật sự thoát ly độc thân chó lâm phàng mặt đối với trực tiếp lên tiếng chúc mừng vị tiểu đệ này cũng muốn làm thần hào tìm được nửa kia xem ra ta coi là vẫn là rất chuẩn a tiểu đệ cũng muốn làm thần hào không nói tháng này coi như án đất ta cũng phải soạt 100 cái hỏa tiễn cảm tạ lâm đại sư lâm phàm khoát tay nói đừng soạt lễ vật giữ lại cho rằng luyến ái tài chính đi nói chuyện yêu đương Không, có tiền không thể được, nếu như thật muốn soạt, liền soạt một cái là được. Tiểu đệ cũng muốn làm thần hào, đa tạ lâm đại sư lý giải, một cái khẳng định không được, đi tới 10 cái, còn dư lại sau đó khẳng định bù đáp. Hòa tiên cất cánh 10. Lửa này mũi tên một cái liền 500 khối, tiểu đệ cũng muốn làm thần hào một hồi liền quăng ra năm ngàn. Theo lâm phạm, này làm trực tiếp có lúc đích xác rất kiếm tiền, bởi vì những thứ này đều là vật phẩm ảo. Soạt đứng lên, căn bản không có cảm giác, đây nếu là tiền mặt. Nhưng là khắc rồi. 666, thần hào còn có thiếu hay không lông chân, tiểu đệ có thể công có thể bị, kỹ thuật thỏa thỏa. Lâm Đại Sư thật là người tốt, không giống những khắc hoạt náo viên, chỉ biết là muốn lễ vật. Bái cầu Lâm Đại Sư coi cho ta một què, tiểu đệ đã độc thân 30 năm, tốc độ tay đã đột phá cực hạn, hiện tại cần gấp một cái bầu bạn A. Lâm Phàm cười nói, các vị ngượng ngùng, nếu như muốn toán nhân duyên, có thể tới Thượng Hải phố Vân Lý 8 số 861 mặt tiền cửa hàng tên gọi Lâm Đại Sư, ta sẽ chờ ở nơi này mọi người Quang lâm. Triệu Trung Dương ở một bên nhìn rất hâm mộ, hắn phát hiện, tại chính mình trực tiếp thời gian, Lâm Đại Sư so với hắn còn muốn được hơn nên, sau đó xuất hiện ở kính phía trước, các ngươi cũng đã không yêu ta, ai, các ngươi sẽ mất đi bản bảo bảo. Triệu Trung Dương cái kia đau lòng vẻ mặt, đùa giỡn khán giả cười lớn. Tiểu đệ cũng muốn làm thần hảo Dương ca, ta lễ vật nhưng là cho Lâm Đại Sư. ngươi cũng không thể nuốt riêng a triệu trung dương vua hót một cái biểu hiện rất là thương tâm các ngươi dĩ nhiên sẽ cho rằng ta biết nuốt riêng lâm đại sư lễ vật thật sự là quá để ta thương tâm 666, dương ca không khóc đứng lên tuốt thần hào ca ngươi nói cái gì lời nói thật a ngươi nhìn dương ca đều thương tâm lâm phàm nhìn những ngày bình luận cũng là nở nụ cười mà lúc này nỉ cổ lạt cẩu ra mở mắt ra sau đó giơ lên chó đầu quay về trực tiếp con ngươi đen nhánh lộ vẻ có chút dại ra Thật giống vừa tỉnh ngủ. Trực tiếp giữa đám bạn trên mạng, nhìn thấy nỉ cổ lạt cậu ra, lại là điên đứng lên, lễ vật tào hào hào soát lên. Dương ca, lễ vật này là chúng ta soạt cho cậu ra, ngươi cũng không thể cùng cậu ra cấp A. Triệu Trung Dương. Lâm Phàm cười, nhưng này thời gian, hắn nhìn thấy bên ngoài thật giống có chuyện gì xảy ra. mươi 183, hồng tỷ khuê nữa không còn. Đối diện, hồng tỷ trong cửa hàng, mấy cảnh sát ở bên trong, cửa vây đầy xung quanh cửa hàng ông chủ. còn có một chút chuẩn bị xếp hàng mua bánh cầm tay thị dân lâm phàm to mò hỏi thần côn hồng tỷ bên kia có chuyện gì xảy ra điền thần côn hút thuốc để điện thoại di động xuống không biết ta đi xem xem triệu trung dương đưa điện thoại di động nhắm ngay bên ngoài mở miệng nói đối diện thật giống xảy ra chuyện rồi chỉ là hiện tại còn không biết là tình huống thế nào dương ca mau đi xem một chút có gây chuyện liền có dương ca dương ca mau mau mang chúng ta đi coi trộn một chút lâm phàm đứng ở cửa Nghi ngờ nhìn, điền thần côn vội và chạy về, xảy ra chuyện lớn, hồng tỷ khuê nữa không còn. Làm sao sẽ? Lâm Phàm nhớ được bản thân đến trong tiệm thời điểm, cái kia tiểu la Lệ còn cùng quý khách cầu chơi đùa ở chung với nhau, làm sao sẽ đã không có? Nội u Lan hướng về đối diện đi đến, Lâm Phàm cũng muốn biết chuyện gì thế này. Làm đến rồi hồng tỷ ngoài quán mặt thời gian, vây xem ở nơi đó các thị dân lẫn nhau thảo luận, cảm giác của bọn họ chính là đứa nhỏ này có phải là bị người cho ông đi. Chuyện như vậy ở trên tin tức báo cáo rất nhiều lên. Làm sao vậy? Lâm Phạm đứng bên ngoài mặt hỏi dò một ít thương điếm lao bản. Cậu chủ nhỏ, hồng tỷ khuê nữ không thấy, 20 phút trước hồng tỷ ngay ở bên ngoài tìm, tìm biến toàn bộ phố Vân Lý cũng không có tìm được, sau đó liền gọi điện thoại báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát tới xem một chút là tình huống thế nào. Thương điếm lao bản nói rằng, Lâm Phạm chen vào, đến trong cửa hàng thời điểm, hồng tỷ gấp nước mắt chảy ròng, cả người hoang mang lo sợ. Cảnh sát đang ở điều dưỡng giống đầu. Ta tiểu nha a. Hồng tỷ cũng không biết nên làm gì bây giờ, hắn hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, tất cả hy vọng đều ký thác vào cảnh sát trên người. Lâm Phạm lên trước, Hồng tỷ, đến cùng làm sao vậy? Hồng tỷ nhìn thấy Lâm Phạm, phản phất tìm được người tâm phúc giống như vậy, nhất thời một phát bắt được Lâm Phạm tay, cậu chủ nhỏ, ngươi nhanh giúp ta một chút, nhà ta tiểu nha không còn, ta tìm biến toàn bộ phố vân lý, đều không có tìm được a. Lâm Phạm có thể lý giải Hồng Tỷ tâm tình bây giờ, mà lúc này, Hồng Tỷ nắm lấy cảnh sát bên cạnh, tâm tình vô cùng kích động, tìm được không có, các ngươi tìm được không có a? Cảnh sát cổ tay bị Hồng Tỷ bắt đều đỏ, nhưng bọn họ cũng là gấp vô cùng, ngươi đừng hoảng sợ, vào lúc này muôn ngàn lần không thể hoảng sợ, chúng ta đang ở điều video. Lâm Phàm đi tới phía sau trong căn phòng nhỏ, giờ khác này bên trong một tên cảnh sát đang ở điều quản chế, đem thời gian khống chế ở trong vòng nửa canh giờ. Cảnh sát đồng chí, thế nào? Có tin tức không? Lâm Phàm hỏi. Cái kia cảnh sát thấy Lâm Phàm, nhất thời sương sở, hắn nhận thức Lâm Đại Sư, hắn cùng đội trưởng Lưu Hiểu Thiên làm việc với nhau thời điểm, gặp Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư, tạm thời vẫn không có, hai tử vẫn còn ở trong cửa hàng cùng chó chơi đùa, ta đã ở mau vào. Cảnh sát nói rằng, Lâm Phàm nhìn chằm chằm video, trong hình, có mấy người phụ nữ đang ở trong cửa hàng nhìn quần áo, mà tiểu nha cùng quý khách cầu ngồi xổm ở cửa tiệm bên trong chơi đùa. Hồng Tỷ nhưng là đang cùng khách nhân trao đổi, nhìn mỗi bên loại quần áo. Dừng một chút. Lâm Phàm nói rằng, cảnh sát trong nháy mắt tạm dừng hạ xuống, video bên trong, một vị phụ nữ hạ thấp xuống đầu, từ trong cửa hàng đi ra ngoài, đồng thời không biết dùng cái gì biện pháp gì, cái kia quý khách cậu dĩ nhiên đi theo ra ngoài, mà Tiểu Nha tự nhiên cũng là đi theo ra ngoài. Trong video, Hồng Tỷ vẫn còn ở cùng khách nhân nhìn quần áo, đối với Tiểu Nha từ trong cửa hàng ly khai, một chút chi rắc cũng không có. Nếu như có thể vỗ tới này đàn bà khuôn mặt trực tiếp tiến hành quét hình hay là còn chắc chắn tìm tới, nhưng là này camera đầu vỗ không có chút nào rõ ràng, căn bản không thấy rõ mặt. Cảnh sát nói rằng, video liền chụp đến nơi này, này bên trong ống kính phụ nữ, e sợ có hiểm nghi rất lớn, hiện tại phải đi điều phía ngoài video. Lâm Phạm nói rằng, mỗi bên cửa hàng đều ở đây bên ngoài cài đặt camera đầu, hay là có thể biết đối phương từ phương hướng nào ly khai. Sau đó bọn cảnh sát lập tức đi ra ngoài. chuẩn bị đến cách vách trong cửa hàng điều một hồi ca mê ra đầu hồng tỷ giờ khắc này nằm ở nơi đó nô u lan ở một bên chiếu cố làm lâm phàm cùng cảnh sát lúc đi ra hồng tỷ cũng không biết nơi nào khí lực lập tức chạy tới vẻ mặt hốt hoàng hỏi tìm được không có tìm được không có lâm phàm an ủi hồng tỷ ngươi đừng nội đã có điểm mặt mày hiện tại muốn đi sát vách cửa hàng tra nhìn một chút ca mê ra đầu hay là có thể có đầu mối sát vách cửa hàng ông chủ Ta đây ca mê ra phía trước mấy ngày liền học rồi, vẫn không có thời gian tìm người đến tu. Con đường này, liền tiệm này ca mê ra đầu, có thể đem ven đường tình huống vô tới, còn lại mặt tiền cửa hàng, đều là đem ca mê ra đầu nhắm ngay cửa, căn bản không nhìn thấy ven đường tình huống. Mà bây giờ, này manh mối liền trực tiếp cắt đứt, còn lại chủ quán cũng là cũng lên, bọn họ cùng hồng tỷ làm hàng xóm đã rất nhiều năm, hồng tỷ nhà tiểu khuê nữ rất là chọc người yêu thích, bây giờ không thấy, bọn họ cũng không thể ngồi xem mặc kệ a. Mọi người nhanh đi về điều một hồi riêng mình Cam mê ra đầu, nhìn có đầu mối hay không? Đúng, hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, chúng ta vội vàng đem tiểu nha bức ảnh phát đến trong vi tín, bất kể như thế nào cũng phải thử một lần. Hồng tỷ giờ khắc này co quắp ngồi dưới đất, gương mặt dại ra vẻ, sau đó tự trách, đều tại ta à, nếu như tiểu nha không tìm về được, ta còn sống làm gì à? Lâm Phàm An ủi Hồng tỷ, ngươi đừng Nội nhất định có thể tìm trở về. Điên thần côn một bên hỏi, có thể tính ra à? Lâm Phàm lắc đầu, coi không ra, nếu như có thể vô tới cái kia đàn bà mặt, hay là còn có chút khả năng. Điền Thần Côn không biết rõ những này, bất quá theo sát mà hỏi, tiểu nha không phải cùng với các nàng à? Toàn tiểu nha lẽ ra có thể tính ra đi. Lâm Phàm, không dùng, ta vừa cho tiểu nha tính một quẻ, đây là nàng mệnh trong kiếp nạn, độ khả thi nhiều lắm, coi không ra, có thể hay không điều trên đường video, hay là có thể tra được. Lâm Phàm hỏi, cảnh sát nói rằng, đã ở để người điều. thế nhưng công việc này số lượng rất lớn e sợ chờ điều ra người này cũng sớm đã không biết đi nơi nào hồng tỷ giờ khắc này đã hoàn toàn hoảng rồi nàng căn bản không biết nên làm sao bây giờ thậm chí ngay cả một chút phương hướng cũng không có a hồng tỷ người đem tiểu nha bức ảnh phát tới chỉ có thể dựa vào internet tái tâm nhân sĩ hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ dù sao nhiều người sức mạnh lớn lâm phàm giờ khắc này cũng là bó tay toàn tập hắn cũng không phải thần tiên nếu như sẽ truy lùng lời đúng là được rồi Đúng, đúng, phát đến Internet, hy vọng này vẫn rất lớn. Trung quanh các thị dân, mồm năm miệng mười nói, từng người nghĩ biện pháp. Đối với chuyện như vậy, bọn họ đều rất quan tâm, dù sao mỗi người nội tâm đều vẫn là rất hiền lành, hơn nữa có thể động động ngón tay, là có thể để sự tình có chút khả năng chuyển biến tốt, này cũng khó nói à. Triệu Trung Dương ở trực tiếp thời gian nói, đoàn người nhóm, bắt đầu khẩn cấp tìm người A, đến Lâm Đại Sư Blog, nơi đó có mất tích bé gái tài liệu cá nhân còn có bức ảnh. Hy vọng đoàn người có thể chuyển đi đến riêng mình vòng xa giao, ta ở đây nhờ mọi người, chỉ muốn trẻ con tìm được, ta triệu trung dương xin thể nữ trang trực tiếp, phát hiện vật phẩm lộn, cho đoàn người nhìn. Thảo, khẳng định lại là rất sao bọn buôn người, tìm được tuyệt đánh nhau chết. Mọi người nhanh đi quan tâm một hồi, đem bức ảnh phát tán ra. Coi như không có nữ trang trực tiếp, chúng ta có phải là rút, nhưng là bây giờ có này nữ trang trực tiếp, chúng ta muốn càng thêm ra sức. Lâm Phạm cũng ở mỏng manh trên thả ra tiểu nha bức ảnh còn có tài liệu cá nhân, hiện tại chỉ có thể làm hết sức. Bây giờ Lâm Phàm blog rất hot làm nóng, khi này cái blog phát ra ngoài thời điểm, đông đảo bạn trên mạng cũng bắt đầu chuyển tái. chương 184, ta cô dâu nhỏ không còn. Trong cửa hàng, Lâm Phàm bấm ngón tay tính, lần này là thật lòng, không phải ở giả vờ giả vịt, hắn lần này cũng coi như là hiểu, bách khoa toàn thư kỹ năng cũng không phải là người tiên. Đoán mệnh sở kỳ hiệu này thật giống có thể nhìn mặt tất cả, nhưng có sự tình căn bản coi không ra. Lại như tần xuyên chuyện kia, hắn có thể đủ nhìn một chút tần xuyên bức ảnh, có thể đại khái suy đoán ra phương vị. Cái kia cũng là bởi vì lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Vi phạm pháp lệnh, lao thiên cũng sẽ hỗ trợ thu rồi hắn. Nhưng là bây giờ, cái kia đàn bà khuôn mặt căn bản thấy không rõ lắm. Tiểu nha lại là mệnh bên trong một kiếp, độ khả thi nhiều lắm. Nếu như là ở sự tình chưa phát sinh trước, hắn ngược lại có thể tính ra. Tiểu Nha sẽ có thai nạn này, nhưng là bây giờ sự tình đã phát sinh, nói cái gì đều đã mượn. Nô Thiên Hà một bên lắc đầu, đoán mệnh thường nói nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng là ở ngày còn chưa hành động thời điểm, ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh. Bây giờ, trời đã hành động, muốn cải mệnh ít khả năng, chỉ có thể thuận theo thiên ý, nhìn cá nhân tạo hóa. Lâm Phạm gật gật đầu, tán đồng rồi Ngô Thiên Hà kiến giải, hắn nói hết sức đúng, đích thật là ý này. Nô Ú Lan một mặt lo lắng, hiện tại có người cung cấp tin tức sao. lâm phạm nhìn một chút log xác thực có thật nhiều tư nhân tin thế nhưng những này tư nhân tin nhưng là nhìn người nổi trận lôi đình. ta có tin tức thế nhưng trước hết cho ta một vạn tệ tiền ta đã thấy tiểu hài từ này nhưng ta chính là không nói cho ngươi để cho các ngươi sốt ruột mọi người thấy những này tư nhân tin cũng là nổi giận triệu trung dương mắng trong lòng của những người này được có bao nhiêu hát cám mới có thể nói ra như vậy mà nói a nô U lan càng là tức giận bạo thô tục nếu như bây giờ ở trước mặt ta Ta nhất định phải cho mấy người bọn hắn cái tát. Một chiếc màu đen đại chúng xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Ngồi phía sau hai cái phụ nữ, trước mặt tài xế thì lại là một vị xem ra trung thực người đàn ông trung niên, Mà vóc người hơi hơi mập mạp phụ nữ trong lồng ngực, nhưng là nằm một cái tiểu cô nương, ở các nàng dưới chân một con quý khách cầu nằm ở nơi đó, thật giống rất là sợ sệt, ở cái kia run lầy bầy. Lần này thu hoạch rất tốt, này tiểu nha đầu cũng thực không tồi, lẽ ra có thể bán cái giá tiền cao. Một bên da rẻ hơi có chút xanh đen nữ tử cười nói nói. Mập phụ nữ cười cợt, các ngươi nói đem này tiểu nha đầu, bán cho vương nhị ma tử để hắn bán được tỉnh ngoài, hay là cho Lý Tiểu Điêu, để hắn đem tiểu nha đầu này chân đánh gãy, đi ăn xin. hắc nữ tử nhìn một chút tiểu nha, lộ ra tàn nhẫn vẻ, bán cho Lý Tiểu Điêu, đánh gãy chân, lại độc công đến phía nam địa sắt bên trong đi ăn xin. Lái xe nam tài xế cười nói, ngươi này cũng quá tàn nhẫn à, đáng yêu như vậy tiểu nha đầu. Nếu như bán cho vương nhị ma tử, còn có thể bán cái giá tiền cao a Mập nữ tử nói tiếp, ta nhìn cũng là bán cho vương nhị ma tử tốt, này tiểu nha đầu xinh xắn hết sức, ba vạn khối nhất định là có thể bán được. Lúc này, nam tài xế thần sắc cứng lại, chú ý một chút, cảnh sát giao thông đến, đến rồi. Nam tài xế quay kính xe xuống, có chuyện gì không? Cảnh sát giao thông, kiểm tra bộ phận, phiền phức đưa ra một hồi bằng lái. Nam tài xế cười lấy ra bằng lái, hôm nay vận khí còn thật bất hảo. đều bị kiểm tra bộ phận ba lần cảnh sát giao thông nhìn bằng lái cười cận ngượng ngùng đây là tạm thời quy củ đúng rồi hôm nay blog trên truyền bá một cô bé bị bọn buôn người ôm đi sự tình các ngươi có thể nhìn một chút nếu như thấy được có thể hướng về cảnh sát hồi báo một chút dù sao đều là dễ như ăn cháo nam tài xế nội tâm hơi nhíu nhưng nụ cười trên mặt vẫn nhất định nhất định hiện tại những bọn người này tử thật sự là quá càng rỡ cái kia chút mất đi hải tử gia trưởng được có bao nhiêu đau lòng à? Cảnh sát giao thông đem bằng lái đưa cho tài xế. Đúng đấy, thật là có chút đáng trách à? Phía sau này Hải Tử làm sao vậy? Quý khách cổ ở trong xe gào thét, thế nhưng bị cái kia hắc nữ tử một tay bóp cái cổ. Hoa nhỏ hoa, yên tĩnh. Mập phụ nữ tướng Hải Tử ôm vào trong ngực, mặt hướng lồng ngực, sau đó cười nói đạo, Cảnh sát giao thông đồng chí, Hải Tử lão là bị bệnh, muốn dẫn nàng đi bệnh viện nhìn một chút, hiện tại đã ngủ. Cảnh sát giao thông gật gật đầu, vậy cũng không nên làm lỡ các người. Nhanh đi bệnh viện đi, hai tử bệnh tình trọng yếu. Nam tài xế thu hồi bằng lái, cười ha hả nói, đa tạng, đồng chí cực khổ rồi. Cảnh sát giao thông cười cợt, đi theo sau trà phía sau xe. Đại chúng tiệu xa rời đi. Bên trong xe, hắc nữ tử lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút blog. Đứa nhỏ này dĩ nhiên lên blog làm nóng lục soát, mấy triệu người đăng lại, không nghĩ tới sự tình làm lớn lên. Hiện tại này mạng lưới quá phát đạt, mới vài chục phút, dĩ nhiên náo động đến những mưa gió. Mập nữ tử, xem ra này tiểu nha đầu là không thể bán cho vương nhị ma tử, chỉ có thể bán cho Lý Tiểu Điêu. Hát nữ tử gật gật đầu, ân, được nói cho Lý Tiểu Điêu, muốn dùng nước sôi đem tiểu nha đầu này mặt cho nóng, không phải vậy dễ dàng bị người nhận ra đến, còn có chó chết này, đợi lát nữa bán cho chó con buôn, quý khách cậu có thể đáng ít tiền. Nam tài xế, trước tiên đi chỗ ở, đem này nha đầu còn đi, sẽ liên lạc lại Lý Tiểu Bưu buổi tối đưa ra Thượng Hải, này tương đối an toàn. Phố Vân Lý. Lâm Phàm thời thời khắc khắc nhìn lọc, mỗi một cái tư nhân tin hắn cũng có nhìn một chút, thế nhưng càng nhiều hơn chính là đến hỏi dò trạng huống, căn bản không có một chút tin tức. Các thị dân biết xảy ra vấn đề rồi, hôm nay bánh cầm tay không bán được, trong lòng bọn họ lý giải, cũng không có để ý, còn thỉnh thoảng hỏi dò Lâm đại sư nhất tình huống mới. Thị dân, Lâm đại sư, mỏng manh trên có tình huống sao? Lâm Phàm lắc đầu, tạm thời vẫn không có tình huống, thời gian này càng ngày càng là nguy hiểm, nếu như qua sau tiếng còn không có tin tức như vậy thì thật sự khó tìm các thị dân lắc đầu ai hiện tại rẽ đứa trẻ động tác võ thuật càng ngày càng nhiều thế nhưng giống này loại ban ngày ban mặt còn thật là lần đầu tiên gặp được thực sự là thật đáng giận a một cái khác thị dân thở dài nói đúng đấy ta một người bạn nhà hắn đứa nhỏ bị bọn buôn người cho lửa chạy này một cái ra liền hoàn toàn xong bây giờ còn đang toàn quốc các nơi tìm cũng không biết tình huống thế nào lúc này nô ú lan từ hồng tỷ bên kia trở về vẻ mặt lờ mờ nàng đi an ủi hồng tỷ thế nhưng hồng tỷ hay cùng sát chết di động giống như vậy liền một điểm sinh khí cũng không có lâm phàng hỏi hồng tỷ thế nào Nô Ú lan lắc đầu vẫn là như vậy hồng tỷ lão công đến, đến rồi cũng không dám mắng hồng tỷ hiện tại cũng đang an ủi hồng tỷ ta phát hiện vật phẩm lụn cảm giác nếu như đứa nhỏ này không tìm về được hồng tỷ tình huống e sợ sẽ rất tồi tệ mọi người thở dài bọn họ hết sức muốn giúp đỡ thế nhưng không có chỗ xuống tay a vậy thì cùng mò kim đáy biển một loại a lúc này Nì cố lạt cẩu ra từ bên ngoài chạy trở về, vào cửa, vẻ mặt rất là trầm thấp, gâu gâu hai tiếng. Người khác nghe không hiểu. Lâm Phạm là nghe hiểu, nì cố lạt cẩu ra ý tứ chính là, ta cô dâu nhỏ đi nơi nào, tại sao không có. Cẩu ra a, người cô dâu nhỏ bị người bắt cóc chạy, sau đó ngươi cũng không thấy được. Lâm Phạm hướng về nì cố lạt cẩu ra nói rằng, Trung quanh các thị dân sững sờ, cảm giác Lâm Đại Sư cùng một cái tiểu bạch chó nói chuyện làm gì chứ. Nó còn có thể nghe hiểu được không được. triệu trung dương nhìn trực tiếp bên trong những người hái mộ cũng vẫn luôn đang giúp đỡ đăng lại nhưng đều không có tin tức gì lâm đại sư e sợ cũng hết sức yêu sầu a đều cùng cậu ra đang nói chuyện gâu gâu cố lạt cậu ra hướng về lâm phàm kêu hai tiếng ta cô dâu nhỏ sẽ không bị người bắt cóc chạy đây nàng có thể nghe mùi về nhà lâm phàm bất đắc dĩ cười cận có thể trong chớp mắt xứng sở. cậu ra ngươi có thể hay không theo dõi mùi tìm được mùi chủ nhân a giờ khắc này tất cả mọi người bối rối Một người một chó, ngươi nói một câu, chó này đáp lại hai tiếng, này nói rốt cuộc là cái gì a? Thị dân, Lâm đại sư, chúng ta biết ngươi tâm địa tốt, cũng gấp, thế nhưng cùng một con chó có cái gì tốt nói, này cái nào có thể tìm tới a? Chương 185, cầu ra rất lợi hại. Mọi người cảm giác Lâm đại sư nhất định là điên rồi, không phải vậy nơi nào sẽ có người cùng một con chó nói chuyện, hơn nữa hình như là ngươi một lời ta một lời, trò chuyện rất là hợp ý. Lâm đại sư nói, bọn họ nghe hiểu được Thế nhưng nỉ cổ lạt cậu ra, bọn họ thật sự nghe không hiểu. Chỉ cần là con chó đều sẽ gâu gâu gọi, hơn nữa gọi thật giống cũng không có gì sai bởi ta. Thị dân, Lâm Đại Sư, ngươi làm sao vậy? Bọn họ cảm giác Lâm Đại Sư có chút thần lại nhải. Lâm phàm giả dối một tiếng, ra hiệu mọi người đừng nói chuyện, sau đó nhìn về phía nỉ cổ lạt cậu ra. Có thể tìm được sao? Gâu gâu. Nỉ cổ lạt cầu ra, đương nhiên là có thể, núi của ta chính là đến tìm kiếm mỹ vị. Lâm Phàm trong lòng run lên, với bắt đầu làm sao cũng không có nghĩ tới đây, vậy ta cho ngươi nghe một cái vật phẩm mùi, ngươi có thể không thể rút một tay tìm tới người chủ nhân kia vị trí. Nì cổ lạt cầu ra, có thể. Lâm Phàm cười nói, vậy ngươi hỗ trợ tìm một chút có được hay không? Nì cổ lạt cầu ra nằm trên mặt đất, tại sao muốn tìm? Lâm Phàm, bởi vì nàng bị người phiến ôm đi, rất nguy hiểm. Nì cổ lạt cầu ra chấp chấp hắc lưu lưu mắt chó, người phiến là cái gì? Vì sao lại nguy hiểm? Lâm Phạm cảm giác mình tuy rằng có thể cùng nỉ cổ lạt cẩu ra giao lưu, thế nhưng nỉ cổ lạt cẩu ra cuối cùng là con chó, hắn làm sao biết những thứ này. Đây là muốn ép mình thả đại chiêu A. Lâm Phàm nói rằng, chỉ cần ngươi có thể tìm tới, sau đó ngày ngày đều có bánh cầm tay ăn, hơn nữa ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, có nguyện ý hay không. Nguyên bản một chút hứng thú cũng không có nỉ cổ lạt cậu ra, đột nhiên đứng lên, tứ chi tiểu chân ngắn bật đắt núp đích. gâu gâu gâu. chung quanh các thị dân tuy rằng nghe không hiểu cậu gia nói cái gì, nhưng trong chớp mắt, bọn họ phát hiện con chó này, dĩ nhiên thật giống hết sức sung sướng giống như. Trực tiếp trong phòng khán giả hoàn toàn trợn tròn mắt. "Cơ mờ nờ, Lâm đại sư chẳng lẽ sẽ trong truyền thuyết cẩu ngữ không được?" Các ngươi nhìn kỹ, Lâm đại sư mỗi một câu nói, cậu gia đều sẽ về hai tiếng, hình như là ở một hỏi một đáp, đặc biệt là cuối cùng, Lâm đại sư nói bánh cầm tay thời điểm, cậu gia rõ ràng đến rồi hứng thú, này liền nói rõ, cậu gia hắn nghe hiểu được. Ta cũng biết, chó là hiểu tính người, thế nhưng chó căn bản nghe không hiểu người lời, giống cái kia chút trên TV so sánh nghe lời chó, đều là cùng một mệnh lệnh, chủ nhân dạy vô số lần, bọn họ phân biệt chủ thanh âm của người, đêm này đặc thù âm thanh nhớ kỹ, mỗi một lần chủ nhân ra lệnh thời điểm, bọn họ sẽ căn cứ lúc đó dạy dỗ cảnh tượng, làm ra tương ứng động tác, mà Lâm Đại Sư hiện tại đây hoàn toàn chính là đang cùng chó tán gâu trời ạ. Không thể nào, thần kỳ như vậy. Những này ta đều là nhìn tin tức thấy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người có thể cùng chó trao đổi đi, hơn nữa Lâm đại sư thật giống cũng có thể nghe hiểu chó, chuyện này quả thật quá thần kỳ. 666. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng cảm giác thật thần kỳ. Giờ khắc này, Lâm Phàm đứng lên, bay thẳng đến Hồng tỷ bên kia đi đến. Trong cửa hàng, Hồng tỷ hai mắt vô thần, một bên một người đàn ông ngồi bạn, nam tử kia trên mặt cũng rất thống khổ, nhưng giờ khắc này cũng đang an ủi Hồng tỷ, hắn biết Hồng tỷ đã rất thống khổ. hắn không thể lại cho hồng tỷ lớn hơn áp lực nam tử nhìn thấy lâm đại sư đi vào hơi gật gật đầu hắn biết lâm đại sư vì nhà bọn họ tiểu nha ra rất lớn lực mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao hắn đều rất cảm kích lâm đại sư hỗ trợ lâm phàm mở miệng nói hồng tỷ có hay không tiểu nha thường thường mặc quần áo hoặc là thường thường sử dụng đồ vật hồng tỷ giơ lên đầu hữu khí vô lực nói rằng lâm đại sư lâm phàm cũng lên hồng tỷ ngươi nếu như muốn tiểu nha trở về liền xốc lại tinh thần cho ta đến vội vàng đem đồ vật cho ta ở hiện trường cảnh sát nghi ngờ hỏi lâm đại sư ngươi muốn những này y vật làm gì vây xem ở chung quanh các thị dân lập tức mở miệng nói lâm đại sư muốn dùng chó tìm kiếm tiểu nha các ngươi vội vàng đem đồ vật cho lâm đại sư lâm đại sư sẽ có biện pháp cảnh sát vừa nghe nhất thời ngây dại hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi chó này nghe mùi phân rõ đồ vật xác thực là có thể nhưng vậy cũng là đi qua huấn luyện đặc thù hơn nữa này bọn buôn người khẳng định mang theo tiểu nha rời khỏi nơi này coi như cho chuyên nghiệp điều tra cẩu cũng không tìm được a hồng tỷ hiện tại đã hoàn toàn bối rối căn bản chưa kịp phản ứng thế nhưng hồng tỷ lão công nhưng là lập tức đến quầy hàng nơi đó bắt đầu lật đổ vật sau đó trong tay cầm một cái tiểu hoàng ngũ lâm đại sư cái này được không được đây là tiểu nha mỗi lần đến trường đều sẽ mang ngũ lâm phạm tiếp nhận ngũ lập tức đi ra ngoài chung quanh các thị dân cũng là đi theo hồng tỷ lão công đỡ hồng tỷ cũng đi ra ngoài cảnh sát kia nghi hoặc vạn phần Hắn cho rằng cái này căn bản là chuyện không thể nào, cái này căn bản là trái ngược lẽ thường a. Lâm Phàm cầm mũ đi tới Nỉ Cổ Lạt cẩu ra trước mặt, sau đó đem mũ đặt ở cẩu ra chóp mũi, cẩu ra vừa ngửi, hỗ trợ tìm tới. Cảnh sát thấy Lâm đại sư cùng một cái tiểu chân ngắn màu trắng chó đất trao đổi, cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, liền con chó này. Đùa giỡn đi. Gâu gâu. Nỉ Cổ Lạt cẩu ra gào thét, ta muốn ăn bánh cầm tay. Lâm Phàm không do dự, đi thẳng tới trước gian hàng. Bắt đầu làm bánh cầm tay. Trung quanh các thị dân đều trận tròn mắt, đây cũng là làm gì chứ? Đây không phải là để cậu ra tìm rút sao? Tại sao lại bắt đầu chơi đùa bánh cầm tay? Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, vẫn hướng ngay Lâm Đại Sư, trực tiếp trong phòng dân trên mạng nhóm đều sợ ngây người. Lâm Đại Sư làm cái gì vậy đây? Đều, phát hiện vật phẩm lụn, lúc này, làm sao còn có tâm tình làm bánh cầm tay a? Các ngươi biết cái gì? Các ngươi không thấy cậu ra ánh mắt khát vọng kia sao? Đó là ăn không được đồ vật không làm việc ánh mắt ta. Cờ mờ nờ, cậu ra đây là không thấy được chỗ tốt, không làm việc ta. 666. Phục rồi, cậu ra không hổ là cậu ra, đây nếu là không tìm được người, sau đó cậu ra chính là cậu đạn. Thêm một. Trước tiên soạt cái lễ vật, vì là cậu ra tiếp sức Hồng tỷ lão công trên mặt có chút tức giận, lâm đại sư, ngươi không có cách nào, cũng không cần gạt ta a Lâm phàm xua tay, đừng nóng nổi Sau đó một phần bánh cầm tay làm xong, trực tiếp ném cho nỉ cổ lạt cậu ra. Cậu ra lang thôn hổ yết, trong nháy mắt đem bánh cầm tay ăn xong, sau đó lại ngửi một cái tiểu hoàng mũ, dơ lên chó đầu, quay về không khí ngửi, sau đó nỉ cổ lạt cậu ra xoay người lại, hướng về xung quanh điên cùng la. gâu gâu Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này, cũng không biết cậu ra đây là muốn cái gì, trong trước mắt, xung quanh trong đường phố truyền đến từng trận tiếng chó sủa. Một ít nuôi trong nhà sùng vật chó từ mỗi cái trong cửa hàng chạy ra Còn có một chút chó hoang, cũng từ một vài chỗ chạy tới. Một con. Hai cái. Mấy chú con. Nì cỗ lạt cầu ra thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng đối với thính giác bén nhạy chó tới nói, bọn họ đã nghe được cậu ra tập hợp tiếng. Các thị dân nhìn thấy nhiều như vậy chó, đều sợ ngây người. Những này chó đều từ lâu tới, làm sao sẽ nhiều như vậy? Trực tiếp. 666. Cậu ra đây là gọi trợ thủ A. Cơ Nờ, lớn như vậy. lần thứ nhất gặp được tình cảnh thế này a rơi ạ nếu như không phải biết mình lại nhìn trực tiếp đều tưởng ở xem chiếu bóng đấy gâu gâu gâu gâu mấy chục con chó đứng ở nhị cổ lạt cầu ra trước mặt ở đây mặt mỗi bên chủng loại hình chó đều có lâm phàm nghe hiểu cái kia chút chó tiếng kêu lộ ra vẻ mặt kỳ quái chó này ra cũng quá bá đạo đi lúc này mới đến phố vân lý thời gian bao lâu dĩ nhiên trở thành sao nhiều chó lao đại rồi nhị cổ lạt cầu ra ta tới cầu ra ta phát hiện một cái xương đầu, chúng ta cùng đi ăn đi. Nhi cô lạt cậu ra tuy rằng tiểu chân ngắn, thế nhưng giờ khắc này tiểu đôi, mắt chó bá đạo, hướng về này bấy chó gâu gâu. Cậu ra, chủ nhân ta muốn tìm một cái mùi, các ngươi giúp ta đồng thời tìm kiếm, sẽ có ta nói bánh cầm tay ăn. Đông đảo chó cùng gâu gâu, sau đó chen lấn nghe cái kia tiểu hoàng mũ. Lâm Phạm nói rằng, chỉ muốn các ngươi tìm tới này tiểu hoàng mũ mùi chủ nhân, trở về nói cho ta biết, sau đó phụ trách các ngươi thức ăn. Nghị cổ lạt cầu ra, xuất phát. Gâu gâu. Bách chó điên cuồng tập kích, phương xa đi dạo phố không biết tình huống các thị dân, đều kinh hãi gào thét. Thời khắc này, rung động này cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thị dân, ta là đang nằm mơ không được. Cảnh sát, sao có thể có chuyện đó. Trực tiếp nổ tung, bọn họ khi nào gặp cảnh tượng như vậy. mươi 186, cầu cầu hành động lớn. Cơ mờ nở. Nghị cổ lạt cầu ra nghịch thiên rồi. Ai tới nói cho ta biết, những này chó chẳng lẽ đều thành tinh không được? Mẹ hỏi ta tại sao quỳ nhìn trực tiếp, ta có thể nói ta đã bị chấn kinh rồi mà. Cái này nhất định muốn xin cắt ni tư kỷ lục thế giới A. Không xong rồi, không xong rồi, ta muốn đi nằm một hồi, nhất định là gần nhất dinh dưỡng theo không kịp, xuất hiện ảo giác. Phố Vân Lý. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, các thị dân đều bị hình ảnh trước mắt cho kinh trụ. Thị dân, Lâm Đại Sư, chuyện gì thế này? Những này chó. Các thị dân hãy cùng tựa như thấy quỷ, từng cái từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Đại Sư, bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là Lâm Đại Sư làm ra đến, bọn họ biết Lâm Đại Sư không đơn giản, nhưng bây giờ tình huống này cũng quá không đơn giản đi. Lâm Phạm bình tĩnh cười cười, đừng nóng nổi, sẽ có kết quả. Cảnh sát kinh ngạc nhìn Lâm Đại Sư, hắn rốt cuộc là ai, hắn cảm giác Lâm Đại Sư cùng cái kia chút chó nói chuyện, mà cái kia chút chó dĩ nhiên có thể nghe hiểu, hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát. Thật sự chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy à. Hồng tỷ kích động lên trước, cầm lấy lâm phàm cánh tay, lâm đại sư, ta tiểu nha có thể tìm trở về sao. Lâm phàm gật gật đầu, nắm bắt rất lớn, đừng nóng vội. Hồng tỷ lão công lên trước, ấy này nói rằng, lâm đại sư thật không tiện, ta vừa cho rằng. Lâm phàm xua tay, lý giải, bất kể là ai, vào lúc này, cũng sẽ như vậy. Triệu Trung Dương nhìn trực tiếp, đoàn người nhóm, cậu gia đã dẫn dắt đại quân xuất trinh. Ta đem ở hiện trường cho mọi người đưa tin mới nhất tình hình. Nếu như cậu ra thành công, sau này cậu ra chính là ta triệu trung dương trong lòng thần tượng. 1 2 Cậu ra nhất định phải thành công. Lối đi bộ. Một đại bầy chó chạy như điên tới, để chung quanh các thị dân đều sợ ngây người. ni cố lạt cậu ra ngừng lại, hướng về sau lưng chó gâu gâu vài tiếng, mùi đến từ ba phương hướng. Các ngươi qua bên kia, các ngươi đi theo ta, không có tìm được liền mau mau lại đây. Gâu gâu. Vâng. Lạt ra. bầy chó đáp lại. Một ít dừng bước lại quan sát các thị dân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ cảm giác này trước mặt một cái chân ngắn tiểu chó đất hình như là đang cùng cái kia chút chó nói chuyện à. Bất quá đây cũng là ảo giác. Chó này trong đó tại sao có thể giao lưu đây. Giờ khắc này, ni cỗ lạt cẩu ra dẫn dắt một đội. Hướng về phía trước chạy như điên. Còn lại chó ăn chia hai đội. Hướng về mặt khác hai bên chạy đi. ni cỗ lạt cẩu ra mặc dù là tiểu chân ngắn. Thế nhưng chạy rất nhanh. Bốn chân luân phiên. Không thua cùng cái kia chút chân dài to chó. Một ít các thị dân lấy điện thoại di động ra, đem hình ảnh trước mắt cho đánh xuống. Này một bầy chó thật sự là quá dọa người, cũng không biết là từ đâu tới. Đi theo ở nỉ cổ lạt cẩu ra sau lưng một con mập mập mạp cấp sĩ kỳ đưa lưới đầu. Cậu ra, mệt mỏi quá, chạy hết nổi rồi. Nỉ cổ lạt cậu ra lập tức phất đầu, chó trừng mắt, liền ngươi dáng giúp này, làm sao làm ta tứ đại hộ pháp, sau đó không che chở ngươi. Cắp sĩ kỳ hủy khuất. Bốn chân hãy cùng bỏ thêm mổ tờ giống như, đột nhiên nỗ lực. Nì cỗ lạt cẩu ra vông vông gào thét, ngươi là tiểu đệ, muốn cùng sau lưng ta, chạy nhanh như vậy làm gì? Khi đi ngang qua một cái ngõ hẻm thời điểm, nì cỗ lạt cẩu ra ngừng lại, chó đầu nhất chuyển, ta phát hiện được ta đồng bạn gặp phải nguy hiểm, cùng ta lại đây. Ở trong ngõ hẻm, một cái cánh tay trần đại hán, giờ khác này dùng một sợi dây chụp vào một cái màu đen chó đất trên cổ của, màu đen kia chó đất kêu thảm. Trên mặt đại hán mang theo nụ cười. Đen thui chó đất hết sức bổ A. Có thể vừa lúc đó, từng trận tiếng chó sủa chuyển đến, đại hán hơi nghi hoặc một chút, đây là tình huống gì, nơi nào đến nhiều như vậy tiếng chó sủa. Gâu gâu. Trong trước mắt, một bầy chó xuất hiện ở trong ngõ hẻm, đem đại hán vây lại. Cái kia bị buộc lại màu đen đại chó đất cũng là gào ghét Đại hán nở nụ cười, nhiều như vậy chó, cũng không có thiếu quý giá cho A, đây nếu là toàn bộ bắt được, nhưng là thật sự phát một khoản tiền nhỏ. Nghì cổ lạt mắt Lộ ra hung dạng, thân thể hơi nằm rạp, phảng phất là đang chuẩn bị đột kích. Phía sau cái kia chút đi theo chó, cũng đều như vậy, dáng dấp hung nhân. Đại hán nguyên vốn còn muốn đem các loại chó toàn bộ nắm lấy, có thể trong chớp mắt, vẻ mặt sương sở, cảm giác có chút không ổn. Gâu gâu. Nì cổ lạt cầu ra hắc lưu lưu con mắt tiết lộ ra hung dạng, nhìn trong chọc vào đại hán, phảng phất là đang cảnh cáo. Đại hán kia hơi sợ, nhiều như vậy chó, cũng không có thiếu đại cầu, đây nếu là xông lên cắn chính mình Ê e sợ hậu quả khó mà lường được a Màu đen đại chó đất đắp lại, dây rủa Đại hán thật giống hiểu cái gì, dĩ nhiên đem chụp vào đại hắc cầu trên cổ dây thường giải khai, sau đó đứng ở nơi góc tường. Đại hắc cầu, phát hiện vật phẩm lụn hướng về nỉ cổ lạt cầu ra gào thét hai tiếng, cảm tạ cứu ta. nỉ cổ lạt cầu ra đầu vung một cái, gào thét hai tiếng, sau đó xoay người lại, ta gọi nỉ cổ lạt cầu ra, muốn muốn đi theo ta hốn, liền đi theo ta go go. Nhi cố lạc cầu ra lần thứ hai xuất phát, tùy tùng mùi, tìm kiếm mang theo mùi mục tiêu, đại Hắc cầu không do dự, đi theo đại đội ngũ. Đứng ở chân tường đại hán, nuốt một ngụm nước bọn, hôm nay đây là gặp quỷ A. Phố Văn Lý. Trung quanh các thị dân cũng không có ly khai, mà là đang lặng lặng cùng đợi, bọn họ đang đợi kết quả cuối cùng, thậm chí có càng ngày càng nhiều thị dân vây tới. Với bắt đầu bọn họ không biết chuyện gì, nhưng khi nghe những người khác nói, Lâm Đại Sư cùng một bầy chó nói chuyện. Cái kia bầy chó đi tìm hồng tỷ khuê nữ. Cái này ở cái kia chút các thị dân xem ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi, hoặc có lẽ là không thể. Chó này làm sao có khả năng nghe hiểu được người lời, hơn nữa còn đi tìm người đâu. Thị dân, Lâm Đại Sư, này cũng đã 20 phút, thế nào còn không có một chút tin tức. Lâm Phạm Khí định thần nhàn, nếu như đủ ra không có tìm được, khẳng định đã đã trở về, bây giờ vẫn chưa về, này định lại chính là còn đang tìm kiếm, hoặc là chính là lộ trình có chút xa. Nhưng là lâm phàm nhưng lại không biết đúng là, Nị cổ lạt cẩu ra lại muốn xuống vào. Ở nào đó một chỗ cư dân dưới lầu. Nị cổ lạt cẩu ra hướng về một con chó phân phó, ngươi trở lại, chúng ta đã tìm được. Các em bé gâu gâu hai tiếng, nàng là em gái, sức chiến đấu không mạnh, này loại báo tin sự tình tự nhiên là giao cho nàng. Cái kia chút chia binh hai đường cẩu cẩu nhóm, giờ khác này cũng cùng Nị cổ lạt cẩu ra tập hợp. Gâu gâu, gâu gâu, mỗi bên loại phẩm loại chó ở nơi đó khẽ gọi hô. cầu ra hiện tại phải làm gì mũi liên phía trên này chúng ta có phải hay không hoàn thành nhiệm vụ ni cố lạt cầu ra gâu gâu hai tiếng theo ta lên đến vọt vào nay tiểu khu là nhà cũ một cộng 5 tầng không có thang máy hơn nữa ở đây ở đều là người lớn tuổi lúc này cái kia chút đi lang thang người lớn tuổi nhìn thấy nhiều như vậy chó đều rất hiếu kỳ ni cố lạt cầu ra tiểu chân ngắn leo thang lầu hết sức vất vả chân sau nhảy một cái chân trước bái lên thang lầu vẫn đi lên nhảy Cắp sĩ kỳ cảm giác cậu da chậm hơn, cắn một cái ở cậu da trên cổ của, sau đó ngậm lên miệng, nhanh chóng sông lên trên. Lầu 4 cấp sĩ kỳ đem cậu da để xuống, đồng thời lộ ra một mặt lấy lòng cậu dạng, phản phất là đang đợi khích lệ, cậu da ta có lợi hại hay không, trực tiếp đưa ngươi điêu đi lên. Nghì cô lạt cậu da cơ cơ đầu, sau đó trừng mắt một cái cấp sĩ kỳ, hai cái chân trước đùng ở cấp sĩ kỳ mặt chó trên, để cho ngươi làm cản. Gâu gâu! Hai ha, ngươi sau đó vọt vào. Nhi cố lạt cầu ra bắt đầu bố trí, hắn hình thể quá nhỏ, vọt vào, nói không chắc đều phải bị người một cước cho đá ra đến. Các sĩ kỳ đứng ở cửa, chân trước chụp ở trên cửa. Đùng, đùng. Trong phòng, hai nữ một nam, giờ khác này nghe được ngoài cửa có động tĩnh, vẻ mặt có chút sốt sắng Nam tài xế, đừng lên tiếng, ta đi xem xem. Hai nữ gật gật đầu. Nam tài xế tựa ở mắt mèo trên hướng về bên ngoài nhìn tới. Phát hiện bên ngoài cũng không có người, thế nhưng bên ngoài còn có gõ cửa tiếng, còn có chó sủa thanh âm. Nam tài xế chuyển qua đầu cười nói, không ai, hình như là chó. Hát nữ tử cười nói, đem chó chơi đùa đi vào, vừa vặn liên lạc chó con buồn, một khối bắn đi. Nam tài xế gật gật đầu, sau đó mở cửa, nhưng khi mở cửa thời điểm, một cái cấp sĩ kỳ trực tiếp đánh tới. Trưng 187, hiện trường quá thảm. Nam tài xế, cợt mờ nở, món đồ gì? Gâu gâu, gâu tiếng chó sủa rung trời, lỵ cỗ cầu ra đứng ở cửa, Vông vông gào thét, chỉ huy, hướng về, hướng về, hướng về, hất kỳ đem nam tài xế ngã nhào xuống đất, sau đó đưa lưỡi đầu, liếm nam tài xế mặt, ngụm nước ảo hào giữ lại, lỵ cỗ lạt cầu ra chó trứng mắt, hai ha, cắn hắn, hất kỳ rơi lên đầu, vẻ mặt có chút ngốc manh, sau đó cắn một cái ở nam tài xế trên lỗ mũi, còn lại chó, cắn lấy nam tài xế cánh tay cùng trên ủy, nam tài xế giấy duựa. đẩy mở trên người chó đều cho lão tử cút đi. Nghị cô lạt cẩu ra đứng ở cửa, nhìn thấy nam tài xế đứng lên, tiểu chân ngắn chạy lấy đà nhảy lên một cái, cắn một cái ở nam tài xế trên đúng quần. A, nam tài xế sắc mặt tái xanh, thống khổ gào thét. nghị cô lạt cẩu ra vào đúng lúc, phát hiện vật phẩm lụn này, phát huy ra siêu cường cắn hợp lực, cắn vào dĩ nhiên không gông, toàn bộ cẩu thân đều treo ở giữa không trung bên trong. Cô gái mập cùng hắc nữ nhân giờ khắc này đều trợn tròn mắt, những này chó từ lâu tới. đều điên rồi. Gâu gâu. Hơn 10 đầu cẩu cẩu, nhai răng trợn mắt, tiến nhập trạng thái chiến đấu, bay thẳng đến hai người phụ nữ nhào tới. A. Hắc nữ tử hai tay loạn vỗ, xoay người lại liền muốn chạy, nàng đã bị sợ choáng váng. Những này chó đều là từ lâu tới, mỗi một người đều điên rồi. Đại hắc cầu gông gong gào thét, chạy như điên, cắn một cái ở hắc cô gái trên ngông, cắn hắc nữ tử khốc liệt gào thét. Gâu gâu. Dung trời tiếng chó sủa từ trong nhà chuyên gia. Một hồi cẩu cẩu cứu người đại chiến, hoàn toàn triển khai. Hơn 10 đầu cẩu cẩu anh dũng cắn xé ba người con buồn, kẹt đi ôm hắc cô gái bắp đùi, cắn một cái ở hắc nữ trên đùi, thân thể điên cuồng tấn công. Mập nữ tử bị 10 cái con chó cắn, tiếng kêu thảm thiết rất là thê thảm. Bọn họ hiện tại đã bối rối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, những này chó đến cùng từ đâu tới, hơn nữa vừa tiến đến liền điên cuồng cắn xé bọn họ. Nếu như là mấy cái chó, bọn họ căn bản không sợ, nhưng là bây giờ này hơn 10 đầu chó quả thực đáng sợ miệng vừa hạ xuống muốn đòi mạng a phố vân lý mọi người đều đang đợi hồng tỷ lão công có chút nóng nảy, thời gian thật sự quá lâu lâm đại sư này hữu dụng không lâm phàm nhìn đồng hồ đã 40 phút hắn hiện tại cũng không biết cụ thể là tình huống thế nào mà ngay tại lúc này một trận tiếng chó sủa chuyển đến gâu gâu một cửa hàng ông chủ vui vẻ nói đó là ta nhà lị lị các em bé nhanh chạy tới sau đó đi tới lâm phàm trước mặt vương ông gào thét Các thị dân không biết này các em bé ý tứ, dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ chỉ có Lâm Đại Sư mới có thể hiểu. Hồng tỷ giờ khắc này vội vàng hỏi, Lâm Đại Sư, như thế nào, thế nào rồi? Lâm phàm trên mặt lộ ra nụ cười, tìm được, đi. Ô lên. Vẫn chờ đợi các thị dân đều sợ ngây người, này thật sự tìm được. Cảnh sát chung quanh nhóm trong lòng tuy rằng còn có chút không tin, nhưng vào lúc này, bọn họ là thật lòng hy vọng đây là thật. Theo rồi nói ra, nhanh lên xe cảnh sát. Chúng ta bây giờ liền qua bên kia. Lâm Phàm đem các em bé ôm vào trong ngực. Triệu Trung Dương đối với điện thoại di động, đoàn người nhóm, tìm được, cái kia đi ra tìm tiểu Nha chó đã trở về. Hiện tại chúng ta thì đi hiện trường, cứu viện bị lửa bán tiểu Nha. Trực tiếp trong phòng ồ lên một mảnh. 666. Dương ca, tình cảnh này nhất định phải đưa tin A. Đúng đấy, quá thần kỳ, này cũng có thể làm. Dương ca mau mau tùy tùng đội ngũ, chúng ta nhất định phải tận mắt nhìn tình huống hiện trường. Những bọn người này tử quá ghê tởm, hiện tại báo ứng đến rồi, để Lâm đại sư bọn họ tốt tốt trừng trị bọn họ. Trong xe cảnh sát. Cảnh sát, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lâm Phàm hướng về các em bé nói rằng, đi phương hướng nào? Các em bé, go go. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó chỉ vào phương hướng, trước mặt quẹo trái. Lái xe cảnh sát trong lòng sợ ngây người, thế nhưng vào lúc này hắn dựa theo Lâm đại sư chỉ dẫn lái xe, hắn đều không biết mình vì sao lại tin tưởng những này. Cảm giác tất cả những thứ này đều quá khoa học viễn tưởng. ngôi ở phía sau Hồng Tỷ vô cùng xuất sắng, Lâm Đại Sư, thật sự đã tìm được chưa? Lâm Phàm an ủi, Hồng Tỷ, tin tưởng ta, tìm được, không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ đến.